Chương 47, hai chiều bấy dập lỗ thủng, đợi đến ba cái thượng vị ác ma thương nghị hoàn tất sau, xeo Lần cùng Dịch Cạ đi ra đại sảnh, lập tức bắt đầu triệu tập quân đội chuẩn bị xuất phát. Số lớn Dezai ác ma từ trong sào huyệt nối đuôi nhau mà ra, hội tụ vào một chỗ. Tại xeo Lần cùng Dịch Cạ dưới sự hướng dẫn, đã tuôn ra ác ma thành, mà ở ra ác ma thành sau, nhóm này quân đội rất nhanh chia làm hai cố, một cố là Dịch Cạ trước đó mang tới bộ đội, một cố khác thì là xeo Lần bản thân triệu hoán bộ đội. Dịch Cạ bộ đội là sát nhập nguyên bản ý nạ tít bộ đội tạo thành, cho nên số lượng cùng thực lực đều cùng Sẹo Lần tương xứng, cái này hai cái bộ đội Sắp phân làm hai đường tiến lên, nhiệm vụ của bọn hắn cơ bản đều giống nhau, cái kia chính là tiêu diệt toàn bộ dọc đường ạ vũ tinh linh điều tra bộ đội, phá hủy trong tầm mắt xuất hiện tất cả nhân loại thôn trang cùng tinh linh thôn xóm, tận lực đoạn tuyệt ạ vũ tinh linh bộ cấp đường tát. Hơn nữa, phân hai cái bộ đội còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể phân tán ạ vũ tinh linh bộ đội chủ lực lực chú ý, dù sao hiện tại bất kể là xéo lần vẫn là dịch ca, mang theo quân đội đều lấy dê dai ác ma làm chủ, mặc dù số lượng cầm lồ, nhưng mà trên thực tế muốn nói sức chiến đấu thật đúng là không cao lắm, mà ạ vũ tinh linh bộ đội chủ lực có kim long nhất tộc trợ rút, thực lực nhất định là rất cường đại. Về phần cuối cùng quyết chiến thời điểm, hai người biết tụ hợp đến cùng một chỗ, đồng thời chờ đợi lưu lại quản lý ác ma thành y nạ Ignati mang theo cao giai ác ma quân đội chạy đến. Rồi tự nhiên là đi theo sẹo lần bộ đội bên trong, hộ tống sẹo lần tiến lên. Chi bộ đội này bên trong, số lượng nhiều nhất là tiểu đại quân ác ma, số lượng chí ít vượt qua 500 con, xem như phá hôi, nhưng cái này tiểu ác ma tự nhiên là tại hành quân trận liệt phía trước nhất, liếc nhìn lại, rầm rạp chằng chịt, các loại đủ các loại tiểu ác ma đều có. Đệ nhị nhiều, là một loại gọi là ca cách hạ vị ác ma, loại này ác ma rất có ý tứ mặc dù cá thể ở giữa cũng có khác biệt, nhưng là đại bộ phận thoạt nhìn đều giống như giống như con khỉ. Bởi vì tiếng kêu dù sao cũng là ca cách, ca cách mà có tên. bọn họ là hạ vị ác ma ở trong ít có, có thể sử dụng hỏa diễm tiến hành công kích từ xa mà. Nhưng loại này sử dụng hỏa diễm, nhưng lại không phải lấy ma pháp phương thức, mà là bởi vì bọn họ thể nội có một loại đặc thù khí quan, có thể bài tiết ra một loại dễ cháy chất lỏng xem như nước bọn, Coi ca cách môn tướng nước miếng của mình nôn trong lòng bàn tay lại hất ra thời điểm, liền sẽ cùng không khí phát sinh ma sát, cuối cùng biến thành một đoàn bão tạc vậy hỏa diễm. Phương thức công kích như vậy, quyết định bọn hắn tại trong quân đội rất thụ trọng dụng, loại này nổ tung hỏa diễm, liền giống với lựu đạn một dạng, đối với số lượng khổng lồ cấp thấp địch nhân đến nói, nhất định chính là ác ngộng, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đồng dạng biết ngộ thương đến quân đội bạn. Loại thứ ba ác ma quân đội, chính là địa ngục huyền đại quân, chỉ có 150 chỉ tà hưu, hơn nữa những cái này địa ngục huyền cùng bản hổ là khác biệt rất lớn, thông thường địa ngục huyền, căn bản là không có cách giống bản hổ như thế phun ra nguyên tố chi tức, công kích của bọn họ phương thức rất đơn giản, cái kia chính là dựa vào cường tráng răng nanh cắn người những cái này địa ngục quyền hình thể đều so sánh lớn, toàn thân da lông cùng cơ bắp đều lộ ra rất là khỏe mạnh, vô luận là tấn công lực lượng hay là lực án, đều là nhất đẳng. Bàn hổ ở nơi này nhóm địa ngục quyền bên trong, tự nhiên lộ ra rất là quái dị. Bàn hổ chẳng những biết phun nhả nguyên tố chi thức, hơn nữa còn có ác ma chi dự, trước mắt đã trải qua có thể làm được ngắn ngủi phi hành. Doi đã từng cũng lo lắng sẹo lần nhìn ra bàn hổ chỗ quái dị, nhưng mà không nghĩ tới chính là, sẹo lần nhưng căn bản không quan tâm nhiều như vậy, chỉ là để bàn hổ làm địa ngục quyền bộ đội lính đội, từ nó xuất lĩnh lấy những cái này địa ngục quyền nhóm hành động. Theo sẹo lần, mặc kệ bàn hổ lại thế nào kỳ dị. Nói Y Nguyên vẫn là một cái địa ngục quyển mà thôi. Thâm viên thế giới ngàn vạn năm đến, địa ngục quyển loại này ác ma cao nhất cũng liền chỉ là có thể tới trung giai tầng cao nhất mà thôi, không hề đáng giá xẻo lần quan tâm quá nhiều. Ban hổ thành địa ngục quyển quân đội lão đại, mà Joy là Y Nguyên vẫn là xẻo lần phó quan, hạ vị ác ma bình thường mà nói trí lực đều không được tốt lắm, ngay cả một hành quân đều là hỗn loạn tương mừng, chỉ hiểu được cùng đi theo mà thôi, cho nên Joy nhiệm vụ một trong chính là hiệp trợ xẻo lần tại hành quân quá trình bên trong huấn luyện những cái này hạ vị ác ma, ít nhất phải để bọn hắn có thể bảo trì đội hình mới được. Nhiệm vụ này nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó là bởi vì roi cũng không hiểu được đại quân ác ma nên dùng cái gì trận thế. Nói đơn giản là bởi vì roi chỉ cần tại hành quân quá trình bên trong, nhìn thấy loạn tao tao đội hình lúc, liền vọt vào đi mấy bàn tay đem đi loạn gia hỏa đánh về liền có thể đi. Thật là đơn giản thô bạo. Có roi tại, sẽ lần đương nhiên có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Đây chính là hắn khăng khăng muốn đem roi lưu lại một trong những nguyên nhân. Chi quân đội này bên trong, trừ có loạn tao tao ác ma bên ngoài, còn có không ít vật đặc thủ, Đó là mấy chiếc to lớn sàng nỏ cùng công thành xe. Sàng nỏ chính là tục xương nỏ pháo, công thành xe chính là xe bắn đá những vật này là sẹo lần chuẩn bị dùng để tiến đánh thành trì dùng, bọn chúng bị mấy chục cái địa ngục huyền cột dây lên lôi kéo, đi theo bộ đội cùng một chỗ tiến lên, cũng chính bởi vì có những khí cụ này liên lụy lấy, sẹo lần bộ đội tốc độ tiến lên ngược lại cũng không tính nhanh. Ở cái thế giới này hơn một tháng, Joy cũng thời gian dần qua hiểu được một chút tình báo, hiện tại chi này ác ma quân đội vị trí là tại Ý Giật Thị Ạ Vương quốc phía tây biên cảnh mang lên, mà mục tiêu của bọn hắn là chuẩn bị một đường hướng đông, đánh vào Uy Giật Thị Ạ cảnh nội, phá hủy Uy Giật Thị Ạ Vương quốc thủ đô, giờ này khắc này, không chỉ có địa ngục đại quân ác ma đang hành động, còn có vong linh vu sư sản giờ hữu quốc đội cùng Nghi căn địa hạ thành quân đội, cái này tam tộc bây giờ là Minh Hữu cùng Liên. Quân. Doi mặc dù biết đây là anh hùng vô địch thế giới, nhưng là hắn đối với cái thế giới này, lịch sử cùng bối cảnh lại hiểu không nhiều, cho nên hắn cũng không biết mình rốt cuộc tham dự tiến vào cái kia một lần chiến dịch bên trong, bất quá cái này không sao, hắn chỉ cần biết, hiện tại đại quân ác ma địch nhân, là nhân loại cùng tinh linh liên minh là có thể. Bộ đội đi tiếp 3 ngày thời gian sau, vết trừng đã trải qua rời đi ác ma thành vài trăm dặm, làm phái đi ra dò đường trinh sát trở về báo cáo, nói phía trước phát hiện tinh linh tộc nhân sau, cuối cùng mới là thấy được người ở. Xiêu lần nghe được báo cáo, không nói hai lời, lập tức dẫn đội đuổi theo. đây tựa hồ là một cái đang ở di chuyển bên trong tinh linh tộc thôn xóm, có lẽ là bọn hắn biết được núi lửa buộc phát cùng ác ma thành xuất hiện tin tức, biết trên phiến đại lục này sắp đứng trước ác ma xâm lược, cho nên mới toàn thôn tiến hành di chuyển, để tránh né ác ma quân đội. nhưng là bây giờ bọn hắn lại bị đuổi kịp. những cái này đang ở di chuyển các tinh linh cũng không có phái ra thám báo thói quen, làm xeo lần dẫn theo ác ma quân đội từ phía sau bọn họ lúc xuất hiện, những cái này các tinh linh lập tức loạn tung tùng theo, ngay trong bọn họ lão nhân cùng hài tử bị hộ tống mau trốn chạy, mà trong thôn lại một đám cường tráng người trẻ tuổi lại lưu lại vì bọn họ đón hậu. Những người tuổi trẻ này bên trong có trang kiện đầy đặn gọn bỏ người lùn, cũng có dáng người tinh tế, am hiểu cung tên một tinh linh, rất hiển nhiên, lựa chọn của bọn hắn rất hiển nhiên là sai lầm. Cái này mấy chục người căn bản là không có cách ngăn cản sẹo lần đại quân ác ma, bọn hắn căn bản ngăn cản không bao lâu, chỉ cần bọn hắn vừa chết, những cái kia chạy trốn lão nhân cùng hài tử cũng đồng dạng sẽ bị đuổi kịp. Ác ma chưa từng có bất kỳ thương hại, sẹo lần cũng là như thế. Khi thấy những cái này tinh linh cùng người lùn vậy mà dám ở lại cùng đại quân ác ma đối kháng, sẹo lần lộ ra rất là tức giận, hắn gầm thét ra lệnh để tiểu ác ma nhóm phát khởi công kích. Một đám tiểu ác ma nhóm. Đối với chém giết cũng rất thói quen, bọn hắn quái khiếu, dối bời hướng lấy những cái này tinh linh cùng người lùn đánh tới, nhưng mà, nên đón bọn họ, lại là một tinh linh môn trước tên bắn ra nhánh. Xông lên phía trước mấy con tiểu ác ma, trực tiếp liền bị mũi tên đâm thủng, đứng ở phía sau roi, có thể tinh tưởng nhìn thấy cái kia mấy con bị bắn thủng tiểu ác ma trực tiếp bị bắn chết, bọn hắn tại tử vong một khắc này, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân thể đột nhiên bị thâm viên chi môn hắc vụ bao phủ, sau đó thân thể hóa thành tro tàn, chỉ để lại một quả linh hồn quang đoàn bị thâm nguyên chi môn lôi trở lại thâm nguyên thế giới. Đây là roi lần thứ nhất nhìn thấy Ác Ma tại thế giới khác tử vong lúc tình cảnh dạng này một màn. Tại Thâm nguyên Thế Giới là căn bản không thấy được. Tại Thâm nguyên Thế Giới, Ác Ma bị giết chết liền giết chết. Nhưng ở chỗ này, bởi vì hàm vi xả ấn ký nguyên nhân, bọn hắn bị giết chết một khắc này, chẳng khác nào bị khu trụ, linh hồn sẽ bị kéo về Thâm nguyên Thế Giới, thân thể cũng đem bị tái tạo. Nhưng là thương thế y nguyên bảo lưu lấy. Mà mặc dù bị kéo trở về, nhưng là linh hồn cũng đồng dạng có rất lớn sát suất bị thương nặng, thực lực giảm xuống đều là chuyện nhỏ, còn có thể xuất hiện ký ức đánh mất tình huống. Hơn nữa quan trọng nhất là. Nếu lúc trở về vừa lúc có cái khác không có hảo ý ác ma ở bên cạnh lời nói, như vậy rất có thể đi về sau, cũng lập tức sẽ bị cái khác ác ma giết chết bắt đi linh hồn. Cho nên nói như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, ác ma cũng là không nguyện ý bị giết chết khu trục trở về. Một tinh linh môn mặc dù tiễn thuật sắc bén, nhưng là số lượng của bọn họ dù sao có ít, tại tiểu ác ma nhóm xung phong trong quá trình, bọn hắn chỉ tới kịp bắn ra 2-3 vòng mũi tên mà thôi, có thể giết chết tiểu ác ma số lượng tương đối có hạn. Làm tiểu ác ma nhóm rượt vào sau khi đi lên, những cái kia cầm trong tay truy quặn mộ các người lùn, liền gánh vác lên bảo hộ tinh linh tiễn thủ chức trách. Những cái này cầm vũ khí người lùn lực lượng vô cùng lớn, tại cùng tiểu ác ma nhóm giữa chém giết, bọn hắn thường thường có thể trước một bước đánh giết đối thủ của mình. Nhưng bọn hắn cũng tương tự không kiên trì được bao lâu, tiểu ác ma số lượng thực sự nhiều lắm, chẳng được bao lâu câu phù, những người lùn này cùng một tinh linh liền lâm vào nặng nề trong vòng vây, sau đó bị tiểu ác ma nhóm vây đánh chí tử. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, đến rồi quét dọn chiến trường thời điểm, tiểu ác ma nhóm sau khi chết bị trục xuất cái thế giới này, cho nên sẽ không lưu lại linh hồn, nhưng là những người lùn kia cùng một tinh linh linh hồn lại khẳng định sẽ xuất hiện, những linh hồn này bị tiểu ác ma nhóm thu thập được. Mặc dù từng cái thèm nhỏ dãi vô cùng nhìn lấy những linh hồn này, nhưng là bọn hắn cũng không dám nuốt riêng, ngoan ngoãn nộp lên cho sẹo lằn. Sẹo lằn cầm tới cái này mấy chục khỏa linh hồn về sau, rất là hài lòng. Mặc dù lần này địch nhân quá ít, hắn đều không thể hưởng thụ được ra trận chém giết khoái ý, nhưng là có thể có linh hồn thu hoạch là được. Lựa chọn chọn tuyển một phen, sẹo lằn đem mấy khỏa thể tích nhỏ nhất linh hồn cho roi, sau đó còn dư lại tất cả đều bị cắn nuốt hết, mà cái này mấy chục khỏa linh hồn, đối với sẹo lằn mà nói, chỉ có thể coi là đánh một chút nhà tế mà thôi. Roi cầm cái kia mấy khỏa nhỏ đến làm bộ đáng thương linh hồn. Biết đây chính là sẹo lần cho mình cách làm chia hoa hồng, đồng thời, hắn cũng biết sẹo lần tại ký khế ước bên trong bao gồm lấy thứ một cái bẫy, cái kia chính là sẹo lần hoàn toàn chính xác hứa hẹn sẽ cho tại thắng lợi sau cho hắn một thành linh hồn, nhưng không có quy định cái này một thành linh hồn chất lượng là như thế nào, hắn chỉ là đơn thuần địa dựa theo số lượng đến tính toán mà thôi. Mặc dù là một bẫy dập, nhưng là Joy không có chút nào cảm thấy kỳ quái, kiếp trước pháp luật của nhân loại dày như vậy điều, đều như cũ có khả năng xuất hiện lỗ thủng, lại càng không cần phải nói ác ma khế ước, khế ước cứ như vậy một trường tấm da dê lớn nhỏ mà thôi, có thể sử dụng nhiều tưởng tận ngôn ngữ để diễn tả nội dung. Thậm chí, roi cái này lúc sau đã nghĩ tới xẹo lần bảy cái thứ hai bẫy dập, đó chính là hắn hoàn toàn có thể tại thời điểm chiến đấu tham dự vào, sau đó một bên chém giết, một bên càng không ngừng thôn phệ bị giết chết địch linh hồn của con người, khế ước nói là đang chiến đấu sau khi thắng lợi thu hoạch một thành, như vậy đang chiến đấu không có kết thúc trước đó, bị xẹo lần cắn nuốt hết linh hồn, cũng không tính là tại thắng lợi thu hoạch bên trong, xẹo lần căn bản không biết trái với khế ước uy. Định, mặc dù biết xẹo lần đánh lây hắn tính toán nhỏ nhặt, roi lại không có bất kỳ cái gì tức giận, bởi vì hắn biết rõ, xẹo lần có thể lợi dụng khế ước lỗ hổng, hắn đồng dạng có thể, nói cách khác, chỉ cần roi cũng tham dự chiến đấu, hắn cũng đồng dạng có thể trên chiến trường thôn phệ linh hồn, thậm chí, hắn còn có thể thông qua hệ thống thu nạp linh hồn công năng, đem trên chiến trường linh hồn đều thu nạp vào, chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, những linh hồn này không coi là tại chiến lợi phẩm ở. Trong phải biết, ác ma khế ước bên trong lỗ thủng cùng bẫy dập, có đôi khi hoàn toàn là 2 triệu. Chương 48, nghiệm động lực mô bản, đương nhiên, roi cũng không có góc đến hợp lựa chọn đang chém giết lẫn nhau trên chiến trường, quang minh chính đại thôn phệ linh hồn, nếu như bị xéo lẫn thấy được, tên kia biết báo nổi. Cho nên do quyết định, tốt nhất chính là lợi dụng hệ thống thu nạp công năng đến giấu linh hồn, đã ẩn nấp lại cấp tốc, sẽ không bởi vì xuất hiện thôn phệ linh hồn động tác mà bị đốc chiến xeo lần phát hiện. Tại tiêu diệt cái này ạ vực tinh linh thôn xong sau, bộ đội tiếp tục đi tới, xeo lần cưỡi tại một thất cao lớn mộng yểm trên chiến mã, đó là tọa kỵ của hắn mù ệ đệ ca, cái này thất to lớn mộng yểm trên chiến mã, còn mặc giáp trụ lấy thật dày khôi giáp, tiến lên ở giữa di chuyển bốn vó thời điểm, lại ở sau lưng lưu lại hỏa diệm dấu chân, phải qua hảo một hai ngày mới có thể tắt mất. Xẻo lần an vị ở nơi này thất trên chiến mã, trong tay vặn lấy một cái hắc sắc đại liêm đao, đó là vũ khí của hắn, số lượng lấy hàng ngàn ác ma quân đội vây quanh hắn tiến lên, để hắn thoạt nhìn ủy phong lấm lấm. trong thời gian mấy ngày kế tiếp, chi quân đội này thỉnh thoảng lại gặp được một chút đang ở di chuyển tinh linh bộ lạc, mỗi khi gặp được những cái này tinh linh tộc sau, sẹo lần liền sẽ hướng mọi người thuyết minh một chút ác ma bản tính, hủy diệt, tất cả đều là hủy diệt. đừng nói gặp được sinh vật còn sống, dù là liền gặp được người đi nhà trống thôn xong lúc, sẹo lần đều sẽ để lên một mũi lửa, đem thôn trang đốt sạch sẽ. nếu như có thể ở trên không trung quan sát một chút lời nói, liền sẽ phát hiện tại sẹo lần chi này ác ma quân đội con đường tiến tới bên trên, ven đường lưu lại, chỉ có máu tươi, thi thể và đốt cháy cho tàn trừ cái đó ra, lại không, có thứ khác. Dạng này ác liệt hành vi, tự nhiên sẽ gây nên Tinh linh tộc phẫn nộ. Tại hành quân ngày thứ 7, một chi tử khía cạnh mà đến Tinh linh tộc điều tra bộ đội, phát hiện doi bọn hắn chi này ác ma quân đội tung tích, theo lý mà nói, bọn hắn muốn nên là trở về hồi báo, nhưng là tiếc nối là, bọn hắn khi nhìn đến tộc nhân thi thể về sau, lập tức bị chọc giận. Chứ muốn thay đồng bào báo thù bên ngoài, bọn hắn còn phát hiện chi này ác ma bộ đội có được số lớn khí giới công thành, cho nên đang dùng bộ câu đưa tin phát ra cảnh báo về sau, bọn hắn liền từ hậu phương đổi kịp xéo lần ác ma bộ đội, sau đó trực tiếp liền triển khai tập kích số lượng của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có khoảng 100 trăm người. bất quá, bởi vì là điều tra bộ đội, nhấn mạnh là di động năng lực, cho nên chi này tinh linh tộc bộ đội bên trong, không có hành động chậm rãi binh chủng, mà là thuần một sắt phi mã kỵ sĩ. loại này phi mã là hạng vũ tinh linh tộc đặc sản, mặc dù cùng thông thường ngựa giống như lúc, nhưng là ở trên lưng lại nhiều hơn 2 mảnh rộng thùng thình cánh chim, trừ có thể trên đất bằng chạy bên ngoài, còn có thể tại trong tầng trời thấp nhanh chóng phi hành, mà bay trên lưng ngựa, thường thường đều sẽ ngồi cưỡi một tên tinh linh tộc chiến sĩ. mặc dù những cái này tinh linh tộc chiến sĩ dáng điệu uyển chuyển, cũng không tính cường tráng, nhưng là khi bọn hắn tay nắm lấy lưỡi đao. Mượn phi. mã cao tốc độ phóng tới địch nhân thời điểm, thường thường có thể tạo thành to lớn sát thương. Cái này hơn 100 tên phi mã kỵ sĩ đối với ác ma quân đội phát khởi công kích, hơn nữa công kích của bọn họ mục tiêu tương đối minh xác, là ác ma quân đội hậu phương lôi kéo đổ quân nu. Những cái này phi mã kỵ sĩ, từ trong tầng trời thấp xuất hiện trong tích tắc, liền gào thét lên lao xuống, đối với những cái kia cao lớn nhất xe bắn đá phát khởi công kích, tại vừa bay mã qua thời điểm, bay trên lưng ngựa kỵ sĩ liền thừa cơ đem lưỡi giáo của chính mình vùng chém ra đi, hướng phía xe bắn đá so sánh yếu đất giá đỡ kết cấu tiến hành công kích vẹn vẹn chỉ là một vòng công kích, liền có bốn chiếc xe bắn đá bị phá hủy, xe bắn đá giải thể thời điểm, cái kia trầm trọng cự một đột sụt, xuống tới, đập bị thương không ít phụ cận địa ngục quyền ác ma, từ ác ma quân đội hướng trên đỉnh đầu gào thét mà qua phi mã kỵ sĩ nhóm, để xeo lần tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, hắn tình nguyện dưới tay mình quân đội tổn thất, cũng không nguyện ý những cái này khí giới công thành tổn thất, bởi vì lấy ác ma thủ công mà nói, muốn chữa trị cùng chế tạo lần nữa những cái này khí giới thật sự là có chút khó, không có khí giới công thành, một khi gặp được tinh linh tộc thành trì, xeo lần dẫn bộ đội phải bắt mũ, dù sao hắn lãnh đạo đều là đê gia ác ma, đối mặt. Cao lớn tưởng thành không có quá nhiều thủ đoạn công kích. Thừa dịp phi mã kỵ sĩ nhóm tại trong tầng trời thấp xoay một vòng, lần nữa trở về thời điểm, xeo lần đông nhiên một tay giơ lên trong tay mình ác ma chi liềm, hắn đem cái này liềm đao trở thành ma pháp trượng một dạng đến sử dụng, theo hắn động tác này, lần nữa bay tới phi mã kỵ sĩ bầy trên không, một đạo thiểm điện đột ngột xuất hiện. Tiêu chốc này đầu tiên là bổ vào đi đầu một tên phi mã kỵ sĩ trên đầu, sau đó soạt một tiếng, tiêu chốc quang mang nhảy lên hướng về phía sau lưng một cái khác phi mã kỵ sĩ. Giữa chốc này, cứ như vậy lấy nhún nhảy phương thức, tại phi mã kỵ sĩ trong đám vừa đi vừa về thoăn bảy tám lần, phi mã kỵ sĩ nhóm căn bản liền phản ứng cũng không kịp, từng cái bị thiểm điện bổ trúng phi mã kỵ sĩ, tất cả đều trở nên toàn thân cháy đen, liền cùng bọn hắn phi mã tọa kỵ cùng một chỗ, từ trên bầu trời một đầu ngã quỵ xuống tới, trực tiếp ngã rơi ở trên mặt đất quẳng thành một cục thị tương. Đây là ma pháp mắt xích thiểm điện, uy lực tuyệt luân. Giọi thấy cảnh này, đều không khỏi thay những cái này phi mã kỵ sĩ mà nghiệm, căn cứ hắn trong khoảng thời gian này tới nay quan sát, phát hiện xéo lần, cái này thượng vị ác ma, hiểu lực cái thế giới này bốn hệ ma pháp, hơn nữa trước mắt mà nói Chỉ ít có hai hệ ma pháp là cao cấp, một cái là thổ hệ, một cái khí hệ, thổ hệ ma pháp chính là trước đó dẫn bạo núi lửa lúc, doi thấy qua địa chấn núi giao động, mà khí hệ, dĩ nhiên chính là hiện tại cái này mắt xích thiểm điện. Về phần thủy hệ ma pháp, xéo lần rất ít khi dùng, nhưng là doi trước đó được triệu hoán thời điểm, liền chịu qua hắn một cái suy yếu bất lực, lúc ấy liền doi thị huyết thuật tăng thêm đều bị triệt tiêu mất, cho nên thủy hệ ma pháp cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi đến nơi nào. Về phần cuối cùng phế hỏa hệ ma pháp, doi ngược lại là còn không có gặp xéo lần dùng qua. Nhưng là do đoán chừng tuyệt đối là sẽ, bởi vì đối với thâm viên thế giới ác ma mà nói, từ xuất sinh bắt đầu liền cùng nham tương cùng hỏa diễm làm bạn, nếu là không hiểu được hỏa hệ ma pháp, vậy cơ hội là không thể nào, thậm chí roi còn suy đoán, làm không tốt hỏa hệ ma pháp mới là sẹo lần am hiểu nhất, chỉ là gia hỏa này vẫn không có biểu hiện ra ngoài qua. Đây chính là sẹo lần cái này thượng vị ác ma chỗ lợi hại, vốn cái hệ liệt ma pháp đều sẽ không nói, hơn nữa đẳng cấp đều khá cao, bất quá. Doi còn không có gặp qua Sẻo lần sử dụng hắc ám hệ ma pháp, cũng không biết là bởi vì bốn hệ ma pháp càng thích hợp hành quân đánh giặc chiến tranh đâu, còn là nói là bởi vì thế giới này có quan hệ với ma pháp quy tắc hạn chế. Doi suy đoán, có thể sẽ là cái trước, bởi vì chí ít Doi đối với mình phóng thích thị huyết thuật thời điểm, cũng là có thể sử dụng, không có cảm nhận được qua bất kỳ thế giới quy tắc áp chế. Bất kể nói thế nào, Sẻo lần chắc lần này mất xích tiềm điện, để phi mã kỵ sĩ nhóm một trận tinh thần khẩn trương, để phi mã kỵ sĩ nhóm tàng ra chi này điều tra bộ đội chỉ là tiểu quy mô bộ đội mà thôi, ở trong cũng không có tinh linh tộc anh hùng, ngay trong bọn họ một tên nhìn lên giống như là đội trưởng chính là phi mã kỵ sĩ, lớn tiếng la lên, người này lĩnh đội phi mã kỵ sĩ cùng cái khác phi mã kỵ sĩ có chút khác biệt, hắn cùng tọa kỵ của hắn phi mã, đều mặc một thân ngân sắc hồi giáp, dưới sự chỉ huy của hắn, phi mã kỵ sĩ nhóm lập tức kéo dài khoảng cách, không cho Sẹo lần tiếp tục sử dụng mắt xích kia chớp cơ hội. Sẹo lần thấy thế hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay mình liền đao, bất quá lần này hắn thả ra là là một cái hộ thể thần tuấn ma pháp, là gia chỉ tại chính mình ác ma quân đội trên người. Sau đó, Sẹo Lần gầm thét, đối với trong bộ đội ca cách nó quát, Sạc Kích, đem bọn hắn đánh xuống. Ca cách đám ác ma nhận được mệnh lệnh, lập tức đem nước bọn nồn tại trong bàn tay của chính mình, sau đó nhao nhao hướng phía giữa không trung đánh tới phi mã kỵ sĩ nhóm vung đi, sau một khắc, trên bầu trời lập tức nổ lên số lớn hỏa diễm, những cái này nổ tung hỏa diễm cũng không cần cái gì tinh chuẩn đặc kích, một khi nổ lên thời điểm phụ cận có phi mã kỵ sĩ, như vậy hỏa diễm ngay lập tức sẽ đốt phi mã lông vũ. Phi mã một tụ đường, lập tức tê minh lấy rất xuống, mà đã sớm ở phía dưới nhìn. Trăm trăm địa ngục của nhóm lập tức liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem những cái này phi mã tính cả kỵ sĩ xé cái nát nhừ. Phi mã kỵ sĩ nhóm nhìn lấy đồng bào bị đánh liết, càng làm mục thử nuối nước. tên vi lĩnh đội ngân phi mã kỵ sĩ hô to báo thủ, sau đó đi đầu dẫn đội túi vọt xuống dưới. Dưới sự hướng dẫn của hắn, phi mã kỵ sĩ nhóm cũng nhao nhao vọt xuống tới, cùng ác ma quân đội tiến hành trận chiến dưới mặt đất. Giờ này khắc này, bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, đã trải qua không nghĩ tới còn có thể còn sống trở về, cho nên tự nhiên là có thể giết một cái kiếm một cái. Đang hướng sau khi xuống tới một nhóm người chống đỡ ác ma quân đội công kích, một nhóm người khác thì là tiếp tục đi phá hủy những cái kia khí giới công thành. Không thể để cho bọn hắn phá hủy còn dư lại xe bắn đá, giết chết bọn hắn. Seo lần gầm hét, kẹp lấy mộng hiểm chiến mã phân bụng, huy động ác ma chi liêm, mang theo quân đội giết đi lên. Joy tự nhiên cũng đi theo xông lên, hắn xông vào địa ngục huyễn nhóm bên trong, đầu tiên là cùng bản hồ thu hợp, sau đó cùng một châu nên kích những cái này phi mã kỵ sĩ. So với cái khác dezai ác ma, Joy lộ ra cao lớn hơn rất nhiều, cho nên vừa xuất hiện tại trên chiến tuyến, lập tức liền đưa tới phi mã kỵ sĩ chú ý. Hai tên phi mã kỵ sĩ tại rết chết trước mặt bọn hắn địa ngục quyện về sau, lập tức huy động trường kiếm trong tay, hướng phía roi đâm tới. Nhưng mà, khi bọn họ trường kiếm còn không có đâm đến roi thân thể thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được kiếm trong tay phảng phất lâm vào một nắm bùn trong đầm lầy dạng, chuyển tay đến một loại mềm dẻo mười phần lực cản, tương đối cố hết sức. Loại này đột nhiên xuất hiện lực cản, dẫn đến bọn hắn phân thần, hơn nữa động tác trên tay tự nhiên cũng liền chậm một bước, cái này hậu quả là chí mạng, một giây sau, Joy lợi trảo đã trải qua trước một bước phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Phi mã kỵ sĩ chết thảm, bọn hắn ngồi xuống phi mã cũng không thể may mắn thoát khỏi một cái phi mã bị roi một tay đẩy lại, một cái tay khác trực tiếp kéo rách cánh, mà còn lại cái kia phi mã thì là bị bản hổ từ khía cạnh bổ nhào, ba cái đầu cùng một chỗ ngậm ăn, trực tiếp cán chết. động tác mười phần ẩn nấp địa vung tay lên, roi đem hai tên phi mã kỵ sĩ linh hồn thu nhập hệ thống bên trong, dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua đồng dạng tại đại sát tứ phương xẻo lận, phát hiện hắn căn bản không có chú ý tới mình tình huống bên này, thế là càng thêm yên tâm. một ma một chó bắt đầu xông vào chiến trường bên trong, chẳng những đem xông địch nhân đi lên giết chết, hơn nữa còn không ngừng mà thu lấy trên chiến trường phiêu tán linh hồn, ma từng cái cùng roi đối đầu phi mã kỵ sĩ. Tại hướng roi khởi xướng thời điểm công kích, đều không ngoại lệ, đều sẽ xuất hiện mới bắt đầu cái kia hai tên phi mã kỵ sĩ triệu chứng, liền phản phất tại roi bên người, có tầng một không nhìn thấy đệm khí tâm chắn muộn dạng, bọn hắn cũng không biết, đây là roi vận dụng niệm động lực. Roi niệm động lực là sử dụng vị du hoàn mỹ cường hóa lúc mang tới phụ thuộc năng lực, cũng không phải là chính hắn sáng tạo ra, cho nên không cách nào định nghĩa cùng sửa chữa thuộc tính. Lúc trước niệm động lực năng lực yếu nhược, sử dụng phạm vi một mực tương đối nhỏ, cho nên roi bình thường trừ lấy ra trang bước bên ngoài, còn không có trong chiến đấu sử dụng tới. Cái này niệm động lực năng lực, doi lúc đầu coi là phải cùng tinh thần lực lớn nhỏ có quan hệ, nhưng vấn đề là doi thuộc tính ở trong nhưng không có tinh thần lực cái này thuộc tính, cho nên hắn vẫn không có tìm tới tăng cường niệm động lực phương pháp, coi như là lặp đi lặp lại sử dụng, giống như cũng không thể tăng lên niệm động lực, thẳng đến về sau phát hiện linh hồn có thể dùng đến chế tác tinh túy ma năng dược tề, đồng thời doi gần nhất vẫn luôn tại phục dụng dược tề này về sau, mới đột. Nhiên phát hiện, niệm động lực lực lượng giống như lớn lên. Mới vừa lúc mới bắt đầu, niệm động lực tựa hồ chỉ có thể dùng để điều khiển một chút chất lượng cũng không nặng vật thể, nhưng là bây giờ Niệm động lực thậm chí có thể điều khiển không khí loại này không nhìn thấy đồ vật, hắn có thể đủ niệm động lực lực lượng, đem không khí chăm chú mà bóp hợp lại cùng nhau, gia tăng thật lớn không khí chính là mật độ. Dùng cái này đến chế tạo ra một mặt không khí thuẫn bài hộ vệ tại trước người mình, mà tạo thành loại sửa đổi này nguyên nhân, tự nhiên là tại ma năng tăng cường bên trên, cho nên thẳng đến lúc này, roi mới rõ ràng, hóa ra bản thân trước đó sai lầm, ác ma thân thể cấu tạo cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy, nhân loại có lẽ sẽ có tinh thần lực loại vật này, nhưng là đối với ác ma mà nói, tất cả mọi thứ năng lượng nơi phát ra đều là nguồn gốc từ ác ma tim, ác ma trái tim chính là ác ma động lực chu toàn. Làm tinh túy ma năng dược tề vì hắn tăng lên ma năng đồng thời, tự nhiên cũng cường hóa roi trái tim, mà tim tăng cường, trái lại lại phản hồi đến roi niệm động lực năng lực bên trên, lúc này mới dẫn đến hắn niệm động lực lực lượng tăng cường. Mà phát phát hiện điểm này về sau, roi tự nhiên là hết sức cao hứng, lúc trước thu hoạch được niệm động lực cái năng lực này thời điểm, hắn liền đã từng nghĩ tới, loại lực lượng này hạn mức tối đa mô bản, cũng không phải sinh hóa nguy cơ bên trong aliens đơn giản như vậy vận dụng, tại roi muốn đến, hẳn là thánh đấu sĩ tinh tiến bên trong, trong bạch dương thánh đấu sĩ mục tiên sinh như vậy niệm động lực mới đúng. Chương 49, tìm kiếm đốn tụ trận niệm động lực, tức thông qua ý niệm đối với vật chất hệ thống vận động tiến hành can dự năng lực, trên lý luận, vô luận là thế giới vi mô vật chất, vẫn là thế giới vi mô vật chất, cũng có thể bị niệm động lực tiến hành can dự. Không khí mặc dù nhìn không thấy, nhưng nó là quả thật tồn tại vật chất, do hiện tại mặc dù còn không có cách nào đạt tới dùng niệm động lực điều khiển không khí các loại phân tử cấp độ, nhưng là hắn lại có thể dùng niệm động lực bao phủ lại một khu vực không khí, sau đó đối với hắn tiến hay ngáp xúc, cái này chính là không khí thuẫn bại nguyên lý. Có như thế tầng một giảm số tầng, tại hỗn chiến ở trong mang cho joy chỗ tốt thì rất nhiều. Hắn hiện tại dù sao đều là lấy cận thân vật lộn làm chủ, chính diện nên địch số lần tự nhiên nhiều, làm công kích của địch nhân dù là bị giảm sốc không chấm một biểu, đều có thể để roi thêm ra càng nhiều phản ứng thời gian. Giết chết địch nhân, cuốn đi phụ cận phiêu tán linh hồn, roi một bên chiến đấu, một bên lưu ý lấy sẹo lần tình huống bên kia. Quả nhiên bị roi cho đón chúng, lần này tự mình hạ chẳng tham dự chém giết chiến đấu, sẹo lần biểu hiện được rất là hư phấn, ác ma hiếu chiến ở trên người hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, bốn phía không ngừng tung toé máu tươi, để sẹo lần một đôi ác ma chi nhãn chởn nên đỏ bừng đáng sợ, hắn đang không ngừng giết chết địch nhân đồng thời, vẫn còn phát ra cáo kình tiếng gầm gừ. Một quả linh hồn, từ bên cạnh bị hắn giết chết một tên phi mã kỵ sĩ trên thi thể bay ra, séo lần hé miệng, hô một tiếng, liền đem viên kia linh hồn hút vào trong miệng, trong linh hồn phi mã kỵ sĩ tử vong lúc sợ hãi cảm xúc, hóa thành vô cùng tuyệt vời tư vị quanh quẩn tại séo lần trong miệng, để hắn thích thú thở ra một hơi khí thô, sau đó hai tay vung liêm đao lần nữa thu hoạch địch tính mạng con người. Đúng vậy, séo lần như là doi suy đoán như thế, ở một bên giết địch một bên thôn phệ trên chiến trường linh hồn, trên thực thế, cái này không chỉ là ác ma khế ước bên trên tồn tại lỗ thủng tại thúc đẩy séo lần làm như thế. Còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là lưu tại ác ma thành ỷ nạ tỷ sẽ phải triệu hoán đến những cái kia cao giai ác ma. Nếu như muốn giết chết Kim Long nữ vương, cái kia sẹo lần thì nhất định phải có cao giai ác ma quân đội xem như trợ giúp, nhưng là triệu hoán cao giai ác ma cũng là có giá cao, Sẹo lần ba người bọn họ nhất định phải sẽ được linh hồn lại chia để một chút ra ngoài cho những thứ này cao giai ác ma, cho nên tình huống hiện tại chính là sẹo lần cảm thấy mình mong muốn lích lợi thiếu đi, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế mà đánh tính trên chiến trường bất trở về. Kỳ thật xẻo lần hiện tại cũng có chút hối hận, hối hận không nên cùng Joy khế ước thời điểm đáp ứng cho cái kia một thành chia hoa hồng. Lúc ấy hắn lúc đầu coi là dựa vào số lượng khổng lồ đê dai ác ma, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cảm thấy cho ra một chút chia hoa hồng có thể làm cho roi cái này tình anh ác ma để cho hắn sử dụng cũng rất không tệ. Nào biết được Ynatis bọn hắn tới sau, vậy mà mang đến Kim Long Nữ Vương tồn tại tin tức. Cứ như vậy, so sánh cái khác hai cái thượng vị Atma, Dị Cạ cùng Ynatis, sẹo lần tương đương muốn nhiều phân đi ra một phần linh hồn ích lợi, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại muốn di bổ tổ thất, như vậy tự nhiên là muốn tại roi phần này Atma khế ước bên trên di bổ, cho nên hắn một bên chiến đấu. Một vừa liều mạng thôn vệ linh hồn, thừa dịp chiến đấu còn không có kết thúc, có thể nhiều vất một cái là một cái. Thế nhưng là, hắn không biết là, dõi nhìn lấy hắn dạng này bên cạnh chiến đấu bên cạnh thôn vệ linh hồn hành vi, chẳng những không có nổi nóng, ngược lại có chút mừng rỡ. Andy Andy, ta cũng không tin ngươi liều mạng như vậy vất chỗ tốt thời điểm, còn có thể nhớ kỹ mình rốt cuộc nuốt lấy bao nhiêu cái linh hồn. Phi mã kỵ sĩ số lượng dù sao cũng là cố định, nếu như bọn hắn bị tiêu diệt hết, như vậy thi thể có bao nhiêu cố, linh hồn nền có bao nhiêu cái, nếu chỉ có dõi tại vất linh hồn, như vậy đến lúc đó sẽ lần khe đếm liền có thể điều tra ra. Nhưng bây giờ xéo lần mình cũng tại tổn hệ, đến lúc đó sau khi chiến đấu kết thúc, thi thể số lượng cùng linh hồn số lượng không hợp nhau, vậy hắn liền không chắc có thể phát hiện. Hiện tại, do có thể yên lòng chiếm lấy linh hồn, hắn chuyên môn chọn lựa những cái kia linh hồn tương đối nhiều địa phương chạy tới, một bên ngẫu nhiên tìm tới một cái phi mã kỵ sĩ làm đối thủ, còn vừa ở trong miệng phát ra gầm thét cùng gào thét, nhìn như đánh cho rất ra sức, nhưng trên thực tế lại là vì thu lấy phụ cận linh hồn mà thôi. Liên tiếp thu lấy hơn 40 linh hồn về sau, trên chiến trường chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, do cái này mới ngừng tay. Cái này phi mã kỵ sĩ bộ đội, cơ hồ bị tàn sát không còn, bọn hắn nếu không có lựa chọn đào tẩu, như vậy đám ác ma tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ Lưu tình, hơn 200 danh phi mã kỵ sĩ, cuối cùng toàn bộ táng thân ở nơi này. Bất quá, bọn hắn mặc dù toàn bộ chết trận, nhưng lại cũng cho xeo lần ác ma quân đội tạo thành tổn thất không nhỏ. Phi mã kỵ sĩ tại tinh linh tộc bộ đội bên trong, cũng coi là trung giai binh chủng, lực sát thương vẫn đủ mạnh. Còn xeo lâm ác ma bộ đội tại lần tập kích này bên trong, bị đánh chết trên trăm con tiểu ác ma, địa ngục quyển cũng có mười mấy con bị giết chết. Nhưng tổn thất lớn nhất, vẫn là khí giới công thành, sẹo lần lần này mang theo 10 chiếc xe bắn đá lại bị phi mã kỵ sĩ nhóm xinh xinh đập hủy một nửa, sang nọ cũng tổn thất ba cái, đến mức kết thúc chiến đấu về sau, Sẹo Lần nhìn lấy những cái này bị hư hại khí giới công thành tán lạc linh kiện, lửa giận không cầm được dâng lên. Hắn biết, bản thân hành quân sợ là muốn bị chậm trễ. Làm tiểu ác ma nhóm đem trên chiến trường trôi dạt linh hồn thu sạch tập trở về, khiến cho Sẹo Lần sau, Sẹo Lần mặc dù cảm thấy giống như ít một chút, nhưng là xác thực không sao cả để ý, lúc trước hắn đích xác không có số mình rốt cuộc nuốt lấy bao nhiêu quả linh hồn. Mà khác cũng là bởi vì hắn cảm thấy, không có ai sẽ có lá gan lớn như vậy, dám trộm đoạt nuốt thuộc về hắn Sẹo Lần linh hồn. Thân là thượng vị ác ma, Xeo lần quá tự tin, hắn nơi nào sẽ biết, chẳng những có người dám trộm đoạt hắn linh hồn, hơn nữa trộm cấp hết linh hồn, còn không phải một cái hai cái, mà là hơn 40. hơn 200 phi mã kỵ sĩ, cuối cùng rơi trong tay Xeo lần, chỉ có hơn 160 cái linh hồn, mà Xeo lần còn muốn phân ra 16 cái tả hữu linh hồn, ban thưởng cho roi, này vừa đến vừa đi, tương đương với roi cuối cùng tới tay linh hồn liền có hơn 50 cái, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một lần quy mô nhỏ chiến đấu mà thôi, nếu chiến tranh quy mô lớn hơn chút nữa, roi đoán chừng bản thân cũng có thể lấy được linh hồn biết càng nhiều. Tiếp nhận Xeo lần tâm không cam, tình không nguyện địa đưa tới mười sáu linh hồn. Rồi làm bộ tham lam tất cả đều nhét vào trong miệng ướt, nhưng trên thực tế hắn lại là dùng hệ thống thu nạp công năng trước tổn. Mà ở ăn xong sau, Rồi còn một mặt thỏa mãn biểu lộ, đối với xeo lần nói, cảm ơn ngài khẳng hái, xeo lần đại nhân. Ngài bạo lực cùng dũng mãnh là ác ma nhất tộc mẫu mực. Bị Rồi vớt đuôi định bỡ, xeo lần rốt cục tâm tình tốt rồi, loại lời này, tại còn lại mấy cái bên kia đê dai ác ma trong miệng, có thể xưa nay sẽ không xuất hiện, thế là cười lớn. Tốt, Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cũng thấy đấy, những cái này chết tiệt tạ với tinh linh điều tra bộ đội đem chúng ta xe bắn đá hư mất. Hiện tại chúng ta nhất định phải đưa nó nhóm xây xong mới được. Tiếp xuống ta sẽ dẫn lấy bộ đội tạm thời ở lại ở chỗ này, ngươi mang lên một vài người tay tại bốn phía, tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không tinh linh tộc đốn tụ trận, đi làm một chút vật liệu gỗ trở về, đem những cái này xe bắn đá xây xong. Đúng, sẹo lần đại nhân. Rồi có chút cúi đầu, biểu thị linh mệnh, đối mặt với sẹo lần rời khỏi một chút khoảng cách về sau, hắn mới quay người rời đi đi triệu tập nhân thủ. Đối với sửa chữa khí giới công thành những cái này vội vã. Xéo lần nhưng thật ra là rất không nhịn được, dị vãng thời điểm hắn gặp được loại chuyện vật vảnh này cũng chỉ có thể tự thân đi làm, nhưng là bây giờ có roi một cái như vậy thông minh ác ma, xéo lần tự nhiên là có thể lười biếng liền lười biếng. Roi mang lên bàn hổ, lại mang theo tầm 10 con địa ngục khuyển cùng hơn 20 cái tiểu ác ma, rời đi doanh địa đi tìm đốn tuổi tràng. Xéo lần lười biếng thả hắn ra hành động, cái này vốn là là một cái trốn chạy cơ hội tốt, nhưng là roi lại không có ý định làm như vậy. Hiện tại ác ma xâm lấn dị dạt thì ạ vương quốc biên cảnh, nhân loại cung minh hữu của bọn hắn tinh linh đã trải qua tiến vào trạng thái chiến tranh, lúc này nếu chạy trốn sơ ý một chút gặp gỡ quân đội làm sao bây giờ một cái lạc đàn ác ma tại số lượng đông đảo trước mặt địch nhân sẽ chỉ có một cái hạ tràng hơn nữa muốn đảo ngược khởi động triệu hoán trận trở về roi còn nhất định phải có số lớn ma lực mới được hắn hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu là trước sen lẫn trong ác ma trong quân đội tích lũy đến đủ số lượng linh hồn dùng cho cường hóa tự thân ma lực mặc dù không có ý định chạy trốn nhưng là lần này đơn độc dẫn đội đi ra ngoài tìm tìm đốn tụ trận đối với roi mà nói cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội một cái cực kỳ tốt bảy người cơ hội chương năm ta sẽo lần sợ qua ai mặc dù phiến khu vực này là ạ vương tinh linh chỗ ở có thể nói khắp nơi đều là thụ mục, nhưng vấn đề là những cây cối này cũng không phải là chém ngã đến liền có thể dùng, còn cần đem thụ mục tiến hành gia công, làm cho biến thành quy phạm vật liệu gỗ sau mới có thể dùng đến kiến thiết cùng sửa chữa các loại kiến trúc khí giới. Sẽ lần để roi đi ra tìm đốn tuổi trận cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Roi mang theo chi này tiểu đội ác ma tùy tiện chọn một phương hướng tiến lên, bản hổ đang bị roi dặn dò về sau, một mực chờ lấy con mắt của nó, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí các loại hương vị, sợ nửa đường gặp được địch nhân, mà roi thì là tại im lặng không lên tiếng vừa đi, một bên cân nhắc lấy kế hoạch của mình, hắn cho rằng. Cái kia phi mã kỵ sĩ bộ đội, sở dĩ biết quên mình tập kích xe lần ác ma bộ đội, đồng thời đem trọng điểm công kích đặt ở khí giới công thành phía trên, có thể là bởi vì tại phiên khu vực này phụ cận tồn tại tinh linh tộc chủ điểm, cái này chủ điểm có thể là một thành trì hoặc là thành lũy, nhưng là khả năng tường thành phòng ngự không hề mạnh. Phi mã kỵ sĩ nhóm có lẽ coi là ác ma quân đội xâm lấn, là hướng về phía tòa thành trì này tới, cho nên để phòng ngự phòng ngự yếu thành trì bị công hãm, bọn hắn mới có thể như vậy tận hết sức lực mà nghĩ muốn phá hủy ác ma nhất phương khí giới công thành. Đây là một cái rất đơn giản logic, hơi suy nghĩ một chút cũng liền nghĩ ra được, do tin tưởng Xeo lần hẳn là cũng đoán được, hắn không có lựa chọn tiếp tục hành quân, mà là ngừng lại trước xây xong xe bắn đá. Đoán chừng chính là muốn đem tòa thành trì này đánh xuống hoặc là phá hủy. Nhưng đây là Doi không hy vọng thấy, cũng không phải nói hắn thay Tinh Linh Tộc lo lắng, mà là nói Tinh Linh Tộc nếu như thủ thành, là Doi không muốn nhìn thấy. Hiện trước mắt các Tinh Linh khả năng còn không biết ác ma quân đội chân chính kế hoạch, bọn hắn chỉ sợ coi là đám ác ma chỉ là đơn thuần địa xâm lấn mà thôi. Nhưng trên thực tế, Xeo lần bọn họ chân chính mục tiêu là giết chết Kim Long nhất tộc nữ vương nếu các tinh linh sai lầm địa đoán trường ác ma mục tiêu quân sự, bọn hắn liền sẽ đem binh lực đặt ở phòng thủ thành trì phòng ngừa xâm lấn phía trên, kim long nhất tộc cũng sẽ trợ giúp các tinh linh thủ thành, nhưng là cứ như vậy, tinh linh tộc bộ đội liền sẽ trở nên phân tán, đối với kim long nữ vương bảo hộ cũng sẽ trở nên yếu kém lên, đến lúc đó, bọn hắn làm không tốt sẽ bị đại quân ác ma tiêu diệt từng bộ phận cũng khó nói. cho nên, doi cho rằng, hắn có cần phải muốn cho tinh linh tộc để tỉnh một câu. bất quá, làm sao xét cái này tỉnh, cũng rất là phiền phức. dù sao doi chính là ác ma. Nếu là hắn dám xuất hiện tại Tinh Linh Tộc Thành trì Phụ cận, lập tức liền bị biết Tinh Linh Tộc nhóm bắn giết. Hơn nữa coi như hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện, Ác Ma lời nói người ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thân là Ác Ma, nhất điểm không tốt chính là chỗ này. Trong mắt thế nhân, Ác Ma chính là hoang ngôn cùng tà ác đại danh tử. Dù là ngẫu nhiên muốn nói câu nói thật, cũng trực tiếp bị xấu xí cự tuyệt. Cái này quả nhiên chính là cái xem mặt thế giới. Dạng này vừa nghĩ, một bên tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện mình vận khí thực sự không tốt. Cái phương hướng này bên trên giống như không có đốn tuổi trợn, chỉ có thể quay đầu hướng hướng khác tìm kiếm. Tại không có vệ tinh, cũng không có hướng dẫn dưới tình huống, do đường quá trình đều chỉ có thể là chậm rãi tìm tòi, roi lại không dám tại một cái phương hướng bên trên xâm nhập quá xa, cho nên chỉ có thể tới lui dày vò. Cuối cùng vẫn là roi bay lên không trung, dựa vào nhìn, mới rốt cuộc tìm được một cái đốn tuổi tràng vị trí chỗ ở, lúc này mới mang theo tiểu đội chạy tới. Đây là một cái tại rừng rậm chỗ sâu đốn tuổi trận, rất bí mật, nếu không phải ở trên bầu trời nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm này ở giữa thiếu một khối, roi đều không thể xác nhận đâu. Nhưng chính là bởi vì ẩn ngấp, cái này đốn tuổi trận vậy mà không có tinh linh tộc thủ vệ chú đóng, roi bọn hắn đến gần thời điểm. Lửa nghe được từng đợt cưa đầu gỗ thanh âm truyền đến, tòa này đốn củi trận bên trong, có hơn 20 cái thợ đốn củi người đang làm việc lấy, bọn hắn đem đốn củi tới đầu gỗ loại bỏ chi tiết, đào đi vỏ cây, sau đó đem tròn vo đầu gỗ cưa thành một đoạn một đoạn, cuối cùng đem đổi thành bằng phẳng gỗ vông. Khi thấy roi bọn hắn cái này đội ác ma xuất hiện thời điểm, những cái này thợ đốn củi mọi người sợ ngây người, lấy lại tinh thần về sau một trận thế lên, hốt hoảng tứ tán muốn chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn lại bị địa ngục khuyển cùng tiểu ác ma nhóm cho đuổi đã trở về, trong đó một cái địa ngục huyền còn nhịn không được thèm ăn, cắn chết một cái thợ đốn củi người, ăn trộm hắn linh hồn. Cho nên cuối cùng làm đám này thợ đốn tuổi người xuất hiện ở dưới trước mặt thời điểm, Joy thấy, chính là một đám run lẩy bảy chim cút. Đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta liền sẽ không tổn thương các ngươi. Joy từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đám này thợ đốn tuổi người, lạnh mặt nói, hiện tại, cái này đốn tuổi trận liền về ác ma chung coi, ta muốn các ngươi tiếp tục công việc, tiếp tục sinh sản vật liệu gỗ. Không mặt lạnh không được a, coi như Joy cười nói lời này, những công nhân này cũng sẽ không cảm thấy hắn hòa ái, cho nên Joy dứt khoát dùng uy hiếp phương thức. Cứ như vậy, một đám tợ đốn củi người thêm đốn củi trận đã rơi vào Joy trong khống chế, bọn hắn sản xuất ra đồ gỗ, tại Joy an bài xuống bị cái kia hơn 10 cái địa ngục khiển cùng hơn 20 cái tiểu lát mà thay phiên kéo dài lấy mang đến xeo lẩn trụ sở những cái này thợ đốn tuổi người hiệu suất sinh sản không hề cao hoàn toàn thao tác thủ công có thể nhanh được nổi mới có quỷ đâu tại sinh sản ra đầy đủ vật liệu gỗ trước đó roi đều chỉ có thể ở chỗ này chờ đám này thợ đốn tuổi người đều là bình dân bất quá roi quan sát một chút phát hiện bọn họ đều là tinh linh tộc chỉ là phần lớn đều có chút đã có tuổi tại roi nhìn soi moi làm việc những người này rất là khẩn trương có người thậm chí đập chúng đầu ngón tay của chính mình nhìn lấy bọn hắn thấp thỏm bộ dáng roi cũng không để ý nhiều như vậy Hắn hướng về phía một cái đốc công bộ dáng tinh linh chỉ chỉ hỏi ngươi tới cái tia đốc công giật mình tiêu lên run rẩy há miệng run rẩy đi tới nói là đại nhân các các hạ ngài có cái gì chuyện gì sao ngươi biết chữ sao Rồi hỏi hắn nói chính là các ngươi tinh linh tộc văn tự biết rõ làm sao đọc viết sao đương đương nhiên cái tia đốc công cuống quít gật đầu nói tốt lắm đi tìm một trang giấy đến quyển gia cựu cũng được sau đó ta nói chuyện ngươi dùng tinh linh tộc văn tự viết xuống có vấn đề hay không roi hỏi là là Cái kia đốc công đương nhiên không có vấn đề. Trên thực tế với hắn mà nói, chỉ cần roi không phải muốn ăn hắn, hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Đợi đến đối phương lấy ra quyển gia cựu, còn có một chi bút lông ngỗng về sau, roi mới mở miệng nói, dạng này viết, cuốn vọng ạ vựng người. Mới vừa nghe được câu đầu tiên, cái kia đốc công liền một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn roi một chút, trong lòng tự đủ chúng ta ạ vựng người làm sao cuốn vọng? ạ vựng người lại cuồng, có các ngươi ma tộc cùng sao? Kết quả bị roi hung dữ trừng mắt liếc về sau, hắn mới phản ứng được, mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra, tranh thủ thời gian xoát xoát loạn trạng bút lông ngỗng, đem roi lời nói ghi chép lại. Cuốn vọng ạ vựng người. Các ngươi vậy mà dám can đảm ở đại quân ác ma sắp san bằng ý giật thì ạ vương quốc thời điểm, ngăn ở trước mặt của chúng ta. Hiện tại, ta trở lên vị ác ma lĩnh chủ xẻo lần danh nghĩa tuyên bố, đem đối với ạ vương tinh linh tộc sử là cực hình, chúng ta biết phá hủy các ngươi thành thị, giết chết các ngươi kim long nhất tộc nữ vương, chỉ cần các ngươi tiếp tục ngăn cản tại đại quân ác ma gót sắt trước mặt, giết chóc liền sẽ không đình chỉ. Thế giới của các ngươi đem tại dưới chân của ta thiêu đốt. Nghĩ nghĩ, rồi cuối cùng tăng thêm một câu, ta, tức là ác ma. Cái kia đốc công nâng nớp lo sợ nghe lấy roi ngang ngược tiên luôn nhưng vẫn là cắn răng dựa theo roi ý tứ dùng tinh linh tộc văn tự đem hắn lời nói tất cả đều viết xuống tới cuối cùng hai tay đưa cho roi roi tiếp sang xem nhìn phát hiện phía trên long phi phượng vũ từng trôi xinh đẹp văn tự cũng xem không hiểu là cái gì bất quá muốn đến cái này đốc công hẳn là cũng sẽ không biết linh tinh thế là làm khô mực nước về sau đem quyển gia cựu trục thu vào cái này là một phong phải giao cho tinh linh tộc chiến thư roi lấy sẹo lần danh nghĩa viết xuống bởi vì hắn biết coi như mình lấy một cái nằm vùng ngựa khi đến viết xuống ác ma quân đội tình huống Tinh linh tộc nhóm cũng sẽ không tin tưởng, làm không tốt bọn hắn biết coi là đây là phản kế loại hình, ngược lại sẽ thêm lớn phòng ngự thành thị lực lượng. Cho nên Joy dứt khoát lấy cường ngạnh thái độ, viết xuống cái này phong chiến thư, đến lúc đó chỉ cần đưa đến tinh linh tộc bộ đội trong tay, bọn hắn mới có thể coi trọng. Hiện tại vấn đề còn lại, chính là làm sao đem cái này phong chiến thư tống đi. Chương 51, làm tương bước đưa tin loại công việc này, Joy đương nhiên không có khả năng tự mình đi, không nói trước hắn cũng không biết tinh linh tộc thành trì ở nơi nào, coi như là biết, hắn một cái áp mã nếu là dám xuất hiện ở thành trì phụ cận, đoán chừng nên đón hắn chính là vô số mũi tên. Joey cũng không có dự định đem mạng của mình bám vào. Cho nên, cái này đưa tin nhiệm vụ cuối cùng rơi vào đốc công trên người, làm Joey đưa ra để hắn đem cái này phong chiến thư đưa đi thời điểm, đốc công vừa mới bắt đầu còn lắp bắp không muốn đi, hắn lo lắng đây là ác ma quỷ kế, muốn dựa vào hắn tìm ra thành trì vị trí đến, nhưng là Joey lại hời hờ hững nói, nếu như ngươi không đi đưa tin, như vậy đến lúc đó Kim Long nhất tộc nữ vương bị chúng ta ma tộc giết chết, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Chính là một câu nói như vậy, cái kia đốc công không đi cũng phải đi. Giấu trong lòng chiến thư, đốc công lên đường, hắn vốn đang lo lắng Joey theo Joey hắn. Trên đường đi thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát, kết quả lại không không thấy gì cả, cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này phong chiến thư cuối cùng vẫn là đưa đến trong tay tinh linh tộc, liền như là doi suy đoán như thế, tại phiên khu vực này phụ cận sát thực tồn tại tinh linh tộc một cái cứ điểm, làm đốc công đưa tới cái này phong chiến thư thời điểm, trong thành chủ đóng một tên tinh linh tộc giờ uy tương đối coi trọng, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn mới vừa tiếp vào đã bị toàn diện phi mã quỹ sĩ nhóm đưa ra bổ câu đưa tin, biết ác ma quân đội đã tới. Hắn vốn còn nghĩ gấp rút huấn luyện bộ đội, chuẩn bị chống cự ác ma xâm lấn đâu, kết quả nhìn thấy cái này phong chiến thư về sau, hắn tính hai Tại kỹ cẳng hỏi thăm đốc công là làm thế nào chiếm được cái này phong chiến thư tình huống sau, hắn lâm vào suy nghĩ ở trong. Một hồi lâu về sau, vị này giờ ít anh hùng mới hỏi đốc công nói, "Ngươi nói là, khẩu thuật để ngươi viết xuống cái này phong chiến thư, cũng không phải là sẹo lẩn bản nhân, mà là dưới tay hắn một cái kỳ quái ác ma." "Đúng, đúng." Đốc công gật đầu nói, "Ta mặc dù không có gặp qua ác ma sẹo lẩn, nhưng là muốn đến sẹo lẩn dạng này đại ác ma, cũng tuyệt đối không có khả năng liền mang theo 20, 30 con ác ma đến chiếm lĩnh một cái đốn tụi trận a." Giờ ít nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Y theo quan sát của ngươi, ngươi cảm thấy cái kia để ngươi đưa tin ác ma là xuất từ xẻo lần 7 mưu đặc kế sao? Cái này khẳng định a." Đốc Công lập tức kích động nói, "Ngươi nghe một chút trong thư cái chủng loại kia giọng điệu, nhất định chính là một cái đại ma vương tuyên môn a. Nếu như không phải xuất từ xẻo lần 7 mưu đặc kế, cái kia ác ma sao có thể nghĩ ra?" Giờ ịt anh hùng đối với câu nói này cũng rất là tán động, cái này phong chiến thư bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài bà khí, đơn giản đập vào mặt, phách lối, cuồng ngạo, không e rẻ điệu nói thẳng hủy diệt cùng chiến tranh, nghe xong liền biết chắc là cường đại ác ma mới có thể lợi nói ra, người này tinh linh tộc Giở ịt anh hùng, lúc này đã trải qua tin 7 8 phần. Đám ác ma mục tiêu lại là kim long nữ vương. Lần này phiền phức lớn rồi, nhất định phải cảnh cáo tộc nhân mới được. Xem như dị dạng thị ạ vương quốc minh hiếu, ạ vương tinh linh tộc vốn là có thể hướng dị dạng thị ạ cầu viện, nhưng là tiền tuyến gần nhất truyền đến tin tức, địa hạ thành những lãnh chúa kia còn có vong linh vu sư nhóm, lúc này đang ở vây công dị dạng thị ạ vương quốc, nhân loại mình cũng đang không xuất binh lực đến cho cho các tinh linh trợ giúp, ngăn cản ác ma tiến công, chỉ có thể dựa vào tinh linh tộc mình. bọn hắn kế hoạch ban đầu là tại bảo vệ lấy từng cái thành thị, dựa vào thành tường phòng ngự đến trận đánh cùng tiêu hao đại quân ác ma, cho nên hiện có binh lực. Cơ hồ đều bị phân phối đồng đều đến rồi từng cái trong thành thị, loại tình huống này, Tinh Linh tộc một cái khác trọng yếu Minh Hữu Kim Long Nữ Vương cùng nàng vị trí sao huyện, hiện tại ngược lại không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, nếu thực sự bị đám ác ma đánh lén bắt thủ, để Kim Long Nữ Vương bị giết chết, như vậy Tinh Linh tộc xong đời. Long tộc đều là bạo tỳ khí gia hỏa, Kim Long nhất tộc cũng là dạng này, một khi bọn hắn biết mình Nữ Vương tử vong tin tức, chỉ sợ lập tức biết rút đi, thậm chí giận lấy sang Tinh Linh tộc, đến lúc đó không có Long tộc, chỉ dựa vào Tinh Linh tộc bản thân, đối phó thế nào những cái kia cao giai ác ma công kích? cân nhắc đến sự nghiêm trọng của hậu quả sau, vị này giờ in anh hùng làm ra quyết định, hắn đem trong thành trú lưu đại bộ phận bộ đội chủ lực mang hết đi, chỉ để lại mèo con 2-3 con tại cứ điểm bên trong, mà hắn là mang theo bộ đội chạy về tinh linh tộc chủ thành đi, đồng thời còn thông chi những thành trì khác bên trong chú đóng giờ in anh hùng, để bọn hắn cũng co vào phòng tuyến, chuẩn bị trở về viện binh kim long nữ vương. Mặc dù cũng lo lắng, cái này có phải hay không là đám ác ma một cái khác quỷ kế, nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Kim long nữ vương là tồn quý vô cùng nhân vật, so với vài tòa thành trì được mất, hiện nhiên là kim long nữ vương càng trọng yếu hơn. Doi lưu tại đốn tụ trận nơi đó. Một mực chờ đến địa ngục huyền cùng tiểu ác ma nhóm vận chuyển đủ số lượng vật liệu gỗ về sau, mới rời khỏi này bên trong, về tới Sẹo Lần trong quân đội. Sửa chữa khí giới công thành, hao phí trọn vẹn thời gian một ngày, mà trong thời gian một ngày này, Sẹo Lần binh lực cũng đã nhận được bổ sung, đó là từ phía sau ác ma thành chạy tới bộ đội, Dịch Cạ cùng Sẹo Lần ở tiền tuyến chiến chiến, ở lại giữa ý Nạ Tít thì là ở trong thành càng không ngừng triệu hoán bộ đội, gọi tới bộ đội tích lũy lên số lượng nhất định về sau, liền sẽ để bọn hắn dọc theo Dịch Cạ cùng Sẹo Lần tiến lên lộ tuyến đổi đi lên, lấy đạt tới là hai người bổ sung binh lực ý đồ. Cái này một nhóm vừa đuổi tới bộ đội, ước chừng có hơn 200 con tiểu ác ma, ca Các cách ác ma cùng địa ngục huyền ác ma số lượng đều ở đều tại 100, cái tà hữu, trừ cái đó ra, còn nhiều thêm mấy chục cái sừng dài ác quỷ cùng tà thần, trong đó tà thần loại này ác ma là thuộc về trung vị ác ma một loại, là ý nạ tít mấy ngày nay gọi tới, nhưng cái này trung vị ác ma xuất hiện, mang ý nghĩa cao cấp hơn ác ma rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Trung vị ác ma tại đối mặt CEO lần thời điểm, tự nhiên là rất cung kính, nhưng là tại đối mặt hạ vị ác ma thời điểm, lại biểu hiện được rất là cao ngạo, đối với hạ vị ác ma, bọn hắn đồng dạng là hô tới quỳ lui. Doi mặc dù là sẹo lần phó quan, nhưng là bởi vì đồng dạng là hạ vị ác ma, cho nên những cái kia cầm trong tay trường tiên tà thần cũng không thế nào để hắn vào trong mắt. Đối với này Doi ngược lại là không quan trọng, tại tiếp tục lên đường về sau, hắn im lặng không lên tiếng lặng lẽ quan sát đến những cái này trung vị ác ma. Sau đó hành quân trong quá trình, tinh linh tộc điều tra bộ đội không còn lại xuất hiện qua, bất quá địch nhân khác cũng không phải ít, đại bộ phận là sinh hoạt ở trên vùng đất này ra thú, quái vật, nhưng là cũng có như là đạo tặc hoặc là lang thang giang binh đoàn loại hình xuất hiện. Mặc dù khi nhìn đến đại quân ác ma về sau, những người này đều hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn nhưng là tại xéo lần dưới sự hướng dẫn, thị huyết đám ác ma căn bản không biết bung tha bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trong mắt sinh vật còn sống, ác ma quân đội những nơi đi qua thật là thê ngang các đồng, cho dù là doi tại thâm nguyên thế giới ngây người lâu như vậy đã trải qua học đi thích tướng loại này một giết, nhưng nhìn thấy loại cảnh tượng này thời điểm vẫn là không nhịn được âm thầm cao mày quay đi còn lại lại là hai ngày sau, ác ma quân đội rốt cuộc tìm được trước đó tinh linh tộc phi mã kỵ sĩ vị trí thành trì, xéo lần hai ngày này đã sớm tìm được không kiên nhẫn được nữa vừa nhìn thấy tòa này xây dựng ở bên vách núi thành thị sau liền không kịp chờ đợi chỉ huy ác ma quân đội bắt đầu rồi công thành chiến nhưng mà làm chiến đấu bắt đầu rồi về sau liền xeo lẩn chính mình cũng cảm thấy làm sao đối phương lực lượng phòng ngự yếu như vậy trong thành phố này lưu thủ tinh linh tộc bộ đội số lượng thực sự không giống như là một cái thành thị nên có lực lượng phòng ngự bọn hắn chỉ có cao cao đứng sừng sững vài tòa điện tháp phía trên có tinh linh tộc tiên thủ tại bắn tên công kích trên tường thành thì là mười mấy hành động chậm rãi khô mục vệ sĩ ở phía trên trừ cái đó ra sẽ thấy cũng không nhìn thấy những bộ đội khác xeo lẩn cảm thấy không hiểu thấu chỉ có roi mới biết được bản thân cái kia phong chiến thư có hiệu lực trong thành phố này tinh linh tộc anh hùng sợ là đã trải qua mang theo đại bộ đội rút đi chương 52, quỷ kế chi ma sẹo lần đối với lần công thành này chiến rất bất mãn bất mãn hết sức nguyên lai tưởng rằng lần này có thể thỏa thích chém liết sau đó thu hoạch lấy ngàn mà tính mỹ vị linh hồn kết quả đối phương lực lượng phòng ngự như thế yếu kém đến mức liền ra giang chống cự đều không có liền bị đánh vỡ thành phố lớn muôn vẹn vẹn chỉ là 2 giờ không tới thời gian chiến đấu liền kết thúc mà trong thành chẳng những không có tinh linh tộc đại quy mô bộ đội liền trong thành phố bình dân cũng đã sớm rút đi tại đánh chết thủ vệ về sau Xéo lần cuối cùng tới tay, vậy mà chỉ có chừng 100 khỏa linh hồn mà thôi, thậm chí so trước đó đám kia phi mã kỵ sĩ cũng không bằng. Xéo lần làm sao lại cao hứng bắt đầu? Vương Phi hắn còn đặc biệt dừng lại một ngày, đã sửa xong khí giới công thành, không nghĩ tới căn bản là không có cử đi bao nhiêu công dụng. Doi tại trận chiến đấu này bên trong, chỉ len len cướp lấy mấy khỏa thể tích khá lớn linh hồn mà thôi, lại nhiều hắn liền không có cầm, dù sao số lượng có ít, rất dễ dàng bị phát hiện, mà ở kết thúc chiến đấu về sau, Doi tìm được Xéo lần, mở miệng nói: Xéo lần các hạng, trong thành phải có đại lượng bộ đội, chỉ là không biết nguyên nhân gì, bọn hắn rút đi cái này kỳ thật không cần roi nói, xeo lần đương nhiên nhìn ra, cho nên hắn nghi ngờ hỏi roi nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn vì sao lại rút đi? Ừm, roi làm bộ suy tư một chút mới nói, ta cảm thấy, tam chín phần 10 là bởi vì có mạnh hơn địch nhân xuất hiện. có ý tứ gì? xeo lần sửng sốt một chút, trừ chúng ta, nơi nào còn có mạnh hơn địch nhân? đương nhiên là có a. roi dùng giọng khẳng định nói, dịch cả các hạ bên kia không phải liền là sao? có lẽ là bởi vì dịch cả các hạ bên kia tiến đánh những thành thị khác, dẫn đến nơi này tinh linh dẫn đội đi chi viện, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra tinh linh tộc rút đi nguyên nhân khác. Xeo lần tức giận đến cười, nói, cái này sao có thể? Trợ giúp khác một tòa thành thị, biết dẫn đến bên này thành trì thất thủ, tinh linh tộc những giờ y đó nhóm không có đần như vậy, lại nói, dịch cả bên kia làm sao lại so bộ đội của ta còn mạnh hơn? Vừa mới bắt đầu có lẽ không có khả năng, nhưng là bây giờ lại không nhất định a. Do dùng một loại có thâm ý khác giọng nói, Xeo lần các hạ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đều được binh lực bổ sung, chẳng lẽ dịch cả các hạ bên kia liền không có bổ sung sao? Xeo lần lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi nói là, không sai, ta nói chính là ý này, binh lực bổ sung. Hẳn là hậu phương Ynattis các hạ đang phụ trách à? Như vậy, cho một bên nào bổ sung bao nhiêu, còn không phải hắn định đoạt. Rồi ánh mắt lóe lên nói, nếu hắn gọi tới quân đội số lượng xa không chỉ có những chuyện này, nhưng lại chỉ cho chúng ta một phần nhỏ, cái khác đại bộ phận lại cho Dritka đây. Sẹo lần không nói, nếu thực sự là nếu như vậy, như vậy Dritka bên kia quân lực mạnh hơn Sẹo lần bên này chính là khẳng định. Phải biết, lúc trước đã nói xong, Ynattis muốn triệu hán, hẳn là phần lớn đều là trung vị cùng thượng vị Ác Ma mới đúng à? Thượng vị Ác Ma dù là số lượng ít, nhưng là chiến lược lại vượt xa Dijama hiện tại phía bên mình chỉ bổ sung một chút tà thần thượng vị ác ma một cái không gặp trời mới biết đến cùng y nà tị sư là không có triệu hắn đi ra đâu vẫn là tất cả đều cho đến dịch cả bên kia đi roi lời nói trực tiếp tại trong lòng sẹo lần reo một cây gai bất quá hắn vẫn nhịn không được nói không nên à y nà tị làm như vậy có chỗ tốt gì tha thứ ta nói thẳng sẹo lần các hạ roi nghe vậy nói nếu như ta nhớ không lầm dịch cả các hạ cùng y nà tị các hạ phía trước đến cùng ngươi hội hợp thời điểm hai người là cùng nhau đến tới đúng không đích xác sẹo lần gật gật đầu như vậy ngươi cảm thấy có khả năng hay không Dịch cả các hạ cùng Inatits đang trên đường tới, liền đã đã đạt thành thỏa thuận gì đây. Rồi tiếp tục hướng dẫn từng bước mà nói, nói thí dụ như, hắn đem càng nhiều quân lực bổ sung cho dịch cả các hạ bên kia, cứ như vậy, dịch cả các hạ quân đội chiến lược tăng nhiều, công thành chiếm đất hiệu suất liền sẽ cao rất nhiều, mà xem như trao đổi, dịch cả các hạ đạt được linh hồn. Rồi nói đến đây, liền im miệng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng là hắn ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, không phải do sẹo lần không suy nghĩ lung tung. Đúng vậy à, làm không tốt hai tên gia hỏa thực sự đã trải qua trong bóng tối đã đặt thành hiệp nghị. Ta đã nói rồi, ý nạ tis tên kia, vậy mà lại cam nguyện lưu tại Ác Ma Thành mà không ra chiến đấu chém giết, hóa ra hai người bọn hắn đã trải qua thương lượng sao? Sẽ lần nghĩ đến đây, nhịn không được liền bắt đầu tính toán, dịch cá bên kia bởi vì chiến lược tăng nhiều mà có thể thu hoạch được càng nhiều linh hồn, nếu bản thân không biết rõ tình hình, lấy phía bên mình thu hoạch xem như tiêu chuẩn đến tính toán, dịch cá liền có thể đem nhiều hơn những cái kia linh hồn giấu giếm không báo, đến cuối cùng hai người lén lén trước của, phía bên mình nhưng cái gì cũng không chiếm được. Hỗn đảo, bọn hắn tại sao có thể làm như vậy? Sẽ lần rốt cục bị giòi một fan cho điểm tình nhìn không được chửi ầm lên lên tiếng dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa giết cả cùng Inattis mang to một hồi lâu về sau hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần hỏi doi nói còn tốt có ngươi ở đây bằng không ta làm không tốt đều muốn bị mơ mơ màng màng hiện tại ngươi tới nói một chút chúng ta nên làm như thế nào trở về tìm Inattis chất vấn sao không không tuyệt đối đừng làm như vậy doi lắc đầu nói sẽ lần các hạ ngươi có nghĩ tới không nếu ngươi nghi vấn Inattis các hạ phân phối binh lực bất công cái kia Inattis các hạ lại vừa vặn có việc cớ nếu như hắn để ngươi lưu lại triệu hán binh lực mà chính hắn dẫn đội xuất chinh làm sao bây giờ đến lúc đó hai người bọn hắn lại có thể không chút kiên kỵ giấu giếm tiền lời. Xéo lần giật mình, hoàn toàn chính xác, chuyện này còn không thể cùng ý nạ tịt làm do nói. Các hạ ngươi cũng thấy đấy, hiện tại bởi vì dịch cả các hạ quân tiên phong quá thịnh, liền tinh linh tộc đều cảm thấy hắn là cái uy hiếp, tình nguyện bỏ qua thành trì, cũng muốn đi trợ giúp ở vào dịch cả các hạ công kích lộ tuyến bên trên tộc nhân. Doi nói, nói cách khác, này bằng với là dịch cả các hạ cấp đi nguyên bản thuộc về chúng ta linh hồn nịch lợi, nếu lại như thế bỏ mặc đi xuống, đến lúc đó thu hoạch của chúng ta càng ngày sẽ càng ít. Xeo lần gật đầu nói, hiểu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta đuổi tới trước mặt của Zitka đi mới được. Tinh linh tộc tổng thể binh lực chỉ có ngần ấy, không sai biệt lắm là cố định, Zitka bên kia giết nhiều một chút, xeo lần bên này cũng chỉ có thể đủ ít giết một chút, dưới tình huống như vậy, xeo lần có thể nghĩ tới, chính là đoạt đầu người. Hắn bây giờ căn bản liền bị roi cho mang sai lệnh, trên thực tế tinh linh tộc bộ đội rút lui cùng dịch cả bên kia căn bản nửa su quan hệ đều không có. xeo lần kỳ thật chỉ cần phái cái người mang tin tức đi dịch cả bên kia nhìn một chút bộ đội tình huống liền có thể hiểu. nhưng bây giờ xeo lần bị tức vắng đầu, liền không nghĩ tới điểm này. hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tại sao cùng dịch cả đoạt đầu người suy nghĩ. cho nên tiếp đó, xeo lần bộ đội bắt đầu rồi một vòng mới hành quân gấp, dọc theo cố định phương hướng, hướng ý ra thì ạ vương quốc cảnh nội xâm nhập. cứ như vậy, hắn thời gian dần qua cùng dịch cả bộ đội tách rời. do yên lặng nhìn điều này đây hết thảy, có thể nói, đây đều là hắn trong bóng tối thúc đẩy tinh linh tộc bởi vì chiến thương nguyên nhân đã nhận ra ác ma chân chính mục tiêu, bắt đầu co vào phòng tuyến, mà sẹo lần là bởi vì ghen tị, không cam lòng còn có tham lam suy nghĩ quấy phá, bắt đầu dẫn bộ đội một mình xâm nhập, đến lúc đó hắn rất có thể một đầu tiến đụng vào tập kết ưu thế binh lực tinh linh tộc phục kích ở trong. Tại không có gì cả cùng y nạ tì trợ giúp dưới tình huống, hắn tiền cảnh tuyệt đối không ổn. Đây hết thảy cũng chỉ là doi một phong thư cùng mấy câu đưa đến, mặc dù những cái này tiểu động tác đều rất đơn giản, nhưng hoàn toàn chém vào điểm mấu chốt bên trên, tạo thành hậu quả chính là khá là nghiêm trọng. Từ khi trở thành ác ma về sau. Doi mình cũng phát hiện mình trở nên Nam hiểu sử dụng những cái này quy kế cùng âm ưu, cũng không biết có phải hay không là Ác Ma Thiên Phú đang làm túy. đương nhiên, bởi vì Doi đã ở sẹo lần bộ đội bên trong, cho nên khi sẹo lần gặp được thời điểm nguy hiểm, Doi cũng tương tự gặp được nguy hiểm. Thế là Doi sau đó phải suy tính bước kế tiếp, chính là liên quan tới chính mình như thế nào thoát thân. Trên chiến trường rất nguy hiểm, bảo mệnh là đệ nhất tiền đề, làm bảo vệ mệnh về sau mới có cơ hội thoát ly sẹo lần không chế. Chương 53, mươi Ác Ma cũng là cần trang bị. Tại Doi mê hoặc hệ A, sẹo lần đoạt đầu người chi chiến bắt đầu rồi. Vì tăng tốc tốc độ hành quân sẽ lần lưu lại chút ít quân đội để bọn hắn hộ tông khí giới công thành chậm rãi đuổi đi lên. Nhiệm vụ này, tại roi tranh thủ dưới bị giao cho bàn hổ. Bàn hổ mang theo một đám địa ngục quyền cùng tiểu ác ma phụ trách áp giải những cái này khí giới. Bàn hổ có chút không bỏ được cùng roi tách ra, hung hăng địa cỏ roi chân, nhưng là roi sở dĩ để nó áp giải khí giới, chính là không nguyện ý để nó xâm nhập hiểm địa. Phải biết tiếp xuống chi này ác ma quân đội lúc nào cũng có thể tao ngộ tụ hợp lại tinh linh tộc bộ đội. Tại trên chiến trường hỗn loạn, roi lo lắng bàn hổ xảy ra chuyện, cho nên để nó lưu tại hậu phương chậm rãi đuổi đi lên, để cao tốc độ hành quân sau. Hiệu quả là lập căn gặp ảnh, a phụ tinh linh tộc cảnh nội vốn là bởi vì đại quân ác ma xâm lớn, đang ở sơ tán bình dân, từng cái địa phương đều có giải rác tổn xóm, đang ở hướng đông bộ tinh linh tộc chủ thành rút lui, nguyên bản những cái này các tinh linh là có khả năng tại ác ma quân đội đến trước đó, lui vào cảnh nội trong thành phố, nhưng mà xéo lần đoạn đường này ác ma quân đội đột nhiên tăng nhanh tốc độ hành quân, rất nhiều đang ở di chuyển các tinh linh lập, tức bị đánh trở tay không kịp, nửa đường liền bị bắt được. Nếu như nói những cái này di chuyển tinh linh bộ lạc chỉ có thể coi là đồ an vật lợi nói, như vậy tại đệ tứ thiên lúc gặp phải một chi tinh linh tộc bộ đội chủ lực, coi như là bữa tiệc lớn. Đây là một chi từ một tên gọi dù Londer giờ ít lãnh chúa dẫn đầu bộ đội, đại quân ác ma mục tiêu là Kim Long nữ vương, thậm chí còn đặc biệt cuồn vọng địa cho tinh linh tộc hạ chiến thư. Tin tức này bây giờ đã trải qua truyền khắp trong tinh linh tộc bộ phận, các nơi giờ ít các lĩnh chủ tự nhiên mười phần phẫn nộ, vì không cho đám ác ma đạt được, bọn hắn đã trải qua lần lượt địa từ bản thân chú đóng trong thành trì rút lui đi ra, tiến đến trợ giúp Kim Long nhất tộc xảo huyệt. Kim Long nữ vương vị trí xảo huyệt là khoảng cách tinh linh tộc chủ thành Mỹ Hẻnạ ước chừng hơn 50 cây số địa phương, trên cơ bản phương vị cùng Mỹ Hẻnạ thành là nhất trí, đều là phía đông trên phương hướng, hiện tại sẽ lần mang theo bộ đội cũng là lấy cái phương hướng này đi tới, cho nên đụng vào tinh linh tộc lui về bộ đội, ngược lại cũng không kỳ quái. giờ ít dù lần đỡ xuất lĩnh chi bộ đội này, số lượng rất khổng lồ, cơ hội cùng xéo lần bộ đội tương xứng, làm song phương tao nội bên trên sau, một trận chém giết thảm thiết liền bắt đầu. tại cuộc chiến đấu này bên trong, xéo lần cái này thượng vị ác ma biểu hiện ra vượt mức bình thường ma pháp thực lực, lúc đầu trước đó gặp được tiểu quy mô bộ đội lúc hắn đều không sao cả dùng ma pháp, nhưng là bây giờ không được, nếu bỏ mặc bộ đội tự hành chém giết, coi như có thể đạt được thắng lợi, chỉ sợ bộ đội giảm quân số cũng sẽ rất nghiêm trọng, cho nên vừa khai chiến sau bị bộ đội vây quanh xeo lần, dơ cao hắn ác ma trì liềm, ma pháp quang mang càng không ngừng chớp động lên. Sau đó, từng cái như là hộ thể thần tuẫn, thạch gia thuật, liệt hỏa thần tuẫn, thị huyết tàn sát, bách phát bách chúng loại hình gia trì ma pháp, không ngừng mà xuất hiện ở đại quân ác ma trên thân thể. Doi tự nhiên cũng bị gia trì đến rồi. Tại thời khắc này, hắn cũng không khỏi là xeo lần ma pháp lực lượng mà cảm thấy dân mình. Xeo lần cái này thượng vị ác ma, có lẽ chỉ nói tới sức mạnh, Doi đang đối với tự sử dụng thị huyết thuật về sau, cũng có thể miễn cưỡng liều đến qua hắn, nhưng là hắn ma pháp cường đại thực lực một khi xuất hiện, liền có thể dễ dàng đem tình muốn đòn được. Coi như là ma, lực lượng của thân thể cũng hầu như là có hạn mức tối đa, nhưng là ma pháp loại vật này lại khác, không những có thể gia trì bản thân, còn có thể suy yếu địch nhân, cứ kéo dài tình huống như thế thì sẽ đưa đến chiến lực xuất hiện to lớn khác biệt, giòi một cái như vậy hạ vị ác ma đang bị các loại ma pháp gia trì về sau, vậy mà đều có thể tùy tiện cùng tinh linh tộc trung giai binh chủng đối kháng. Giờ ít dù lần đỡ bộ đội bên trong, trừ trước đó thấy qua đường hầm người lùn, một tinh linh, ngân phi mã bên ngoài, còn nhiều hơn không ít khô một vệ sĩ cùng độc rắc thú. Cái này độc rắc thú là một cái toàn thân trắng như tuyết con ngựa, thân thể cường tráng, thoạt nhìn hết sức cường tráng. Tại chán của bọn nó vị trí, mọc ra một cái thật dài hình dạng xoắn ốc bén nhọn mũi sừng, làm những cái này độc giác thú nhóm tập kết cùng một chỗ xung phong thời điểm, là tương đối đáng sợ, ác ma quân đội tùy thời có khả năng bị đâm đến thất linh bát lạc, cho nên, những cái này độc giác thú tự nhiên thành ác ma quân đội ưu tiên muốn thắt cổ đối tượng. Độc giác thú nhóm vẫn không có thể vọt lên đến đâu, Seol lần liền đã đối bọn nó thả ra quần thể trì hoàn thuật, để dưới chân của bọn nó xuất hiện vừa dày vừa nặng vũng bùn, nghiêm trọng quấy nhiễu tốc độ của bọn nó, mà thừa cơ hội này, do cùng một đám sừng dài ác quỷ, còn có tà thần, nhanh chóng đưa nó nhóm chia ra bao vây bắt đầu, bắt đầu tiến hành giảo sát. Giới đối đầu chính là một cái độc giác thú, loại sinh vật này toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại tinh khiết khí tức, để thân là ác ma roi rất là không thoải mái, dù sao tại trong truyền thuyết, độc giác thú là một loại thánh khiết sinh vật, đối với ác ma rất là khắc chế, cho nên ngay từ đầu, roi cũng là rất cẩn thận, độc giác thú mặc dù trông không nổi, nhưng lại có thể đống nhiên hất đầu, dùng trên đầu sừng dài tiến hành công kích, chiều cao của hắn so độc giác thú cao hơn nhiều, thủ lực diện tích tự nhiên cũng lớn, rất dễ dàng bị cái kia sừng dài vết cắt. Nhưng mà, đợi đến thực sự bắt đầu chém giết thời điểm, Joy mới phát hiện, cái này độc giác thú giống như cũng chuyện như vậy làm roi ý đồ từ khía cạnh đối với độc giác thú tiến hành thời điểm tiến công, bị độc giác thú sừng dài quan một chút, nhưng mà roi trên người, nhưng lại có sẹo lần ra chỉ thạch gia thuật cùng hộ thể thần thuận, cộng thêm chính hắn niệm động lực thiết trí tưởng không khí tiến hành ngưng ngăn, thế là chịu lần này sau, cũng chỉ là ngực có chút buồn bực mà thôi. trong lúc nhất thời, roi lòng tin tăng nhiều, cái đuôi bỗng nhiên duỗi ra, kèm ở độc giác thú một đầu lùi lại, sau đó hai tay dùng sức đặt tại độc giác thú trên cổ, dùng sức đẩy, vậy mà trực tiếp đem độc giác thú cho lần lượt. độc giáp thú ngã xuống thời điểm, phát ra một tiếng gào gém, mấy trăm cân thể trọng một chút đụng ở trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang vang khi nó vung vẩy lên bốn bó, muốn dây ruổi lấy lúc bỏ dậy, roi tay phải móng nuốt, đã trải qua hung hăng đâm vào trên cổ của nó, máu đỏ tươi, lập tức nhiễm đỏ cái kia trắng tinh ra lông, roi cũng không cho nó cơ hội trở mình, móng nuốt càng không ngừng đâm vào, đem chi này độc giác thú giết chết. Không phải ngươi chết chính là ta sống trên chiến trường, dung không được chút nào thương hại. Độc giác thú sau khi chết, một cái linh hồn rất nhanh liền bay ra, chỉ xem viên này linh hồn thể tích, vậy mà nhỏ đến thương cảm. Một cái trong truyền thuyết thánh khiết sinh vật, nhưng linh hồn của nó lại không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, phải biết linh hồn lớn nhỏ cùng phẩm chất. Kỳ thật cùng nên sinh vật thực lực cường đại hay không không có bất kỳ cái gì liên hệ, mà là cùng sinh vật linh trí có quan hệ. Độc giác thu mặc dù thánh khiết, nhưng trên thực tế loại sinh vật này tâm tư rất đơn thuần, giống giã thu giống hơn là sinh vật có trí khôn, cho nên linh hồn thể tích rất nhỏ tự nhiên cũng không kỳ bái. Bất quá đối với roi mà nói, thịt mỗi cũng là thịt, loại này hỗn chiến trên chiến trường, đúng lúc là hắn trắng trận mất linh hồn thời điểm, cho nên đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tay mắt lênh lệch đem viên này linh hồn thu nhập trong hệ thống sau, roi lại lập tức nào về phía vụ cận người đối thủ kế tiếp. Trên chiến trường. Giờ ít dụ lần đỡ có thể nói là bị Sẹo Lần Ma Pháp Triệt để áp chế, thân là tinh linh tộc, Dụ Lần Đở là rất ưa thích tự nhiên cùng hòa bình, cho nên hắn cùng Sẹo Lần ác ma như vậy có bản chất khác biệt, Sẹo Lần cái này thượng vị ác ma yêu thích chính chiến chiến giết, đối với ma pháp thực tế vận dụng đã sớm cao hơn Dụ Lần Đở một mảng lớn, Dụ Lần Đở mặc dù đã ở dốc hết toàn lực sử dụng ma pháp phụ trợ bộ đội của mình, nhưng là vô luận là ma pháp chất lượng vẫn là số lượng, đều xa, xa không kịp nổi Sẹo Lần. Sẹo Lần tiện tay một cái ra chỉ ma pháp phóng xuất ra, bao trùm phạm vi liền so Dụ Lần Đở lớn, thời gian kéo dài lâu, ngay cả thi pháp tốc độ đều nhanh hơn Dụ Lần Đở thử hỏi loại tình huống này, dù lần đỡ tại sao cùng sẹo lần chống lại, dù là lúc mới bắt đầu, song vương bộ đội số lượng là không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, tinh linh tộc nhất phương thế yếu liền dần dần xuất hiện, ác ma quân đội trên người rất nhiều ma pháp gia chỉ lấy, sức chiến đấu phóng đại, thường thường một cái ác ma có thể giết chết hai cái, ba cái thậm chí nhiều hơn tinh linh tộc địch nhân. Cho dù là da dày thịt béo khâu một vệ sĩ, đã ở đám ác ma dưới sự vây công liên tiếp bị xử lý, dù lần đỡ cũng không phải đồ đần, hắn phát hiện tiếp tục như vậy căn bản đánh không thắng, vì tận lực bộ đội của mình. Hắn liền phụ trợ ma pháp cũng sẽ không tiếp tục thả ra, bắt đầu trên chiến trường càng không ngừng triệu hồi ra tường lửa, ý đồ đem song phương cách biệt. Cháy lừng hực đại hỏa xuất hiện trên chiến trường, rũ lần đờ bắt đầu thừa cơ thu nạp bộ đội của mình, chuẩn bị thoát đi. Xéo lần đương nhiên không cam tâm để rũ lần đờ chạy mất, cho nên liên tiếp mà ra tay xích tiềm điện, công kích tới rũ lần đờ còn dư lại bộ đội, nhưng là xích tiềm điện loại ma pháp này, nói như thế nào đây, có chút không phân biệt ta, cách quá gần, người một nhà cũng có khả năng bị công kích được. Doi lúc đầu du tẩu trên chiến trường, đang ở thừa dịp xéo lần không chú ý thời điểm, không ngừng mà đang ở chiếm lấy lấy linh hồn. Kết quả một đạo mát xích thiểm điện đột nhiên nảy tới, rơi vào trên người hắn. Tốc độ tia chớp quá nhanh, chờ ngươi thấy thời điểm, thường thường đã tới không kịp né tránh, lập tức bị điện giật được toàn thân đều tê dại. Cũng may đạo này mát xích thiểm điện là đang nhảy vọt thời kỳ cuối vi lực không thế nào mạnh, cho nên chỉ là bị ma ti ở, không có giống mới vừa bị đánh đến những tinh linh tộc đó một dạng biến thành thăng cấp, nhưng lập tức chính là dạng này, roi trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy, nếu không phải du lẫn đờ đang ở thu nạp bộ đội chuẩn bị rút lui, hắn như thế cứng đờ thẳng, đoán chừng liền bị vây công. Hảo sau một hồi, roi mới từ tê liệt bên trong tỉnh lại, khẽ cán môi. Lần nữa tăng tốc thu thập linh hồn tốc độ. Do trước đó liền đã nghĩ kỹ, tại ma pháp này thế giới, hắn mười phần có cần phải vì chính mình làm một thân kháng ma trang bị, bây giờ bị Maxix thiểm điện bổ lần này, càng làm cho hắn ý nghĩ thế này trở nên càng phát bức thiết bắt đầu. Nhanh, chỉ cần thu thập được đủ số lượng linh hồn, kế hoạch của mình liền có thể áp dụng. Chương 54, bố cục dần dần hoàn thành. Làm dù lần đỡ mang theo còn lại tinh linh tộc bộ đội trốn thời điểm ra đi, trận này nguyên bản tao nội chiến một cách tự nhiên biến thành truy kích chiến. Từ đối với linh hồn tham lam, Setsu đương nhiên không nghĩ thạ bất cứ địch nhân nào đạo tẩu, nhưng mà nơi này dù sao cũng là tinh linh tộc trong phạm vi thế lực, rủ lần đở so sẹo lần muốn càng thêm quen thuộc hình, chờ hắn mang theo còn sót lại bộ đội hướng trong rừng rậm vừa truy sau, sẹo lần rất nhanh liền đã mất đi rủ lần đở tung tích. giờ ít giáo đồ là tự nhiên người sùng bái cùng giữ gìn đám người, bọn hắn bảo hộ lấy tự nhiên, tự nhiên cũng tương tự biết trái lại cho bọn hắn trợ giúp, cho nên khi rủ lần đở vừa tiến vào rừng rậm, toàn bộ rừng rậm cũng đang giúp lấy hắn che lấp tung tích, những cái kia cảnh lá tươi tốt đại thụ, đem lá cây tuôn rơi mà phổi xuống xuống tới, bay muối đầy trời lá cây che cản ánh mắt, trên mặt đất bụi cỏ xinh trưởng tốt, phủ lên tinh linh bộ đội giấu chân, kinh cực tùng lâm lan tràn phong tỏa tất cả trong rừng tiểu đạo căn bản không cho đám ác ma thông qua dưới loại tình huống này tinh linh tộc bộ đội thuận lợi bỏ trốn mất dạng mà xeo lẩn thì là tức giận đến lớn tiếng gào thét mặc dù hắn trong cơn tức giận phóng hỏa đốt lên rừng rậm nhưng dạng này chẳng những vẫn như cũ chuyện vô bổ không nói ngược lại đem đại quân ác ma tiến lên con đường cũng cho phong bế đám ác ma không e ngại hỏa diễm không có nghĩa là sẽ không bị hỏa diễm xúc phạm tới cho nên làm đến cuối cùng xeo lẩn cũng chỉ có thể lúng túng mang theo truy kích bộ đội đã trở về ác ma quân đội cũng cần tu chỉnh một chút đang đợi rừng rậm đại hỏa dập tắt trước đó. Bọn họ là tạm thời tiến lên không được, cho nên chỉ có thể đánh trước quét chiến trường. Tinh linh tộc bộ đội tử trận số lượng rất nhiều, nhưng ác ma bên này cũng không tốt đến đến nơi đâu, đồng dạng không ít ác ma bị giết chết đuổi. Nếu không phải xéo Lần tại ma pháp bên trên áp chế Vũ lần đờ lời nói, trận này tao ngộ chiến hậu quả còn thật là khó khăn liệu. Xéo Lần cuối cùng cầm tới tay linh hồn số lượng có hơn 600 khỏa, nhưng trên thực tế, do trên chiến trường cũng lặng lẽ tranh đoạt hơn 140 khỏa linh hồn, tương đối nhiều, tính được tinh linh tộc chí ít tử trận khoảng 800 người, nhưng bởi vì Vũ Lẫn Đở cuối cùng trốn Xeo lần cũng không biết hắn đến cùng mang theo trốn bao nhiêu bộ đội, cho nên đối với cái này linh hồn số lượng, Xeo lần căn bản không có lên qua lòng nghi ngờ. Càng là đại quy mô hôn chiến, roi thì càng có thể đục nước béo còn nhiều vớt chỗ tốt. Dù sao ác Ma khế ước quy tắc còn tại đó, có lôi thủng không lợi dụng, làm sao xứng đáng bản thân? Mà đợi đến Xeo lần đem roi chia đưa qua sau, tương đương với một trận chiến này bên trong, roi tổng cộng tới tay 200 trăm khỏa tả hữu linh hồn, lại thêm trước đó lục tục ngao ngoe lấy được, roi nắm giữ linh hồn tổng số, hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm có ba Đây là hắn tại Thâm Viên Thế Giới ở trong không cách nào tưởng tượng linh hồn số lượng. Tại Thâm Viên Thế Giới tự mình động thủ chém giết thu hoạch, 300 trăm khỏa linh hồn ít nhất cũng phải liên tục chém giết một tháng thời gian mới có thể có được. Nhưng ở chỗ này chỉ là tham dự mấy lần chiến đấu liền thu vào tay. Xem ra đám ác ma yêu thích chiến tranh quả nhiên là có đạo lý. 300 trăm khỏa linh hồn, nghe lấy ngược lại là thật nhiều. Bất quá đối với roi kế hoạch tiếp theo, sợ vẫn còn có chút không đủ, bởi vì những linh hồn này bên trong có 100 trăm khỏa hữu là sẽ lần chia tới được, toàn diện đều là tiểu thể tích nhỏ hồn lực linh hồn. Cũng may có thể đoán được là. Tiếp xuống sẹo lần bộ đội cùng tinh linh tộc chiến đấu sẽ không thiếu, roi cũng không thiếu cơ hội lại tiếp tục làm linh hồn. Dù lần nữa xuất hiện, tiến một bộ chứng thực tinh linh tộc đang ở hướng chủ thành tụ hợp sự thật. Sẹo lần chỉ cần tiếp tục thẳng tiến, như vậy giống lần này một dạng tao nội chiến, khẳng định lại còn gặp phải. Hiện tại roi duy nhất so sánh lo lắng chính là còn như vậy tiếp tục đánh lên mấy trận, sẹo lần bộ đội biết càng đánh càng ít. Dù là sẹo lần ma pháp lợi hại hơn nữa, trong chiến đấu hoàn toàn không có tổn thất đó là không có khả năng. Nếu như bộ đội tổn thất quá nhiều, roi tại trong đội ngũ tham dự thời điểm chiến đấu cũng đồng dạng sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm muốn lại tiếp tục thành thạo địa chiếm lấy linh hồn, sợ là không dễ dàng như vậy. cho nên muốn nghĩ, doi cảm thấy hẳn là khuyên sẹo lần nghĩ biện pháp bổ sung một chút binh lực. chỉ bất quá, doi hiển nhiên có chút xem thường những cái này thượng vị đám ác ma hù hạc với nhau đấu tranh, làm doi đưa ra binh lực tổn thất quá lớn, bất lợi cho bước kế tiếp hành động thời điểm. sẹo lần lập tức liền làm ra quyết định, lân cận cầu viện. nếu như chờ đợi y nã từ ác ma thành bên kia bổ sung tới được binh lực lời nói, sẹo lần bộ đội thế tất liền muốn dừng lại chờ đợi so sánh thời gian dài nhưng là xéo lần cự tuyệt bảo trì loại này đoạt đầu người đoạt linh hồn hành động vậy mà đem chủ ý đánh tới dứt cả bên kia bộ đội trên người, mặc dù xéo lần bộ đội khoảng cách dứt cả bộ đội cũng có một khoảng cách nhưng là so sánh với ác ma thành mà nói giữa hai người khoảng cách tự nhiên muốn gần gấp nhiều xéo lần dự định lấy tao ngộ tinh linh tộc bộ đội chủ lực tổn thất quá rất là nguyên do phái ra nhân thủ đưa tin cho dứt cả để dứt cả điều một nhóm người tay đưa cho hắn cái này tao thao tác liền roi nghe lấy đều kinh hãi đây là vì đoạt linh hồn đã trải qua không tử thủ đoạn sao không nói trước dứt cả bên kia bộ đội có không có đạt được y nạp thì sẽ tiên tiếp tế có như là có ưu tiên tiếp tế, xeo lần chơi một chiêu này cũng lập tức có thể làm cho dịch cả ưu thế hóa thành hư vô. khó trách trước đó bản thân hơi một châm ngòi một chút, xeo lần liền tin tưởng hóa ra loại chuyện này là bình thường ở trên vị ác ma ở giữa phát sinh a. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, ma tộc có thâm nguyên thế giới lớn như vậy một cái hậu trường là chỗ dựa, bộ đội đều có thể liên tục không ngừng đi từ thâm nguyên bên kia triệu hoàn tới, mà chủng tộc khác đâu? bọn hắn chỉ có thể bình thường dựa vào sinh dục, bồi dưỡng, huấn luyện mới có thể thu hoạch được tương ứng binh lực. Có thể nói cùng ác ma nhất phương trên lệnh không phải một điểm nửa điểm, nhưng dưới tình huống như vậy. Cái thế giới này đều còn không có bị ác ma hoàn toàn chiếm lĩnh cùng phá hủy, khả năng cũng là bởi vì những cái này dẫn quân thượng vị đám ác ma, giữa hai bên bên trong hao tổn so sánh nghiêm trọng nguyên nhân đưa đến. Làm ý thức được điểm này về sau, Djoy lập tức liền biết, mình không thể đi làm dạng này đưa tin người. Hắn lúc đầu trước đó còn nghĩ qua, đi Djitka bên kia một chuyến, sau khi trở về thêm dầu thêm mỡ lập một chút, để Djitka liên thủ với Y Nạ tỉ sự tình biến thành thực, nhưng bây giờ phát hiện ba người loại này nội đấu về sau, Djoy liền biết, tuyệt đối không thể liên lụy đi vào. Thiếu lần có thể để người ta đi mời cầu viện bình, nhưng nếu như Djitka không nguyện ý ích lợi của mình bị hao tổn, không nguyện ý cho viện quân làm sao bây giờ? Chỉ là không cho cũng còn tốt, sợ nhất chính là dít cả trực tiếp đem đưa tin người khâu rơi, sau đó giả bộ như không có nhận được tin tức, chờ sau này rằng có thời điểm, trực tiếp đẩy lên tinh linh tộc trên đầu đi, danh hiệu đưa tin người bị tinh linh tộc đánh chặn đường làm sao bây giờ? Bản thân nếu là đi đưa tin, làm không tốt liền biến thành thành dạng này quỷ xui xẻo. Chớ hoài nghi, tại thâm nguyên thế giới, vĩnh viễn đều phải bằng lớn ác y đến phòng đoán ác ma tâm tư. Sẹo lần vừa mới bắt đầu, cũng là dự định để rơi đi, nhưng lại rơi lại lấy bản thân chỉ là một hạ vị ác ma vì lý do, đem việc này từ chối đi, sẹo lần ngẫm lại cũng có đạo lý. Cho nên cuối cùng chỉ có thể phái ra một cái tà thần đi đưa tin. Đến lúc đó, nếu như Dịch cả thực sự cho viện quân, như vậy từ một trong đó vị ác ma mang theo gấp trở về, cũng tương đối phù hợp, nếu như đổi lại là roi, trong đội ngũ những cái kia trung vị ác ma chưa chắc biết nghe mệnh lệnh của hắn người đi đường. Đợi đến cái kia tà thần sau khi rời đi, roi mới cẩn thận hỏi xéo lần, nếu như Dịch cả không cho viện quân làm sao bây giờ? Kết quả xéo lần vẫn là trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Roi đoán chừng, hắn kỳ thật cũng có nhanh chóng bổ sung binh lực biện pháp, cái kia chính là trực tiếp vẽ ra ma pháp trận đến, dùng ma pháp trận tiến hành ác ma triệu hoán nghi thức, chỉ bất quá dạng này triệu hoán phải tiêu hao sẹo lần số lớn ma lực, tại không có thời điểm chiến đấu còn dễ nói, ma lực có thể chậm rãi khôi phục, nhưng ở hành quân đánh giặc trên đường, nếu là ma lực không có có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên khả năng này là cuối cùng bị bất đắc dĩ, tổn thất thực sự rất lớn. Dưới tình huống mới sẽ sử dụng xử lý pháp, bất kể nói thế nào, tại tu chỉnh qua đi, roi vẫn là đi theo sẹo lần quân đội tiếp tục lên đường. Chỉ là, liền roi chính mình cũng không ngờ rằng, phản phất liền ông trời cũng đang giúp hắn đồng dạng, suy đoán của hắn hoàn toàn trở thành chân thực. Rong rã hai tuần thời gian sau vẫn là không có nhìn thấy dịch cả bên kia phái tới viện quân, cả kia chỉ đi đưa tin tà thần ác ma cũng đồng dạng chưa có trở về chương năm mươi lăm ma lửa dũng cái này hai tuần thời gian bên trong xeo lần bộ đội tiến lên được cũng không phải rất nhanh dưới tình huống như vậy, sợ cả bên kia viện quân lại chậm chạp không có tin tức cái kia tà thần đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít. rồi nghĩ như vậy hắn có thể nghĩ ra được xeo lần tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được cho nên xeo lần hiện tại hết sức phẫn nộ hắn vốn cho rằng coi như dịch cả bên kia không nguyện ý cho ra quá nhiều viện quân như vậy phái tới mấy mươi chỉ ác ma hoặc là trên trăm con ác ma Ý tứ một chút cũng tốt, nhưng không nghĩ tới chính là Dịch cả vậy mà thực sự làm được như vậy tuyệt. Trong cơn tức giận, Seok lần sai người tìm đến một chút nước, không tiếc hao phí ma lực, sử dụng một cái thủy kính thuật ma pháp, y đồ liên hệ Dịch cả. Cái thế giới này cũng là có loại này dùng cho thông tin ma pháp, nhưng là bởi vì cái thế giới này nguyên tố so sánh sinh động, khoảng cách xa thông tin ma pháp ngược lại quá nhiều so sánh nghiêm trọng, sẽ tạo thành sai lệch, luôn ngự hỗn loạn các loại vấn đề, cho nên thường thường chỉ có sự tình so sánh trọng đại thời điểm, mới sẽ sử dụng thông tin ma pháp thủ đoạn, không phải dưới tình huống bình thường, vẫn sẽ lựa chọn thư tín loại này ổn thỏa thông tin phương thức. Thủy kính thuật ma pháp này có điểm giống là video trò chuyện, roi ở bên cạnh nhìn thời điểm. Xeo lần thật đúng là có liên lạc Dịt Cả, ở trong nước Dịt Cả dáng vẻ thoạt nhìn rất mơ hồ cùng mặt mèo, vừa tiếp thông về sau, Xeo lần liền hướng về phía trong hình Dịt Cả quát, chết tiệt, Dịt Cả ngươi không cho viện quân coi như xong, vì sao còn phải giết chết ta phải ra ngoài đưa tin người? Cái cái gì? Đối diện Dịt Cả hảo nửa ngày sau mới có đáp lại, nhưng lại đoán chừng là không nghe rõ ràng Xeo lần lời nói, một mặt kinh ngạc bộ dáng, Xeo lần không thể không lại lập lại một lần, kết quả Dịt Cả một mặt mờ mịt trả lời, ngươi phải người đưa tin cho ta, ta không có thu đến a. Đối diện thanh âm đồng dạng có chút sai lệch, nhưng Sẻo lần vẫn là nghe rõ ràng, nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên. Còn Dạng U, ngươi cho rằng đem sự tình đẩy lên tinh linh tộc trên đầu liền có thể lừa qua ta sao? Không phải, Sẻo lần ngươi nghe ta nói, Dịch Cả ở bên kia tranh thủ thời gian giải thích nói, ta hiện tại thậm chí không có hướng phía Y Dạt thì Á Đông Bộ tiến lên, mà là đang ở hướng Bắc Bộ phận xuất phát, ta nửa đường tiếp vào Y Na tít tin tức, lũ xa ở Đại Nhân vốn là phái rể đã đến đây tương trợ chúng ta tiến công Y Dạt Thị Á, nhưng không nghĩ đến vừa tới Y Dạt Thị Á đại lùi sau, rể đại gia hỏa này liền làm phản rồi, muốn tự lập muốn hộ. Ý nạ Tì thủ hạ mật thám tại Bắc Bộ phát hiện tung tích của hắn, cho nên để cho ta đi bắt hắn, ta đều không có. Hướng Đông Bộ tiến lên, làm sao có thể tiếp vào người đưa tới tin đâu? Nói vậy, Dệ Đạt làm phản? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Thông tin tình huống không tốt, xéo lần nghe được đứt quãng, nhưng là vẫn là nghe được Dệ Đạt làm phản mấy cái này từ mấu chốt, nhưng là hắn cũng không tin mà nói, coi như Dệ Đạt làm phản, vì cái gì Ý nạ Tì không có tin tức truyền lại cho ta? Ta làm sao biết? Dịch Cả liên tục bị chất vấn, cũng lộ ra hơi không kiên nhẫn, nói, đuổi bắt Dệ Đạt, ta một người là đủ rồi, hắn nói cho ngươi làm gì? Hắn nói, hắn biết tiếp nhận công việc của ta, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đánh tinh linh tộc. Hiện tại hắn phải cùng ngươi tề đầu tịnh tiến mới đúng, ngươi không đi tìm hắn cầu viện, tìm ta làm cái gì? Xeo lần nghe lấy dịch cả lời nói, bởi vì vào trước là chủ khái niệm, hắn đối với dịch cả lời nói có chút bán tín bán nghi, chỉ có roi ở bên cạnh nghe lấy, lại là trong nội tâm lộ bộ một tiếng. Cái này hai tuần thời gian bên trong, Xeo lần bộ đội hết thảy tao nổ ba lần đại quy mô chiến đấu, đều là cùng tinh linh tộc giờ ít mang theo bộ đội đánh, bởi vì tốc độ tiến lên không vui. Còn xảy ra chiến đấu, theo Lý mà nói coi như Dịch Cả bên kia không có viện quân, Ý Nạ Tít binh lực bổ sung dù sao cũng nên đến rồi à. Nhưng vấn đề là, hiện tại Hậu Phương căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì viện quân cái bóng. Coi như Dịch Cả nói là thật, hắn đi đuổi bắt dễ đả cái kia ác ma, Ý Nạ Tít thay thế vị trí của hắn, cùng xeo lần cùng một chỗ tiến lên, nhưng là không có đạo lý Ý Nạ Tít biết không phái viện quân tới à, phải biết, lúc trước thế nhưng là đã nói xong, Ý Nạ Tít triệu hắn cao giai ác ma đi ra, biết đưa tới cho Sẹo Lẫn bổ sung binh lực, nhưng là bây giờ cái kia đưa tin tà thần không thấy, liền nên có viện quân cũng đồng dạng không thấy điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn rất có thể thật là cho tinh linh tộc đánh chặn đường. Ynatis bên kia có lẽ thực sự lại phái cao giai ác ma tới làm việc quân, nhưng điều kiện tiên quyết là xeo lần phải kém không nhiều cùng chỗ hắn tại cùng một trận chiến dây vị trí mới được. Bởi vì muốn đoạt đầu người, xeo lần tại roi một phen mê hoặc phía dưới, trên thực tế đã sớm vượt ra khỏi hắn vốn nên ở vị trí. So sánh Ynatis, bộ đội của hắn vị trí hiện tại càng thêm gần phía trước, mà tình huống này, Ynatis là không biết. Nếu hắn dựa theo dự đoán vị trí, hướng xeo lần bên này đưa quân đội tới, rất có thể những quân đội kia sau khi tới, căn bản tìm không thấy xeo lần ở nơi nào vô hụt bộ đội, nếu gặp được tinh linh tộc bao vây bộ đội, cái kia không có đạt được bất luận cái gì viện quân sự tình, liền tất cả đều nói xuôi được. tình huống này có chút vượt quá doi đoan trước, mặc dù đây hết thảy đều là hắn bố cục hoàn thành, nhưng tinh linh tộc động tác so với hắn dự liệu muốn sớm hơn một chút, doi vốn cho là sẽ lần lại ở sắp đến tinh linh tộc chủ thành thời điểm mới rơi vào tinh linh tộc vòng phục kích, nhưng bây giờ nhìn xem đến cái này vòng phục kích đã trải qua không sai biệt lắm muốn thành hình. cái này hai tuần trong thời gian gặp được tinh linh tộc bộ đội, thòi nhìn càng giống là tại xác nhận sẹo lần chi này áp ma bộ đội vị trí cùng tận lực tiêu hao sẹo lần bộ đội sức chiến đấu. Mà không chỉ có chỉ là tao nộ bên trên mà thôi Mặc dù tình huống có chút vượt quá doi đoán trước Bất quá doi cũng không có bối rối Hắn góp nhặt lên linh hồn cũng kém không nhiều đủ rồi Ba lần chiến đấu xuống tới Doi hiện tại nắm giữ linh hồn số Đã vượt qua 600 viên Có thể làm chuẩn bị Mà xéo lần tại cùng Zika thông tin sau sau Cũng đồng dạng là một mặt ngộng bức biểu lộ Mặc dù hắn không thể nào tin được Zika lời nói Nhưng vạn nhất hắn nói là sự thật đâu Dễ đại tên kia, sẹo lần đương nhiên biết, đó là một cái khác hiệu lực tại lũ sở cờ dễ gặm thượng vị ác ma. Sẹo lần bọn hắn kiên định cho rằng, lũ sở cờ dễ gặm vị này quốc vương là đại ma vương lũ sở hóa thân một trong, cho nên bọn hắn nguyện ý vì công hiệu mệnh, thậm chí mười phần trung thành. Nhưng dễ đại tên kia lại không quá nguyện ý tin tưởng điểm này, dạ tâm bừng bừng hắn, cho tới nay đều có làm phản dấu hiệu. Sẹo lần bọn hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra một chút, cho nên dịch cả nói dễ đã làm phản rồi muốn tự lập muốn hộ, cái này thật đúng là là có nó khả năng hiện tại đang tấn công tinh linh tộc thời khắc mấu chốt, dễ đạt đến như vậy một màn kịch, thực sự đánh sẹo lần bọn hắn một trở tay không kịp, nhất là sẹo lần, hắn hiện tại hận không thể đem dễ đạt bắt về thâm uyên thế giới đi, đem hắn linh hồn ngâm mình ở thánh thủy bên trong, của hắn cái 666 cái ngày đêm. Mặc dù có lòng muốn liên lạc một chút Ý Natis, nhưng là sẹo lần có chút mất hết mặt mũi, vạn nhất Ý Natis biết mình vì đoạt công lao đoạt đầu người, vậy mà trở hướng vị trí lời nói, không chừng muốn làm sao chế nhạo hắn đây. Cho nên muốn nghĩ, sẹo lần không tiếp tục đi hao phí ma lực, hắn dự định đem ma lực tiết kiệm nữa, tại nguyên chỗ triệu hoán ác ma vi quân. Đúng vậy, Sau lần lần nữa cảm thấy có chút không ổn, mặc dù hắn cũng nói không nên lợi không ổn ở nơi nào, nhưng ác ma thiên sinh đối với nguy hiểm cảm giác, đôn đốc hắn nghĩ biện pháp gia tăng lá bài tẩy của mình. Hảo trong khoảng thời gian này đến nay, bộ đội tại trải qua tinh linh tộc và mọi lúc, cướp đoạt được không ít vật liệu, cho nên khắc họa triệu hoán trận vật liệu phải không thiếu. Tại khắc họa ra đồ án, dùng Thủy Ngân tới về sau, một cái đơn giản triệu hoán trận liền thành hình. Kỳ thật triệu hoán ác ma nghi thức cũng không cần quá phức tạp, nhân loại một bộ kia cái gì thản lần cái đuôi, ngâm nội tạm chờ một chút loại hình thủ đoạn, đều là không cần phải. Mở ra thân viên chi môn mấu chốt nhất, vẫn là triệu hoán dạ ma lực mà thôi. Roi một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn, cái này mở ra thâm viên chi môn ma pháp trận, đồ án khắc họa Roi đã sớm lảnh lặn ghi trong lòng, hắn muốn quan sát, là xeo lần ma lực chuyển vận phương hướng mà thôi. Mà xeo lần giờ phút này đã hoàn toàn quên đi Roi tồn tại, nóng nỗi hắn, căn bản không có nghĩ đến Roi biết ngay tại lúc này vẫn không quên lưu tâm quan sát hắn, cho nên khi hắn đứng ở ma pháp trận bên cạnh, đem ác ma chi liêm sử tại trên ma pháp trận đưa vào ma lực thời điểm, Roi rất dễ dàng địa quan sát được ma pháp trận khởi động quy tích. Ma pháp trận quang mang, trước hết nhất là từ bên ngoài biên giới những cái kia ác văn ký tự hào bắt đầu sáng lên, sau đó từ ngoài vào trong. Cuối cùng mới đến ma chính giữa trận pháp ngũ mang tinh vị trí bên trên. Quá trình này tương đối ngắn, không chú ý nhìn, làm không tốt biết coi là ma pháp trận là cả địa cùng một chỗ thắp sáng. Nhưng doi bởi vì đặc biệt để ý, cho nên chú ý tới tình huống này. Xeo lần đã từng nói, nếu như muốn đảo ngược truyền thống, vậy sẽ phải đem ma lực đảo ngược truyền vận. Cho nên, nếu như muốn trở về thắp sáng ma pháp trận thời điểm, nên trước thắp sáng trong trận ngũ mang tinh mới đúng không? Doi suy đoán như vậy lấy, tính toán đợi đến đảo thoát về sau, trước thử lấy khởi động một chút, sau đó tùy tiện ném chỉ ác ma đi vào thử xem. Xeo lần lần này không tiết hao phí ma lực, cũng không tiết hao phí linh hồn. Bắt đầu triệu hắn cao giai ác ma, khi hắn cho ra đầy đủ tế phẩm dưới tình huống, rất nhanh liền có không ít cao giai ác ma thông qua thâm huyền chi môn đen nhánh bị chuyển đưa tới, do nhìn một chút, phát hiện bên trong nhiều nhất là mỹ ma. Những cái này mỹ ma, là ác ma nhất tộc bên trong ít có hình người nữ tính ác ma, các nàng dáng người bốc lửa, trước sau lồi lõm không nói, trên người còn không lấy sợi vải, chỉ bất quá bởi vì dù nói thế nào đều là ác ma, cho nên trên đầu vẫn có con con ác ma chi giác, hai chân cũng là xoay ngược ác ma chi vó, nhất là phía sau một đôi ác ma chi dục, vậy mà chạy đến sinh trưởng, loại này ác ma lì cánh, thoạt nhìn cũng vô cùng mang cảm giác Mị ma là am hiểu sử dụng hỏa diễm ma pháp cùng mị hoặc ma pháp thượng vị ác ma. Xeo lần triệu hoán các nàng đi ra là vì di bộ bộ đội bên trong viễn trình bộ đội không đủ, dù sao chỉ dựa vào những cái kia ca cách ác ma có thể sẽ so sánh căng thẳng. Trừ mị ma bên ngoài, xeo lần gọi tới còn có thâm viên ác ma cùng đại ác ma. Thâm viên ác ma là một loại không người đi lại, bọn hắn xuất hiện thời điểm trong tay đều cầm một cái tiêu đốt hỏa diễm to lớn kiếm gãy, loại này thiếu một nửa kiếm gọi là đoạt hồn chi nhận, là thâm viên át ma vũ khí chủ yếu. Về phần những cái kia đại át ma chính là cùng xeo lần không sai biệt lắm kết tác át ma hình tượng to lớn phóng lên tận trời át ma chi giác tay cầm ác ma chi liêm hoặc là ác ma chi truy hình thể cương trắng mà khổng lồ những cái này thượng vị ác ma vừa xuất hiện một cái nồng nặc mùi lưu hình liền đập vào mặt ta cần các ngươi trợ giúp xeo lần triệu hoán sau khi hoàn thành một bộ có chút mệt là bộ dáng ma lực của hắn coi như khổng lồ hơn nữa triệu hoán bọn da hỏa này cũng kém không nhiều sắp lấy hết bất quá cùng là thượng vị ác ma xeo lần ít nhất là tầng cao nhất cái kia một nhóm cho nên vẫn là rất có lực lượng mà nói tới đi cùng ta ký khế ước lưu ở cái thế giới này tiếp đó sẽ có một trận chiến tranh tin tưởng các ngươi sẽ thích chiến tranh sao quả nhiên rất tuyệt Một cái mị ma khanh khách mà cười, mở miệng nói, "Tốt à, chỉ cần điều kiện không quá hà khắc, chúng ta có thể nghe theo người điều khiển." Một đám cao giai ác ma, rất nhanh liền cùng xẻo lần ký xuống khế ước lưu lại, cùng lúc trước roi được triệu hoán thời điểm, căn bản chính là hai việc khác nhau, bất quá roi hiện tại đã trải qua không để trong lòng, hắn lặng lẽ lui lại đến bộ đội bên trong, tìm một một cái địa phương không người ngồi xuống, triệu hoán ra hệ thống giới diện, chuẩn bị bắt đầu phát họa thiết kế của mình. Chương 56, Thánh đấu sĩ trái ác quỷ ma nhân ngủ. Mỗi khi gặp đại chiến tất có tiếp tế, lời này vẫn có nhất định đạo lý. Không phải là bởi vì cần tiếp tế, mà là bởi vì cần gặp chiến Doi hắn hiện tại chẳng qua là một cái hạ vị ác ma, trước mắt chiến đấu thủ đoạn cũng cơ bản đều dựa vào vật lộn. Có thể tưởng tượng, khi hắn thân ở ma pháp bay loạn chiến trường hỗn loạn bên trên lúc, biết nguy hiểm cỡ nào, không có người muốn chết, mà nếu phải bảo vệ tính mạng, vậy sẽ phải đem trước đó đạt được tích xúc, chuyển hóa làm tức chiến lược mới được. Người sống, tiền không có so sánh tham, vẫn là tiền vẫn còn, không có người so sánh tham. Doi vẫn luôn cảm thấy, sợ là cái sau nhất khổ cực, cho nên nói chỉ có sống sót, mới có tiếp tục trở nên cường đại vô liếng. Linh hồn góp nhặt bắt đầu, không phải là vì ứng phó thời khắc thế này sao? Nói trở lại, rốt còn là lần đầu tiên nắm giữ nhiều như vậy linh hồn đâu, trước kia tại thâm viễn thế giới thời điểm, đều là tiểu đả tiểu nháo, không sai biệt lắm là có một chút, sẽ dùng một chút, nhiều nhất một lần kia, cũng chính là tích toàn hơn 100 số lượng linh hồn cụ hiện vị rụt mà thôi, nhưng bây giờ, hơn 600 khỏa linh hồn, đưa cho Joy to lớn lực lượng. Cho nên lần này, hắn định tới một lần đại thu bút, tận lực đem những linh hồn này duy nhất một lần sử dụng hết, thử nhìn một chút có thể đem bản thân cường hóa đến một cái mức độ như thế nào. Đang cùng theo sẹo lần xuất chinh trong khoảng thời gian này, cũng không phải mỗi ngày đều cần đánh giặc, cho nên rỗi danh thời gian bên trong Do kỳ thật đều ở bất thời gian làm cường hóa phương án thiết kế, cũng không phải hiện tại sắp đến đầu mới đến họa đồ tài liệu. Dù sao phương án thiết kế cùng hội họa tài liệu cũng phải cần không ít thời gian, hắn cũng lo lắng sợ sắp đến đầu đến lúc không kịp, vậy coi như không xong. Bởi vì ở cái này cao ma thế giới bên trong, dự đoán đến có khả năng sẽ gặp được long tộc, thiên sứ, thậm chí bệ hệ một cử thú, người khổng lồ titan loại hình sinh vật cường đại, những cái này sinh vật mạnh mẽ đều không phải là hiện giai đoạn roi có thể ứng phó, cho nên tại hắn mấy cái phương án thiết kế bên trong đều là để phòng ngự tính làm chủ phương án thiết kế, không sai, chính là muốn cậu thả nhất thời cậu thả nhất thời thoải mái, một mực cậu thả một mực thoải mái. Kỳ thật đến bây giờ, Joy cũng có chút rõ ràng, vì cái gì ác ma một mực tại cường điệu huyết thống luận những thứ này, người xem một chút cái gì lòng tộc Titan những sinh vật này, không người nào là sinh ra liền cường đại. Người ta một cái ấu long sinh ra tới, làm không tốt đều có thể đánh mười mấy cái hạ vị tiểu ác ma đâu, huyết thống càng tốt, mang ý nghĩa thực lực càng mạnh, trưởng thành hạn mức tối đa thì cũng càng cao, liền vẫn là nhân loại thời điểm đều là như thế, đầu thai đều thành việc cần kỹ thuật, sinh ở giàu có nhà, cùng sinh ở dân nghèo nhà, đó là hai loại hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh lớn lên a. Mặc dù không muốn nói Nhưng giai cấp loại vật này đích thật là tồn tại. Bây giờ Joy còn không có biện pháp cùng những cái này sinh vật mạnh mẽ cứng rắn hận vô liếng, hơn nữa hắn cũng không cần thiết vì Sẹo Lần đã sinh đã tử, hắn bây giờ mục tiêu rất đơn giản, bảo trụ mạng sống, sau đó nghĩ biện pháp đem Sẹo Lần hô chết khu trục trở về, để giải trừ ác ma khế ước chói buộc. Cho nên, Joy trước đó thiết kế cái thứ nhất cường hóa phương án, chính là một thân khối giáp. Bất kể là nhân loại vẫn là ác ma, lại hoặc là tinh linh tộc hoặc là thú nhân, sử dụng ngoại vật chế tác vũ khí cùng đồ phòng ngự, lấy đạt tới tăng cường tự thân công kích và năng lực phòng ngự mục đích, đây là chuyện rất bình thường doi tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn vừa mới bắt đầu liền vì chính mình thiết kế một bộ khôi giáp đi ra, sau đó bộ khôi giáp này đang không ngừng xây một chút sửa đổi một chút về sau, doi đều cảm thấy có chút không hài lòng, thế là đến cuối cùng hắn rước khoát đem bộ khôi giáp này trực tiếp đổi thành một bộ thánh y lì, đúng vậy, thánh y lì, thánh đấu sĩ bên trong loại kia thánh y lì, đương nhiên, nơi này chỉ vẹn vẹn chỉ là ngoại hình, làm một cái mỹ thuật thiết kế, trừ phải có bản thân sáng ý bên ngoài, một chút kiệt tác hình vẽ, doi cũng là phảng phất qua, thậm chí đừng nói là hắn, chỉ cần có chút hội họa bản lĩnh người chỉ cần hắn si mê qua thánh đấu sĩ bộ này mà đã, nói không chừng đều đã từng thử lấy phẳng, phất lấy vẽ qua, khác nhau chỉ là roi dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp, khả năng vẽ càng thêm tinh mỹ mà thôi. bộ này thánh ý lệ, roi mới vừa lúc mới bắt đầu, vẽ là dễ mini thánh ý lệ, hắn là trực tiếp vẽ ăn mặc bộ kiện, mà không phải hợp lại cái chủng loại kia. sở dĩ chọn dễ mini, đó là bởi vì roi chính mình là dễ mini, trong song tử, nhưng mà về sau ngắm lại, nếu là thật cuối cùng tô sắc thành hoàng kim thánh ý loại kia ánh vàng rực rỡ giá vẽ, mặc ở một cái át ma trên người thực sự quá không hài hòa, kết quả là cuối cùng lại xây một chút sửa đổi một chút. Rồi đem đổi thành minh đấu sĩ bên trong, Thiên Mẫn, Tinh Dạ đại mạn tập bộ kia song túc phi Long Thánh Y lẻ. Ngươi đừng nói, bộ này hàng mã thật đúng là phù hợp doi ác ma hình tượng, bởi vì bộ này hàng mã mũ giáp, nguyên bản là có một đôi ác ma chi giáp, hơn nữa tại sau lưng cũng có được cùng ác ma chi rực rất tương tự chính là cánh bộ kiện, ưn, liền cái đôi đều có. Rồi chỉ cần đem cánh bộ kiện cùng cái đôi bỏ đi, lưu lại vị trí để cho mình ác ma chi rực cùng cái đôi mở rộng đi ra liền có thể, mũ giáp cũng là cũng giống như thế xử lý, rồi tự mang át ma chi giáp, làm rồi tại hệ thống giới diện bên trong, đem những cái này bộ kiện kết hợp đến trên người mình lúc. Thoạt nhìn lại chính là một bộ cùng nguyên bản không sai biệt lắm Minh Giới Thánh Y hệ, sắc cũng bị roi bên trên thành đen kịt mang tím ngan sắc, thậm chí còn dùng thay đổi dần đặc hiệu, miêu tả ra loại kiếp như bảo thạch ánh sáng lộng lẫy tới. Có thể nói, bộ này thiên mãn tinh minh giới Thánh Y trừ Thánh Y không có bất kỳ cái gì lực lượng bên ngoài, ngoại hình cơ hồ là giống nhau như lúc, cùng roi thực sự quá đáp. Đây là roi vừa ý nhất một cái phương án, chỉ cần đến lúc đó đối với hắn tiến hành thuộc tính định nghĩa, để hệ thống ban cho phòng ngự thuộc tính, lại thêm cái ma pháp miễn dịch loại hình, như vậy nó đối với roi mà nói, liền cùng chân chính Minh Giới Thánh Y không có khác biệt quá lớn. Về phần roi thiết kế phương án thứ hai, so sánh với minh dưới thánh y đến, liền đơn giản hơn nhiều, bởi vì hắn đang vẽ bản thảo bên trong vẽ ra tới, là một quả Kỳ quái hoa quả. Viên này hoa quả, ngoại hình có điểm giống quả dứa, nhưng là ở tại mặt ngoài, lại bị roi họa đồ ra hình đinh ốc hoa văn. Đúng vậy, roi vẽ, là một quả trái ác quỷ. Viên này trái ác quỷ, roi còn chưa nghĩ ra muốn đem nó định nghĩa thành dạng gì trái ác quỷ, roi ban đầu thiết tưởng, là đem viên này trái cây định nghĩa thành nhận thân trái cây. Dù là hắn không biết chân chính ẩn thân trái cây có phải hay không là một cái như vậy quả giữa bộ dáng cũng không cần gấp. Đối với hệ thống mà nói, bộ dáng của nó là như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là doi đối với hắn tiến hành định nghĩa, định nghĩa thành ẩn thân trái cây lời nói, nó chính là một quả ẩn thân trái cây. Doi lúc đầu nghĩ đến là ăn hết sau thu hoạch được ẩn thân năng lực, sau đó tùy thời trên chiến trường thoát đi, nhưng là về sau lại cảm thấy ẩn thân trái cây tác dụng quá đơn độc, còn không bằng định nghĩa thành nham tương trái cây. Sau khi ăn vào, hóa thân ác ma bản độ chó đi tới chỗ nào đều là khói đặc cuồn cuộn không những có thể thu hoạch được cường đại năng lực công kích, hơn nữa nguyên tố hóa về sau, bình thường vật lý tổn thương cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có vấn đề địa phương ở chỗ, nếu như là cụ hiện loại này trái ác quỷ, có hay không cũng sẽ có nhược điểm tồn tại, tỉ như sợ nước biến thành vịt lên cạn loại hình, hơn nữa roi còn không cách nào xác định, ma pháp tổn thương có hay không có thể giống bá khí một dạng, xúc phạm tới năng lực giả. Đương nhiên, roi vô cùng rõ ràng, hắn có thể thông qua định nghĩa, đem trái ác quỷ nhược điểm tiêu trừ sạch, tựa như cái kia hoàn mỹ bản vị rút như thế, nhưng cứ như vậy, ác sẽ dẫn đến linh hồn tiêu hao trên phạm vi lớn dâng lên một ống dược hóa bản vi rút, đoán chừng tầm 10 quả linh hồn liền có thể cố hiện ra, nhưng là hoàn mỹ bản nhưng phải 100 quả, đổi thành trái ác quỷ loại này huyền tưởng vật phẩm, siêu khoa học vật phẩm, tiêu trừ nhược điểm biến thành hoàn mỹ trái ác quỷ, chỉ sợ Tiêu Hao biết càng kinh khủng hơn. 600 quả linh hồn, có thể hay không cụ hiện đi ra, vẫn là ẩn số. Về phần roi thiết kế cái thứ 3 phương án, trước mắt chỉ là một cái tưởng tượng, vẫn không có thể vẽ ra đến, đó cũng không phải roi không, có thời gian vẽ, mà là hắn không biết rõ làm sao vẽ. Nguyên nhân là, hắn cái thứ 3 phương án là dự định làm một cái hệ thống, một cái thân bất tử hệ thống. Tại doi suy nghĩ bên trong, hắn là dự định đem thân thể của bản thân triệt để cải tạo một chút, cải tạo thành ma nhân bù loại kia bất tử chi thân, dù là thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ tới. Cái này tưởng tượng, đương nhiên thuộc về não đại động mở sản phẩm, hắn đương nhiên không thể có thể làm cho mình thực sự trở nên cùng ma nhân bù một dạng mạnh. Nói như vậy, thì sợ gì long tộc? Trực tiếp treo lên đánh toàn bộ thâm viên thế giới cũng đủ, nhưng muốn làm trình độ như vậy, đừng nói 600 khỏa linh hồn, 6 vạn khỏa, 600 vạn khỏa đều chưa chắc đủ. Bất quá, doi vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên suy nghĩ của hắn bên trong. Hắn cũng không cần ma nhân bù mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn muốn chỉ là cái kia loại bất tử thân thiết lập mà thôi. Muốn đến loại này không liên quan đến lực lượng, Tiêu Hao biết nhỏ rất nhiều đi, vạn nhất bị hệ thống phán định có thể cụ hiện thành lập đâu. Đây chẳng phải là kiếm lời, từ đó có thể yên tâm lãng. Nhưng mà, tưởng tượng về tưởng tượng, đợi đến chân chính muốn động bút họa thời điểm, rồi lại phát hiện, hắn trong lúc nhất thời vậy mà vẽ không ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, dõi nghiên cứu qua đi sau hiện, hắn đối với tự thân cải tạo cùng định nghĩa, là nhất định phải có một cái gánh chịu vật, bởi vì hắn nguyên bản thân thể, là không thể tiến hành định nghĩa cùng tăng thêm thuộc tính đánh cái so sánh, hắn không cách nào là thân thể của mình, tăng thêm như là ma pháp kháng tính hoặc là thần thánh kháng tính loại hình định nghĩa nói rõ, chỉ có thể ở tiến hành cải tạo thời điểm, đối với cải tạo bộ phận đơn độc tiến hành định nghĩa về sau, mới có thể có hiệu lực, nói cách khác, nếu như hắn muốn vì bản thân tăng thêm kháng tính thuộc tính, hắn nhất định phải tại cái nào đó phương án sửa chữa hoặc là cái nào đó vật phẩm bên trên kèm theo, sau đó chỉnh hợp đến trên thân, thể của mình mới có thể có hiệu lực. Mà bây giờ, bất tử chi thân dạng này định nghĩa, cơ hồ có thể tính làm là một loại hệ thống, là thuộc về thân thể đặc tính, đối với cái này loại vi mô đồ vật, do là vẽ không ra được luôn không khả năng hắn vẽ ra một lớn cái hổng cầu tế bào, sau đó đem toàn bộ đến trong thân thể đi thôi. Cho nên trái lo phải nghĩ, doi cảm thấy cái này chỉ sợ chỉ có thể giống vị rụt như thế, tùy tiện vẽ ra một ống dược tề, sau đó lại đối với hắn tiến hành định nghĩa, chỉ cần dùng văn tự, cẩn kẻ miêu tả ra bất tử chi thân cụ bị đặc điểm đến, có lẽ liền có thể đi. Nhưng loại phương thức này, để doi có điểm tâm bên trong bổ trộn, phải biết không nói trước 600 trăm khỏa linh hồn có thể hay không đem như thế một ống dược tề cụ hiện đi ra, liền xem là khá cụ hiện đi ra, doi trước kia cũng sử dụng tới vị ruột chất thuốc, lại tiếp tục đối với trong cơ thể tiến hành cải tạo có thể xuất hiện hay không gen sụp đổ chờ một chút loại hình triệu chứng. Tuy nói hệ thống 33 hộ thể, nhưng người nào biết quá dính vào biết không sẽ đem mình đùa chơi chết. Chương 57, cường hóa bản trái cây. Rồi cũng là lần đầu tiên ý thức được vấn đề này, hắn ác ma huyết thống này đã rất hỗn tạp, nếu lại tiếp tục là tự thân tăng thêm càng nhiều huyết thống thiết lập, có thể hay không dẫn đến huyết thống cùng huyết thống ở giữa sinh ra xung đột. Vì rụt lời nói, còn dễ nói, chủ yếu tác dụng là cường hóa tự thân tế bào, vẫn còn không tính là huyết thống, nhưng là nếu quả như thật muốn làm thân bất tử lời nói, khẳng định liền muốn dính đến huyết thống cải tạo. Rồi cảm thấy, bản thân có cần phải phải hiểu rõ mới được. Loại chuyện này, tự nhiên là trực tiếp hỏi hệ thống tới nhanh nhất, nhưng mà hệ thống trả lời bên trong lại nói cho roi hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Bởi vì tại roi trang chủ thuộc tính bên trong, rất rõ ràng tiêu chí chú ra roi thuộc tính là ám, đây là tất cả ác ma đều cộng đồng có bản chất thuộc tính, mang ý nghĩa roi huyết thống cải tạo, chí ít không thể cùng cái này ám thuộc tính có xung đột. Không có khả năng nói roi sáng tạo một cái thiên sứ huyết thống dự tề, liền thật có thể đem mình cải tạo thành thiên sứ. Đương nhiên, đoạn lạc thiên sứ huyết thống đoán chừng có thể làm, nhưng là không cần thiết, bởi vì trên thực chất đoạn lạc thiên sứ cùng ác ma không có gì khác biệt. Hệ thống trả lời, cho Joy một lời nhắc nhở. Xem ra, dính đến huyết thống cải tạo, tốt nhất vẫn là phải thận trọng. Bởi như vậy, cái thứ ba phương án bất tử chi thân liền tạm thời bị loại bỏ. Mặc dù Joy cũng rất muốn muốn bất tử chi thân, nhưng là hắn cảm thấy không chừng có thể từ phương diện khác tới tay, loại này trực tiếp cải tạo thành bất tử chi thân huyết thống phương pháp, vẫn là tạm thời buông xuống lại nói. Loại bỏ một cái, còn dư lại cũng chỉ có cái thứ nhất cùng phương án thứ hai, vì chính mình chế tạo một thân thánh ý liễu, tăng cường tự thân năng lực phòng ngự, cái phương án này là có thể được. Roi cũng cân nhắc từng tới sẽ có hay không có cái khác gác ma thấy hơi tiền nổi máu tham loại này vừa nhìn liền biết là chế tác hoàn hảo bảo vật khôi giáp nhất định sẽ gây nên rất nhiều cường giả mơ ước đây là một cái thai hoàng ẩm bất quá cái này kỳ thật rất dễ giải quyết roi hoàn toàn có thể đem nó thiết lập là tự thân một bộ phận thánh y bình thường giấu ở thân thể của mình bên trong chỉ cần có lúc dùng đến mới dùng biến thân hình thức hiện hiện ra liền như là phở dị hệ giả biến thân một dạng hơn nữa loại này đại ma vương mới có biến thân đặc kỹ ngắm lại đều cảm thấy rất man cảm chỉ là dạng này thiết kế lời nói thế tất yếu cải biến thánh y chất liệu nếu muốn cùng nục thân hòa làm một thể như vậy chất liệu cũng tốt nhất lấy bản thân xương cốt chất liệu mở dạng mà cứ như vậy, roi còn cần cường hóa bản thân xương cốt cường độ cảm giác rất dường già nhất là cân nhắc đến tiếp đó sẽ gặp được đại chiến nếu làm như thế một thân phong cách thánh y đi ra mặc lên người, đây chẳng phải là nói cho tất cả địch nhân tới tới tới đều đến đánh ta đi cái này nơi đó là thánh y lẻ đây? đây là nhóm chào kỹ năng a tại không có đầy đủ thực lực trước đó phong cách quá mức chính là tìm đường chết A. cho nên tại trái phải cân nhắc một chút về sau roi vẫn bỏ qua cái phương án này nhưng là cái phương án này nhưng cũng tạm thời bị roi xem như tài liệu tạm tồn Đợi đến về sau trở nên càng cường đại rồi, có lẽ có thể khởi động lại cái phương án này cũng có nói. Bởi như vậy, roi cuối cùng còn giữ lại lựa chọn chính là dùng trái ác quỷ đến cường hóa mình. Ngươi nghe một chút, trái ác quỷ a, không phải liền là chuyên môn làm ác ma chuẩn bị hoa quả ạ? Liền roi đã biết khái niệm bên trong trái ác quỷ, năng lực có rất nhiều loại, ẩn thân trái cây cùng nham tương trái cây, kỳ thật chỉ là ban đầu nghĩ tới mà thôi, nhưng trên thực tế, roi còn có thể có càng nhiều lựa chọn. Khi xác định sử dụng cái phương án này về sau, Joy liền bắt đầu liệt ra mấy loại thích hợp hắn sử dụng trái ác quỷ danh sách tới. Ẩn thân trái cây, nham tương trái cây, cái bóng trái cây, dây dây trái cây, âm thầm trái cây chờ một chút, sau đó lại đến châm trước lựa chọn cái nào. ẩn thân trái cây lời nói, phía trước nói, hiệu quả quá đơn nhất, trên chiến trường, coi như biến mất thân hình không bị người nhìn thấy, nhưng là không chừng cũng sẽ bị phạm vì công kích ma pháp đánh cho tới, cho nên trực tiếp bị roi cho loại bỏ. cái thứ hai loại bỏ, là nham tương trái cây, bởi vì roi cẩn thận nghĩ nghĩ, nham tương trái cây mặc dù sức chiến đấu nhất lưu, nhưng đồng dạng cũng là chảo phung đến kịch liệt, một khi sử dụng trái cây lực lượng, trở nên khói đặc quẩn quẩn thời điểm, là cá nhân đều có thể chú ý tới hắn. Không chừng biết dẫn đến địch nhân nghĩ lầm hắn là Cao giai ác ma mà, mà tập kích hắn. Cái bóng trái cây ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt, không những có thể thông qua cái bóng khống chế người khác, hơn nữa còn có nhất định năng lực công kích. Thời khắc mấu chốt còn có thể trốn vào người khác cái bóng bên trong, có thể nói là tập tổn thương khống chế né tránh là một thể. Dây dây trái cây cũng kém không nhiều, có thể chế tạo con rối thế thân đến vì chính mình ngăn cản tổn thương, man thiên quá hải. Nhưng tổng hợp so sánh một chút sau, doi cuối cùng lựa chọn lại là âm thầm trái cây. Nay chủ yếu là một cái sức đề kháng vấn đề đang bị xéo lẩn trịa hóa đến cái thế giới này thời điểm. Doi đối với sẹo lẩn cái kia một cái suy yếu bất lực ma pháp ký ức rất sâu sắc. Lúc đầu Doi lấy lục thân của mình lực lượng, phối hợp thị huyết thuật kỹ năng. Tại hạ vị ác ma bên trong có thể nói là khó gặp đối thủ, nhưng không nghĩ tới sẹo lẩn một cái ma pháp liền trực tiếp tan giả bản thân loại lực lượng này bên trên ưu thế. Cái này khiến Doi không khỏi tự hỏi, nếu là gặp lại này chủng loại, thưa như ma pháp làm sao bây giờ? Cái bóng trái cây cùng dây dây trái cây, mặc dù đều có tránh né thủ đoạn, nhưng ở hỗn loạn dưới tình huống, ai có thể cam đoan bản thân sẽ không bị đạn lạc trúng đích? cho nên cùng so sánh âm thầm trái cây mặc dù có không ít khuyết điểm nhưng chỉ là có thể hấp thu tổn thương điểm này liền đã rất hữu dụng chớ nói chi là roi vẫn là lấy ác ma thân thể đến dùng ăn viên này trái cây ác ma thân thể thiên sinh liền so với nhân loại cường đại rất nhiều hơn nữa từng cái ác ma đều là ám thuật tính thiên sinh am hiểu đối với hắc ám lực lượng vận dụng cùng âm thầm trái cây cũng rất là phù hợp coi như sau khi ăn vào dính đến huyết thống cải tạo cũng không sợ hơn nữa có lẽ sử dụng âm thầm trái cây về sau roi còn có thể khai phát ra âm thầm trái cây lực lượng cường đại hơn cũng nói không chừng đấy chứ nghĩ đến liền làm. Doi lập tức bắt đầu đối với mình vẽ trái ác quỷ đồ án tiến hành định nghĩa. Tên: Âm Thầm Trái Cây. Nói rõ, dùng ăn cái thứ nhất về sau, thu hoạch được trái cây bên trong hắc ám lực lượng. Cái này định nghĩa rất đơn giản, doi rất rõ ràng, kỳ thật chỉ cần hắn dự tính tên về sau, hệ thống liền sẽ đọc đến hắn trong trí nhớ liên quan tới âm thầm trái cây khái niệm, đến tăng thêm năng lực, liền tốt so với lúc trước vị ruột dược tề một dạng, hắn không cần biết vị ruột nguyên lý, nhưng chỉ cần hắn trong trí nhớ có quan hệ với vị rụt khái niệm cùng lý giải sau, thì tương đương với có vị rụt thông tin. Hệ thống sẽ đem loại này thông tin, lấy linh hồn là vật ngang giá, đem chuyển hóa làm cụ thể vật chất. Roi nếm trước thử, nhìn xem thực hiện nguyên bản trái ác quỷ cần bao nhiêu linh hồn. Kết quả để Roi không có nghĩ tới là, vậy mà dùng 500 trăm khỏa linh hồn liền có thể cỗ hiện ra. Số lượng này, để Roi có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ muốn thêm nữa nhỉ? Nhưng trên thực tế, đây là Roi nghĩ lầm. Thứ nhất, 500 trăm khỏa linh hồn số lượng kỳ thật đã là khá là khổng lồ một bút linh hồn. đệ nhị, trái ác quỷ mặc dù thần kỳ, nhưng còn chưa tới loại kia cấp độ thần thoại lực lượng. Nó trên bản chất thần chứa chỉ là một đoạn tinh túy hắc ám nguyên tố lực lượng mà thôi. Lại thêm nguyên bản trái ác quỷ, đều có chung quái điểm, tỷ như sợ nước, sợ biển lâu thạch chờ một chút. Những khuyết điểm này cũng vô hình ở trong thấp xuống trái ác quỷ cụ hiện yêu. Cầu nếu phát hiện trong tay mình linh hồn đầy đủ, roi tự nhiên liền rất yên tâm, hắn có thể thêm nữa thêm một chút định nghĩa đi lên. Không sợ nước, dùng ăn sau y nguyên có thể bơi lội, tiếp xúc đến nước sau cũng sẽ không xuất hiện suy yếu vô lực triệu chứng. Đây là roi tăng thêm cái thứ nhất định nghĩa, hắn dự định trừ khử rơi trái ác quỷ nhược điểm. Làm ra cái này định nghĩa về sau, roi giao cho hệ thống phán đoán một chút, phát hiện trừ khử rơi cái nhược điểm này, lại muốn thêm ra năm mươi linh hồn tiêu hao. Đây cơ hội là thực hiện trái ác quỷ một phần mười linh hồn số lượng, mặc dù cảm giác thật nhiều, nhưng là Joy cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Như thế suy tính một cái, nếu như Joy tái thiết định một cái không sợ biển lâu thạch định nghĩa, trừ khử rơi cái nhược điểm này lời nói, đoán chừng phải bỏ ra cũng kém không nhiều là cái này linh hồn số, nhưng Joy, nhưng không, có tăng thêm, bởi vì hắn cảm thấy biển lâu thạch thứ này, trừ phi mình có thể đến vua hải tạc thế giới, vàng không, hắn sợ là không gặp được. Joy tổng cộng nắm giữ linh hồn số là 621 quả, dạng này đổi, hắn cần nỗ lực 550 quả linh hồn, còn có thể còn lại một chút, nhưng Joy nghĩ nghĩ, Cuối cùng lại tăng thêm một đầu thuộc tính, đau đớn suy yếu. Âm thầm trái cây hấp thu tổn thương, là phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là gấp đôi thống khổ cảm giác, doi phải làm, chính là suy yếu rơi cái này một hạng ưu điểm. Về phần suy yếu bao nhiêu, doi không có cương ép quy định, hắn giao cho hệ thống tiến hành vừa sướng. Dự định đem còn dư lại linh hồn toàn diện tiêu hao hết, có thể suy yếu bao nhiêu, liền suy yếu bao nhiêu, không bắt buộc. Làm định nghĩa sau khi hoàn thành, một khỏa cường hóa bản âm thầm trái cây cũng vừa ra đời, cùng vi rút một hình dạng. Trái ác quỷ mặc dù là dùng thông thường phẩm cấp thấp chất linh hồn thực hiện trạng thái tĩnh vật phẩm, nhưng là tự mang hệ thống kỹ năng vật phẩm, dùng ăn sau, có thể thu hoạch được hoặc là khai phát ra kỹ năng tương ứng đến, cũng không cần roi sử dụng phẩm chất cao linh hồn đặc biệt đi định chế kỹ năng, cái này vô hình ở trong bất đi không ý chuyện. Đem viên này trái ác quỷ hơi vào một sắc, roi lựa chọn cụ hiện, lần này ngược lại là không có đến ngược, rất nhanh, một quả màu vàng kim quả giữa một dạng trái ác quỷ liền xuất hiện ở doi trong tay. Nguyên bản âm thầm trái cây có phải hay không là cái này tạo hình, doi không biết, nhưng là không sao, dù là nó là một đống tiện tiện bộ dạng, cũng đồng dạng là âm thầm trái cây thôi thưởng thức mình một chút tác phẩm sau, đôi hé miệng, liền muốn muốn căn số dưới. Nhưng mà, ngay lúc này, dõi sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, nói: "Tiểu tử, ngươi cầm trong tay là cái gì? Chương 58, muốn cướp đồ vật nào có dễ dàng như vậy?" "Hả? Có người?" Dõi trước đó liền đã đặc biệt lựa chọn doanh địa góc hẻo lánh người nô, mục đích đúng là không bị người quấy rầy, không nghĩ tới vẫn là có người du đãng đến nơi này tới. Hắn quay đầu đi, phát hiện lại là một cái mị ma đứng cách hắn không xa sau lưng, cái kia mị ma, là xéo lần trước đó gọi tới cao giai ác ma một trong số đó, nằng có lẽ là đi ngang qua nơi này thời điểm không cẩn thận thấy được trốn ở nơi hẻo lánh bóng cây sau roi, cho nên lúc này nhìn chằm chằm roi trong tay cái kia kỳ quái hoa quả. Nhưng roi không để ý đến nàng, hé miệng cắn một cái ở tại âm thầm trái cây trên người, sau đó, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị liền xuất hiện ở trong miệng, để roi toàn bộ biểu lộ cũng thay đổi. Hệ thống cụ hiện âm thầm trái cây thời điểm, khái niệm đều đến bắt nguồn từ roi ký ức, mà roi trong trí nhớ, trái ác quỷ đều là rất khó ăn, nhưng cụ thể là như thế nào khó ăn pháp, roi đương nhiên cũng không biết, hệ thống cũng vô pháp làm ra chính xác tham khảo, cho nên dứt khoát lấy mặt chữ hàm nghĩa đến tiến hành định nghĩa. Đơn giản một cái khó ăn lại bị hệ thống tổng hợp tất cả khó ăn mà ra đời khái niệm, mùi vị đó, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói viên này âm thầm trái cây là cường hóa bản, như vậy mùi vị kia cũng là siêu cấp cường hóa khó ăn. Đến mức roi cắn xuống một cái về sau, toàn bộ khuôn mặt đều vẹo méo. Hắn đều hận không thể một hơi đem trong miệng trái cây cho phun ra, sau đó nằm sấp ở trên mặt đất quẹo nó mấy thăng mật đi ra. Rồi có chút hối hận, trước đó quang nhớ kỹ tiêu trừ trái ác quỷ nhược điểm đi, làm sao đã quên đem mùi vị kia cho cải tiến một chút đâu. Nhưng là vì thu hoạch được trong đó lực lượng, dù là chật vật đi nữa lại buồn nôn, roi đều vẫn là cố nén, đem cái thứ nhất trái cây nữa xuống nhìn thấy roi căn bản không để ý tới nàng, cái kia mỹ ma rất là tức giận, chỉ là một cái hạ vị ác ma mà thôi, cũng dám không nhìn cao giai ác ma lời nói. Ai cho hắn là gan? Mỹ ma còn chưa tới thượng vị ma tộc cấp độ nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là trung vị tầng cao nhất, nhưng đối với hạ vị ác ma mà nói, cũng có thể xem như cao giai ác ma. Nhưng cái này mỹ ma tức giận về tức giận, trực giác lại nói cho nàng, roi trong tay cái kia kỳ quái trái cây, đoán chừng là vật gì tốt. Cái này hạ vị ác ma vậy mà tại bản thân mở miệng hỏi thăm, đều còn liều mạng cắn, thoáng nhìn giống như không kịp chờ đợi bộ dáng. Hơn nữa còn trốn ở loại này góc hẻo lánh chỗ, nếu không là đồ tốt, hắn biết đặc biệt tránh đi người khác. Nghĩ như vậy, Mị Ma lập tức liền để ý, lập tức hướng phía roi đi tới. Nàng mặc dù cũng nhìn thấy roi cái kia vận mèo biểu lộ, nhưng là nàng có thể không có chút nào tin, cái này không phải là vì phòng ngừa ta đánh hắn đồ vật chủ ý, mà đặc biệt giả ra tới a. Mị Ma trong lòng cười lạnh, tiểu tử, diễn kịch quá quá mức đi. Vừa nhìn liền biết là giả. Thứ gì có thể khó ăn loại dáng vẻ này. Cho nên, đi đến roi trước mặt về sau, Mị Ma khẽ vươn tay, hướng về phía Joy nói, lấy ra trò ta xem một chút. Thưa vị giả dành lại vị người đồ vật. Thoạt nhìn là như vậy thiên kinh địa nghĩa, đây chính là ác ma sinh hoạt pháp tắc, Giょy đương nhiên biết điểm này, đây cũng là hắn vừa rồi không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn nguyên nhân, bây giờ thấy mị ma đưa tay đòi hỏi, Giょy giả bộ như một mặt do dự nói, đại nhân, chính là một kỳ quái hoa quả mà thôi, có phải hay không là hoa quả, chính ta biết nhõng nháp. Cái này mị ma hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, xác định ngươi thật muốn sao? Giょy không cam lòng hỏi lần nữa, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi, thứ này thực sự rất khó ăn. Nói nhảm. Mị ma, có khó không ăn, không phải ngươi định đoạt. Ta đồng dạng bản thân biết đến. Thôi ta Đã ngươi đều nói như vậy, roi vạn phần không cam lòng địa, đành phải đưa trong tay hoa quả đưa ra ngoài. Cho nàng không quan trọng, dù sao trái ác quỷ ăn cái thứ nhất về sau, lực lượng liền tu được, còn giữ lại, vẻn vẹn chỉ là một cái siêu cấp khó ăn túi ra mà thôi. Cái này mỹ ma tiếp nhận âm thầm trái cây về sau, nhìn qua roi hử lạnh một tiếng, hạ vị ác ma chính là hạ vị ác ma, chẳng lớn lớn như vậy vóc dáng, sau đó nhìn một chút trong tay trái cây, mỹ ma càng phát ra xác định, thứ này không tầm thường, chỉ ít nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sẽ có hoa quả trưởng thành bộ dáng này, thế là không nói hai lời, cũng đồng dạng một hơi cắn. Nhưng mà một giây sau Phản phất biết chuyển nghĩa một hình dạng, doi trước đó cái kia vặn mèo biểu lộ, cũng đồng dạng xuất hiện ở trên mặt của mỹ ma. Hoa hẹn. cùng doi bất đồng chính là mỹ ma trực tiếp liền phun ra, hơn nữa còn là nằm sấp ở trên mặt đất, càng không ngừng cuồng ngẽ nước chua. hết lần này tới lần khác, doi còn tại bên cạnh đến rồi một câu, đại nhân, ngươi không sao chứ? Ta đều cùng ngươi nói, thực sự rất khó ăn. Ngươi, mỹ ma nghe lấy lời này, hối hận muốn chết, không nghĩ tới cái này hạ vị ác ma nói, lại là thực sự, nàng có lòng muốn muốn nổi giận, nhưng là loại kia cảm giác khó chịu, lại làm cho nàng lần nữa há mồm, lại trực tiếp phun ra. Ngắn ngủi không lâu sau, nàng cảm thấy mình liền một tuần lễ trước ăn đồ ăn đều bị phun ra, loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy mình toàn bộ người đều hư thoát. "Ta đi cấp ngươi tìm một chút nước đến." Joy nên nhìn đều thấy, khó ăn đồ vật nguyên lai like không phải tự mình một người ăn bảo, liền để tâm tình của hắn rất khá, thế là vứt xuống câu nói này sau, trực tiếp liền chạy rời mất. Mà Joy chuyến đi này, liền một đi không trở lại. Hết lần này tới lần khác cái kia mỹ ma còn tin hắn ta, vậy mà thực sự tại nguyên chỗ một bên môn ngựa, một bên trở lấy Joy tìm nước đến cho nàng súc miệng. Đợi đến sau nửa giờ, mỹ ma mặt đắng đều hết, cũng không gặp Joy trở về lúc này mới ý thức được bị lừa rồi, mà rời đi rồi. lúc này đang ở hài lòng mà nhìn mình cải biến, hắn chỉ là hơi thí nghiệm mình một chút năng lực, âm thầm trái cây quả nhiên như là nguyên bản mở dạng, hơi chút vận dụng trái ác quỷ lực lượng, Joy xong chảo liền tràn ngập lên đen nhánh sương ngủ. tại hắn thuộc tính bên trong, ghi vào tài liệu đã gia tăng rồi, nhiều hơn một cái âm thầm trái cây hạ, kỹ năng bên trong, ngược lại là không có giống vị dụng cường hóa như thế, thêm gian niệm động lực kỹ năng, Joy suy đoán, khả năng này muốn tự mình khai phát trái ác quỷ lực lượng mới có thể hình thành kỹ năng, dù sao trong ký ức của hắn người có năng lực của trái ác quỷ chính là như vậy, không phải ăn một lần xuống dưới liền thu hoạch được kỹ năng. Chờ hắn trở lại doanh địa bên trong, liền về tới sẹo lẩn phụ cận. Lúc này sẹo lẩn đang ở khôi phục ma lực. Lúc trước hắn triệu hắn nhiều như vậy cao gia ác ma, không sai biệt lắm đem ma lực của mình đều cho dùng hết, hiện tại đang đứng ở một loại cảm giác cấp bách ở trong. Mà hắn gọi tới những cái kia thâm viên ác ma cùng đại ác ma nhóm, cơ hồ đều tụ ở một chỗ, đơn độc tạo thành một cái vòng quan hệ, buồn bực ngắn ngẩm địa ở lại. Cũng không biết qua bao lâu, trước đó cái tia mỹ ma rốt cục đã trở về, một bộ xanh mét sát mặt, nàng được lại là tại ác ma nhóm bên trong tìm được roi thân ảnh. Thế là giận đùng đùng đi lên phía trước, chuẩn bị đối với roi tiến hành chất vấn. Nhưng mà, đem nàng phát hiện roi chính ở tại sẹo lần phụ cận cách đó không xa thời điểm, nàng nhưng lại không dám. Nàng có thể tại roi cái này hạ vị ác ma trước mặt tùy ý sai sự, nhưng là tại sẹo lần dạng này thượng vị ác ma trước mặt, nàng cũng phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ mới được. Đây là ác ma nhất tộc ngàn vạn năm hình thành quy củ. Sẹo lần lúc này rõ ràng đang nghỉ ngơi, nàng nếu là dám đi lên quấy rầy đến sẹo lần lời nói, không có nàng quả ngon để ăn, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời cắn răng nghiến lợi đem chuyện này ghi tạc trong lòng, hận hận nhìn chăm chăm roi. Gioi tự nhiên thấy được ánh mắt của nàng, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng, hắn sợ gì ở tại sẹo lần bên người, chính là vì lúc này. Hắn chưa từng nghĩ tới thực sự đi cho cái này mị ma tìm nước, dù sao theo Gioi, rất nhanh đại chiến sẽ tới, Những cái này bị sẹo lần gọi tới cao dai ác ma, gặp phải cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nói sẹo lần nói cho bọn hắn sắp có chiến tranh, nhưng lại chưa nói cho bọn hắn biết chiến tranh biết là dạng gì quy mô, nếu là tinh linh tộc phục kích thực sự đến, chờ đợi những cái này cao dai ác ma, chính là tinh linh tộc cao dai binh chủng nói không chừng long tộc cũng sẽ xuất động đến lúc đó những cái này cao gia ác ma có thể sống sót hay không đều còn chưa biết hắn cần phải đi bận tâm cái này bị ma cảm thụ sao cho nên do hiện tại liền thích nhìn cái này bị ma không làm gì được hắn biểu lộ thời gian từng giờ trôi qua sẹo lần ma lực cuối cùng là khôi phục một chút nhưng mà đang lúc hắn đứng dậy dự định mệnh lệnh bộ đội thời điểm sau khi rút lui một chi gào thét mà đến mũi tên lại cắt đứt hắn mũi tên này nhánh trực tiếp xuyên thấu một cái tiểu ác ma thân thể đem tiểu ác ma phụt bay ghim dính lên cây có thể thấy được lực lượng chỉ lớn mà mũi tên này phán phát một cái tín hiệu mở dạng theo nhau mà đến chính là đầy trời mưa tên. Tinh linh tộc đến rồi. Đây là bọn hắn tiêu chuẩn mở màn thế công. Chương 59, đại chiến bắt đầu. Nên địch. Xeo Lần giơ ác ma chi liêm, hét lớn một tiếng đồng thời, quần thể thạch gia thuật cũng theo đó huy sái mà ra, làm ác ma bộ đội ra chỉ phòng ngự chống cự mưa tên xâm nhập. Xeo Lần mặc dù cũng rõ ràng, khả năng là bởi vì chính mình liều lĩnh bị tinh linh tộc bắt được cơ hội, nhưng là hắn lại không có chút nào hoảng, thân là thượng vị ác ma, hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, hắn ở cái thế giới này đã vì lũ ở cự rệ gắng chinh chiến rất nhiều lần chiến tranh rồi, một lần đơn giản phục kích Còn đừng nghĩ phá tán hắn. Ác ma vốn là ham mê chiến, đối với chiến đấu bản năng, cơ hội là khắc vào trong xương. Tại xéo lần mệnh lệnh dưới, ác ma bộ đội rất nhanh liền từ trong hỗn loạn điều chỉnh tới, các cách bộ đội cũng bắt đầu đỉnh lấy mưa tên đánh trả, bọn hắn ném ra đại lượng bạo tạc hóa cầu, bắn về phía rừng rậm phía bên kia. Ác ma bộ đội doanh địa vốn là trong rừng rậm, nhưng là bởi vì xéo lần biết, không thể tại rừng rậm địa hình trung hòa tinh linh tộc chiến đấu, cho nên để ác bộ đội phóng hỏa đốt lâm, chung quanh rất lớn một vùng đều biến thành đất khô cằn. Hiện tại tinh linh tộc đợt thứ nhất mưa tên đã kích, cơ hội chính là tại đất khô cằn cùng rừng rậm chỗ giao giới. Làm đại lượng nổ tung hỏa đoàn lại đem nơi này sau khi đốt, tinh linh tộc nhóm cũng làm cho chỉ có thể hiện thân. Cao lớn khô mục vệ sĩ xuất hiện trước nhất, những cái này hành động chậm rãi thụ nhân, nện bước bước chân nặng nghề đi ra, có một ít trên người còn bị đốt, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng khi bọn hắn xuất hiện về sau, Seo lần cũng cảm thấy có chút không ổn, bởi vì khô mục vệ sĩ số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến 200 con trở lên khô mục vệ sĩ, tại trên chiến tuyến sắp xếp ra một mặt thật dày tốt tường, đem hậu phương yếu ớt tinh linh tộc bộ đội yểm hộ được nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó xuất hiện, là hơn ngàn danh mục tinh linh sát thủ. Hơn nữa ở nơi này chút một tinh linh bên trong, còn xuất hiện bị tinh linh tộc sưng là du hiệp huyện ảnh xạ thủ, những cái này huyện ảnh xạ thủ là tiện thuật tinh xảo tuyệt luân vương bài bộ đội, bọn hắn bắn ra mỗi một mũi tên nhánh, đều là uy hiếp to lớn, lúc trước đợt tập kích thứ nhất đến lúc, cái kia bị bắn ra ghim dính lên cây tiểu ác ma, chính là xuất từ những cái này huyện ảnh xạ thủ thủ bút. Quang mò người lùn, Ngân Phi Mã Kỵ Sĩ, Sèn Tổ Vỡ Tụ trưởng Độc Giác Thú. Những cái này ạ vực tinh linh tộc chiến sĩ lần lượt xuất hiện, những bộ đội này mặc dù cũng không chân chính tinh linh tộc, nhưng là bọn hắn cũng sinh hoạt tại tinh linh tộc trong lãnh địa, có thể nói có vinh cùng bình có nhục cùng đục, cho nên tinh linh tộc đối ngoại chiến tranh bên trong, bình thường đều có thể nhìn thấy những cái này chủng tộc thất ảnh. Mà những bộ đội này, đều không ngoại lệ, tất cả đều số lượng khổng lồ, bọn hắn tập hợp lại cùng nhau xuất hiện, không sai biệt lắm toàn bộ địa bao vây sẻo lần ác ma bộ đội. Ba tên tinh linh tộc dẫn đội anh hùng cũng xuất hiện, trong đó hai cái là đầu đội hiệu nón trụ tinh linh tộc giờ ít, một người khác chính là bộ dáng nhân loại nam nhân, mặc dù trên mặt của hắn, trên lồng ngực đều có tinh linh tộc đâm thanh hoa văn, nhưng lại không có cái kia thật dài thay nhọn, là điển hình nhân loại. Sẽ lần một chút liền nhận ra, tên nhân loại này bộ dáng tinh linh tộc anh hùng, là lộ dục. Ta ý giật thì ạ vương quốc cùng tinh linh tộc trong vương quốc đều rất nổi danh du hiệp, nghe nói hắn là cái thứ nhất đạt được tinh linh tộc thừa nhận nhân loại, trên người của hắn hình xăm đồ án, chính là tinh linh tộc trưởng lão tự thân vì hắn khắc xuống. Dòng dã ba cái anh hùng, số lượng ước chừng 4000 khổng lồ bộ đội. Khi thấy nhiều như vậy bộ đội Quy Mô Lục, liền xéo lần cũng bắt đầu lén lút nói thầm, số lượng này chênh lệch lớn quá rồi đó. Nhưng mà, cái này còn không xong, theo một trận cao vút tiếng long ngâm vang lên, trên bầu trời xuất hiện to lớn bóng tối, một đám mọc ra cánh to lớn sinh vật cũng xuất hiện ở trên trời, long tộc tới thật. Số lượng của bọn họ không nhiều, chỉ có hơn 10 cái tà hữu, nhưng lại có Lục Long, Phỉ Thúy Long cùng Kim Long ba loại long tộc tồn tại. Lục Long cùng Phỉ Thúy Long đều thích sinh hoạt tại rừng rậm hoành cảnh ở trong, có thể nói là cùng tinh linh tộc sống dựa lẫn nhau. Mà Kim Long mặc dù ưa thích sinh hoạt tại thật cao trên vất núi, nhưng tương tự, bởi vì có Kim Long nữ vương tồn tại, bọn hắn cùng tinh linh tộc cũng là minh hiếu. Những cái này cự long thân thể thật sự là quá to lớn, vẹn vẹn hơn 10 cái số lượng, lại tạo nên một loại che khuất bầu trời cảm giác đến, bọn hắn tại chiến trường trên không lượn vòng lấy, che lại bầu trời ánh nắng, trên mặt đất lưu lại bay vút qua bóng tối, làm nghe đến mấy cái này đám cự long tiếng gầm gừ sau, những cái kia tiểu ác ma nhóm đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Long tộc vừa xuất hiện, xéo lần toàn bộ người cũng không tốt, mặc dù hắn bên này cũng có cao giai ác ma, nhưng đều là lúc trước hắn không tiếp tiêu hao ma lực lâm thời gọi tới. Số lượng quá ít. Gặp được Long tộc, Sẹo Lần không kỳ quái, dù sao từ ban đầu, kế hoạch của bọn hắn chính là vì đối phó Kim Long nữ vương, nhưng đó là chỉ Sẹo Lần ở chỗ Ditzka cùng Ignatius hội hợp, bổ sung đến đại lượng cao giai ác ma dưới tình huống. Hiện tại Ditzka đi tiêu diệt dễ đạt tên phản đồ kia đi, Ignatius lại cùng Sẹo Lần bộ đội tách rời, này bằng với muốn để Sẹo Lần một người đối diện với mấy cái này tinh linh tộc bộ đội cùng Long tộc công kích, thử hỏi hắn sao có thể vui sướng được lên. Hắn đến bây giờ đều còn không nghĩ ra, ngươi nói phục kích bản thân còn chưa tính, làm sao biết đồng thời xuất động 3 tên anh hùng cùng nhiều như vậy bộ đội. Đây hoàn toàn là đem chính mình xem như bộ đội chủ lực mà đối đại a. Tinh linh tộc làm sao biết đại động can qua như vậy? Hoàn toàn chính xác, nếu không có roi cái kia phong chiến thư, tinh linh tộc có lẽ cũng sẽ nhằm vào xẻo lần tiến hành công kích, nhưng là công kích lực độ tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái này loại kích thước. Phải biết, lúc ấy không ngừng tập kích tinh linh tộc, là hai chi ác ma bộ đội, một chi xẻo lần, một chi dịch cả, tinh linh tộc nhân khẩu thưa thớt, bộ đội có hạn, muốn phòng ngự hai chi bộ đội công kích, bọn hắn đồng dạng biết phân phối đồng đều binh lực, nhưng có doi cái kia phong. Chiến thư cũng không giống nhau. Như vậy cũng tốt so người gặp được hai cái người xấu. Bên trong một cái chỉ là yên lặng làm chuyện xấu, nhưng là một cái khác lại là chẳng những làm chuyện xấu, còn miệng đầy phun phân kỳ kỳ bài bài, ngươi cảm thấy ngươi biết đáng ghét hơn ai. Hiện tại, tinh linh tộc vì biểu đạt bản thân chống cự xâm lược quyết tâm, cũng đã kích giác ma kiêu căng phách lối mục đích, duy nhất một lần xuất động hơn phân nửa bộ đội chủ lực, dự định hào hảo mà dạy dỗ một chút sẹo lần cái này cùng võng ác ma. Nếu nói, lúc này tinh linh tộc những anh hùng đứng ra, Cao giọng trách cứ một chút sẹo lần, nói không chừng sẹo lần còn có cơ hội từ tinh linh tộc trong miệng biết được cái kia không? Có chừng cơ chiến thư sự tình, nhưng tinh linh tộc cùng ác ma giao thủ số lần kỳ thật cũng không ít, biết rõ ác ma là cái dạng gì tính cách, cho nên liền miệng pháo đều chẳng muốn đánh. Tại bay trận hoàn tất về sau, trực tiếp hướng về phía doanh địa phát khởi tiến công. Khô một đám vệ sĩ đè vào phía trước nhất, lấy chậm chạp kiên định bộ pháp tiến lên tới. Một tinh linh môn kéo chặt dây cùng, nâng lên cung tên góc độ chuẩn bị suất câu đồng. Ngân phi mã kỵ sĩ nhóm đã trải qua lên không, đăng cự long cũng xoay quanh đến rồi tuyệt cao vị trí, chuẩn bị bắt đầu lao xuống. Sakik ngăn cản những cái kia chết tiệt thụ nhân, Xéo Lần gầm thét lên, Ca Các cách bộ đội lần nữa ném ra nổ tung hòa đoàn, mà bộ đội ở trong những cái kia bị Xéo Lần gọi tới mị ma nhóm, mặc dù bị trên bầu trời cự long chấn nhiếp, nhưng là vẫn hai tay ôm ở trước ngực, xoa ra một trái cầu lửa thật lớn, sau đó nhao nhao ném về phía những cái kia vọt tới khô mục vệ sĩ. Hỏa cầu tại chúng đích khô mục vệ sĩ về sau, lập tức ở trên người đối phương giấy lên lửa lớn rừng rực, nhưng mà bị mị ma nhóm ném ra hỏa cầu, nhưng không có cứ thế biến mất, mà là đâm vào trên người đối phương sau xảy ra bắn ngược, lại hướng về bên cạnh cái khác khô mục vệ sĩ đánh tới, liên tiếp đụng phải mấy tên khô mục vệ sĩ sau, mới xem như tiêu hao hầu như không còn. Những cái này khô mục vệ sĩ mặc dù da dày thịt béo, nhưng lại so sánh sợ lửa, bị ca cách bộ đội cùng mị ma bộ đội công kích được sau, không ít khô mục vệ sĩ rất nhanh liền toàn thân bị nhen lửa, đốt cháy khét về sau ngã xuống. Nhưng khô mục vệ sĩ số lượng quá nhiều, nào có nhanh như vậy có thể toàn bộ đốt sạch, còn giữ lại khô mục đám vệ sĩ che chở lấy tinh linh tộc những bộ đội khác dựa vào đến đây sau, những người lùn kia cùng xẹn tổn các thủ trưởng lập tức lượn quanh đi ra vọt vào ác ma bộ đội trận tuyến bên trong, bắt đầu cùng ác ma bộ đội chém giết. trên bầu trời, đám cự long lao xuống, lục long cùng phỉ thúy long nhóm tại sẹn qua đồng thời mở ra miệng rộng hướng phía phía dưới ác ma bộ đội phun ra nồng lục sắc kịch độc khí thể cùng tính axit chất lỏng, cái này thổi tức phạm vi là to lớn như thế. 7. tám con lục long cùng phỉ thúy long liền cơ hồ bao trùm hơn phân nửa ác ma bộ đội, những cái kia bị kịch độc khí thể phun đến tiểu ác ma nhóm lập tức phát ra tiêu thảm, bọn hắn ra trên người trong nháy mắt bắt đầu thối giữa, lại nhiệm đến vỉ. thúy long dịch axit lúc cơ bắp cũng xuất hiện tan chảy triệu chứng, hơi chút động tác liền khối lớn khối lớn địa đến rơi xuống. Rất nhiều tiểu ác ma, liền cùng địch nhân cơ hội tiếp xúc đều không có, liền kêu thảm chết đi, tại nhận hết ăn mòn đau đớn về sau, mới hóa thành cho tàn bị khu trục ra cái thế giới này, mà địa ngục huyền bộ đội cùng sừng dài ác quỷ bộ đội ngược lại là đỡ một ít, da của bọn hắn càng thêm cứng cỏi, mặc dù cũng bị ăn mòn được gào thương khổ, nhưng là xem như miễn cưỡng đối phó đợt thứ nhất thổ tức, nhưng mà, đợi đến bầy dòng bên trong kim long cũng bắt đầu lao xuống thời điểm, bọn hắn thì xui xẻo. Lớn. Kim long mặc dù cũng có dịch axit long tức, nhưng là loại này long cường đại nhất địa phương, vẫn là ở chỗ vật lộn, bọn chúng có to lớn hình thể cùng trọng tải cùng một thân kiên, cố không phá vỡ nổi kim sắc long lân. nhưng cái này kim long vừa rơi xuống đất, lập tức liền giết chết không ít địa ngục quyền. rồi ra móng vuốt vung lên, liền có thể quét ngã một mảng lớn sừng dài ác quỷ. mà địa ngục quyền cùng sừng dài ác quỷ nhóm mặc dù cũng ý đồ phản kích, nhưng là bọn chúng răng nhọn cùng sừng dài, lại ngay cả trò trên người kim long lưu lại một điểm vết cắt đều làm không được đến. phiền thải nhất là kim long loại sinh vật này còn miễn dịch cái thế giới này đại đa số ma pháp. muốn giết chết bọn hắn, trừ đồng dạng cùng bọn hắn tiến hành vật lộn bên ngoài, không có quá nhiều biện pháp. vừa mới khai chiến. Tiêu Lần Ác Ma bộ đội liền tổn thất nặng nề, cao giai binh chủng đối đầu D giai Ác Ma, cái kia chính là nghiền ép đồng dạng tồn tại, còn tốt Joy thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền không hề rời đi qua Tiêu Lần phụ cận, nếu là hắn cũng ở tại D giai Ác Ma trận doanh ở trong lời nói, nói không chừng cái này lúc sau đã bị đám cự lòng công kích được. Các ngươi cũng xuất thủ. Tiêu Lần mắt thấy tiếp tục như vậy không được, lập tức phân phó hắn gọi tới những cái kia cao giai Ác Ma nói, là ta tranh thủ một chút thời gian, còn có ngươi cũng phải. Nói xong, Tiêu Lần đối với Joy nói, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Những cái kia mọc ra ác nghịch cánh đám thâm viên ác ma nhẹ gật đầu sau trực tiếp liền nắm bọn họ đoạn hồn chi nhận xung ra, đón những lục long đó liền vùng chặt đi lên, còn có những cái kia đại ác ma cũng thế, ha ha địa cuồng tiếng một tiếng, oanh tại nguyên chỗ nổ tung một đám lửa biến mất không thấy, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã tới rơi xuống đất kim long bên cạnh, trong tay ác ma chi liêm vùng ra, keng một tiếng chém vào kim long trên vậy rõ mặt, cái kia cứng rắn kim sắt long. lần, lập tức bị chặt ra vết thương, đau đến kim long nhóm lập tức quay họng xuống lại, cùng đại ác ma khai chiến. Những cái này giết ra tới thâm nguyên ác ma cùng đại ác ma, lập tức trở thành trên chiến trường tiêu điểm, cao giai ác ma đối thủ, tự nhiên cũng là cao giai sinh vật. Đây là song phương binh lực đối quân quá trình. Đừng nhìn cái thế giới này chiến tranh, binh lực số lượng cũng tương đối ít, bình thường chính là mấy ngàn người, vạn người kích thước rất ít gặp, nhưng vấn đề là những cái này tham chiến sinh vật, có sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Ngược lại là Joy, hắn hạ vị ác ma, tại loại này muốn chiến thời khắc nhưng ngược lại là có chút không bắt mắt, cái này ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, làm sự chú ý của địch nhân đều để ở đó chút cao giai ác ma trên người thời điểm, Joy liền thuận lợi mò tới biên giới chiến trường. Hắn chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, chỉ là ở trong này phòng vệ bộ đội cánh, gặp địch nhân tự nhiên cũng không nhiều dựa vào lực chiến đấu của hắn cũng có thể kiên trì một hồi mà ở cái này biên giới chiến trường thuận tiện roi đợi chút nữa thoát đi trận chiến đấu này roi cảm thấy sẹo lần là đánh không thắng ác ma bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tại tinh linh tộc thế công hạ giải tán đến lúc đó hắn có thể thuận lý thành trương biến thành hội binh chạy trốn roi cảm thấy sẹo lần không được nhưng là sẹo lần bản thân lại không nghĩ như thế ở cái thế giới này binh lực có lẽ có thể quyết định thắng bại của chiến tranh nhưng là huy lực ma pháp cường đại cũng đồng dạng có thể làm cao giai đám ác ma bắt đầu đứng vững long tộc tàn phá bửa bãi sau sẹo lần đem chính mình ác ma chi liêm cắm ở bên chân hai tay bắt đầu lóe lên ma pháp hào quang tối Chương 60: AVDSL. Lễ lần làm phép lần này thời gian, rõ ràng so dị vãng lớn không ít, tương ứng, hắn lần này thi triển ma pháp uy lực cũng càng cường đại hơn. Theo hắn thi pháp hoàn thành, chiến trường không trung đột nhiên xuất hiện vô số cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, những cái này hỏa bên trong cầu, còn kèm theo to lớn hòn đá, căn bản chính là thiêu đốt lên thiên thạch, mới vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ bầu trời đều đốt đỏ lên. Hỏa hệ cao giai ma pháp, Liễu Tinh Hỏa Vũ. Lúc đầu song phương cận chiến binh lực đã trải qua tiếp chiến, trên chiến trường chém giết được khó hòa giải, sau khi những cái này vành đai thiên thạch lấy to lớn tiếng rít từ trên không trung giáng xuống thời điểm, Toàn bộ chiến trường bên trên bất luận là hai phe địch ta đều tạo đường. Xéo lần giờ phút này biểu hiện ra một vị thượng vị ác ma nên co tàn nhẫn, hắn cái này lưu tinh hỏa vũ, căn bản chính là nhắm ngay người một nhà trên đầu nện xuống. Dù sao hắn thấy ác ma bộ đội cùng tinh linh tộc binh lực trên lệnh qua xa, dây dài đám ác ma là chịu không được tấn công, thế là hắn dứt khoát thừa dịp tiếp chiến thời điểm, dùng cái này phạm vi lớn công kích ma pháp tiến hành không khác biệt đà kích, để cầu có thể rất lớn lượng cắt giảm tinh linh nhất phương sức chiến đấu. Mà trên thực tế, biện pháp của hắn cũng có hiệu quả, thiên thạch sau khi hạ xuống, phát ra nổ thật to, cường đại động năng trùm tích vào. Lưu Tinh Hỏa Vũ Hỏa diễm đột lập tức quét tán ra, số lớn khô mộ thủ vệ, Centaur tụ trưởng cùng các người lùn, thậm chí một chút ngân phi mã kỵ sĩ, toàn diện tán thân biệt lửa, mà ác ma nhất phương tiểu ác ma, địa ngục quyển, sừng rái ác quỷ, những cái này bình chủng cũng đồng dạng tại Lưu Tinh Hỏa Vũ đánh xuống hóa thành tro tàn. Tinh Linh một phương thấy cảnh này, lập tức mục thử một nước, không hề nghi ngờ, tổn thất của bọn họ phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ chiến trường trung gian khu vực, liền phảng phất bị người đột nhiên lột hết ra một khối mờ dạng, trong nháy mắt xuất hiện to lớn trống không, chỉ để lại ngọn lửa rừng rực còn đang thiêu đốt. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Tinh Linh nhất phương những anh hùng Căn bản không có thể ngăn cản Sẹo lần thi pháp, hiện tại, mặc dù ác ma quân đội cũng không có còn lại bao nhiêu, nhưng là tinh linh nhất phương binh lực ưu thế cũng đã bị thay đổi hơn phân nữa. Sẹo lần thở hựn hẹn, vừa rồi cái này lưu tinh hòa vũ cũng tiêu hao hắn to lớn ma lực, nhưng là khi thấy kết quả như vậy sau, Sẹo lần y nguyên nhịn không được ha ha địa lớn tiếng cười như điên. Chết tiệt lũ hai giải. Sẹo lần cơ lấy ác ma chi liêm, hướng về phía xa xa ba tên tinh linh tộc anh hùng lớn tiếng gầm thét lên, muốn phục kích ta Sẹo Lẫn, các ngươi không khỏi quá non nớt, có đúng không? Cầm đầu tinh linh anh hùng lở trợ lạnh một tiếng, nói, "Ác ma, ngươi chỉ sợ cao hơn qua sơ a." Nói xong, tinh linh tộc ba tên anh hùng đều huy động pháp trưởng bắt đầu thi pháp, cái kia hai tên đầu đội hiệu nón trụ giờ ỉn anh hùng là trước hết nhất hoàn thành. Theo trong tay bọn họ pháp trưởng giơ cao, mấy đạo phích lịch thiểm điện lập tức từ trên chiến trường đánh xuống. Những cái kia đang cùng lục long nhóm chiến đấu thâm uyên ác ma, chính là lần này ma pháp mục tiêu công kích, lôi quang lớn rơi xuống, nương theo lấy tiếng nổ thật to, trực tiếp bổ vào những cái này thâm uyên ác ma trên đầu. Tại ma pháp cường đại dưới bi lực, một chút thâm uyên ác ma lập tức bị đánh thành cho bụi, hóa thành cho tàn bị giết chết khô trùng. Số ít một chút không có bị lập tức đánh chết, cũng trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, bị bọn hắn đối thủ lục long trực tiếp một cước giết chết. Hai tên giờ ỉn anh hùng thay nhau địa phóng xuất ra phích lực thiểm điện, cái kia lôi quang lớn liên tiếp đánh xuống, cực nhanh cắt giảm lấy thâm nguyên ác ma số lượng, đợi đến đám thâm nguyên ác ma bị chết không sai biệt làm sao, mục tiêu của bọn hắn cũng thay đổi thành này có chút lớn ác ma. Xiêu lần luôn cuống tay chân, là thủ hạ cao giai ác ma già chỉ ma pháp, trợ giúp bọn hắn chống cự lôi điện tấn kích, nhưng là y nguyên vẫn là không ngăn cản được công kích của đối phương, mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, lượng ma pháp cũng hoàn thành. Phục sinh đi. Thinh linh tộc dũng cảm các chiến sĩ Theo logic cao giọng la lên, một đạo nói ánh sáng màu vàng từ trên bầu trời vi sái mà xuống, rơi vào những cái kia nguyên buồn đã bị lưu tinh hỏa vũ oanh kích chết đi tinh linh tộc chiến sĩ trên thi thể. Thế là, kỳ tích xảy ra, những cái kia đã chết tinh linh tộc chiến sĩ, bị một loại lực lượng thần kỳ nâng lên, bay tới giữa không trung, sau đó tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong thân thể khế động, vậy mà lần nữa xuống lại. Không chỉ là xuống lại, liền thân bên trên nguyên bản đốt cháy dấu vết, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ánh mắt hơi còn có chút mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu lần thấy cảnh này, răng đều kém chút cắn nát. Hắn căn bản không có nghĩ đến Luận gia hỏa này vậy mà nắm giữ Quang Minh Hệ Cao giai ma pháp truyền thế trọng sinh. Cái này thật sự là để hắn quá ngoài ý muốn. Truyền thế trùng sinh, chỉ cần người đã chết linh hồn còn không có tiêu tán, liền có thể mượn nhờ cường đại Quang Minh lực lượng, đem linh hồn một lần nữa rót vào thân thể của bọn hắn ở trong khiến cho sống lại. Giới tại chiến trường nơi hiệu lãnh, thấy cảnh này sau suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, mặc dù luật ma pháp này không thể đem tất cả bọn mình tinh linh tộc chiến sĩ đều phục sinh bắt đầu, nhưng là cũng chỉ ít phục sinh hơn 200 người hơn nữa còn tất cả đều là khô một thủ vệ cùng xẻn tổ lửa thủ trưởng loại này cận chiến binh chủng hiện tại ác ma nhất phương dj ác ma cơ hồ chết hết những cái này phục sinh bắt đầu tinh linh tộc cận chiến sĩ lập tức liền sẽ xung lên gần sát viễn trình bộ đội tiến hành công kích đến lúc đó ác ma nhất phương những cái kia ca cách ác ma cùng mị ma liền phải xui xẻo một cái ma pháp thay đổi chiến cuộc ở cái thế giới này thực sự quá thường gặp, xeo lần có thể dùng lưu tinh hỏa vũ không khác biệt tiến hành công kích đồng dạng tinh linh một phương cũng có phản chế thủ đoạn Luật có thể dùng chuyển thế trùng sinh phục sinh chiến sĩ của bọn hắn, nhưng là xéo lần lại không có cách, bởi vì ác ma không cách nào sử dụng quang minh hệ ma pháp, hơn nữa quan trọng nhất là, ác ma bị giết chết khu chủ, đó là trực tiếp về tới thâm nguyên thế giới đi, linh hồn cũng không có lưu trên chiến trường, cho nên dù là xéo lần cũng có thể sử dụng chuyển thế trùng sinh, cũng không có cách nào đối chiến sĩ tiến hành phục sinh. Hiện nay, ác ma một phương chỉ còn lại có biên giới hai cái cánh hung chút ít bộ đội, luận một cái chuyển thế trùng sinh về sau, ma lực tiêu hao cũng cũng rất lớn Đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào lại phục sinh người của bọn hắn, nhưng là cái kia hai tên giở ịt anh hùng, lại đang không ngừng từng cái điểm giết ác ma nhất phương, cao dai ác ma, những cái kia thâm viên ác ma cùng đại ác ma số lượng vốn lại ít, tại dạng này điểm giết chết dưới, số lượng hung hăng dưới mặt đất hàng. Lấy, coi như không có bọn họ kiềm chế, tinh linh nhất phương đám cự lòng lập tức liền dành tay. Rồi lúc đầu đang ở khu vực biên giới, cùng một đám xe ấn tổ hủa tụ trưởng giao chiến đâu, theo ở bên cạnh hắn còn có mấy con may mắn còn sống sót ta thần trên thực tế liền roi cũng là may mắn còn sống sót nếu không phải hắn rời xa trong chiến trường ở giữa đoán chừng hắn vừa rồi cũng sẽ ở lưu tinh hỏa vũ công kích đến chết đi hiện tại mặc dù tạm thời không có việc gì nhưng là một cái lục long cũng đã hướng phía hắn bên này bay tới đánh giá ra sẹo lần đã là thất bại trở thành định cục roi không nói hai lời lập tức xông về một cái sen tổ hùa tụ trường hai tay chầm lại nắm được cổ của đối phương cái kia sen tổ hùa tụ trường chính là thân cao các loại hình thể cùng roi không sai biệt lắm nhưng là lực lượng của hắn nhưng không có roi mạnh, bị nắm sau tìm nén đến sắc mặt tái xanh. Nhưng là cái kia ngựa một dạng nửa người dưới lại rơi lên móng trước đạp về phía roi. Roi biết đối phương loại này đạp kích uy lực không tệ, nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ, làm ra một bộ cùng cái này xẹn tổ hụa thủ trưởng dây dưa trạng thái. Ngay lúc này, cái kia lục long bay tới, không nói hai lời, giữa không trung liền hướng phía roi bọn hắn đám này địch nhân phun ra dịch axit thổ tức, lục sắc tràn đầy xương mù ra, ba phủ lại đám mắt ma. Mau xanh biết xương axit vừa mới cất thân, roi liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảng thiết, sau đó kéo lấy cái kia xẹn tổ hụa thủ trưởng chính là thân thể ngựa ra sau đầu liền ngã hạ. A là Lục Long, ta chết đi. Do hiện tại muốn biểu diễn, chính là một cái như vậy nội dung cốt truyện, hắn kéo ngược lại xẻn tổ hụa thủ trưởng chính là thời điểm, liền trực tiếp hai tay một lần phát lực, bóp gãy cổ của đối phương giết chết đối thủ. Sau đó thừa dịp ngã xuống một khắc này, để xẻn tổ hụa thủ trưởng chính là thân thể đặt ở trên mình. Cái này một vùng vốn chính là chiến trường, vừa rồi doi cùng mấy cái tà thần rất là giết chết không ít tinh linh tộc bộ đội, cho nên cái này một mảnh cũng không thiếu thi thể tồn tại, làm doi ngã xuống sau, chẳng những dùng xẻn tổ hụa thi thể che giấu đi thân ảnh của mình. Hơn nữa còn đặc biệt tuyển một cái thi thể tương đối nhiều địa phương, thuận tay đem những thi thể khác cũng kéo tới, đem chính mình cho hiểm hộ được nghiêm nghiêm thật thật. Không có biện pháp, do hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp này, dù sao ác ma nếu quả như thật bị giết chết khu trục, là biết hóa thành cho bụi, nếu là trên chiến trường xuất hiện một cái ác ma thi thể, tuyệt đối sẽ bị một chút nhìn ra, cho nên coi như muốn giả chết, cũng phải đem mình ngấp kỹ mới được. Về phần nói là sao không trực tiếp chạy trốn? Ha ha, hắn tin tưởng mình nếu là chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị quân địch chú ý tới, đến lúc đó nếu là đối diện anh hùng một cái phích lực tiềm điện đánh xuống đến, do đoán trường sợ là mới bị, nhất là Hắn bây giờ còn không biết tinh linh tộc vòng vây rốt cuộc có bao nhiêu, vạn nhất thoát đi chiến trường về sau bên ngoài còn có trận đánh bộ đội, hắn chẳng khác gì là đụng đầu đi. Cho nên hiện trường áp dụng giả chết tuyệt chiêu mới là tối ưu lựa chọn. Trên chiến trường tinh linh tộc binh lính thi thể có thể cho hắn rất tốt tiềm hộ. Bất quá hắn mới vừa cử động kỳ thật cũng rất nguy hiểm, dù sao đó là lục long thổ tức, mặc dù lục long tại long tộc ở trong xem như tương đối kém cự long, nhưng là thổ tức cũng vẫn rất có uy lực. Do vì muốn nhờ xương axit tiềm hộ, không thể không nghẹn kháng những cái này xương axit tổn thương. Cũng may hắn có âm thầm trái cây lực lượng nội thể. Âm thầm trái cây có thể triệt tiêu tổn thương, bao quát viên đạn, lưỡi dao, công kích, hỏa diễm cùng lôi điện, cơ hồ xem như có thể hấp thu hết thệ tổn thương, cho nên dù là xương axit ăn mòn đến thân thể của hắn, nhưng lại không có thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ bất quá, chốt ở sen tổn ở tụ trường chính là dưới thi thể mặt, do Y Nguyên đau đến không được, nguyên bản âm thầm trái cây hấp thu tổn thương đại giới là gấp đôi đau đớn, hắn mặc dù tại trong hệ thống dùng linh hồn triệt tiêu một chút đau đớn, nhưng cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không rõ lắm, dù là như thế, nhiều gấp đôi đau đớn vẫn phải có. Bất quá, đau nữa hắn cũng chỉ có thể cố nén, không để cho mình kêu thành tiếng đợi đến lục long xương axit tiêu tán về sau mấy cái kia tà thần so sánh ngay thẳng lại còn tại đương đấy trên người bọn họ tràn đầy màu xanh biết dịch axit toàn bộ thân thể buốt lên ăn mòn khói xanh bọn hắn giống dợn hướng phía lục long phát khởi công kích năm mấy cái này tà thần phúc vậy mà không có người chú ý tới roi trên thực tế cũng sát thực nhìn không thấy xương axit tràn ngập thời điểm che lại rất nhiều người ánh mắt vừa rồi roi phụ cận ngược lại là có mấy cái tinh linh tộc người lùn lại nhưng là bọn hắn lại nghe được roi tiếng kêu thảm thiết làm xương ngủ sau khi biến mất bọn hắn phát hiện roi không thấy cũng đồng dạng không có để ý coi là roi bị giết chết đuổi đầu. Thế là đều chạy tới vây công mấy cái kia tà thần. Mặc là phải trả giá thật lớn, mấy cái tà thần cứng rắn ngược lại là ngụy khí, đối mặt long tộc đều chết chiến không lùi, nhưng là đại giới cũng là bị đánh thành cho đùi. Tiêu diệt toàn bộ cái này, một vùng về sau, tinh linh tộc các chiến sĩ thấy không ác ma ở tại, liền chạy đến càng phía trước đi tham chiến, mà mấy cô thi thể chồng chất phía dưới, roi thông qua khe hở thấy cảnh này sau, lập tức thật dài thở dài một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp đó, hắn cũng chỉ cần xem kịch là có thể, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó phải diễn ra, chính là tinh linh tộc truy sát xèo lần tiếp mục. Hắn chỉ cần chờ đến trên chiến trường không ai sau đó mới đứng dậy là có thể đến lúc đó roi không những có thể thoát ly sẹo lần không chế hơn nữa trên chiến trường để lại nhiều như vậy tinh linh tộc chiến sĩ linh hồn đều đưa trở thành roi vật trong bàn tay chương 61, đứng dậy đi roi chính thức kịp tác rồi nhé từ giờ mỗi ngày 12 hai chương tùy theo tiến độ của con tác giả chuyện kế tiếp cũng như roi dự đoán như thế sẹo lần chỉ có thể chạy trốn trước đó cái kia lưu tinh hỏa vũ đã trải qua hao hết hắn số lớn ma lực hắn nguyên bản khôi phục như cũ ma lực không coi là nhiều đã trải qua không có năng lực lại phóng thích một lần Hơn nữa coi như có thể một lần nữa lưu tinh hỏa vũ, cũng vu sự vô bổ. Coi cả cách bộ đội bị tới gần tinh linh tộc chiến sĩ giết cái không còn một mảnh, liền mị ma đều tổn thất không ít về sau, xeo lần cảm thấy mình đã trải qua không thể cứu vãn, thế là chỉ có thể quay người lảo tẩu. Mà cam tức là, cái kia cận tồn xuống mấy cái thâm viên ác ma cùng đại ác ma, còn có 4-5 cái mị ma, lại bị xeo lần ra lệnh, để bọn hắn ngăn chặn tinh linh tộc, xeo lần bản thân trước trốn. Mấy cái kia thâm viên ác ma cùng đại ác ma, đối với mệnh lệnh này gầm thét không thôi, nhưng lại nhưng lại không thể không nghe theo xéo lần mệnh lệnh, đó là bởi vì bọn hắn đang bị triệu hoán đến thời điểm, liền ký xuống khế ước. Nghe theo Sẹo Lằn mệnh lệnh tham dự chiến tranh, lúc đó, bọn hắn vẫn không cảm giác được được có cái gì, dù sao khế ước bên trong Sẹo Lằn cho ra điều kiện rất hào phóng, nhưng là không nghĩ tới lần này chiến tranh bên trong, bọn hắn căn bản là không có có thể hưởng thụ. Được giết chóc cùng cướp đoạt linh hồn phái cảm, ngược lại bị đánh chó một dạng. Bây giờ lại còn bị Sẹo Lằn mệnh lệnh lưu lại kéo dài địch nhân, bọn hắn làm sao lại không buồn hỏa? Chết tiệt. Sẹo Lằn, đừng để ta tại Thâm viên đụng phải ngươi. Một tên đại ác ma đang bị tinh linh tộc giết chết, hóa thành bụi trước, nhịn không được phát ra một câu như vậy to lớn tiếng gầm gừ bọn hắn lần này có thể nói là bị xeo lần gai bấy, đồng dạng là thượng vị ác ma, bọn hắn không cần đối với xeo lần có sắc mặt tốt, cho nên cả đám đều phát ra ác độc chớ chú. Có thể nói, xeo lần cùng mấy cái này thượng vị ác ma thủ cũng coi là kết, ngược lại là những mị ma đo nhóm đang bị giết chết đổi thời điểm. trong nội tâm mặc dù oán hận nhưng lại không dám la như vậy. nhưng xeo lần lại mắt điếc thay ngơ, tiếp tục chạy trốn. hắn dùng còn xuất lại ma lực, mấy cái truyền tống liên thoát ly chiến trường, hướng phía sau đảo tẩu với hắn mà nói, từ ra số lượng đã trải qua rất nhiều, không quan tâm nhiều như thế mấy cái. dù sao ác ma ở giữa vốn là không tồn tại hữu nghị chỉ cần hắn có thể chạy mất, liền có thể tiếp tục lưu ở cái thế giới này, căn bản không cần lo lắng trở lại thâm viên gặp được tiểu nhân. từ thi thể khe hở bên trong, roi thấy tận mắt một màn này, nếu hắn cũng còn dần độn mà không giả chết ngạnh kháng lời nói, như vậy không khó tưởng tượng, hắn cũng sẽ là đoạn hậu một viên. trên thực tế, roi một mực cũng không tin sẹo lần bất luận cái gì lời nói, hắn nói roi có thượng vị ác ma huyết thống, đối với hắn so sánh chiếu cố, đó thuần túy là cảm thấy roi cái này tình anh ác ma có thể lợi dụng một chút nguyên nhân, đợi đến chân chính dính đến sẹo lần tự thân an nguy lúc, hắn biết không? chút do dự mà đem tất cả bộ đội ném ra bên ngoài vì chính mình đoạn hậu. Tinh linh tộc nhóm cũng nghiêm túc, tại giết chết đuổi tất cả ác ma bộ đội sau, đám Cự Long lần nữa đằng không mà lên, luận bọn hắn ba tên anh hùng cũng xuất lĩnh bộ đội hướng phía xèo lần chạy trốn phương hướng truy kích mà đến. Nơi này là thực tế anh hùng vô địch thế giới, cũng không giống như trong trò chơi như thế, vừa trốn chạy liền có thể trực tiếp trở lại bản thân thành thị bên trong đi. Tinh linh tộc bộ đội bên trong, Cự Long tổn thất không lớn, còn có cường đại di động năng lực, truy kích sẹo lần lời nói có rất lớn tỷ lệ có thể chặn giết hắn. Đối với cái này chỉ còn võ ác ma. Tinh linh tộc cũng không tính buông tha, mặc dù bọn hắn cũng biết, tại không có nhân tộc tiên sứ bộ đội dưới sự trợ giúp, là rất khó hoàn toàn giết chết ác ma, nhưng là bọn hắn cũng biết, ác ma nếu như bị giết chết khu trụ, đồng dạng muốn trả một cái giá thật là lớn, cho nên dù là không thể chân chính giết chết xẻo lẫn, bọn hắn cũng không thể để xẻo lẫn tốt hơn. Dẫm dập, tinh linh tộc bộ đội xuất phát đuổi bắt, nhưng là ở trong này chiến tử tinh linh tộc đồng bảo thi thể, bọn hắn cũng không thể mặc kệ, cho nên bọn hắn lưu lại một phần nhỏ người, lưu trên chiến trường thay đồng bảo thu liễm thi thể. Coi như lo giữ hiệu được chuyển thế trùng sinh ma pháp, hắn cũng vô pháp lại phục sinh những cái này chết đi tinh linh tộc chiến sĩ, bởi vì nói như vậy sinh vật sau khi chết linh hồn có thể thời gian dừng lại là rất ngắn, mà một khi vượt qua trong khoảng thời gian này, linh hồn liền sẽ bắt đầu tiêu tán. Thời gian này ngắn ngủi đến luật căn bản không kịp khôi phục ma lực của mình bắn ra pháp thuật, cho nên có thể nói, những chiến sĩ này là thật chết trận. Không có linh hồn thi thể, coi như sống lại cũng chỉ sẽ trở thành vong linh, bọn hắn sẽ trở thành không có thần trí kẻ bất tử. Tinh linh tộc không thể chịu đựng được đồng bào của mình biến thành vong linh, cho nên bọn hắn lưu lại bộ đội, dự định đem chính mình đồng bào thi thể thu tập, lấy tinh linh tộc phương thức cho tăng lễ. Chi này lưu lại quét dọn chiến trường bộ đội, chỉ có hơn 50 người, bọn hắn dập tắt trên chiến trường còn sót lại hỏa diễm, thu thập những đồng bào thân thể tàn phế, nhưng có rất nhiều người, kỳ thật liền thi thể đều không thể đủ lưu lại, tất cả đều tại hỏa diễm bên trong bị thiêu thành cho tàn, cho nên những cái này thu thập người tâm tình đều là rất bi thống. Lúc này một tên thấp người đi tới biên giới chiến trường, hắn nhìn đến đây có không ít đồng bào thi thể, thế là sau khi đi tới, một bên cẩn thận kéo ra một đám xếp lên sẹn tổ hùa thi thể, một bên lớn tiếng hô hào chào hỏi những người khác tới trợ giúp, nhưng mà. Ngay tại hắn kéo ra cỗ thứ nhất xen tổ hỏa tổ trưởng chính là thi thể lúc, lại đột nhiên thấy được những thi thể này phía dưới một vòng màu đỏ sậm. Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, một đầu giữ tận cái đuôi liền từ sau lưng của hắn đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua cái này thấp người thân thể. Những cái kia đang muốn chạy đến giúp một tay các người lùn, thấy cảnh này sau toàn bộ người đều sợ ngây người. Trên mặt đất cái kia xếp thi thể chồng, đột nhiên bị tung bay, một bóng người cao to đống nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ama, Ama. Chỉ thấy trước mắt cái này từ trong thi thể đột nhiên xuất hiện Ama, trên đuôi còn mang theo bị đâm xuyên đồng bào của mình. Hắn có một bộ thoạt nhìn mười phần cường tráng thân thể, hai tay lợi chảo loẻo làm cho người sợ hãi quan mang, sau lưng ác ma chi rực mở ra đến, để hắn thoạt nhìn hình thể hết sức khổng lồ, mà quan trọng nhất là, cái này ác ma trên người còn tràn ngập một loại làm cho người bất an xương mù màu đen, những xương mù này tựa như chậm chậm lên cao khói xanh mờ dạng, tại ác ma trên người bay lên. Thân thể của hắn cũng ở đây loại bốc lên xương mù màu đen bên trong, lộ ra mơ hồ không rõ, phản phất Phật quang dây vừa đến trên người hắn, liền bị bóp méo một dạng. Đây là một cái toàn thân tràn ngập bất tường khí tức ác ma. Giới hư thân, trên thực tế Tinh linh tộc lưu lại bộ đội quét dọn chiến trường có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn cho là tinh linh tộc biết ưu tiên đội theo sẽ lần đầu, kết quả nhìn thấy những cái này tinh linh tộc người đến kéo lấy thi thể, để cho mình có bại lộ nguy hiểm về sau, hắn cũng không thể không trực tiếp xuất hiện. Mà vừa xuất hiện về sau, giôi không nói hai lời, lập tức triển khai giết chóc, hắn cũng không tin những người lùn này nhóm biết trơ mắt nhìn bản thân xuất hiện mà không làm bất cứ chuyện gì, cho nên dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Một cái thị huyết thuật ra chỉ trên người mình, giôi thân thể hiện tại càng thêm khổng lồ, rẹ mi rẹ mi no mi hấp cảm lực lượng, cùng thị huyết thuật cái tia hào quang màu đỏ ngầm hòa lẫn lấy. Để roi thoát nhìn rất là khủng bố, hắn thừa dịp các người lồn chưa kịp phản ứng thời gian bên trong, vây đuôi một cái, đem tên kia bị giết chết người lồn ném ra ngoài, đập chúng hai gã khác người lồn, sau đó chân vừa dùng lực, quanh trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, để người kinh ngạc tốc độ xuống, hắn đã trải qua xuất hiện ở phía trước một tên khác người lồn trước mặt, một cước đem đối phương từ trên mặt đất đá lên đến, sau đó móng đuôi vung lên, đem người này người lồn cắt thành hai nửa. Nhanh, giết chết hắn. Các người lồn rốt cuộc mới phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, năm lây vũ khí liền hướng lấy giòi vọt tới. Nhưng mà, lưu lại quét dọn chiến trường bộ đội Có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu? Những người lùn này nhóm duy nhất có thể cho Joy tạo thành phên toái, khả năng cũng chỉ là thân cao, nhưng mà, làm Joy hai tay xử lý, cải thành bốn chân tiến lên thời điểm, loại này thân cao trên lệch cũng đã biến mất. Joy đã tại thâm viên trong thế giới quen thuộc chém giết cảm giác, cho nên hắn giết chết những người lùn này thời điểm, căn bản không có bất kỳ thương hại, xem như địch nhân, Joy muốn sống, như vậy bọn hắn cũng chỉ có chết rồi. Hiện nay, Joy tuy nói vẫn là hạ vị ác ma, nhưng là lực chiến đấu của hắn so với một chút trung vị ác ma cũng không yếu, trước kia, Joy khả năng tại sức chịu đòn bên trên còn có điều khiếm khuyết, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân lúc Đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng bây giờ, rẻ mỉ rẻ mỉ Normy lực lượng trợ giúp hắn chống đỡ số lớn tổn thương, chỉ cần nhịn đau cảm giác đau, hắn liền có thể tùy tâm sử dụng chiến đấu. Sương mù màu đen vòng xoáy xuất hiện ở roi trong lòng bàn tay, sau đó một cỗ cường đại sức hút xuất hiện, một tên cách roi khá xa người lùn, trực tiếp bị roi hút bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay hắn, roi nắm người lùn này chân ngắn, đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn huy động đánh tới hướng một tên khác người lùn, bị một tiếng trầm đủ sau, hai tên người lùn cùng nhau điện nện đến xương cốt toàn thân đứt gãy, thua hết mà chết. Có nguyên bản rẻ mỉ rẻ năng lượng cỡ tượng, roi tại thử mấy lần sau vậy mà đã đem tối nước chiêu thức khai phát ra tới. nhìn thấy đồng bạn chết thảm, một tên người lùn giống giận đưa trong tay truy hướng phía roi vung đến, nhưng mà không đợi tới gần roi đâu, cái kia truy lại đột nhiên ở giữa không trung một trận, quỷ dị ngừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ trở về, đem vung truy người lùn đầu đều đập sẹp. đây là roi đối với niệm động lực vận dụng, hắn hiện tại không những có thể đem niệm động lực hóa thành không khí thoát bài, cũng có thể trực tiếp tác dụng với đồng dạng động năng vật thể, dùng niệm động lực trực tiếp đem dừng lại sau đó phản xạ trở về, này bằng với là một loại sức đẩy hiệu ứng. rẻ mỉ rẻ có cường đại lực hút, niệm động lực là có thể hình thành sức đẩy, thoát một cái. Joey tương đương có hai loại lực trưởng. Hơn 50 cái người lùn cũng không thể cho Joey tạo thành khốn nhiều gì, hơn 10 phút về sau, chiến đấu liền kết thúc, Joey toàn thắng, một người giết sạch rồi những người lùn này bộ đội. Cùng ban đầu ở Seoul lần ác ma bộ đội bên trong không giống nhau, lúc kia, Joey cơ bản đều là tại vậy nước chiến đấu, nhưng là bây giờ thì khác, Joey là vì bản thân mà chiến, cho nên khi nhưng muốn nghiêm túc. Các người lùn chết sạch về sau, trên chiến trường liền cũng không có thanh em nào khác, chỉ còn lại có một chút còn không có dập tắt số không tinh hóa diễm, đang phát ra đôn lóp tí tách tiếng vang. Ngẩng đầu lên, Joey thấy, là đầy trên chiến trường trôi dạt linh hồn quan đoàn số lượng nhiều vô số chương 62. mươi hợp thành nhiều như vậy linh hồn kỳ thật đối với roi mà nói hoàn toàn là ngoài ý liệu xeo lần ra hỏa này thật là có đủ mãng đổi lại là roi linh quân tại đối mặt tinh linh tộc gấp 3-4 lần tại mấy phe cường đại binh lực lúc đoán chừng trước tiên nghĩ tới chính là tranh thủ thời gian rút lui nhưng là xeo lần ra hỏa này lại vẫn cứ còn muốn thử nghiệm dùng ma pháp đến thay đổi chiến cục hơn nữa hắn cái này một đợt lưu tinh hỏa vũ cơ hồ là nhắm ngay trên chiến trường dày đặc nhất địa phương đập xuống nam hắn cái này ma pháp phúc roi tương đương trực tiếp nhặt được cái đại tiện y ác ma linh hồn Dưới tình huống bình thường là không thể nào dừng lại ở dị thế giới. Sau khi bị giết chết, hàm vĩ xà ấn ký liền sẽ đem ác ma linh hồn kéo thâm viên đi, cho nên trên chiến trường lưu lại linh hồn, tất cả đều là tinh linh tộc nhất phương. Doi nhìn lấy cái này dầm dạp chẳng trị linh hồn, bảo thủ đoán chừng một chút, sợ là có hơn ngàn quả nhiều. Tương đương với tinh linh tộc một phương một phần ba binh lực đều hao tổn ở tại sẹo lần đại chiêu thủ hạ. Loại này niềm vui ngoài ý muốn, Doi đương nhiên sẽ không khách khí, ly thể ra linh hồn, bình thường giữ tơi kỳ cũng liền một chừng hai giờ, xem linh hồn thể tích lớn nhỏ, tiêu tán thời gian cũng không giống nhau. Lúc này khoảng cách trước đó chiến đấu đã qua không ít thời gian. Tại Joy ác ma tầm mắt bên trong, một chút linh hồn quang đoàn đã bắt đầu xuất hiện tán mát hiện tượng, thế là hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, du tẩu trên chiến trường, dùng đem những cái này trồi giật linh. Hồn thu nạp đến hệ thống ở trong, cuối cùng rằng có một hồi lâu, mới xem như đem trên chiến trường linh hồn quét sạch sẽ, mở ra hệ thống giới diện xem xét, nắm giữ linh hồn số lượng vậy mà thoáng cái đã tăng tới 1.079 quả nhiều. Con mẹ nó. Phắt. Trước đó không lâu vừa mới đem hơn 600 khỏa linh hồn toàn bộ sử dụng hết, không nghĩ tới chỉ chớp mắt rốt cuộc lại bổ sung đã trở về, thậm chí còn vượt ra khỏi nguyên bản nắm giữ số lượng, trong lúc nhất thời Doi rất là có một loại chúng cuối cùng vậy cảm giác, ừ, không thể kích động, ta trước tiên cần phải tính toán nhìn, những linh hồn này có hay không thuộc về ta mới được. Doi rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu suy tư nói, hiện tại Sẻo lần còn chưa có chết, ta cũng còn chưa có chết, điều này nói do ác Ma Khế ước Y Nguyên còn tại có hiệu lực bên trong, mà dựa theo ác Ma Khế ước quy định, chiến đấu thắng lợi sau, chiến lợi phẩm chín thành phải nộp lên cho Sẻo lần, nhưng dựa theo mặt chữ ý tứ, đây cũng là chỉ tại đánh thắng trận dưới tình huống mới đúng. Bây giờ vấn đề là, Sẻo lần một trận xem như đánh thua. Đoán chừng lúc ấy Sẻo lần cũng không ngờ rằng bạn thân biết tan lớn như vậy một cái đánh bại a. Nói như vậy, ác ma nếu như đánh bại khẳng định phải chạy trốn, là không thể nào có thu hoạch chiến lợi phẩm cơ hội, cho nên sẹo lần lúc ấy viết xuống ác ma khế ước thời điểm, cũng không có cân nhắc đến bại trận sau tình huống, không, có làm ra tương ứng nói rõ, nhưng do ý thức được, một cái vượt qua ác ma khế ước quy định tình huống xuất hiện, đó cũng là bởi vì hắn giả chết thoát thân, cuộc chiến đấu này mặc dù đánh thua, nhưng là do lại như cũ chiếm được số lớn linh hồn chiến lợi phẩm. Thế là, liền doy chính mình cũng coi chút động, hiện tại tình huống này, đến cùng làm như thế nào tính? Suy nghĩ một hồi lâu, doy cuối cùng mới ra kết luận, hiện tại cái này hơn 1000 quả linh hồn chỉ sợ thật vẫn có thể tính là bản thân, không cần chấp hành khế ước, bởi vì, sẽ lần còn tại bị tinh linh tộc truy sát bên trong, có lẽ tại ác ma khế ước bên trong, cái này có thể tính là là chiến đấu còn chưa kết thúc, như vậy, liền cùng trước kia roi vụng trộm trong chiến đấu chiếm lấy linh hồn là một cái tính chất, đang chiến đấu còn chưa kết thúc trước đó, từ trên chiến trường thu lấy đến linh hồn, đều là thuộc về chính hắn. nghĩ tới đây, roi cuối cùng là thở dài một hơi, tay nắm lấy nhiều như vậy linh hồn, roi sợ nhất chính là tại ác ma khế ước chấp hành phạm vi bên trong, nói như vậy coi như nguy rồi, tương đương với roi phải nộp lên hơn chín trăm linh hồn ra ngoài. Rồi cũng không biết, bị thu nhận đến hệ thống bên trong linh hồn, tại ác ma khế ước bị chấp hành dưới tình huống, những linh hồn này có thể hay không từ trong hệ thống bị cưỡng ép lấy ra, bởi vì hắn trước đó hoàn toàn chính xác chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, cho nên không hiểu rõ bị hệ thống là có năng lực hay không ngăn cách ác ma khế ước ảnh hưởng, nếu hệ thống có thể ngăn cách ác ma khế ước ảnh hưởng, như vậy Joy mới thực sự xem như nhặt được bảo, về sau hắn đều có thể lợi dụng hệ. Thống loại này ngăn cách công năng, đến đối với ác khế ước tiến hành ra lệnh. Nhưng hắn lại không thể dùng cơ hội lần này tới thử nghiệm, dù sao một khi thí nghiệm thất bại, hệ thống không cách nào ngăn cách ác khế ước ảnh hưởng vậy hắn muốn trả ra đại giới quá lớn, cho nên hắn chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp thí nghiệm một chút, dùng số lượng ít linh hồn đến tiến hành thí nghiệm mới đúng. nếu biết những linh hồn này có thể từ bản thân tự do chi phối sử dụng, như vậy roi cũng có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. kỳ thật bất kể là từ lúc mới bắt đầu lấy được sẹo lần tiến nghiệm, tốt hơn theo sau ly dán sẹo lần cùng dịch cả, thay sẹo lần cho tinh linh tộc hạ chiến thư, thậm chí cuối cùng dùng sáng tạo rẻ mỉ rẻ mỉ no mi trong cự tổn thương trên chiến trường giả chết chạy trốn, do những cái này kế hoạch mục đích cuối cùng nhất đều là dự định hố chết sẹo lần, để có thể sẽ bỏ rơi phần tia ám ma khế nước. hiện tại, mượn nhờ chiến trường hỗn loạn doi thuận lợi thoát ly xeo lần không chế có thể không cần lo lắng hắn cưỡng ép cho mình ra lệnh nhưng chỉ cần xeo lần còn còn sống không vậy bị giết chết khu chủ khế ước vẫn là tồn tại cùng hữu hiệu, hiệu muốn để khế ước mất đi hiệu lực trừ phi bất kỳ bên nào bị giết chết khu chủ doi đương nhiên không nguyện ý bản thân chết càng là làm ác ma làm được lâu thì càng rõ bạch linh hồn tầm quan trọng hắn cũng không muốn bản thân bị giết chết sau linh hồn bị thương cho nên nếu bản thân không muốn chết vậy cũng chỉ có thể để xeo lần chết rồi hiện tại vừa vặn Cái kia phong chiến thư chọc giận tinh linh tộc, xeo lẩn đang bị truy sát đảo vòng, roi mong muốn mục đích đã trải qua đã đạt thành hơn phân nữa, tiếp xuống chỉ cần mượn tinh linh tộc cùng những cái kia cự long tay xử lý xeo lẩn, như vậy roi liền tự do. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, chính là xeo lẩn tại tinh linh cùng long tộc dưới sự đối giết sẽ hay không chạy thoát vấn đề. Đừng quên, tại một con đường khác tuyệt thượng còn có ý nạ tịt cái kia thượng vị ác ma, ý nạ tị nơi đó chắc có số lượng không ít cao gia ác ma bộ đội tồn tại. Nếu xeo lẩn thông minh một chút, bỏ chạy cùng ý nạp tị thu hợp, nói như vậy bất định tinh linh tộc cùng long tộc cũng không thể làm gì được hắn. Cho nên roi cảm thấy không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào tinh linh tộc cùng lòng tộc trên người, thích hợp thời điểm, bản thân tốt nhất cắm một chút tay. Thế là, do đầu tiên mở ra hệ thống giới diện, đem chính mình cánh sửa đổi một chút trước kia thiết lập. Ác ma chi dực, cao tốc phi hành, cao nhất tốc độ muôn mạch. Đúng vậy, hắn sửa đổi mình một chút ác ma chi dực định nghĩa, từ trước kia đơn giản chỉ là có thể phi hành, đổi thành cao nhất là tốc độ âm thanh tốc độ, đồng thời vì có thể tốt hơn đạt tới cái này một chút, hắn đem chính mình cánh lần nữa gia tăng một chút, cánh đường cong cũng sửa chữa được càng thêm lưu loát một chút. Bởi vì là tại lúc đầu trên cơ sở sửa chữa, cho nên không có tốn bao nhiêu thời gian. Mà cái này một hạng sửa chữa, tại doi lựa chọn, cụ hiện về sau, bỏ ra hắn 46 khỏa linh hồn đại giới. Kỳ thật cái tốc độ này còn có thể càng thêm đề cao một chút, nhưng là doi suy đoán, tốc độ phi hành càng nhanh, hao tốn phí linh hồn đoán trường biết càng cao, một mạch tốc độ đoán trường tạm thời đủ, tính so sánh giá cả cũng sẽ rất tốt. Sửa chữa về sau, doi cánh rất nhanh liền phát sinh biến hóa, dương cánh chiều dài không thay đổi, nhưng là rộng lớn độ bị gia tăng một chút, doi bỗng nhiên vỗ cánh bay lên thời điểm, cảm giác đập sử dụng lực lượng so với trước đây càng dùng ít sức, xông lên không trung về sau, doi quan sát phương hướng một chút, hắn còn nhớ rõ trước đó xèo lần chạy trốn phương hướng, thế là tăng thêm tốc độ tiến đến. Hắn tạm thời vô dụng vận tốc cầm thanh phi hành, bởi vì cũng không vội mở ra muốn vượt qua đi, xèo lần muốn triệt để thoát đi tinh linh tộc truy sát, sợ là cần không ít thời gian, doi hoàn toàn tới kịp. Một bên phi hành ở giữa không trung, doi một bên tại hệ thống giới diện bên trong họa đồ bắt đầu. Hắn tại mới xây tờ giấy trắng bên trong, vẽ ra một cái tứ phía thể, sau đó tùy tiện cho cái này tứ phía thể hội chế một chút hoa văn đồ án, sau đó liền bắt đầu cao cấp đem thiết kế thành một cái đỉnh chốt có thể mở ra, tiểu dáng, cổ phát hộp. Sau đó, roi bắt đầu là cái hộp này tiến hành định nghĩa. Họ dạ di khối lập phương, vật phẩm tác dụng, lợi dụng phẩm cấp thấp chất linh hồn, hợp thành phẩm chất cao linh hồn. Đúng vậy, đây là roi gần nhất vừa nghĩ đến một cái thiết kế. Đối với roi mà nói, phẩm cấp thấp chất linh hồn rất dễ dàng thu hồi được, nhưng là phẩm cấp thấp chất linh hồn, tại trong hệ thống lại chỉ có thể dùng cho chế tác trạng thái tĩnh vật phẩm cùng đối với thân thể tiến hành cải tạo, không cách nào dùng cho động tĩnh kỹ năng sáng tạo, mà dùng cho kỹ năng sáng tạo phẩm chất cao sao đoạt linh hồn cùng cao quý linh hồn nhưng lại không phải dễ dàng đạt được như vậy, cho nên Joy một mực đang nghĩ, có biện pháp gì hay không để phẩm cấp thấp chất linh hồn cùng cao đẳng phẩm chất linh hồn tiến hành tương hỗ chuyển hóa. Dựa theo Joy đối với linh hồn lý giải, hắn cảm thấy loại này chuyển hóa hẳn là có khả năng, sa đọa linh hồn nói trắng ra là hẳn là chứa đại lượng tâm tình tiêu cực cùng năng lượng linh hồn, mà một người ở lưng rời lương tâm mình, rời bỏ chủng tộc của mình làm xuống chuyện xấu về sau, thường thường biết dẫn đến linh hồn sinh ra số lớn tâm tình tiêu cực cùng năng lượng, làm những cái này tâm tình tiêu cực cùng năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, linh hồn liền hắc hóa. Đạo lý giống nhau. Cao quý chính là linh hồn, hẳn là đối người khác nắm giữ vĩ đại yêu thương, nguyện ý bản thân kính dân cùng hy sinh, đây đều là ngay mặt cảm xúc cùng năng lượng. Mà trên thực tế, cấp thấp linh hồn bên trong, kỳ thật cũng là chứa tương tự cảm xúc cùng năng lượng. Bất kỳ cái gì sinh vật tại thời điểm tử vong, đều sẽ có đối với thụ thương mà cảm thấy sợ hãi, đối với mất đi sinh mệnh cảm thấy sợ hãi, đối với địch nhân căm hận, còn có với người nhà bằng hưu không bỏ, đối với người yêu tưởng niệm chờ một chút. Chỉ bất quá những cái này chính diện cảm xúc cùng tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, không thể nói phương nào tương đối nhiều, chỉ có thể coi là ở vào một cái cân bằng. Thế là linh hồn liền thành phẩm cấp thấp chất linh hồn. Chưa nói tới vĩ đại, cũng chưa nói tới tà ác, loại này linh hồn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nếu cấp thấp linh hồn mặt hai loại cảm xúc cùng năng lượng đều chứa, vậy tại sao không đem lấy ra, hợp thành ra phẩm chất cao linh hồn đâu? Do hiện tại muốn chế tác, chính là một cái như vậy môi giới, danh tự cái gì không quan trọng, dạng này một cái hộp, đương nhiên không thể nào là chân chính họ Dạ dị khối lập phương, chỉ có thể coi là đồ rởm mà thôi. Hắn lúc đầu ngay từ đầu là muốn xưng là vẹn đỏ Dạ ma hộp loại hình, bất quá về sau ngẫm lại, loại này hợp thành công năng Giống như gọi họ dạ dịch khối lập phương so sánh phù hợp, thế là quyết định như vậy đi. Đây cũng là roi tay nắm lấy đại lượng linh hồn, mới giảm chế tác kiện vật phẩm này, dù sao lực lượng so sánh chân nha, vì hết khả năng giảm bất tiêu hao, roi liền công năng định nghĩa đều so sánh đơn nhất. Bất quá dù là như thế, roi cuối cùng vậy mà cũng tổn hao 400 khỏa linh hồn mới đem hối đoái cụ hiện xuất hiện, xem ra, muốn để linh hồn phẩm chất tăng lên quả nhiên vẫn là không dễ dàng. Cổ phát hộp ra bây giờ trên tay, roi bắt đầu thử nghiệm đầu nhập linh hồn tiến hành hợp thành. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Kết quả một mực vui đầu vào thứ 198 khỏa linh hồn thời điểm, Trong hộp mới phát ra một trận quang mang, biểu thị hợp thành thành công. Dõi mở ra cái nắp xem xét, phát hiện trong hộp bay ra khỏi hai quả linh hồn. Một viên là tản ra nồng đậm xương mù màu đen sa đoạn linh hồn, mà đổi thành một quả thì là có hào quang nóng ánh vô sắc cao quý linh hồn. Sở dĩ biết một lần xuất hiện hai quả, cũng là bởi vì tại trong hộp, linh hồn chính diện cảm xúc cùng năng lượng gây dựng lại, tâm tình tiêu cực cùng năng lượng cũng gây dựng lại, dựa theo doi đối với họ Dạ Dịch khối lập phương thiết lập, hắn mỗi lần tiến hành hợp thành, đều nhất định sẽ xuất hiện hai quả phẩm chất cao linh hồn. Chương 63, không mang theo vợ Last đánh cái gì gặng. Doi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cao quý chính là linh hồn là cái dạng gì, không nghĩ tới dạng này linh hồn. Lần thứ nhất đạt được lại là bản thân hợp thành đi ra, mà không phải từ nhân loại trên người lấy được. Hắn vốn cho là cao quý chính là linh hồn lại là kim sắc, bây giờ nhìn xuống tới, lại là hắn nghĩ sai. Viên này cao quý chính là linh hồn giống như là một khỏa thủy tinh trong suốt một dạng, nhan sắc chính là sáng chói. Xem ra loại kia kim sắc thần thánh linh hồn hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ thần thánh sinh vật trên người thu hoạch được. Liên trước mắt Doi biết thần thánh sinh vật giống như chính là thiên sứ cái này một loại. Bất kể là sa đoạn linh hồn vẫn là cao quý linh hồn. Tại hệ thống vận dụng bên trong, chính là dùng cho sáng tạo kỹ năng. Doi dùng 198 khỏa linh hồn, hợp thành ra hai khỏa phẩm chất cao linh hồn. Tính được, một khỏa phẩm chất cao linh hồn chỉ tương đương 99 khỏa cấp thấp linh hồn mà thôi. Nhưng là nó tác dụng lại không phải 99 khỏa cấp thấp linh hồn có thể so sánh được. Loại này tại trong hệ thống tư nhân định chế đi ra kỹ năng, có thể để Doi không nhìn một ít quy tắc đánh cái so sánh. Nếu hắn muốn giống sẹo lần như thế sử dụng ma pháp cường đại, như vậy hắn liền có thể trực tiếp tại trong hệ thống mô phỏng ra ma pháp động thái hiệu quả thì có thể làm cho ma pháp thành hình mà không cần chuyên môn đi học tập cùng ma pháp tương quan tri thức. Cái gì chú ngữ ngâm sướng, cái gì thi pháp điều kiện chờ một chút, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Đây chính là biết rõ anh hùng vô địch thế giới có ma pháp cường đại tri thức, doi lại không có nghĩ qua bản thân đi học tập nguyên nhân, bởi vì trên lý luận, cho dù là như là tận thế thẩm phán dạng này siêu cường ma pháp, doi cũng có thể mình ở trong hệ thống mô phỏng đi ra. đương nhiên, có thể mô phỏng đi ra cũng cần tương ứng ma năng mới có thể phóng thích vi lực của nó. Bất quá lần này cầm tới hai quả phẩm chất cao linh hồn về sau, doi nhưng không có định chế công kích như vậy ma pháp. Hắn sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu kế hoạch, cho nên tự nhiên cũng sớm đem chính mình muốn kỹ năng tài liệu luyện chế xong. Hắn lần này, chế luyện kỹ năng là hai cái, mà trong đó cái thứ nhất là Flash. Flash, chuẩn gian di động đến bản thân ánh mắt chỗ xác định vị trí bên trên, có thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng. Tại hệ thống giới diện bên trong, do chế luyện kỹ năng này cũng rất đơn giản, chính là thân thể trong nháy mắt từ một vị trí khác bên trên xuất hiện, ngược lại là xét thấy mình bây giờ thực dụng rẹ mí rẹ mí nomi, cho nên hắn tăng thêm một chút đặc hiệu, cái này lóe lên quá trình Thoạt nhìn thật giống như thân thể của mình trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó hắc vụ tại một vị trí khác xuất hiện, thân thể tái hiện, kỹ năng này nói như thế nào đây? Xem toàn thể bắt đầu giống như là sờ mện bên trong, nhìn tất cỡ rõ lở cái chủng loại kia thuần di một dạng. Về phần thứ hai cái kỹ năng thì là truyền tống. Kỹ năng này, cùng Flash khác biệt, thoáng hiện là cự ly ngắn thuần gian di động, mà truyền tống thì là khoảng cách dài, nhưng là bởi vì Joy cũng không biết cái thế giới này địa lý tình huống, cho nên hắn đem truyền tống tọa độ ổn định ở bản hộ bên cạnh, tại kỹ năng động thái biểu thị bên trong, Joy thân thể hóa thành một đạo quang mang tại chỗ biến mất sau đó lại hóa thành quang mang xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở bản hồ bên cạnh. đây chính là lúc trước sáng tạo ra bản hồ chỗ tốt, bởi vì bản hồ là hắn từ trong hệ thống sáng tạo ra, cho nên hắn cùng bản hồ có tâm linh liên hệ, tại một ít có cần tình huống dưới, hắn có thể cùng bản hồ tách ra hành động, sau đó mượn nhờ cái này truyền tống kỹ năng một lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau. cứ như vậy, cho dù là được triệu hoán đến dị thế giới, đối mặt địa lý tình huống chưa quen biết tình huống dưới, cũng có thể thi triển kỹ năng này đảo tẩu. bởi vì sớm một chút thời gian trước đó, do để bản hồ đi áp giải quân dưới, nhưng là bởi vì tinh linh tộc bộ đội bao vây sẹo lần. Cho nên bản hộ bọn hắn áp tại khí giới, cũng vô pháp đón thêm tới gần, từ cùng bản hộ tâm linh liên hệ đến xem, bọn hắn ngược lại là không, có tao ngộ tinh linh tộc công kích, nhưng là lúc này chỉ có thể bị ngăn cản ở cách chiến trường chỗ rất xa, do hiện tại đã để bản hộ vứt xuống những cái kia khí giới công thành rút lui, rút lui hướng ác ma thành đi, đến lúc đó nếu, như hắn phải dùng đến truyền tống kỹ năng, như vậy trong nháy mắt liền có thể trở lại ác ma thành đi. Sáng tạo hai cái này kỹ năng, đều là dùng để chạy trốn, nếu muốn đến phía trước đẩy ra người đứng đầu, do tự nhiên muốn cân nhắc đến đường lui vấn đề bởi vì ác ma khế ước tồn tại, roi cùng xeo lận, mặc cho ai đều không thể trực tiếp công kích một phương khác, nói cách khác, roi không thể trực tiếp động thủ giết chết xeo lận. xeo lận cũng vô pháp trực tiếp động thủ giết chết roi, nhưng lại có thể gián tiếp lợi dụng người khác lực lượng đến giết chết đối phương. Hiện tại roi phải làm chính là thừa dịp có những cái kia cường đại long tộc ở thời điểm, mượn tay của bọn hắn xử lý xeo lận. Thượng vị ác ma xác thực rất mạnh, chí ít trong cái thế giới này, xeo lận dạng này thượng vị tầng cao nhất ác ma là cùng cự long một dạng tồn tại cường đại, trừ thiên sứ bên ngoài, có thể có lực lượng giết chết thượng vị ác ma chính là long tộc. Ừ, đương nhiên. Những cái kia cường đại anh hùng đoán chừng cũng có thể. Doi phải làm rất đơn giản, cái kia chính là tiến đến quan chiến. Nếu tinh linh tộc cùng đám cự long có thể xử lý sẹo lẩn, cái kia thì cũng thôi đi. Nếu như sẹo lẩn thực sự rất mạnh, cái kia Doi liền trong bóng tối đẩy một cái. Đừng quên, Doi còn có một cái kỹ năng, thị huyết thuật. Kỹ năng này lúc trước thiết định thời điểm, Doi nằm định là có thể đối với cái khác chỉ định đối tượng sử dụng. Trước đó thời điểm, Doi một mực là dùng trên người mình cùng bản hổ trên người, nhưng là bây giờ, hắn định dùng tại những cái tiêu cự long trên người. 40% lực lượng và tốc độ tăng phúc, đối với Joy mà nói, hắn lực lượng bản thân tốc độ còn không tính quá cao, tăng phúc thoát nhìn cũng không cao, nhưng là đối với những cái kia vốn là sức mạnh to lớn long tộc mà nói, 40% tăng phúc coi như rất kinh người. Hoàn toàn có thể làm được đối với xèo lần tên kia trực tiếp nghiền ép. Đương nhiên, bởi vì nghe nói càng cường đại cự lòng, đối với ma pháp kháng tính cũng tăng mạnh, Joy cũng không biết thị huyết thuật có tính không là ma pháp, có thể hay không đối với đám cự lòng có hiệu lực, cho nên để bảo hiểm, Joy cũng đặc biệt sửa đổi một chút thị huyết thuật kết lập, tăng thêm một cái không nhìn ma pháp kháng tính tố tính vì có thể làm cho cự long đối với sẹo lần hoàn thành một kích chí mạng, Joy cần tới gần nơi này chút cự long đối bọn hắn thi pháp, mà bởi vì Joy cũng là ác ma, khó đảm bảo đám cự long sẽ không quay đầu công kích hắn, cho nên chuẩn bị kỹ càng chạy trối chết kỹ năng, liền vô cùng trọng yếu. Hiện tại, hắn phải làm, chính là đem cái này ba cái kỹ năng đều cụ hiện một chút, bởi vì lo lắng hai khỏa phẩm chất cao linh hồn khả năng không đủ, cho nên Joy lại đầu nhập vào 198 khỏa linh hồn, lần nữa hợp thành ra hai quả, cứ như vậy, hắn nắm phẩm chất cao linh hồn, liền có bốn quả. Hai lần 198, cộng thêm chế tác họ dạ dị khối lập phương 400 quả linh hồn cùng cánh cao tốc phi hành thuộc tính sử dụng 46 khỏa linh hồn, giòi hết thảy bỏ ra 842 khỏa linh hồn, giòi tới tay hơn 1000 khỏa linh hồn, trong ngáy mắt cũng chỉ còn lại có 232 viên, tiếp xuống nếu như thoáng hiện cùng truyền tống hai cái kỹ năng có thể thực hiện đi ra lời nói, hắn còn cần chế tác tinh túy ma lực dự tế, tăng lên bản thân ma năng thuộc tính, để bảo đảm có thể hữu hiệu sử dụng những kỹ năng này mới. Được, giòi cũng không tính quá thì đâu. dù sao những linh hồn này đều là hoa trên người mình, áp chủ bại càng nhiều, giòi lực lượng lại càng sung túc, coi như linh hồn không có, về sau chậm rãi kiếm là có thể, đây hết thảy đều là đăng giá. Cụ hiện sau, Doi phát hiện ra lát kỹ năng ngược lại là tiêu hao không nhiều, chỉ tốn một cái nửa phẩm chất cao linh hồn, liền cố hiện ra, nhưng lại chuyển tống lại bỏ ra hai khỏa cao phẩm linh hồn. Khả năng này là bởi vì khoảng cách dài di động liên quan đến không gian lực lượng càng nhiều nguyên nhân đi. Không gian, thời gian, những cái này nghe xong liền cao đại thượng danh tử, dính đến tự nhiên là cao tầng thứ lực lượng bình thường mà nói tại trong hệ thống cũng sẽ dẫn đến linh hồn tiêu hao thăng. Bất quá đáng lưu ý chính là, linh hồn chi lực trên bản chất cũng coi là một loại cao tầng thứ lực lượng, hơn nữa quan trọng nhất là, Doi sử dụng những kỹ năng này còn cần nỗ lực ma năng tiêu hao, cho nên trên thực chất sáng tạo kỹ năng muốn tiêu hao phẩm chất cao linh hồn sẽ không xuất hiện, giống cấp thấp linh hồn tiêu hao như thế, động là mấy trăm viên số lượng bình thường mà nói, chính là mấy khỏa bộ dạng này. Thoáng hiện cùng truyền tống hai cái kỹ năng, tiêu hao 3 khỏa bán linh hồn, cuối cùng nửa viên, thì là dùng cho thị huyết thuật sửa đổi, tăng thêm không nhìn ma pháp kháng tính sau, kỹ năng này tương đương với thêm ma pháp xuyên thấu hiệu quả mở dạng. Nếu như vậy, về sau roi sáng tạo kỹ năng thời điểm trong nội tâm liền đã co tính toán, cùng loại dạng này ma pháp xuyên thấu hiệu quả, tiêu hao chính là nửa viên tạ hữu phẩm chất cao linh hồn, chỉ cần linh hồn hắn đủ nhiều, thậm chí có thể cho. Tất cả kỹ năng đều tăng thêm dạng này định nghĩa thuộc tính. Cuối cùng, Djoy đem còn dư lại 232 quả linh hồn, tất cả đều đã luyện thành Tình túy ma năng dược thể. Nhưng mà, đang uống xuống dưới về sau, Djoy ma năng thuộc tính tăng vọt đồng thời, vị trí trái tim lại chuyển đến một loại cổ trướng cảm giác, huyết dịch cả người lưu động, cũng biến thành cấp tốc bắt đầu, một loại mảnh liệt sao động xuất hiện ở trên người hắn. Hào nửa ngày sau, loại này sao động mới chậm rãi địa bình phục lại đi. Đây là có chuyện gì? Djoy phát giác được thân thể mình dị dạng, nhịn không được trong lòng cảm thấy rất là vực, hắn trước kia phục dụng Tình túy ma năng chất thuốc thời điểm, có thể chưa từng xuất hiện triệu chứng như vậy a thật chẳng lẽ là một lần dâng lên ma năng nhiều lắm mới đưa đến sao? nghi hoặc không chiếm được giải đáp, roi cũng chỉ có thể tạm thời để trước dưới, tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, roi liền tăng nhanh tốc độ phi hành, trên đường hắn còn đo thử một chút thoáng hiện kỹ năng vận dụng, kỹ năng này đích xác rất dùng tốt, bất quá cũng không phải thật ánh mắt nhìn đến đô mà, liền có thể truyền tống đến đô mà, trên thực tế một lần lớn nhất truyền tống khoảng cách chỉ có 50 mươi mét mà thôi, tại hệ thống vừa xung dưới, roi ánh mắt quyết định truyền tống phương hướng, hơn nữa mặc dù có thể liên tục sử dụng, nhưng là lấy roi hiện tại tiếp cận ba điểm ma năng giá trị. Ước trùng chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần, bởi vì liên tục thoáng hiện, biết dẫn đến ma năng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất thoáng hiện cũng chỉ là tiêu hao 50 điểm ma năng, lần thứ hai lại cần 100 điểm, lần thứ 3 thì là 150 điểm, lần thứ tư. Không có lần thứ tư, doi ma năng tối đa chỉ có thể ủng hộ hắn liên tục sử dụng 3 lần mà thôi. Bất quá, đây là chỉ liên tục sử dụng dưới tình huống, nếu khoảng cách một đoạn thời gian sử dụng một lần, mỗi một lần thoáng hiện cũng chỉ là 50 điểm ma năng tiêu hao mà thôi. Chương 64, Ngũ Long phân thây. Vũ dụng thời gian quá dài, do ở trên không trung, đã thấy phía trước xuất hiện mấy cái điểm đen. Những cái kia điểm đen, dĩ nhiên chính là bay lượn ở trên bầu trời cự long, tại bên cạnh của bọn hắn, còn có một số lộ da nhỏ hơn điểm đen, đó là tinh linh tộc ngân phi mã kỵ sĩ. Long tộc hình thể đều rất to lớn, hiện tại doi thấy là điểm đen, chỉ là bởi vì hắn cùng đám cự long khoảng cách còn rất xa mà thôi, nhưng trên thực tế, nếu quả như thật đem Joy đặt ở cự long bên người tiến hành so sánh lời nói, một đầu trưởng thành lục long hình thể, ít nhất là Joy hơn gấp 10 lần. Ngay cả này thân cao 5-6 mét đại ác ma, đều muốn nhảy dựng lên mới có thể chặt tới cự long cổ những cái này đám cự Long cường đại cũng không phải thổi phồng lên, chỉ là dựa vào nhục thân, liền không có bao nhiêu chủng tộc có thể so sánh được. Doi đương nhiên không có khả năng đuổi theo, cho nên hắn xa xa dán tại đằng sau, túi đầu hướng phía phía dưới nhìn lại, Doi thấy được trên mặt đất tinh linh tộc truy kích bộ đội. Chi bộ đội này chỉ có một tên tinh linh tộc giờ dởị dẫn theo, cái khác hai tên anh hùng, giống như mang theo những bộ đội khác hướng hướng khác đánh bọc, tạm thời vắng mặt Doi tầm mắt bên trong, mà những lục Long đó phỉ thúy Long cùng kim Long là truy kích sèo lẩn chân chính chủ lực, đúng là bọn họ phi hành ở trên bầu trời chăm chú mà đi theo, sèo lẩn mới không thể vùng thoát khỏi rơi truy bình. Chỉ là dõi quan sát như thế một hồi, những cái kia đám cự long liền thay nhau hướng trên mặt đất lao xuống, phun ra một hơi long tức sau lại bay lên, bọn hắn dùng phương thức như vậy, không ngừng mà công kích tới trên mặt đất đang chạy trốn Sẹo Lận, để hắn một mực không có rảnh chuẩn bị truyền tống ma pháp đào tẩu. Bây giờ Sẹo Lận thực sự rất chật vật, hắn có chút không hiểu rõ, vì cái gì Tinh Linh tộc sẽ chết từ địa một mực đuổi theo hắn không thả. Kỳ thật trong này nguyên nhân, trừ do phần kia chiến thư để Tinh Linh tộc oán hận Sẹo Lận lại dám đánh Kim Long Nữ Vương chủ ý bên ngoài, còn cùng hiện tại Uy Giật Thỉ Hạ chiến tranh tình huống có quan hệ, ý Giật Thỉ Hạ Vương quốc hiện tại đang bị đến từ Nhi Cống Địa Hạ thành lãnh chúa cùng sạn rời xuất lính vong linh quân đội công kích tới hết sức cố hết sức một mực đang không ngừng hướng tinh linh tộc phát ra cầu viện cho nên lần này tinh linh tộc cũng hy vọng có thể hung hăng đánh lui rơi ác ma quân đội thế công sau đó rảnh tay bị giặt thì am một chút trợ giúp muốn làm đến điểm này như vậy xéo lần ác ma này bộ đội quan chỉ huy chính là tất sát đối tượng đám cự long chăm chú mà cắn xéo lần không ngừng mà tiêu hao xéo lần thể lực chỉ chờ hắn chạy không nổi rồi sau nên đón hắn chính là theo sát mà đến tinh linh tộc quân đội xéo lần ngược lại cũng không đần hắn đã nhìn ra tinh linh tộc kế hoạch cho nên đường chạy trốn là một mực tại dựa vào làm ác ma bộ đội kế hoạch tác chiến bên trong nguyên dịch cả vị trí tiến lên lộ tuyến bên trên hiện tại đầu này tiến lên lộ tuyến bị Y Nạ Tị thay thế hắn chỉ cần chạy tới cùng Y Nạ Tị tụ hợp bên trên không những có thể đảo thoát truy sát thậm chí còn có thể quay giáo một kích mượn Y Nạ Tị bộ đội trái lại vây quét mọi mịt tinh linh tộc quân đội nhưng điều kiện tiên quyết là Sẹo lần có thể kiên trì cho đến lúc đó tại do chạy tới nơi này thời điểm Sẹo lần kỳ thật đã chạy rất lâu dù là thân là một cái thượng vị át ma hắn hiện tại cũng xuất hiện mảnh liệt cảm giác mệt mỏi tại loại này trong khi chạy trốn. Ma lực của hắn một mực không có cách nào đạt được hữu hiệu khôi phục, mà đám Cự Long Hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này, từ lúc mới bắt đầu chỉ là không ngừng thổ tức tiến hành quấy rối, thời gian dần qua biến thành thử nghiệm đối với hắn tiến hành trực tiếp công kích. Một đầu Kim Long túi vọt xuống dưới, tại Xảo Lần phía trước phun ra một đạo long tức, làm cho Xảo Lần chỉ có thể tại chỗ dừng lại tiến hành tránh né, mà thừa cơ hội này, cái kia Kim Long vậy mà không còn bay lên, mà là rơi đến trên mặt đất, dùng bản thân thân thể cao lớn ngăn cản Xảo Lần con đường đi tới. Xấu xí than lận, các ngươi lại còn dám hạ đến? Xảo Lần gầm thét, nắm lấy bản thân ác ma chi liễm xông tới. Trước đó thời điểm Kỳ thật liền có Cự Long thử nghiệm dùng phương pháp như vậy ngăn cản mình, nhưng là một lần kia đáp xuống đầu kia Lục Long lại bị xéo lần giết chết, còn trực tiếp thôn phệ cái kia Lục Long linh hồn, trong nháy mắt khôi phục không ít ma lực, cho nên một lần kia sau, đám Cự Long cũng cảm thấy không cần thiết dùng sức mạnh mới cải thành không ngừng nhưu tập, nhưng bây giờ xéo lần thể lực dần dần tại khô kiệt, đám Cự Long lại làm ra một lần rõ xét, hơn nữa còn là vật lộ năng, lực mạnh nhất Kim Long hạ xuống, Xéo lần vô cùng rõ ràng, nếu là hắn không thể nhanh chóng giết chết đầu này Kim Long lời nói, liền sẽ có càng ngày càng nhiều Cự Long đáp xuống, cho nên cũng nghiền ép ra bản thân thể năng, giống dợ đón kim long vung tới to lớn chân trước chặt đi lên, cái kế hỏa phong giữ tận ác ma chi liêm bên trên, giấy lên hất sắc địa ngục liệt diễm, tại cùng kim long chân trước đụng nhau quá trình bên trong, lấy cường đại động năng trực tiếp chặt ra kim long thép thiết long vậy, sau đó phá vỡ cường nhận cơ bắp, trực tiếp lập tức chém vào kim long xương cốt phía trên, cái kia kim long thụ trọng thương, nhị không được phát ra một tiếng thảm thiết gào thét, nhưng là xeo lần cũng không chịu đổi, cứng như vậy đụng cứng rắn hình thể tiểu nhân tự nhiên so sánh ăn thiệt tồi, hắn mặc dù tránh đi long chảo công kích, nhưng lại cũng bị đụng nhau lực lượng bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, xeo lần thân thể, đem mặt đất đều cày ra một đạo khe rãnh cuối cùng đụng đầu vào một cây đại thụ gốc dễ, đem rễ cây đâm đến mảnh vụn bay loạn, cây đại thụ kia cũng trực tiếp bị đụng gãy, phát ra thanh âm ca ca, chậm rãi ngã xuống. Phi, xèo lần cực nhanh bỏ người lên, phun ra một hơi màu tím máu đàm, hắn ác ma chi liêm kẹt tại kim long đầu khớp xương, cho nên là tay không, nhưng là không sao, thừa dịp kim long đang bị địa ngục liệt diễm cháy cơ hội, xèo lần bỗng nhiên lần nữa nhào tới. Hắn dùng trên đầu mình ác ma chi giác, đụng đầu vào kim long ổ bụng vị trí. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, ác ma trên đầu sừng không chỉ có riêng chỉ là trang trí dùng, ác ma chi giác biết theo ác ma tuổi tác tăng trưởng, trở nên càng ngày càng cứng rắn, lúc đạt tới sẹo lần dạng này thượng vị ác ma cấp bậc về sau, ác ma chi giác trình độ cứng cấp đã trải qua vượt qua tưởng tượng, liền long lân đều có thể phá vỡ. Chỉ bất quá, ác ma đồng dạng rất ít khi dùng bản thân sừng đi chiến đấu, bọn hắn biết dùng linh hồn của mình mảnh vỡ đến chế tạo ác ma vũ khí, đối với mình sừng ngược lại so sánh bảo vệ, sẹo lần hiện tại cũng là bị bất đắc dĩ mới có thể dạng này chiến đấu, dù sao ác ma kia chi liêm kẹt tại long cốt bên trên, hiện tại rất khó lấy xuống. Một cái độc này trực tiếp đem kim long phần bụng đâm ra một cái động lớn đến nơi này vốn là long tộc vị trí trái tim nhưng là so sánh tiếp nối là sẹo lần sừng chiều dài không đủ không có cách nào chạm tới kim long trái tim không có trực tiếp một kích giết chết kim long ngược lại bị phún ra đại lượng long huyết tới đến một đầu đều là dù là như thế kim long cũng phát ra thanh khóc hắn cảm nhận được mình phần bụng đang ở đại lượng mất máu bị thương nặng như thế hắn lần này không tĩnh dưỡng trên trăm năm sợ là khó được khôi phục tốt trong cơn tức giận kim long không để ý thương thế của mình nâng lên một cái khác chân trước hướng về phía sẹo lần hung hăng nện xuống ầm sẹo lần tránh không thoát không địch lại long tộc lực lượng hắn trực tiếp bị đập vào mặt đất bên trong, tại kim long cái kia lực lượng cường đại phía dưới, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra vô số khe hở, phát ra to lớn nổ tung thanh âm. đợi đến kim long dịch chuyển khỏi móng vuốt về sau mới nhìn đến, xeo lần cả người đều cắt vào mặt đất bên trong, còn nằm sắp đâu, hắn liền phun phun ra một ngụm máu lớn, cả người xương cốt đau đớn muốn nức. mắt thấy xeo lần còn chưa chết, kim long lần nữa nâng lên chân trước, lại muốn đặt xuống, nhưng là lần này, xeo lần gắng gượng một cái xoay mình, từ cái hố nhỏ bên trong đi ra ngoài tránh đi công kích nhưng ngay lúc này một đầu bóng đen gào thét lên bay tới trực tiếp quất vào sẹo lần trên thân thể đem hắn từ giữa không trung trực tiếp đánh bay ra ngoài một kích này là một đầu mới vừa hạ xuống phỉ thúy long phát ra đám cự long khả năng cảm thấy thời cơ đã đến nho nhau, nhau bắt đầu đáp xuống bọn hắn từng cái ầm vang rơi xuống đất đem sẹo lần bao bọc vây quanh liền những ngân phi mã kỵ sĩ đó nhóm cũng đồng dạng đi theo hạ xuống tới bất quá bọn hắn nhưng chỉ là ở ngoại vi một vòng phong tỏa sẹo lần đường chạy trốn mà thân ở giữa không trung roi nhìn thấy đám cự long hạ xuống cũng tranh thủ thời gian bay tới gần một chút đi tới chiến trường thượng không sao cao cao địa từ trên hướng xuống. Quan sát trận này đối với Sẹo Lần bấy quét. Ác ma, tử kỳ của ngươi đến rồi. Một đầu phỉ thúy long mở miệng nói, ngươi muốn vì ngươi phạm vào việc các trả giá đắt. Sẹo Lần thở hồng hộc bò người lên, nhìn lấy vây quanh bản thân từng đầu cự long, còn có bên ngoài nhìn chằm chằm ngân phi mã kỵ sĩ nhóm, hắn đột nhiên phát ra kiệt tê bên trong tiếng gầm gừ. Tuyệt không! Các ngươi mơ tưởng giết chết ta. Nương theo lấy tiếng gầm gừ của hắn, Sẹo Lần đem chính mình còn sót lại ma lực, lập tức toàn bộ nghiền ép đi ra. Tối đen như mực lầm vụ, lập tức xuất hiện ở trên người hắn, sau đó, Sẹo Lần thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng lên. Hắn đây là tiêu hao ma lực đem đổi lấy lực lượng, ma lực không hề đồng đẳng với lực lượng, cho nên đây thật ra là một loại mạnh mẽ dùng ma lực kích thích trái tim của mình, sau đó kích phát huyết dịch ra tốc lưu động mang đến lực lượng tăng phúc, đối diện với mấy cái này, đối với ma pháp có cường đại kháng tính cự long, Tiêu Lần cũng biết điểm này còn sót lại ma lực lên không là cái gì tác dụng, cho nên dứt khoát dùng để đổi lấy lực lượng, dự định cùng đám cự long tiến hành vật lộn. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, di chứng cũng là rất tồi tệ. Thân thể không ngừng mà bành trướng dưới, Tiêu Lần thân cao vậy mà đã trải qua không sai biệt lẫm sắp gặp phải những cái này cự long, giờ khắc này, hắn biến thân thành một cái cự hình đát ma hắn gầm thét lao ra, hai tay ôm quyền giơ cao bắt đầu hung hăng nện như điên ở tại một đầu trên đầu phỉ thúy long, xoa xoa từng tiếng vang, vậy mà truyền đi bốn phía đều có thể nghe được. cái kia phỉ thúy long sơn sọ, lại bị một quyền này của hắn sinh sinh đập ra vết giả đến, cái kia phỉ thúy long liền lên tiếng đều không thốt một tiếng, liền trực tiếp một đầu đập ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, mặc dù không chết, nhưng lại trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. trường hợp như vậy, tự nhiên cũng chọc giận còn dư lại đám cự long luận chiến đấu tàn nhẫn, bọn hắn cũng không thể so với ác ma kém, căn bản không có bị xeo lần dáng vẻ hú ngã, nho nhào tới, cùng xeo lần triển khai chém giết chiến đấu kịch liệt, vượt qua tưởng tượng, máu tươi tại báo tô bay, sẹo lần tại đánh được đám cự long ra chóc thịt bong đồng thời, đám cự long cắn xé cùng lợi chảo cũng đồng dạng ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương thật lớn. Nhưng mà, chỉ thể mà nói, đám cự long vẫn là ở hạ phòng, sẹo lần lúc này lực lượng tại mãnh liệt dưới sự kích thích, vậy mà ẩn ẩn áp đảo những cái này đám cự long. Hơn nữa chiến đấu của hắn thủ đoạn 10 phần phong phú, lợi dụng đám cự long hình thể to lớn không thi triển được nhược điểm, liên tiếp công kích cự long đã thủ. Ngoại vi ngân vi mã kỵ sĩ nhóm, lúc này căn bản không xen tay vào được, mắt thấy cái này đám cự long không ngừng ăn thịt bò, bọn hắn cũng hết sức ruột. Nhưng mà, ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, một đầu trên người Lục Long, đột nhiên xuất hiện lửng lánh hào quang màu đỏ, một giây sau, đầu này Lục Long thân thể, vậy mà cũng xuất hiện phong lớn, làm xèo lần một quyền hướng phía hắn vung lúc tới, hắn vậy mà chống lại xèo lần trên nắm tay lực lượng. Mặc dù Lục Long cảm thụ được tự thân đột nhiên xông ra bành trướng lực lượng, nhưng lại căn bản không có nghĩ quá nhiều, đột nhiên há miệng, cắn lấy xèo lần trên cánh tay, sau đó đầu hất lên, vậy mà đem xèo lần trực tiếp vung té xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Xèo lần có chút ngượng, làm sao cái này Lục Long lại đột nhiên có dạng này lực lượng khổng lồ? Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bốn phía cái khác cự long trên người cũng liên tiếp xuất hiện ánh sáng màu đỏ từng đầu cự long thân thể không ngừng mà bắt đầu bành trướng trong khoảnh khắc sẹo lẩn cự hình hóa sau ưu thế liền biến mất không thấy cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại cảm giác đám cự long cực sướng nhịn không được cùng nhau phát ra một tiếng long ngầm sau đó hướng về phía sẹo lẩn phát ra một lần chỉnh tề vung đánh ầm mới vừa đứng dậy sẹo lẩn bị bốn năm con móng vuốt cùng nhau điện nện xuống đến lại một lần nữa mà đánh được lâm vào mặt đất lần này sẹo lẩn không thể dậy được nữa to lớn như vậy lực lượng điệp ra phía dưới hoàn toàn thân cao thấp xương cốt đã trải qua đức thành từng khúc liền nội tạm đều bị đè ép được không còn biết trời trang gì nữa nhưng sẹo lần còn có lưu một chút ý thức nằm trong hầm thời điểm trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì hồng quang đúng rồi là cái kia gọi họ xì dịch tinh anh ắt mà hắn lúc trước mới vừa bị bản thân gọi tới thời điểm sẽ dùng qua loại này chiêu số cùng mình chiến đấu qua cờ rác một tiếng sẹo lần thân thể bị một đầu lục long từ đáy hố ngầm ra cái này lục long cắn hắn một cái cánh tay tha lúc đi ra cái khác đám cự long cũng đưa qua đầu đến cắn sẹo lần thân thể những bộ phận khác Xeo lần đối mặt với mặt đất, nhìn không thấy trên trời tình cảnh, nhưng là hắn lại dùng bản thân lực lượng cuối cùng, hô lên tiếng đến nói, họ gì gì, là ngươi, là ngươi đúng không? Ta biết là ngươi. Nếu sớm biết là như thế này, ta lúc đầu, hắn lúc trước làm cái gì? Không có ai biết, bởi vì tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm. Cắn xeo lần thân thể đám cự long, liền cùng nhau điệu một lần phát lực, đem xeo lần thân thể kéo làm mấy khối. Vì phát tiết xeo lần giết chết đồng bạn mình sự tình, đám cự long áp dụng dạng này phân thây phương thức, đến đối với xeo lần tiến hành tử hình. Thế là, xeo lần chết rồi, tại thân thể bị ngăn đồng thời. Những cái kia tha tại đám cự lòng trong miệng thân thể bộ kiện liền hóa thành cho tản, xeo lần linh hồn thì là bị tối đen như mực thâm viên mê vụ bao vây lấy, bị chuyển tống đi. Thực sự giết chết xeo lần. Doi trên người xuất hiện lần nữa quen thuộc kia thế giới lực bài xích sau, hắn lập tức liền rõ ràng, ác ma khế ước mất hiệu lực. Xeo lần là thật bị giết chết khu trục. Chương 65, còn có thể dừng lại. Thấy tận mắt xeo lần tử vong tình cảnh, Doi không khỏi toàn thân một trận nhẹ nhõm, hắn một cái hạ vị át ma, vậy mà thực sự đem một cái thượng vị át ma cho hố chết, nói ra đều để người cảm thấy khó có thể tin đương nhiên, đây hết thảy đều là nhiều loại nhân tố tạo thành, chẳng những có chiến tranh nguyên nhân, còn có xeo lần bản thân tham lam, cùng ác ma ở giữa nội đấu chờ một chút, nhưng bất kể nói thế nào, doì dù sao cũng là hợp lý lợi dụng những yếu tố này, sau rượu tổ hợp lại với nhau sau, mới đạt tới bản thân dự chủ kết quả. Hạ vị ác ma nếu tại trên thực lực không so được thượng vị ác ma, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận dụng trí khôn. Xeo lần mỗi lần bị khu trục, ác ma khế ước liền mất hiệu lực, cùng lúc đó, doì trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái tên. Họ giờ diệt locker dọa trèo ra, xeo lần ba Không cần phải nói, đây là sẹo lần tên kia ác ma tên thật một bộ phận, là do ở sẹo lần xem như Triệu Hoán giả tử vong, ác ma khế ước phán định hắn không cách nào thực hiện khế ước, đối với roi cái này được Triệu Hoán người làm ra đền bù tổn thất. Lúc đầu dựa theo ác ma khế ước quy tắc mà nói, Triệu Hoán giả nếu như tử vong, như vậy ác ma có thể thu lấy đối phương linh hồn, nhưng là một lần này ác ma khế ước, lại là ác ma cùng ác ma ở giữa tại dị thế giới ký kết, song phương linh hồn đều nhận hàm vĩ xà ân ký bảo hộ, cho nên dù ai cũng không cách nào chiếm lấy đối phương linh hồn, rơi cuối cùng chỉ có thể có tới biết xẻo lần bộ phận tên thật đền bù tổn thất là bộ phận tên thật, không phải toàn bộ, cho nên trên thực tế cũng có tác dụng không nhiều lắm, trừ phi doi có thể lại lợi dụng ác ma khế ước hố xẻo lần mấy lần, như vậy có lẽ có thể góp đủ xẻo lần ác ma tên thật, nhưng muốn đến xẻo lần lại ngu xuẩn, cũng không khả năng cho hắn làm như vậy cơ hội. Nói trở lại, ác ma tên thật thứ này rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng, do hiện tại cũng không hiểu nhiều, chỉ là đại khái biết ác ma tên thật loại vật này, là việc quan hệ ác ma sinh tử đồ vật, cũng là ác ma bảo vệ nghiêm mật nhất độ vận, gần với ác ma trái tim, cho nên nói như vậy, muốn lấy tới một cái ác ma toàn bộ tên thật, là khá khó khăn. Giết chết xẻo lần về sau, đang cự long nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Lúc này, bọn hắn cũng phát hiện trên người mình dị trạng, thị huyết thuật phát ra quang mang thoạt nhìn là dễ thấy như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, cái này để bọn hắn lực lượng đại tăng pháp thuật cũng không phải tới từ tinh linh tộc nhất phương anh hùng thực hiện cho bọn hắn. Trên thực tế, lấy long tộc ma pháp kháng tính mà nói, rất nhiều đề cấp ma pháp không cách nào thực hiện trên người bọn hắn, cho dù là tăng thêm ma pháp cũng là như thế. Cho nên long tộc trên chiến trường bình thường là rất khó hưởng thụ được loại này bờ uff hiệu quả. Mà bây giờ lại có một cái tăng thêm ma pháp xuất hiện ở trên người bọn họ, người đều đam cự long làm sao không giận mình? Liên tưởng đến vừa rồi sẹo lần trước khi chết hô lên lời nói, đám cự long ý thức được kẻ bên này có những người khác xuất hiện, thế là tại sao khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn nhao nhao quay đầu đánh giá xung quanh. Cuối cùng vẫn là một cái ngẩng đầu lên Phỉ Thúy Long, phát hiện trên bầu trời giòi thân ảnh, lập tức hô lớn một tiếng, ở nơi đó. Chết tiệt, thế nào lại là một cái ác ma? Đám cự long cũng không ngu ngốc, lập tức liền phát hiện, bản thân khả năng bị lợi dụng, bị một cái ác ma lợi dụng đến đánh chết một cái khác ác ma. Thế là sau một khắc, tất cả cự long đều cùng nhau phát ra rít lên tiếng, vỗ cánh bay lên, hướng phía trên bầu trời giòi đánh tới. Lấy long tộc kiêu ngạo, Bọn hắn làm sao lại tiếp nhận bị một cái ác ma ra chỉ trạng thái loại chuyện này đâu? Cho nên bọn hắn không có chút nào địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu loại ý nghĩ này, chỉ muốn đem trên trời cái này ác ma cũng xử lý. Joy đã sớm liệu đến loại tình huống này, thân là một cái ác ma, người khác căn bản không biết bởi vì ngươi làm kiện đối bọn hắn có chuyện lợi, liền sẽ cảm thấy ngươi là yêu quái ma, cho nên Joy khi nhìn đến đám cự long đằng không mà lên thời điểm, lập tức cũng dương cánh bay đi. Joy đập cánh, lấy tốc độ nhanh nhất của mình phi hành, một mạch tốc độ, mặc dù không có đột phá vận tốc âm thanh dẫn phát bức tường âm thanh, nhưng là tốc độ cũng cũng rất nhanh nhưng vấn đề là những cái kia đam cự long giờ phút này trên người còn bảo lưu lấy roi thị huyết thuật hiệu quả 40% lực lượng và tốc độ tăng phúc dưới đám cự long tốc độ phi hành cũng đồng dạng nhanh chóng do vậy mà trong lúc nhất thời không vung được bọn hắn không có biện pháp roi chỉ có thể sử dụng thoáng hiện kỹ năng hắn một mực tại toàn lực phi hành sau đó đang phi hành quá trình bên trong khoảng cách sử dụng thoáng hiện kỹ năng một lần mặc dù chỉ có thể kéo ra 50 mươi mét khoảng cách nhưng là nhiều đến mấy lần roi liền có thể bảo đảm sẽ không bị bọn hắn đuổi kịp chống nổi thị huyết thuật thời gian kéo dài về sau đam cự long liền không thể làm gì được hắn song phương người truy ta trốn. Thời gian qua một lát liền bay ra mấy cây số bên ngoài dạng này truy trục chiến trên mặt đất đang ở hành động những tinh linh tộc đó bộ đội căn bản bất lực chỉ có thể chớm mắt nhìn không trung điểm đen đi xa đám cự long một mực chăm chú mà cắn roi cái mục tiêu này nhưng không nghĩ đến truy đuổi sau một lúc chẳng những không có đội kịp, ngược lại càng kéo càng xa tức giận đến đám cự long lớn tiếng gào thét một cái kim long thậm chí còn ý đồ phóng thích phích lịch thiểm điện muốn đem roi đánh xuống mặt đất nhưng là bởi vì roi tốc độ quá nhanh thiểm điện căn bản là bộ không đến hắn đợi đến đám cự long trên người thị huyết thuật quang mang đột nhiên tiêu tán về sau đám cự long lập tức liền phát hiện tốc độ của mình lập tức liền chậm lại lúc này bọn hắn cũng rõ ràng đuổi không kịp cái này ác ma, chỉ có thể ở mức địa quay đầu trở về. Bọn hắn dự định đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Kim Long Nữ Vương cùng Tinh Linh tộc. Dù sao bọn hắn cảm giác mình giống như thành cái này chạy trốn ác ma lợi dụng quân cờ, bọn hắn thập phần lo lắng cái này dảo hóa ác ma, phải không đang làm cái gì âm mưu? Rất hiển nhiên do cái này ác ma đã trải qua gây nên bọn hắn đầy đủ coi trọng. Đem đám cự long bỏ rơi không còn hình bóng về sau, doi lúc này mới đem tốc độ chậm lại, tìm một đỉnh núi hạ xuống, sau đó ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Từ một đám cử long trong tay chuẩn mất, Joy cũng lộ ra có chút hưng phấn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh long tộc ca, cho tới nay tại trong tiểu thuyết đều là cường hành vô cùng tồn tại, bản thân một cái như vậy hạ vị ác ma, vậy mà cũng đùa bẩn bọn hắn một lần, cái này có thể coi là thổi như bức vô liếng. Đương nhiên, Joy cũng rõ ràng, từ khi biến thành một cái ác ma về sau, hắn đã trải qua tìm không đến bất luận cái gì có thể khoác lác đánh giấm nói chuyện phiếm đối tượng, cho nên loại này để tài nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, tìm không thấy người chia sẻ. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, Joy cẩn thận thể hội một chút trước mắt thân thể trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được cỗ tác dụng với trên người mình thế giới lực bại xích, nhưng là cùng tại Van Helsing thế giới bất đồng chính là, tại Van Helsing thế giới thời điểm, thế giới lực bại xích vô cùng nghiêm trọng, nhất là tại lúc ấy khế ước của hắn người Lũ Sĩ hữu sau khi chết đạt đến đỉnh phong, gần như không cho roi bất cứ cơ hội phản kháng nào, liền đem hắn cho khu chủ. Đương nhiên, khi đó cũng rất trùng hợp địa, để roi tránh đi Gaberzi and Chang bước một kích. Van Helsing thế giới lực bại xích nghiêm trọng như vậy, nhưng ở anh hùng này vô địch thế giới, lực bại xích lại có vẻ tương đối. Tôn Hỏa. Tôn Hỏa đến Joy hơi vận dụng một chút ma lực tiến hành chống cự, lực bại xích cơ hội cũng rất không cảm giác được. Đến tận đây, rồi cuối cùng là hiểu, vì cái gì lúc trước xẹo lần đang triệu hắn đến hắn thời điểm liền nói, ác ma có thể ở cái thế giới này dừng lại thời gian rất lâu, hóa ra là bởi vì thế giới này lực bại xích vô cùng mở nhạt nguyên nhân a. Giống hắn dạng này hạ vị ác ma, đều có thể chống cự lực bại xích, như vậy những cái kia cao giai ác ma đâu. có hay không chỉ cần tiêu hao ma lực vẫn đối với lực bại xích tiến hành đối kháng, liền có thể một mực dừng lại ở cái thế giới này đây. Còn la nói, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, ngây nô càng lâu, lực bại xích liền sẽ ngày càng tăng cường đâu. Dòi chưa thử qua, cho nên không biết, nhưng bất kể nói thế nào, đây là một tin tức tốt tốt. Dù là không có ác ma khế ước, hắn cũng còn có thể ở cái thế giới này nán lại một đoạn thời gian. Djoy nhớ kỹ theo lần đã từng nói, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là bởi vì thế giới này có hỗn loạn chi long ngạc gạt đưa đến, chính là bởi vì ngạc gạt, cái thế giới này đối với hỗn loạn lực lượng cùng hắc ám lực lượng kiêm dung tính cũng cao rất nhiều. Nhưng Doi lại cảm thấy, cái này chỉ sợ chỉ là một nguyên nhân trong đó, căn cứ hắn kinh nghiệm của mình đến xem, thế giới lực bài xích tại Van xỉn loại kia thấp ma thế giới sẽ trở nên cường đại hơn nhiều, ngược lại, ở cái này cao ma năng, nguyên tố tràn đầy ma pháp phồn thịnh anh hùng vô địch thế giới, lực bài xích lại trở nên vô cùng nhỏ. Khả năng này là bởi vì lực bài xích bản thân liền là đối với thế giới một loại bảo hộ biện pháp, phòng ngừa chính là dị thế giới sinh vật xâm lấn, nhưng lực bài xích cường đại tới đâu, chỉ cần đi vào sinh vật thực lực đủ mạnh, cũng đồng dạng là có thể dừng lại, liền giống với Gaberzi and Luke ấy hiện thân tại Van Helsing thế giới một dạng, hắn hẳn là dựa vào bản thân thực lực mạnh mẽ, cưỡng ép tiến vào thế giới kia, mặc dù coi như rất phong cách, nhưng lúc ấy hắn khẳng định cũng tiêu hao không ít. Lực lượng cùng thế giới chi lực tiến hành đối kháng. Nếu hiểu điểm này, Joy liền suy nghĩ, về sau đợi đến bản thân trở nên mạnh mẽ thời điểm, phải chăng có thể không cần triệu hoán giả triệu hoán? dựa vào lực lượng của mình đi vào cái thế giới này đâu dù sao ở cái thế giới này chiến tranh không ngừng ở trong này có thể mò được số lớn linh hồn không nói còn có rất nhiều chuyển kỳ sinh vật tồn tại long tộc thiên sứ titan những cái này chuyển kỳ sinh vật linh hồn là như thế nào hệ thống phải chăng có thể lợi dụng chờ một chút rất nhiều vấn đề đều có thể ở trong này thu hoạch được giải đáp cái thế giới này đối với roi mà nói giống như là một cái tàng bảo khố mở dạng có phong phú tài nguyên nghĩ tới đây roi liền muốn rõ ràng bản thân tiếp xuống ở cái thế giới này dừng lại trong lúc đó việc cần phải làm là cái gì Hắn dự định nghĩ biện pháp ở cái thế giới này lưu lại một tín tiêu. Thâm viên chi môn truyền thống quá ngẫu nhiên, căn bản chính là nhìn triệu hoán giả ở vào dạng gì thế giới cũng sẽ bị truyền thống đến dạng gì thế giới đi. Doi trước sau trải qua hai cái thế giới bên trong, một cái van hệ xỉn thế giới thấp ma thấp đủ cho có thể hạ vị ác ma đều xem như nhân vật rất mạnh mẽ, mà đổi thành một cái anh hùng vô địch thế giới đã có cao ma cao đến quả đáng. Hạ vị ác ma ở trong này căn bản chính là tầng dưới chốt danh sách, dạng này tính ngẫu nhiên, cho Doi mang đến rất nhiều không thiện, cho nên hắn hiện tại đã tại cân nhắc thông qua thâm viên chi môn tiến hành đặc biệt truyền thống. Chương sáu vô đề đi trước cùng bản hộ tụ hợp đi đang nghỉ ngơi sau một lúc roi ma năng cũng khôi phục được không sai biệt lắm thế là tại nguyên chỗ phát động truyền tống kỹ năng một trận quang mang tại trên thân thể của hắn lập lòe sáng lên sau đó roi thân thể hóa thành một vệ sáng biến mất ngay tại chỗ kỹ năng này nguyên lý giống như cùng thâm viên chi môn truyền tống có chút tương tự loại kia hóa thành quang cảm giác đều là giống nhau như lúc một tòa tiểu trên gò núi bản hộ đang ở đắc ý mà hưởng thụ lấy bản thân bắt được đến con muỗi đó là một cái mười phần cường tráng lựng rừng bản hộ cũng là lần đầu tiên bắt được dạng này con muỗi Cái này Đông Tây Man Hung, bản hổ cũng là phí không ít khí lực mới đưa nó cho bắt được, làm bản hổ học chủ nhân của mình, từ trong miệng phun ra hỏa diễm đem lợn rừng nướng chín về sau, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức truyền đến, để nó ba cái đầu không kịp chờ đợi cắn. Kết quả một cái cắn này, bản hổ lập tức liền bị mỹ vị chinh phục. Ngao, ăn ngon. Ô, cực. Gâu. Tại thâm nguyên thế giới bên trong, nhưng không có sinh vật như vậy, ở trong đó bất kể là ác ma vẫn là ma vật, huyết nhục cùng đầu cấp xương đều có một loại nồng nặc mùi lưu manh, dù là nướng chín cũng rất khó ăn, hiện tại nếm được cái này heo rừng hương vị sau, bản hổ lập tức liền yêu loại vị đạm này đang lúc bản hổ hạnh phúc địa ăn nuôn nghiến thời điểm đột nhiên bên cạnh hắn vị trí lại xuất hiện một đạo quan trụ đem bản hổ giật mình kêu lên lập tức nhảy ra đến nhai răng trong miệng phát ra giống giống uy hiếp tiếng nhưng mà một cái thanh âm quen thuộc truyền đến nói chớ khẩn trương bản hổ là ta nghe được thanh âm quen thuộc ngửi được mùi vị quen thuộc bản hổ biểu tình trên mặt lập tức thì trở nên ba cái đầu đều lẻ lưỡi liều mạng lắc cái đuôi roi thân ảnh vừa xuất hiện bản hổ lập tức liền sẽ tới dùng sức cọ sát roi mõng bị roi ngồi sồn người xuống phân biệt vuốt vuốt hắn ba cái đầu sau gia hỏa này vui vẻ tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui nha Ngươi lấy tới thứ tốt ta. Doi ngửi được mùi thịt, quay đầu thấy được cái kia nướng xong lợn rừng, cũng lập tức hai mắt sáng lên, vươn tay giật xuống một cái móng heo, há mồm liền cắn. Hỏa hầu không được tốt lắm, bất quá hương vị coi như có thể. Doi nuốt xuống trong miệng thịt sau, thỏa mãn cảm thán nói, rất lâu không có ăn vào dạng này thịt heo a. Xem như ác ma, cũng là cần phải ăn uống, chỉ là thâm nguyên thế giới nhưng không có gạo cơm, cũng không có xào rau nồi lẩu. Một lúc sau, Doi đều kém chút quên đi những cái này mùi của thức ăn, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể nếm đến. Hơn nữa còn là tại chính mình thoát khỏi cùng xéo lần ác ma khế ước về sau liền nếm được, cho nên bây giờ Joy rất là thỏa mãn, bàn hổ gia hỏa này có lòng, lại còn hiểu được cho chủ nhân của mình chúc mừng xuống. Sau đó một ma một chó vùi đầu ăn liên tục, rất nhanh, một cái hơn 400 kg đại giá chư liền bị ăn thành không xương. Phun ra trong miệng cuối cùng một khối xương cốt, Joy nhìn trung quanh, hỏi bàn hổ nói, ngươi những bộ hạ kia đâu? Bàn hổ nghe hiểu được Joy lời nói, nhưng là hắn lại không thể nói chuyện, thế là liền tại nguyên chỗ làm ra cục đuôi chạy chỗ hình, thế là Joy lập tức liền hiểu, giật mình nói, a, bọn hắn trốn. Bản hổ ngoắc ngoắc cái đuôi nhẹ gật đầu là bởi vì sẹo lần chết rồi, ác ma khế ước mất đi hiệu lực nguyên nhân. Doi suy đoán như vậy lấy, dù sao đã mất đi lực ước thúc về sau, ác ma bình thường cũng sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì, đào tẩu cũng là bình thường. Bàn Hổ tuy nói là dẫn đội, nhưng là hắn lại không phải thật có thể ra lệnh cho những cái này ác ma. Vậy các ngươi có gặp được địch nhân sao? Doi lại hỏi Bàn Hổ nói. Bàn Hổ cùng một chỗ đang đưa bản thân ba cái đầu, ba cái đầu chó đồng thời bảy phía bên trái, lại đồng thời bảy phía bên phải, thoạt nhìn thật đúng là nhất trí, để Doi cũng nhịn không được vui vẻ. Xem ra tinh linh tộc lực chú ý quả nhiên đều tập trung ở sẹo lần trên người. Bản hổ bọn hắn áp giải khí giới công thành, cùng bộ đội chủ lực sau khi tách ra, vậy mà không có tinh linh tộc đến công kích phá hủy những cái này khí giới công thành. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, tinh linh tộc đều xuất động ba tên anh hùng đến vây quét xẻo lẫn, làm sao có thể lại còn cho hắn tiến đánh thành trì cơ hội. Không tiến đánh thành trì, những cái kia khí giới công thành liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bản hổ mang theo mấy chục cái địa ngục huyền, số lượng lại quá ít, chuyên môn đến tiêu diệt bọn hắn mà nói, không khỏi quá nhỏ nói thành to. Cho nên tại doy cùng bản hộ giao lưu biết một chút về sau, mới phát hiện hắn dẫn đám kia địa ngục huyền Kỳ thật vẫn luôn là chậm chậm địa người đi đường. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút giã thú, nhưng lại không có gặp được tinh linh tộc bị nhân. Tại sau khi xèo lần chết, địa ngục quyền nhóm tan tác như chim mông. Bàn hổ mình cũng chạy theo, nhưng hắn là đạt được roi tâm linh cảm ứng sau chạy mất. Những cái tiếc khi giới công thành trực tiếp bị bàn hổ mất đi, hiện tại cũng không biết. Thất lạc ở chỗ đó. Bàn hổ là dọc theo lúc tới đường, tại hướng ác ma thành phương hướng quay lại, đổi lại là roi lời nói, hắn khả năng đã trải qua bởi vì không nhớ rõ đường mà mất phương hướng. Nhưng bàn hổ nhưng bởi vì có khí rắc bén nảy cho nên có thể tình tưởng tìm tới trở về lộ tuyến, đây cũng là Joy muốn truyền tống đến bản hộ bên người tới Nguyên Nhân, không, có tiểu gia hỏa này, Joy cũng tìm không thấy ác ma thành. Ân cũng không thể nói nhỏ, bản hộ trong khoảng thời gian này đến nay, thân thể một mực đang không ngừng trưởng thành lấy, Joy có dư thừa linh hồn đều sẽ đút cho hắn, hiện tại bản hộ thổ tính đã trải qua so mới vừa sinh ra khi đó tăng lên rất nhiều, hắn bây giờ sức chiến đấu đã trải qua so với cái kia chân chính địa ngục quyền mạnh, nói cách khác, bây giờ bản hộ cũng là một cái hợp cách hạ vị tầng cao nhất ác ma. Biết một chút tình huống sau, Joy dùng ngón tay của mình, trên mặt đất họa Hắn đem xẻo lần gặp được vị trí phục kích, còn có đào tẩu sau bị Long tộc đánh chết vị trí, dựa vào trí nhớ của mình đại khái địa đánh dấu ra, sau đó lại tính toán một cái bản hồ bọn hắn hậu cần bộ đội đại khái vị trí, cuối cùng cho ra một cái kết luận, hắn cùng bản hồ hiện tại chỉ sợ còn không có triệt để thoát ly Tinh linh tộc vòng phục kích. Rồi đánh giá một chút, Tinh linh tộc không sai biệt lắm là dùng 2 tuần thời gian đến bố trí phục kích xẻo lần kế hoạch, cũng chính là từ xẻo lần hướng dịch chuyển cả phát ra cầu viện khi đó liền có thể tính lên, thời gian lâu như vậy, dẫn đến Tinh linh tộc phạm vi vận động cũng biến thành rất lớn, bọn hắn hẳn là cắt đứt xẻo lần kế tục bộ đội lúc này mới dẫn đến sẹo lần vẫn không có bất luận cái gì binh lực bổ sung, mà bàn hổ bọn hắn áp giải khí giới công thành hậu cần bộ đội là ở vào bộ đội chủ lực, cung hậu viện bộ đội trung gian. Sau khi sẹo lần chết, bàn hổ mặc dù trở về chạy ra một khoảng cách, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, đoán chừng còn chưa đủ lấy chạy ra tinh linh tộc vòng phục kích. như vậy tiếp đó, roi cùng bàn hổ hành động thời điểm liền phải cẩn thận một chút, phụ cận khả năng lại còn gặp được tinh linh tộc tuần tra bộ đội. tiểu quy mô tuần tra bộ đội ngược lại là không có vấn đề, lấy roi thực lực bây giờ, lại thêm bàn hổ, chỉ cần đối phương số lượng không cao hơn hai không có cường lực cao giai binh chủng. Bọn hắn đều có thể tùy tiện đào thoát, thậm chí nếu như có thể, Joy cũng không muốn chạy trốn đi, ngược lại, hắn còn dự định tập kích những cái này tuần tra bộ đội. Hắn hiện tại khó được đi vào cái thế giới này một lần, tại đã mất đi ác ma khế ước trói buộc về sau, Joy ngược lại không vội mà trở lại thâm viên thế giới đi, thâm viên bên kia ác ma rất ít gặp đến thành quần kết đội, thu hoạch linh hồn nào có cái thế giới này cao như vậy hiệu. Hắn lấy được linh hồn đều đã bị tiêu hao hết, mà Joy lại muốn chế tác một cái tín tiêu lưu ở cái thế giới này, cho nên khi nhưng còn phải nghĩ biện pháp làm một chút linh hồn. Lúc đầu muốn chế tác tín tiêu, biện pháp tốt nhất liền là dùng linh hồn của mình mảnh vỡ chế tác một cái ác ma tạo vật. nếu như vậy, có thể thông qua linh hồn cùng mảnh vụn linh hồn đặc biệt phương thức liên lạc, dễ dàng định vị cái thế giới này. nhưng doi từ trọng sinh đến nay, thấy qua mảnh vụn linh hồn cũng không ít, cho nên rất rõ ràng sử dụng bản thân mảnh vụn linh hồn biết mang đến dạng gì thay hại, lưu lại mảnh vụn linh hồn ngược lại là có thể, nhưng là nếu cái này ác ma tạo vật bị người khác đạt được, phát giác được trong đó át ma khí tức sau, đem át ma tạo vật bên trong mảnh vụn linh hồn phá hủy làm sao bây giờ? đến lúc đó chẳng những tín tiêu không có, liền doi mình cũng chịu lấy sáng tạo, đơn giản được không bù mất, cho nên. Doi sẽ không tùy tiện dùng linh hồn của mình mạnh vụn, chớ nói chi là để mạnh vụn linh hồn dẫn ra ngoài. Cái khác ác ma khả năng bị bất đắc dĩ cần phân liệt mạnh vụn linh hồn đến sử dụng, nhưng là Doi có hệ thống hắc mang theo, hoàn toàn có thể dùng hệ thống đến chế tác cái này tiến tiêu, chỗ đó đáng giá phân liệt linh hồn của mình ra ngoài. Đi thôi, bàn hổ. Nghĩ thông suốt sau, Doi đứng dậy, chào hỏi bàn hổ một tiếng. Chương 67, sái nạ cổ thụ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, giải tại dãy núi này ở trong tinh linh tộc bộ đội, không ngừng mà truyền đến đội tuần tra bị ác ma tập kích tin tức. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tinh linh tộc cũng không có để ý. Dù sao bây giờ bọn hắn toàn bộ cảnh nội đều đang bị ác ma bộ đội xâm lấn, mặc dù thành công tiêu diệt ác ma xẻo lẫn cùng bộ đội của hắn, nhưng là giống như vậy thượng vị ác ma vẫn còn có hai cái, một cái là Ynatis, một cái khác là Dritka, hiện tại tinh linh tộc lực chú ý đều đặt ở cái này hai cái ác ma bộ đội trên người, nhất là Ynatis cái kia một đường bộ đội, bọn hắn đã được đến xẻo lẫn thất bại tin tức, cho nên đang ở gấp rút tiến. Đánh tinh linh tộc, Ynatis bộ đội bên trong có quá nhiều cao giai ác ma, tinh linh tộc cùng Ynatis bộ đội mấy ngày nay lẫn nhau có cung phạt, ai cũng không có chiếm được tiên nghi khiến cho tinh linh tộc bây giờ căn bản không dành quan tâm chuyện khác, cho nên đối với đội tuần tra chuyện gặp tập kích tỉnh, thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Bất quá, bọn hắn vẫn là tăng cường một chút phòng bị, dùng cho điều tra tuần tra bộ đội, từ nguyên bản 20 người tăng lên tới 40 người, lại nhiều cũng không khả năng, tinh linh tộc không có nhiều như vậy binh lực, những cái này đội tuần tra không những ở bốn phía điều tra tình báo, cũng đem đả kích kẻ tập kích xem như nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng mà chuyện kỳ quái vẫn là xảy ra, tại tăng cường phòng bị về sau, y nguyên vẫn là xuất hiện đội tuần tra một đi không trở lại tình huống. Mấy trăm người đội tuần tra chia hơn mười nhóm thả ra luôn có như vậy một lượng chi bộ đội về không được, thậm chí ngay cả tin tức đều không có truyền về. Một lúc sau, các tinh linh cuối cùng cảnh giác lên, bọn hắn cho rằng có lẽ lại xuất hiện một chi ác ma quân đội đang ở ý đồ đánh vỡ vòng đây, trợ giúp y nạ tịt cùng dít cả ác ma bộ đội. Thế là, tinh linh tộc không thể không phái ra một tên anh hùng dẫn đội, ý đồ đem chi này ác ma bộ đội cho tìm tới, sau đó nghĩ biện pháp đánh tan đối phương. Dẫn đội là một gã rở ịt anh hùng, nhưng khi hắn dẫn bộ đội sau khi đi ra, lại phát hiện chi này ác ma bộ đội vậy mà đột nhiên im hơi lặng tiếng, căn bản tìm không thấy tung tích của đối phương. Thậm chí Khi bọn hắn tìm được những cái kia mất tích đội tuần tra địa điểm xảy ra chuyện về sau, mới phát hiện những cái này xảy ra chuyện bộ đội phương vị, căn bản chính là đông một cái tây một cái, không có quy luật chút nào có thể nói, căn bản là không có cách mượn nhờ xảy ra chuyện địa điểm suy đoán địch nhân hành động tình huống. Hơn nữa, từ xảy ra chuyện địa điểm chiến đấu dấu vết đến suy đoán, bọn hắn tựa hồ là trong nháy mắt đột nhiên gặp được công kích, rất đột nhiên, hiện trường lưu lại thi thể binh lính, tình huống cũng rất kỳ quái, nét mặt của bọn hắn thoạt nhìn rất hoảng sợ, hơn nữa toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, cơ hội đã đạt đến bị nát bấy trình độ, rất nhiều thi thể đã là không còn hình dáng. Liên binh khí của bọn hắn cũng là đồng dạng. Những cái kia làm bằng gỗ cung tiễn không cần phải nói, liền một chút người lồn dùng thiết truy vũ khí đều bị vặn vẹo thành bánh quai treo vậy trạng thái. Không cách nào tưởng tượng những cái này đội tuần tra binh sĩ đến cùng gặp cái gì, nhưng là có thể khẳng định là địch nhân rất đáng sợ. Người này giờ ít anh hùng cũng hỏi thăm dường rậm, hy vọng có thể đạt được chỉ dẫn, nhưng mà ngay cả những cây cối kia cũng không làm rõ ràng được tình huống của địch nhân, căn bản là không có cách chỉ ra địch nhân hành động tung tích tới. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, tinh linh tộc chỉ có thể coi vào binh lực, giảm bớt tuần tra bộ đội điều tra tần suất, coi như bất đắc dĩ cần tình báo. Bọn hắn cũng đem đội tuần tra thống nhất, gia tăng đội tuần tra số lượng, cũng ở trong đó gia nhập cao giai binh chủng, một chút ngân phi mã kỵ sĩ cùng độc giác thú, cũng gia nhập đội tuần tra hàng ngũ ở trong. Trên bầu trời, giòi tử trên cao nhìn xuống, thấy được trên mặt đất xuất hiện một chi tinh linh tộc đội tuần tra, khi phát hiện bên trong vậy mà có không ít cao giai binh chủng sau, hắn không khỏi thở dài, biết bản thân loại này tập kích đội tuần tra thu hoạch linh hồn phương thức, sợ là muốn đến đoạn kết. Lấy giòi thực lực bây giờ, những ngân phi mã kỵ sĩ đó cùng độc dã thú, một đối một lời nói, giòi căn bản không sợ. Nhưng nếu như bị mười mấy cái ngân phi mã kỵ sĩ cùng độc giác thú vây quanh, Joy cũng không chiếm được lợi ích, mặc dù có tiềm thức kỹ năng, Joy không có khả năng bị bọn hắn bắt được, nhưng là không thể tiêu diệt những cái này đội tuần tra lời nói, đến lúc đó bản thân thế đơn lực bạc tình huống liền bị tinh linh tộc nhóm đã biết, bọn hắn sẽ muốn lên chính mình cái này xuất hiện ở. Sẽ lần bị đánh chết trên chiến trường ác ma, nói không chừng biết lại phái ra cự long tới đối phó bản thân. Cho nên, Joy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ săn giết, bất quá, hắn trong khoảng thời gian này cũng tập kích không ít đội tuần tra, tới tay linh hồn số lượng cũng không ít, xem chừng cũng không sai biệt lắm đủ chế tác tí tiêu hơn nữa quan trọng nhất là hắn đem rẻ mỉ rẻ mỉ no mi bên trong một cái năng lực khai phát ra tới mà cái này khai phá ra năng lực chính là ám huyền đạo đem rẻ mỉ rẻ mỉ no mi lực lượng khuyết tán ra hướng chung quanh mặt đất phóng thích hác ám, tất cả ở vào cái phạm vi này bên trong đồ vật đều sẽ bị kéo vào chìm xuống đến trong bóng tối mà bị kéo vào đi về sau trong bóng tối bộ phận cường đại lực hút sẽ đem người cùng vật thể áp suất vỡ nát nếu không có thực lực cường đại chống cự loại lực lượng này liền sẽ trở nên giống những tinh linh tộc đó binh lính tuần tra mở dạng bị đè ép được toàn thân đất từng cúc do chính là dùng loại phương pháp này đối với đội tuần tra tiến hành đánh bất ngờ từ không trung lao xuống, trực tiếp rơi xuống địch nhân trong trận hình, sau đó lập tức mở Ám Nguyệt Đạo, đem bọn hắn hút vào, dạng này tập kích phương thức, để đội tuần tra thậm chí ngay cả bù câu đưa tin đều thả không đi ra, làm những binh lính này sau khi chết, roi lại đem thi thể của bọn hắn từ Ám Nguyệt Đạo bên trong phóng xuất ra, sau đó mang theo linh hồn của bọn hắn rời đi. dạng này hành động phương thức, liên dương dậm cũng không phát hiện được hắn hành động tung tích, chỉ là roi dù sao không có cùng ác ma bộ đội ở cùng một chỗ, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngưng hành động. thế là, roi chào hỏi một tiếng đồng dạng dương cánh bay ở bên cạnh mình bắn hổ, mang theo hắn cùng rời đi mang theo bàn hổ, roi bay khoảng cách rất xa về sau, mới tìm một chỗ hạ xuống tới, nơi này vẫn là rừng dầm phạm vi bên trong, đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá cũng may rời xa chiến trường, cho nên roi cảm thấy cũng có thể dừng lại về sau, roi mang theo bàn hổ đi tới một quả thoạt nhìn rất thô to phía dưới đại thụ nghỉ ngơi, gốc cây này thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng lại uy nguyên cảnh lá dầm dạp, màu xanh biết van xin nhưng không thể không nói, tinh linh tộc cảnh nội đối với thực vật bảo hộ quả nhiên là rất đúng chỗ, dừng lại về sau, bàn hổ ra hỏa này lại hấp tấp đi ra ngoài đi săn heo rừng. Hắn gần nhất thích lắm nhất chính là lợn rừng loại thức ăn này, mà ở cái này trong rừng rậm lợn rừng lại rất nhiều, cho nên mỗi một lần bản hộ đều có rất ít tay không mà quay về thời điểm. Mà Joy thì là rượi lưng vào đại thụ dưới đáy, mở ra hệ thống giới diện, chuẩn bị chế tác tín tiêu. Hắn trước trước sau sau, hết thảy săn thú mười mấy nhánh đội tuần tra, thu vào tay linh hồn số lượng, không sai biệt lắm có 400 quả, dựa theo Joy suy tính, cái này tín tiêu nếu như không có đủ mở ra đường hầm vận chuyển năng lực, chỉ là đơn thuần gửi đi tín hiệu cho Joy tiến hành định vị nhắc nhở, sợ là hẳn là đủ rồi. Chỉ là, tí tiêu muốn làm thành bộ dáng gì cho phải đây? Ngay tại Joy còn không có quyết định chú ý thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện mặt đất đột nhiên xuất hiện rung động. Vừa mới bắt đầu, Joy còn tưởng rằng động đất đâu, nhưng là sau đó mới phản ứng được, cái này rung động lại là sau lưng của hắn dựa vào đại thụ mang tới. Joy lập tức nhảy dựng lên, quay người phòng bị chuẩn bị động thủ, bởi vì hắn thế nhưng là biết, tinh linh tộc có khu một vệ sĩ loại này tồn tại, bất kỳ cái gì một gốc cây mục, làm không tốt đều sẽ trở thành địch nhân. Nhưng mà, để Joy không có nghĩ tới là, viên này tỉnh lại đại thụ, tại cây khô to lớn bên trên, vậy mà chậm rãi tạo thành một khuôn mặt người, phối hợp với cái kia nhăn nhúm vỏ cây, Để trương này mặt người thoạt nhìn càng là gian mua. Lại có người đến rồi. Viên này cổ thụ chậm rãi nhìn roi một chút, mở miệng nói, "A, không nghĩ tới vậy mà lại là một cái ác ma." Rồi không nói chuyện, chỉ là để phòng nhìn qua viên này cổ thụ. Cổ thụ sau khi nói xong, yên lặng một đoạn thời gian, sau đó mở miệng nói, "Tốt ta, ác ma cũng không quan trọng, kiến thức truyền thừa là vĩ đại, không nên có chủng tộc phân chia. Như vậy, ác ma a, ngươi nghĩ hỏi ta vấn đề gì đâu?" Nhìn lấy cổ thụ trên gương mặt kia vậy mà lộ ra mong đợi thần sắc, không có chút nào ý đồ công kích, rồi cũng không nhịn được buông lòng xuống, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi là ai?" Hoặc có lẽ là, ngươi là ai? Ta, cổ thụ hồi đáp, ta cũng không biết ta là ai. Ta không có tên, nhưng ta là Sai Nạ Cổ Thụ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tây, Sai Nạ Cổ Thụ. Rồi cũng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một khỏa Sai Nạ Cổ Thụ. Ở trong game, Sai Nạ Cổ Thụ là có thể để viếng thăm anh hùng thu hoạch được thăng cấp, nhưng nơi này rõ ràng là thế giới hiện thực, cũng không biết cái này Sai Nạ Cổ Thụ rốt cuộc là cái cái tác dụng gì, thế là hắn hỏi, ngươi vừa rồi giống như nói, ta có thể hỏi ngươi vấn đề. Đúng vậy, ta là Sai Nạ Cổ Thụ sinh mệnh dài lâu nhất loại đây tháng năm dài đằng đẵng để cho ta biết rất nhiều thứ. Cổ thụ dùng thanh âm giàn mua nói, từng cái khách qua đường đều thích hướng ta tìm kiếm trợ giúp, hy vọng dùng ta tích lũy tri thức giúp bọn hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng, mà để báo đáp lại bọn hắn cũng sẽ cùng ta trò chuyện một chút đang đi đường kiến thức để cho ta hấp thu được tươi mới tri thức. Ần trên thực tế tại ta sự sống lâu dài tuế nguyện bên trong cũng đã gặp qua giống như ngươi cái khác các mà bọn hắn cũng từng cùng ta tán gẫu qua bọn hắn sinh hoạt thế giới. Thâm viên đối với thế giới của các ngươi ta cũng thật tò mò, vấn đề gì đều có thể hỏi sao? Doi hỏi đúng vậy. Chỉ cần là ta biết tri thức, ta đều biết nói cho ngươi." Sai nạ cổ thụ nói, "Chỉ là hy vọng ngươi đừng giống ta trước kia gặp phải những cái kia ác ma, đang hỏi xong ta cái vấn đề sau, dù sao cũng là muốn giết chết ta. Thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn tồn tại, điều này nói rõ những cái kia ác ma không có đạt được thật sao?" Rồi nói, "Đương nhiên, tri thức chính là lực lượng." Sai nạ cổ thụ dùng một loại kiêu ngạo giọng nói, "Những cái kia ngu xuẩn ác ma, bọn hắn giống như cũng không biết điểm này." Mặc dù bị sai nạ cổ thụ mở bản đồ pháo nhóm chào một chút, bất quá roi cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ cần biết, viên này cổ thụ giống như phi thường cường đại như vậy đủ rồi. Tới đi, hỏi ta vấn đề đi." Sai Nạ Cổ Thụ trong đợi nói, "Đồng dạng, ta cũng rất chờ mong ngươi ở đây đang đi đường kiến thức." "Hỏi cái gì tốt đâu." Giょi cảm thấy tỉnh toán, đồng thời, một cái ý niệm trong đầu cũng tự nhiên sinh ra. "Có lẽ, viên này Sai Nạ Cổ Thụ có thể để cho mình lợi dụng một chút. Chương 68, 7 là một cái thần bí số lượng. Ngươi chẳng lẽ không có nghi hoặc, không có muốn đạt được giải đáp vấn đề sao?" Nhìn lấy trước mặt cái này ác ma, giống như đang ở ngẩn người, Sai Nạ Cổ Thụ nhịn không được thúc giục một câu, "Nói, ta mỗi lần thức tỉnh thời gian, sẽ không quá dài." "A, tốt Vậy ta hỏi vấn đề. Rồi nghe được hắn sau, một bên đang dùng ngón tay tại hệ thống giới diện cắn câu ghim, một bên không yên lòng đối với sai nạ cổ thụ hỏi, vấn đề của ta là, ngươi cảm thấy chỗ ở mình thế giới là chân thật sao? Trần một nghe được vấn đề này, sai nạ cổ thụ lập tức liền ngây ngẩn cả người, hảo nửa ngày sau, hắn mới hồi đáp, đương nhiên, ta cảm thấy cái thế giới này chính là chân thật. Thật sao? Rồi động tác không có ngừng, tiếp tục hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi vị trí cái thế giới này sẽ hay không là một ít nhân loại tưởng tượng ra được thế giới đâu? Nó có khả năng khởi nguyên từ một bản tiểu thuyết một cái cố sự, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một cái kịch bản một cái đoạn ngắn, liền trong thế giới này nhân vật đều cùng trong tưởng tượng cơ bản giống nhau, nếu là như thế này, ngươi lại còn cảm thấy thế giới của mình là chân thật sao? Trên thực tế, đây cũng là roi trong lòng chân chính nghi hoặc, hiện tại nhìn thấy cái này cổ lão sai nạ chi thụ, nhìn hắn thúc giục bản thân hỏi thăm vấn đề, roi nhịn không được liền đem vấn đề này nói ra. Nhưng mà, vượt quá roi dự liệu là, sai nạ cổ thụ nhưng không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời nói, ta cảm thấy thế giới vẫn là chân thật. Joy ngón tay không khỏi dừng lại một chút, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ha ha. Sai Nạ cổ thụ phát ra một trận tiếng cười, nói: "Ngươi thật đúng là một cái có ý tứ mà, cùng ta gặp qua tất cả mà, cũng không giống nhau. Bọn hắn sẽ chỉ hỏi ta một chút liên quan tới giết chóc cùng hủy diệt vấn đề, lại chưa từng có giống như ngươi hỏi qua, có lẽ ngươi nói, thế giới khởi nguyên đến từ người nào đó, một ít người mới tưởng, nhưng là cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Thế giới sở dĩ chân thực, là bởi vì chúng ta có thể cảm giác được từ ta tồn tại, làm chúng ta có thể hô hấp không khí, có thể cảm nhận được đại địa kiên cố, cảm nhận được mặt trời nhiệt lượng, nhìn thấy bốn mùa biến hóa, hay kia là chân thật?" Doi cẩn thận suy nghĩ ý tứ của những lời này, trong lúc nhất thời không nói gì, hảo nửa ngày sau, hắn mới đối Sai Nạ Cổ Thụ khẽ gật đầu nói, "Thủ giáo, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý." Sai Nạ Cổ Thụ phát ra tiếng cười to, giống như có thể giúp người giải đáp nghi hoặc, hắn cũng rất cao hứng. "Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trải qua trả lời, như vậy tiếp đó, xem như trao đổi, đến phiên ngươi nói với ta nói chuyện của ngươi." Sai Nạ Cổ Thụ nói, "Bất kể là liên quan tới chính ngươi, vẫn là liên quan tới các ngươi ác ma thế giới, cho dù là ngươi một lần nào đó giết chóc kinh lịch, ngươi đều có thể cùng ta chia sẻ." Lời này Để doi cảm thấy cái này sai nạ cổ thụ, căn bản chính là một cái mẹ quá con tôi lao đầu cảm giác, tính mịch cực kỳ, bắt lấy ai cũng muốn cùng người ta tâm sự cái chủng loại kia. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải à, thuộc một cùng nhân loại tinh linh ác ma cũng không giống nhau, bọn hắn chỉ có thể cắm rễ ở một cái địa phương cố định, không cách nào bốn phía du dãng, mà hết lần này tới lần khác, sai nạ cổ thụ lại là một loại cực kỳ giải thọ loại tây, mấy trăm năm hơn ngàn năm, đều ở cùng một nơi ở lại, cũng khó trách bọn hắn mỗi lần gặp được sinh vật có trí khôn, liền muốn cùng người ta trò chuyện xuống. Ừ, như vậy đi. Doi tại sai nạ cổ thụ trước mặt ngồi xuống, nói, ta nói với ngươi nói ta bây giờ kinh lịch đi. Nói đến đây lời nói đồng thời, doi trong tay đột nhiên nhiều hơn một vật. Đó là một quả tròn triệu tiểu thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu bộ phận, lộ ra một loại vàng nóng màu sắc, mà ở thủy tinh cầu vị trí trung tâm, lại có lấy một cái ngôi sao năm cánh. Đây là cái gì? Sai nạ cổ thụ trước tiên, liền bị doi vật trong tay hấp dẫn. Khu khu. Đây là. Doi do dự một chút, cuối cùng vẫn là mặt dày nói, vật này, gọi là Long Châu. Long Châu. Long Sai nạ cổ thụ tán cây nhẹ nhàng mà chập chập một chút, để lá cây phát ra xào xạc thanh âm. Hắn có chút kỳ quái nói, là cùng cự long vật có liên quan sao? Ta cũng đã gặp không ít cự long, nhưng là cho tới nay không có nghe bọn hắn đề cập tới thứ này. Ách, cái này long châu, cùng cự long không có quan hệ. Doi nói, đây là ta ở một cái rất ngẫu nhiên dưới tình huống tìm được đồ vật, vì thế ta tra duyệt không ít cổ lao điển tịch, lúc này mới biết được tên của nó. Ồ, vật này, rất cổ lao sao? Sai nạ cổ thụ lúc này hoàn toàn bị Doi lời nói hấp dẫn. Đúng, cổ lao đến rất nhiều người cũng không biết lai lịch của nó. Doi hiện tại càng lắc lư ra mặt trở nên càng dày, nói, dựa theo ghi chép, loại này gọi là Long châu đồ vật, hết thảy có 7 viên, bên trong tinh tinh số lượng cũng là từ 1 đến 7. Doi giơ lên trong tay thủy tinh cầu, biểu hiện ra cho Sai Nạ cổ thụ nhìn, nói, nhìn thấy không? Trong tay của ta viên này, bên trong chỉ có một vì sao, ta gọi hắn là nhất tinh cầu. Sai Nạ cổ thụ miểu hiểu, nói, nói như vậy, còn có 2 sao cầu, tam tinh cầu những thứ này. Đúng. Doi triệt để tiến nhập trạng thái, một mặt nghiêm túc, đồng thời còn mang theo một chút ước mơ biểu lộ, nói, trong truyền thuyết, cái này Long châu là từ Long thần chế tạo ra nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị sai nã cổ thụ cắt đứt, cái khuôn mặt kia vò cây hình thành khắp khuôn mặt là chấn kinh, nói chờ chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái này Long Châu là Long thần chế tạo, cái nào Long thần là Trật tự chi Long Hà xa, vẫn là hỗn loạn chi Long gù gạt. Doi bị hắn câu này hỏi lại cho hỏi được ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì, làm sao kéo tới Trật tự chi Long cùng hỗn loạn chi Long trên người? Ta cũng chỉ là dự định lắc lư một chút ta, ngươi làm sao như vậy chăm chỉ? Ách, cái này ta cũng không biết, Doi không thể làm gì khác hơn nói trên điện tịch cũng không có kỹ càng ghi chép. Sai Nạ cổ thụ thở dài, nói, "Cũng thế, nếu như cái này Long Châu thật là sáng thế chi long chế tạo, vậy nhưng là cùng. A, thật có lỗi, ta không nên đánh đọa ngươi." ngươi nói tiếp, "Cái này bảy viên Long Châu phân tán tại thế giới các nóc ngách. Rồi nói, bọn chúng đơn độc một khoảng thời điểm, là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là làm bảy viên Long Châu tụ tập ở chung với nhau thời điểm, nếu như có thể ngâm sướng ra chú ngữ, nghe nói liền có thể kêu gọi ra Thần Long. Thần Long sẽ thực hiện tập hợp đủ Long Châu người một cái nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng." Sai Nạ cổ thụ nghe được chợt mắt hốt muồm, cả người lá cây vang xào xạc. Hắn hoàn toàn bị roi trong miệng nói tới cái này truyền thuyết trò kinh động. Roi ra hỏa này, hắn chế tạo cái này long châu, kỳ thật căn bản không phải chân chính long châu, chẳng qua là tín tiêu mà thôi. Tín tiêu dáng vẻ có thể là bất kỳ vật gì, nhưng roi lại đem biến thành bảy viên long châu bộ dáng. Chính là vì phòng ngừa đơn độc một cái tín tiêu sẽ bị phá hủy hoặc là mất đi, cho nên hắn thiết kế thời điểm, tăng thêm định nghĩa thuộc tính bên trong, bảy viên long châu độ cứng hết khả năng lớn. Hơn nữa tụ tập cùng một chỗ sau, tín hiệu định vị đem tăng phúc đến lớn. Nhất, bản ý của hắn là đem cái này bảy cái tín tiêu lưu ở cái thế giới này, sau đó biên tạo một cái truyền thuyết. Hy vọng mượn sai nạ cổ thụ khẩu, báo cho cho những người của thế giới này biết được, nếu như vậy, nói không chừng liền sẽ có người tận lực đi thu thập những cái này lòng châu cũng đem tốt, cái này thu thập quá trình, chắc chắn sẽ không dễ dàng, thời gian cũng sẽ không ngắn cái này cũng có thể cho doi bạn thân trở lại đầy đủ thời gian, dù sao hắn coi như lại muốn tiến vào cái thế giới. Này, cũng phải đợi đến thực lực càng cường đại về sau mới được, thượng vị ác ma cấp độ cũng không nhất định bảo hiểm, có lẽ cao hơn nữa. Nhưng, doi không biết là, hắn biên cái này chuyển thuyết, lại làm cho sai nạ cổ thụ cho hắn là thực sự tin là thật bởi vì ở cái thế giới này vẫn luôn lưu truyền thất long kỳ truyền thuyết ở cái này hạ sản thế giới sáng thế trong truyền thuyết lúc ban đầu trong hỗn độn dựng dục ra hai đầu sinh đôi trí long một đầu là trật tự trí long hạ xa một cái khác đầu là hỗn loạn trí long gugat trật tự trí long hạ xa sáng tạo ra sáu đầu nguyên tố trí long mà hỗn loạn trí long gugat là sáng tạo ra ám ma song phương xảy ra một trận đại chiến trật tự trí long đánh bại hỗn loạn trí long sau bắt đầu ẩn cư chữa thương đi sau đó viên cổ thế giới lịch sử bị hậu nhân quyết lãng nhưng hạ xa sáng tạo sáu đầu nguyên tố chi long, lại bắt đầu bị ạ sản thế giới mọi người xem như tín ngưỡng sùng bái. đến cuối cùng, một tên cứ gọi là sa ủy rùn thuật sĩ, trở thành cái thứ nhất tiếp xúc đến trật tự chi long nội tâm người, trật tự chi long hướng hắn truyền thụ vật chất cùng tinh thần bản chất, đồng thời dẫn dắt hắn đến lực lượng cao hơn trên đường. sa ủy rùn được mở mang, trở thành đệ thất long, hắn trở thành đệ thất long ngày đó, cũng chính là thất long kỷ nguyên niên, hắn hướng thế nhân chiêu. cáo viễn cổ lịch sử, để thế nhân một lần nữa nhớ lại sáng thế chi long. cho nên, sai nã cổ thụ đang nghe roi cố sự sau, lập tức liền đem cái này bảy viên long châu liên tưởng đến thất long kỳ phía trên. Hắn thậm chí cho rằng, cái này bảy viên Long Châu, có lẽ cũng không phải là trật tự chi Long ạ xạ sáng tạo, cũng không phải hỗn loạn chi Long ngũ gạt sáng tạo, làm không tốt sợ là sáu đầu nguyên tố chi Long cùng sao uy rủn sáng tạo ra, dù sao bảy cái số này, nếu là Joy biết sai nạ cổ thụ nghĩ cái gì, đoán chừng cũng sẽ trợn mắt hốc mồm đi, lại nói, bảy cái số này, thật là một cái rất thần kỳ số lượng, người nhìn, người chết có đầu thất, người có thất tình thất hiếu, một tuần lễ có 7 ngày, thất tiên nữ, bảy chú lùn, tết thất tịch, bảy viên Long Châu, bắt đầu thất tinh chờ một chút loại hình. Cái này chỉ có thể nói là quá xảo hợp đến mức say nạ cổ thụ dù là tại 5 tháng lâu dài bên trong, căn bản không có nghe qua thất long châu sự tình, nhưng là làm roi lần thứ nhất cùng hắn nhắc lên sau, hắn y nguyên vẫn là tin tưởng. Làm roi nói cho hắn biết, bản thân đang ở thử nghiệm tìm kiếm cái khác long châu, dự định tập hợp đủ 7 viên kêu gọi thần long thời điểm. Say nạ cổ thụ lại còn tràn đầy phấn khởi hỏi một chút, roi, liên quan tới kêu gọi thần long chú ngữ là cái gì? Thần long đương nhiên là kêu gọi không ra được, cho nên roi đành phải nói cho hắn biết, chú ngữ thất truyền. Thần kỳ dường nào bảo vật ta? Say nạ cổ thụ cảm thán nói, có lẽ nó là từ trước tới nay cường đại nhất bảo vật ta. Ác ma. Ngươi thực sự rất may mắn, lại có thể đạt được trong đó một khỏa long châu. Ách, Doi nhìn lấy cái kia cảm khái biểu lộ, nhịn không được một trận vào đầu, đây là bị lắc lư quẻ rồi à? Chẳng lẽ mình trở thành ác ma về sau, thực sự đã thức tỉnh lừa dối thiên phú? Ở chỗ này một đoạn thời gian, đợi đến bản hổ đi săn trở về, ăn uống no đủ về sau, Doi mới cùng Sai Nạ cổ thụ cáo biệt. Nhìn lấy Doi bóng lưng rời đi, Sai Nạ cổ thụ kìm lòng không được, hắn không nghĩ tới bản thân ngẫu nhiên gặp phải ác ma này, lại có thể nói cho hắn biết như vậy một kiện bí thân. Hắn cảm giác mình trăm ngàn năm qua hình thành tri thức căn bản lần nữa phong phú, cho nên hết sức hứng phấn. A. Có lẽ có thể đem tin tức này báo cho những người khác biết được." Sai nạ cổ thụ tự nhủ nói, mặc dù cái này ác ma coi như không tệ, nhưng Long Châu vật trọng yếu như vậy, cũng không cần rơi vào ác ma trong tay tốt. "Ừm, quyết định, lần sau gặp được Lữ Nhân sau, đem đem tin tức này truyền ra ngoài." Cho nên nói, sai nạ cổ thụ thứ này, trên bản chất chính là miệng rộng, hết thảy cũng không ra roi sở liệu. Chương 69, trở về. Trên đường, roi dịch trong tay bảy viên Long Châu phát ra va chạm tiếng vang, dẫn tới bàn hổ sau cái lốt hai một lúc lích, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang đây xem giôi cái chủ nhân này. Tại hệ thống bên trong chế tác Long Châu, mỗi một khóa tiêu hao Joy 20 khóa linh hồn tạp hữu, cũng không tính nhiều, bất quá bảy viên cộng lại, hết thảy cũng tiêu hao Joy 140 khóa tạp hữu linh hồn. Joy chế tạo Long Châu cũng không có quá nhiều công hiệu, chính là không ngừng mà phát ra một loại đặc thù tần số tín hiệu, mà xem như tiếp thu trang bị, Joy còn chế tạo một khóa dạ đà do ngọc rỗng, dùng cho biểu hiện loại này tín hiệu mạnh yếu. Mà ở cho Long Châu định nghĩa thuộc tính bên trong, Joy còn tăng thêm một cái cộng hưởng thuộc tính, cái này thuộc tính, có thể để Long Châu giống nhau tại lẫn nhau đến gần thời điểm, thêm lớn tín hiệu truyền vận. Dựa theo Joy suy nghĩ, Loại này tín hiệu có thể tại thâm viên chi môn bị mở ra thời điểm, chuyển đến thâm viên thế giới đi. Sau đó bị dạ đại do ngọc rồng tiếp thu được. Nếu như vậy, bởi vì cái thế giới này tùy thời đều có người đang triệu hóa nát ma, như vậy thâm viên chi môn liền thường xuyên đều ở mở ra, cho nên tín hiệu liền sẽ không gián đoạn. Làm roi về sau muốn lần nữa tiến vào anh hùng vô địch thế giới, liền có thể kiếm lấy tín hiệu đi qua. Đương nhiên, lần tiếp theo đến anh hùng vô địch thế giới, roi hy vọng là lấy lực lượng cường đại, bản thân mở ra một cái thâm viên chi môn tiến đến, mà không phải bị người triệu hóa đi qua. Nếu như roi có thể đạt đến một bước này. Nói do thực lực của hắn đã trải qua đủ cường đại, ở cái thế giới này, coi như gặp gỡ cường địch cũng không cần quá lo lắng. Cái thế giới này, tính nguy hiểm vẫn là tương đối cao, đang cáo biệt sai nạ cổ thụ về sau, Joy vốn còn muốn bay một đoạn đường đâu, kết quả hào chết không chết, trên bầu trời lại xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng vút qua không trung, làm cho Joy chỉ có thể ngoan ngoãn trên mặt đất đi. Đi thì đi đi, vừa vặn Joy đã ở cân nhắc, thế nào đem cái này bảy viên long châu phân tán đến các nơi đi, hắn lúc đầu muốn vì long châu tăng thêm một cái bay đến không trung tạn ra thổ tính, nhưng lại ngẫm lại không cần như thế, thế là cho mình ra chỉ thị huyết thuật sau, dùng lực lượng lớn nhất của mình trước đem trong đó 4 quả long châu, dựa theo phương hướng phương hướng phân biệt vang ra ngoài. Joy cũng biết, dạng này kỳ thật vung không xa, đến thiên có thể ném ra bên ngoài mấy cây số, nhưng là không sao, Joy lúc đầu cũng không có nghĩ tới, không phải khiến cái này long châu vượt qua hải dương bay đến khác trên đại lục đi, long châu vốn chỉ là cái tín tiêu, dạng này chênh lệch mấy cây số cũng đồng dạng có thể cung cấp tín hiệu, về phần nói về sau có thể hay không bị người nhặt được loại hình, Joy sẽ không quản. Cuối cùng còn lại 3 quả long châu, Joy để bàn hổ đi bắt mấy con lợn rừng, sau đó đem những cái này long châu nhét vào lợn rừng trong bụng, lại đem nó thả đi, cứ như vậy những cái này lợn rừng liền sẽ mang theo long châu bốn phía tán loạn. Nếu bọn hắn bị bắt đã ăn, như vậy lại sẽ từ cái khác mảnh thu tiếp sức, không ngừng mà đem những cái này long châu khuyết tán ra. Cũng không biết cái kia xài nạ cổ thụ cần thời gian bao nhiêu, mới sẽ đem long châu bảo vật tin tức lan rộng ra ngoài, lại cần thời gian bao nhiêu, mới có người tập hợp đủ những cái này long châu. Tại doi muốn đến, ít nhất cũng phải mấy năm đi. Thâm Viên thế giới thời gian, giống như cùng những cái này, dị thế giới thời gian không phải đồng bộ, cho nên thời gian mấy năm nghe lấy giải, nhưng nói không chừng chờ roi mới vừa trở lại Thâm Viên thế giới đi. Bên này thời gian liền đã đẩy vào thật lâu một đoạn, cho nên roi cảm thấy không cần quá quan tâm thời gian nhân tố, hơn nữa coi như thật sự có người trong khoảng thời gian ngắn góp đủ lòng châu, hắn cũng có thể lựa chọn không đến nhà. hắn định vị cái thế giới này, đơn giản là tới đi săn. linh hồn tăng thực lực lên, lại không phải thật muốn làm long thần thỏa mãn tập hợp đủ lòng châu người nguyện vọng. bởi vì lúc trước ác ma bộ đội hành quân không sai biệt lắm khoảng một tháng rưỡi thời gian, cho nên phải hồi ác ma thành đi, là một đoạn rất dài khoảng cách. bất quá dọc theo con đường này ngược lại cũng không tính nhàm chán, rất là kiến thức một chút cái thế giới này cái kia nhiều mắt sinh thái. khi đi ngang qua một mảnh ao đầm thời điểm. Rồi cùng bàn hổ bị một đám long rồi tập kích. Tại một mảnh dưới vách núi mới, bàn hổ ở một cái xanh đen trong huyền động bắt được mấy cái động vật nhân. Tại ban đêm thời điểm, kiếm lấy ánh lửa, Rồi phát hiện một chỗ lưu lạc hắc ám tinh linh doanh địa. Một đám che mặt hắc ám tinh linh thích khách đối với Rồi phát khởi công kích, kết quả lại bị Rồi phản sát. Trên bầu trời, thì là bình thường có thể nhìn thấy một chút hung manh manh cẩm lôi điểu, hỏa phương hoàng, còn có long tộc. Những sinh vật này chính là cái thế giới này bầu trời bá chủ. Rồi cùng bàn hổ mặc dù có cánh có thể bay, nhưng là vì để tránh cho không cần thiết chiến đấu, cũng vẫn là rất ít khi dùng phi hành phương thức đi đường. Cùng loại sinh vật như vậy, trên đường đi có thể nói tầng tầng lớp lớp, lúc trước đại quân ác ma người đi đường thời điểm, những sinh vật này thường thường đều là nhượng bộ lui binh, bây giờ lại cảm giác cái này tiếp theo cái kia xung ra, mà do dạng này lạc đàn ác ma, cơ bản đều là bọn hắn muốn đối tượng tập kích. Không có cách, ác ma ở cái thế giới này, cơ hồ cùng tất cả chủng tộc đều là đối địch, dù sao cũng là từ bên ngoài đến giống loài nha. Tại gặp qua các loại sinh vật bên trong, r้อย gấp nhất, có thể muốn thuộc vong linh. Những cái này hoang dã vong linh, bình thường đều là sinh vật sau khi chết nhận hắc ám lực lượng ô nhiễm mà hình thành, không có linh trí chỉ là dựa vào bản năng không ngừng mà tập kích từng cái sinh vật còn sống đối với roi mà nói đánh chết những cái này vong linh không thể thu được được bất kỳ linh hồn căn bản chính là hoang phí công phu mà hết lần này tới lần khác loại này hoang dại vong linh còn vô cùng phổ biến không chừng cái kia trâu vắng vẻ liền sẽ đột nhiên xuất hiện một cái quả thực là phiền muộn không thôi dọc theo con đường này hoặc là roi đi săn những sinh vật khác hoặc là chính là những sinh vật khác chủ động tập kích hắn một lúc sau roi trong tay linh hồn lại từ từ góp nhặt bắt đầu không ít trừ một số nhỏ đốt cho bản hổ ra tốc hắn trưởng thành bên ngoài còn dư lại đều bị roi chế tác thành tình tứ ma năng dự tể Hắn cũng không biết đảo ngược mở ra truyền tống trận đến cùng cần bao nhiêu ma lực, cho nên lo trước khỏi họa mà chuẩn bị một chút tinh túy ma năng dược tề tự nhiên là rất có cần thiết. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, làm roi lại sử dụng một chút tinh túy ma năng dược tề sau, trên thân thể loại kia cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. So với lần trước đến, lần này thân thể khô nóng cảm giác càng thêm mấy liệt, hơn nữa còn có thể cảm giác được vị trí trái tim thẳng thắn địa cấp tốc ngày lên. Loại tình huống này lại một lần nữa sau khi xuất hiện, roi tạm thời cũng không dám tiếp tục sử dụng ma năng dược tề gia tăng bản thân ma năng thổ tính, hắn đem chế luyện ma năng dược tề đều tạm thời tồn trữ bắt đầu. Hắn suy đoán, cái này làm không tốt là thân thể của mình bây giờ có thể chứa ma lực sắp đến hạn mức tối đa, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này kỳ quái triệu chứng. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, rồi bây giờ ma năng thổ tính đã trải qua tăng lên tới nhanh 400, cơ hồ đều dựa vào tình túy ma năng dược tề tăng lên đi lên, dựa theo ma năng dược tề đối với linh hồn chi lực chất lọc hiệu suất, hắn cái này 400 điểm ma năng thổ tính, cơ hồ tương đương tại cái khác hạ vị ác ma thôn phệ 7800 khỏa linh hồn sau mới có thể đạt tới trình độ. Liên trước mắt do biết, ác ma tấn thăng điều kiện đến xem, rất nhiều hạ vị ác ma đều là bản năng không ngừng đuổi theo đi săn lấy linh hồn đến tiến hành thôn phệ, làm đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể sẽ bởi vì thân thể và trong huyết mạch có khả năng chứa ma lực đạt tới bình cảnh, thế là liền sẽ bản thân đi tìm kiếm phương pháp đột phá, mà phương pháp này chính là đến càng tầng dưới thâm viên thế giới đi, tìm tới gian luyện chi địa, chiết xuất bản thân huyết mạch. Đây chính là tấn thăng làm trung vị ác ma phương pháp. Doi mặc dù không có liên quan tới loại này tấn thăng ký ức truyền thừa, nhưng là hắn cũng từ từ thông qua tiếp xúc cái khác các ác ma đó ra. Có lẽ là bởi vì hạ vị ác ma huyết thống trình độ phức tạp không giống nhau đi. Có hạ vị ác ma huyết thống tương đối tinh khiết đớn nhất, cho nên có thể chứa ma lực hạn mức tối đa cũng tương đối cao, bọn hắn cần săn thú linh hồn, khả năng chính là lấy ngàn mà tính, này lại dẫn đến bọn hắn tại tầng thấp thâm viên thế giới dừng lại thời gian trở nên càng lâu, trở thành doi thấy qua những lao ác ma đó, mà đồng dạng, có hạ vị ác ma huyết thống so sánh phức tạp, có thể chứa đựng ma lực hạn mức tối đa, tương đối thấp, cho nên khả năng thôn vẹ mấy trăm khỏa linh hồn sau, ma lực thì đến được bình cạnh. Doi đoán chừng bản thân sợ sẽ là loại sau tại hệ thống biểu hiện bên trong doi cố này ác ma thân thể huyết thống xem như phức tạp lại thêm hắn tăng lên ma năng đều là mình chế tác dược tề đến đề thăng cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy đạt tới cẩn tấn thăng cấp độ doi dọc theo con đường này kỳ thật cũng đang suy nghĩ muốn hay không tự mình luyện chế một cái rèn luyện dược tề đến sử dụng cứ như vậy coi như không cần đi càng tầng dưới thâm nguyên tìm rèn luyện chi địa hắn cũng có thể hoàn thành tân thăng nhưng nghĩ nghĩ doi nhưng không có làm như thế bởi vì hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ cái kia rèn luyện chi địa rốt cuộc là cái nguyên lý loại này chết xuất huyết mạch rốt cuộc là chỉ nhắc tới thuần huyết thống bên trong một loại vẫn là chỉ tất cả có huyết thống đều có thể bị tăng lên đâu dù sao dựa theo di truyền học mà nói phức tạp huyết thống bên trong cuối cùng sẽ có một ít gen hiện lên hiện tính một chút gen hiện lên ẩn tính hiện tính chưa hẳn hữu dụng ẩn tính cũng chưa chắc vô dụng rèn luyện chi địa chết xuất huyết mạch rốt cuộc là chết xuất hiện tính hay là đem ẩn tính bày ra những cái này đều cần roi đi tìm hiểu lỗ mãng điện tử mình luyện chế chiết xuất dược tể nói không chừng sẽ làm hỏng bét cho nên roi quyết định chờ chờ lại thông nguyên về sau liên đi càng tầng dưới thâm viên đi xem một chút tìm tới rèn luyện chi địa quan sát một chút những cái kia tấn thăng ác ma là làm sao làm đến lúc đó đến tuổi cùng là mượn nhờ rèn luyện chi địa để hoàn thành tấn thăng còn là nói dùng hệ thống đến chế tác dược tề tấn thăng lại đến chậm rãi cân nhắc cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ bỏ ra mấy cái tuần lễ thời gian roi rốt cục tại bản hồ dưới sự hướng dẫn về tới ác ma thành vị trí núi lửa vị trí chương 70, trung tầng thâm viên tòa này từ sẹo lần dẫn bạo núi lửa xây thành át ma thành giống như cũng không có đặt tên bởi vì đối với át ma mà nói nơi này chỉ là tiến công dị dạt thì a một cái tiền tiêu căn cứ nó ở vào biên cảnh mang lên, theo chiến tuyến kéo dài, thông qua tòa này ác ma thành đến tiến hành quân lực bổ sung sẽ trở nên càng ngày càng chậm, nói cách khác, tại sao lần bọn hắn kế hoạch ban đầu bên trong, tòa thành này cuối cùng là muốn phế vứt bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, làm rơi chạy về tòa thành này thời điểm, bên trong đã không có bất luận cái gì thượng vị ác ma đóng giữ, lưu tại trong tòa thành này chỉ còn lại có một chút tiểu ác ma, ý nạ tít tại rời đi thời điểm, cũng không có mang đi những cái này tiểu ác ma, bọn hắn bị lưu lại làm làm lao động cùng lực lượng phòng thủ, từ một điểm này nhìn lên, liền có thể nhìn ra đám ác ma về sau biết vứt bỏ nơi này lý do. Bởi vì đồng dạng là ác ma Doi rất thuận lợi liền tiến vào ác ma thành bên trong, lưu tại nơi này tiểu ác ma nhón có chút cái gặp qua Doi, biết hắn là xéo lần phó quan, mặc dù không biết hắn đột nhiên một mình trở về là muốn làm gì, nhưng là lấy ác ma tính cách, bọn hắn cũng sẽ sẽ không hỏi nhiều. Làm Doi phát hiện cái này thành trì bên trong đã không có trung vị cùng thượng vị ác ma về sau, hắn càng thêm yên tâm, vào thành sau một đường thẳng đến triệu hắn trận vị trí mà đi. Tại một đường trở về trong khoảng thời gian này, Doi phát hiện thế giới lực bài xích giống như tăng thêm một chút, xem ra quả nhiên là dạng này, theo thời gian trôi qua, lực bài xích lại không ngừng điệu tăng cường, vì chống cự cái này lực bài xích. Doi Ma năng tiêu hao đã ở dần dần gia tăng, có lẽ đợi đến cuối cùng, Doi Ma năng tiêu hao chống cự không nổi cố lực lượng này sau, hắn cuối cùng vẫn sẽ bị khu trục trở về. Cường đại hơn ác ma, có lẽ có thể ở cái thế giới này dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng mặc kệ bao lâu, đều vẫn sẽ bị khu trục, cho nên sẹo lần ý nạ tít bọn hắn những cái này thượng vị ác ma, vì làm hết sức dừng lại ở cái thế giới này, thậm chí không tiếp cùng thế giới này người ký ác ma khế ước, vì đó hiệu lực, mà cái này khế ước người, chính là bọn họ một mực tại nói cái kia lũ sở ở cỡ rệ gặm cố vương. Người này là ai? Doi không biết, hắn cũng không khả năng nhìn thấy. Bất quá có thể làm cho thượng vị ác ma đối với hắn hiệu chung, có thể thấy được cũng không phải hạng người bình thường. Có lẽ thực sự có thể là là lũ giả hóa thân cũng nói không chắc. Chỉ bất quá, bởi vì Doi ngu đồ, sẹo lần ra hỏa này vậy mà sớm bị giết chết, bị khu trục hồi thâm liên thế giới. Đây đối với đại quân ác ma xâm lấn ý dạng thì ạ kế hoạch, không thể tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng. Đi vào triệu hoán trận trước mặt, Doi cẩn thận đem ma pháp trận đồ án. Cùng lúc trước hắn nhìn sẹo lần vẽ ra một cái kia tiến hành so sánh, tại xác nhận không sai về sau, Doi mới bắt đầu hướng về phía triều hoán trận đưa vào ma lực. Nói như vậy. Ma pháp trận đồ án kiểu dáng, văn tự sắp xếp đều là cố định, có kỳ đặc định công dụng. Một khi sau khi hoàn thành, liền sẽ có chuyên môn công dụng. Nếu như đầy đủ có sẵn ma pháp trận, như vậy thì chỉ cần đưa vào ma lực là có thể. Thay cái tương đối dễ hiểu thuyết pháp, dạng này ma pháp trận giống như là đồ điện gia dụng mở dạng, mở điện liền có thể sử dụng. Khắc dấu tại ác ma trong thành ma pháp trận, nó tác dụng chính là mở ra thâm nguyên chi môn, cùng thiết trí tại thâm nguyên thế giới tế đàn liên hệ với, đem đối diện ác ma truyền thống tới. Dạng này truyền thống bình thường đều là đơn hướng, đồng dạng, làm doi muốn truyền thống về đi, đến lúc đó mở ra thâm nguyên chi môn cũng là đơn hướng truyền thống không cần lo lắng sẽ có cái khác gác ma chạy vào dẫn đến xung đột nhau. Doi án chiếu lấy lúc trước nhìn sẹo lần lâm thời triệu hoán những cái kia cao dài ác ma lúc, tiến hành ma lực chuyển vận phương hướng, đem trái lại, dùng trước ma lực kích hoạt ma chính giữa trận pháp đồ án, sau đó mới dần dần khuyết tán ra ngoài vòng. Đây chính là cái gọi là đảo ngược chuyển vận ma lực, Joy đối với ma pháp trận chi thức rất thiếu thốn, cũng không biết làm như vậy đến cùng có chính xác không, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Nhưng mà may mắn chính là, hắn thành công, ma pháp trận bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu, dần dần chạy. Kỳ thật ngược lại cũng không phải nói Joy may mắn, trên thực tế Dạng này liên hệ Thâm Nguyên Thế Giới Ma Pháp Trận, ngàn vạn năm đến đã trải qua dần dần cố định thành hình thái, dù sao đám ác ma có đôi khi cũng cần đem chính mình chuyển tống về đi, cho nên loại này thông dụng ma pháp trận, bản thân liền gồm cả triệu hoán cùng phản triệu hoán chức năng. Hắc vụ tràn ngập, Thâm Nguyên Chi môn mở ra, chỉ là nhìn cái này đen nhánh mê vụ, đôi liền không nhịn được nghĩ tới rẻ Mì rẻ Mì Nomi, nói theo một ý nghĩa nào đó, rẻ Mì rẻ Mì Nomi lực lượng lúc phát động, cùng cái này hắc vụ cũng rất giống. Rẻ Mì rẻ Mì Nomi cũng là có không gian năng lực, đó là có thể đem vật thể hút vào ám hư đạo, như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa Rẽ bì rẽ bì, No Mi cũng có thể giống thâm viên chi môn dạng này, liên tiếp dị không gian. Đối với vấn đề này, Doi cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, liền tạm thời buông xuống. Tại thâm viên chi môn sau khi mở ra, Doi ngược lại là không có mạo muội tia vào, mà là để bản hổ đi trước bắt một cái tiểu ác ma tới. Ở nơi này một ít ác ma trước mặt, bản hổ thế nhưng là siêu hùng, đừng nói là tiểu ác ma, ngay cả này chính hiệu địa ngục quyền, hiện tại cũng đánh không lại bản hổ. Đặt được Doi mệnh lệnh sau, bản hổ lập tức vừa tung người, đánh về phía bên cạnh đi ngang qua một cái tiểu ác ma, đem cái này tiểu ác ma nhào ngược lại ở trên mặt đất sau. Rõa ra miệng cắn tiểu ác ma phần gáy nhưng lại có hay không dùng bao nhiêu lực. Cái này tiểu ác ma yếu hại bị bản hổ cắn, nguyên bản còn muốn phản kháng nó, lập tức cũng không dám động, bị bản hổ ngậm về tới ma pháp trận bên cạnh. Rõ lúc này cũng tìm được một cây xích sắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái này tiểu ác ma vặn, xích sắt đưa nó chói nghiêm nghiêm thật thật, sau đó tại xích sắt bên trên, sắp đặt chói ký một cái máy ảnh. Cái máy chụp hình này, đương nhiên là do tại hệ thống bên trong chế ra, đã trải qua thiết trí tốt tự động chụp ảnh chức năng, đang bố trí xong sau, rõ một tay giữ chặt xích sắt bên kia, một tay đem tiểu ác ma hướng thâm huyền chi môn bên trong né vào. Hắn cần phải có người thăm dò đường một chút, xác định một chút thâm viên chi môn đối diện đến cùng phải hay không thâm viên thế giới. Đem tiểu ác ma ném sau khi ra ngoài, roi liền lôi kéo xích sắt chờ đợi trong chốc lát, sau đó mới đem kéo trở về. Nhưng mà, tiếc nối là đơn hướng truyền tống quả nhiên là đơn hướng truyền tống, cho dù là xích sắt cột vào trên người, cái kia tiểu ác ma cũng không thể đủ bị kéo trở về. Xích sắt bên trên trước đó đều còn có cảm giác, nhưng là tại roi kéo nó trở về thời điểm, xích sắt bên trên chuyển đến cảm giác lập tức biến lớn giống. Chờ roi đem xích sắt toàn bộ kéo trở về thời điểm, cái kia tiểu ác ma vậy mà ly kỳ địa biến mất. Ngược lại là xích sắt loại này không có mạng sống vật thể, còn không có chuyện gì. Ngay cả phía trên máy ảnh cũng vẫn còn ở đó. Doi nhặt lên máy ảnh, kiểm tra một hồi bên trong tự động chụp ảnh đi ra ảnh chụp. Sau đó thở dài một hơi, quả nhiên trong tấm ảnh vỗ xuống cảnh vật chính là thâm viên thế giới những cái kia trùng quanh tế đàn cảnh tượng. Nói cách khác cái này thâm viên chi môn không có vấn đề gì, chỉ cần Doi trở ra, đừng có lại quay đầu là được rồi. Cái kia tiểu ác ma sở dĩ biết biến mất, làm không tốt là bởi vì mê thất tại loạn không gian ngay giữa. Đi bản hồ, trở về đi. Doi chào hỏi bản hồ một tiếng sau đó một ma một chó cùng nhau đi tiến vào thâm viên chi môn trong sương mù. Tia sáng biến ảo ở trước mặt trước đống nhiên sáng sủa thời điểm, roi phát hiện mình đã trải qua xuất hiện ở một cái bên trên tế đàn, bản hổ cũng liền tại bên chân của hắn. chỉ là nơi này cũng không biết là chỗ đó có còn hay không là tầng thấp thâm viên thế giới, ngoài ra khoảng cách lúc trước bản thân được triệu hoàn chính là cái kia tế đàn cũng không biết có bao xa. tế đàn trung quanh cũng không có cái khác gác ma tại, roi cùng bản hổ rời đi tế đàn về sau đã mất đi ma lực cung cấp ma pháp trận từ từ đình chỉ, cái kia thâm viên chi môn cũng dần dần mang theo bàn hổ dương cánh bay lên, tại cách xa tế đàn vị trí sau, Joy rất nhanh liền chiếm được một tin tức tốt. Cái tin tức tốt này chính là, nơi này đích xác là tầng thấp thâm viên thế giới, bởi vì Joy đã thấy phụ cận xuất hiện mấy con hạ vị ác ma, lấy ác ma cái kiên nghiêm khắc giai cấp luận, hạ vị ác ma tại không có tấn thăng nhu cầu dưới điều kiện, là không thể nào sinh hoạt tại sâu hơn trong vực sâu. Bất quá, có hơi phiền toái chính là, Joy ở phụ cận đây cũng không có tìm được bản thân quen thuộc cảnh vật, hắn tựa hồ bị ngẫu nhiên chuyển đến một nơi xa lạ. Thâm biên thế giới thật sự là quá lớn, có thể dung nạp mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu số lượng ác ma, có thể nghĩ biết có bao nhiêu không gian cho nên roi cũng không có trên một điểm này nhiều xoắn xuýt. hắn bắt đầu mang theo bàn hổ tìm kiếm lên thông hướng tầng dưới vượt sâu con đường. Loại này con đường không chỉ một đầu, thường thường đều là lấy sông nham thạch xem như chỉ dẫn. Điểm này kỳ thật rất dễ lý giải, bởi vì sông nham thạch biết theo trọng lực hướng chỗ sâu trong lòng đất rơi xuống, mà càng đi chỗ sâu trong lòng đất thì càng càng tầng dưới thâm nguyên. Roi hiện tại nhất định phải tấn thăng, thứ nhất là hạ vị ác ma sắc thực cản trở quá lớn, thứ hai cũng là bởi vì hắn ma năng đã đến bình cảnh, hiện tại hắn cũng không dám sử dụng tinh túy ma lực chất thuốc, sợ mình bạo thể ma chết. Thế là trong khoảng thời gian kế tiếp. Doi liền dẫn bàn hội bắt đầu tìm kiếm càng tầng dưới vượt sâu cửa vào, nhưng trên thực tế vẫn rất khó tìm, bởi vì có đôi khi người đi theo một đầu sông nham thạch bay lên mấy trăm thậm chí hơn ngàn cây số cũng không nhất định có thể tìm tới cuối cùng, chớ nói chi là những cái này sông nham thạch còn chưa nhất định mỗi một đầu đều thông hướng càng tầng dưới thế giới. Chuyện chuyện hơn một tháng thời gian, ngược lại là công phu không phụ lòng người. Doi đi theo một đầu sông nham thạch bay trên trăm cây số về sau, đột nhiên nhìn thấy tại con sông phía trước xuất hiện một cái to lớn vết nước, cái này vết nước chiều dài ước chừng có năm km tả hữu tựa hồ là địa chấn sau sẽ mặt đất đánh nước về sau hình thành đầu này sông nham thạch tại vết nước nơi này liền bị cắt đứt hỏa hồng nhiệt độ cao dung nham ở trong này theo vết nước rơi xuống dưới hình thành một đạo dung nham thạch nước làm roi bay ở trên không từ trên nhìn xuống cái này vết nước thời điểm phát hiện cái này vết nước sâu không thấy đáy, một mực hướng xuống chỉ có thể nhìn thấy một cái ánh sáng màu lửa đỏ điểm đó là nham tương mang tới qua mang hẳn là chính là chỗ này a roi nghĩ như vậy liền dẫn bản hổ từ vết nước bên trong chậm rãi bay xuống một cây số hai cây số cũng không biết đến cùng bay bao lâu thẳng đứng hạ lạc bao sâu Rơi mới từ từ phát hiện vết nứt bắt đầu thu hẹp. Đợi đến rơi cuối cùng từ một cái rộng hơn 10 thước hẹp trong động khẩu lúc bay ra, đột nhiên một cái đồng dạng rộng rãi rộng rãi không gian xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cùng tầng thấp thâm nguyên thế giới so sánh, nơi này không gian lộ ra càng thêm hắc ám. Đây là bởi vì nơi này trên vách động không có tầng thấp thâm nguyên loại kia biết phát ra ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu. Vừa mới đi vào nơi này, lấy rơi thị lực vậy mà căn bản nhìn không được bao xa. Ác ma đều có mắt nhìn được trong bóng tối, xem ra giống như cũng là vì ứng đối loại này bóng tối hoàn cảnh mà tiến hóa đi ra. Tại thích chứng hắc ám hoàn cảnh đồng thời. Rồi còn cảm giác mình cánh có loại rất cảm giác bề bài, cũng không phải bay quá dài vấn đề thời gian. Trên thực tế loại này thẳng đứng hạ là khoảng cách, ước chừng cũng chính là mười mấy hai mươi km bộ dạng này, không tính quá sâu. Rồi cánh biết cảm giác mỏi mệt, đó là bởi vì nơi này trọng lực giống như so tầng thấp thâm nguyên thế giới càng mạnh. Tại loại này trọng lực tác dụng dưới, rồi thân thể trở nên trầm trọng, cánh mỗi lần đập đều cần tốn hao lực khí lớn hơn, làm sao lại không mệt mỏi bài đâu? Nơi này chính là trung tầng thâm nguyên đi. Ân, cũng có thể sương hôi như vậy a? Rồi nghĩ thầm, chương bảy ác ma suối nước nóng, đối với vượt sâu tình huống. Doi cảm thấy rất là nghi hoặc. Dựa theo hắn nguyên bản lý giải, nếu thâm nguyên thế giới cũng là tại một quả tinh cầu lên, như vậy càng là càng sâu tầng thâm nguyên, chẳng khác nào càng đến gần địa tâm, như vậy bị lực hút cũng cần phải càng nhỏ mới đúng. Doi mặc dù không phải học hành gì bá, cao trung vật lý tri thức cũng đã sớm còn lão sư, nhưng lại như thế cái kết luận, hắn nên cũng biết. Nhưng tình huống hiện tại lại là, giống như càng hướng xuống tầng thâm nguyên, chỗ cảm nhận được trọng lực lại càng mạnh, loại này phản khoa học một dạng tình huống, để Doi đều có điểm không hiểu rõ thâm nguyên đến cùng là cái gì, nó rốt cuộc là tại một cái tinh cầu bên trên, còn là nói là tại một không gian riêng biệt ở trong đâu? cũng may rơi nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng không có quá mức xoắn xuýt, phản khoa học liền phản khoa học đi, dù sao hắn cũng không trông cậy vào bản thân thực sự trở thành ác ma ở trong nhà khoa học. Hạ xuống mặt đất bên trên sau, rơi lòng bàn chân chuyển tới cảm giác nói cho hắn biết, nơi này mặt đất, so tầng thấp vượt sâu mặt đất nhiệt độ cao hơn không ít, ác ma vốn là so sánh chịu nhiệt, nhưng bây giờ giẫm ở mặt đất này bên trên, cảm giác được lại là khó nhịn nóng hổi cảm giác, cái này khiến rơi không khỏi đang nghĩ, cho mình làm khôi giáp kế hoạch có phải hay không làm muốn trước thời hạn, chí ít, trước cho trên chân của mình làm đôi giày a. Joey hai chân, là trước quốc khắp nối, hắn bắp chân cũng là mang theo câu trảo thú hình hai chân, đứng thẳng lúc, hắn bàn chân cơ hồ là dán ở trên mặt đất, cảm nhận được nhiệt độ tự nhiên cũng mãnh liệt, ngược lại là loại kia góc chân chất tầng bao trùm ngón chân bộ vị ác ma chi vó, tại hoàn cảnh như vậy biết thích ứng được tương đối tốt, bất quá Joey cũng không có nghĩ qua muốn cải tạo hai chân của chính mình, bởi vì loại kia ác ma chi vó, bình thường đều là xoay ngược chân, mà xoay ngược chân, so sánh thích ứng thái độ khiêm nhường tiến lên, cũng chính là bò sát, cho nên cùng so sánh, Joey vẫn là càng ưa thích đứng thẳng hai đầu. Hoàn cảnh nơi này trừ tia sáng càng ngầm đạm, nhiệt độ cao hơn bên ngoài tiền tao nhất chính là cao trọng lực đống nhiên ở giữa tiến vào loại này cao trọng lực trong hoàn cảnh roi cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều chịu nặng phản phất bị trói mấy trăm kg phụ trọng lượng dạng liên hành động đều có chút khó khăn đương nhiên roi vô cùng rõ ràng cao trọng lực trong hoàn cảnh đối với gen luyện tự thân cơ bắp lực lượng là rất có chỗ tốt một khi thân thể thích ứng loại này cao hơn mạnh hơn gánh vác sau tế bào đối với thân thể cung cấp năng lượng cũng sẽ tăng lên như thế để roi bắt đầu có chút mong đợi thế là khi tiến vào trong lúc này tầng thâm liên thế giới sau roi chuyện thứ nhất chính là định trước thích ứng nơi này trọng lực hoàn cảnh kế tiếp bốn giờ bên trong Roi cũng không gấp chạy xa, ngóc tại chỗ không ngừng mà hoạt động bản thân thân thể, mang theo bàn hổ lấy lẫn nhau truy đuổi Phương thức tiến hành chạy. Nói trở lại, bàn hổ đối với cái này bên trong cao trọng lực bị ảnh hưởng giống như ít hơn một chút, có lẽ là bởi vì nó là bốn chân đi lại sinh vật đi, thiên sinh trọng tâm thấp hơn một chút, thích đứng bắt đầu cũng mau. Ngay tại Roi còn tại cảm thán thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện hệ thống giới diện bên trên, lực lượng của hắn thuộc tính vậy mà lần nữa tăng lên một điểm. A, đây là có chuyện gì? Coi như thích tướng cao trọng lực hoàn cảnh có thể đối với sức mạnh thân thể tiến hành tăng lên, nhưng đây không khỏi cũng quá nhanh một chút à? Hắn mới vẹn vẹn đến nơi đây 4 giờ mà thôi a. Cẩn thận nghiên cứu một chút, rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nghĩ tới, lại còn là vì rụt nguyên nhân. Bởi vì hắn trước đó sử dụng tới vị rụt, cái này vị rụt trừ có thể ưu hóa hắn tế bào bên ngoài, còn vì hắn cung cấp tiến hóa khả năng, là ngoại giới hoàn cảnh xuất hiện cải biến cực lớn lúc, vị rụt liền sẽ kích thích thân thể của hắn tế bào phát sinh thích ứng tính tiến hóa, cứ như vậy, do nguyên bản tại tầng thấp thâm nguyên thế giới đã trải qua đình chỉ tăng trưởng lực lượng đột tính, cũng lần nữa thu được tăng lên. Cái này vị rụt chỗ tốt chính là chỗ này, nó để doi lấy so khác gamma nhanh mười mấy lần tốc độ, tại thích ứng trung tầng thâm nguyên thế giới hoàn cảnh, đổi lại là cái khác mới vừa gia nhập nơi này hạ vị ác ma coi như sẽ xuất hiện lực lượng tăng trưởng tình huống cũng không khả năng sẽ có roi nhanh như vậy phát phát hiện điểm này sau roi cũng không khỏi may mắn lúc trước chế tạo cái này hoàn mỹ vì rút thật đúng là chế tạo đúng rồi trung vị ác ma so hạ vị ác ma cường đại cái này không phải là không có nguyên nhân dù là không phải lấy thân thể lực lượng sở trường trung vị ác ma tại dạng này cao trọng lực trong hoàn cảnh cũng có thể rèn luyện ra một thân cường tráng thể phách tới hiện tại người đã ở trong lúc này tầng thâm nguyên thế giới roi nên cũng không dám may loạn nơi này dù sao không phải là tầng thấp thâm nguyên tùy thời có khả năng gặp được trung vị ác ma, tuy nói roi tự nghĩ dựa vào thị huyết thuật cùng rẹ mì rẹ mỉ no mi thủ đoạn phòng ngự đối đầu đồng dạng trung vị ác ma, hắn ngược lại cũng không hư, nhưng hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm rèn luyện chi địa, mà không phải tìm đến trung vị ác ma đánh nhau chém giết. mắt nhìn được trong bóng tối đã sớm phát huy tác dụng, bốn phía ánh sáng mờ tối đã trải qua không thể ngăn cản roi ánh mắt, roi liền dẫn bản hồi bắt đầu tìm một cái phương hướng thăm dò. quyết thiếu ác ma linh hồn chi thức chuyên thượng, để roi cũng không biết cái kia cái gọi là rèn luyện chi địa rốt cuộc là tình hình gì, lại sẽ ở nơi nào, cho nên chỉ có thể một đầu mở miệng tự mình tìm thôi. lúc này Joy cảm thấy nếu có thể gặp gỡ cái khác từ tầng thấp dưới vực sâu đến, đồng dạng đang tìm kiếm rèn luyện chi địa ác ma liền tốt, nếu như vậy chí ít có thể đi theo phía sau đối phương, bất đi thật nhiều phiền phức. Theo Joy không ngừng tiến lên, thời gian dần qua một chút trung vị ác ma thân ảnh cũng xuất hiện, những cái này ở trong vùng hoang dã chém giết săn thú trung vị ác ma, kỳ hành vi đó thực cũng cùng tầng thấp thâm viên không khác nhau nhiều lắm, muốn nói thật có cái gì khác biệt, cái kia chính là những cái này trung vị ác ma chiến đấu thủ đoạn trở nên không đồng dạng, đã trải qua không còn là đơn thuần rựa vào vật lộ đấu, mà là bắt đầu sử dụng ma lực. Doi xa xa quan sát hai trận trung vị ác ma ở giữa chém giết, phát hiện hỏa diễm là trung vị ác ma ở trong sử dụng được thường xuyên nhất lực lượng, hoặc là từ trong miệng phun ra liệt diễm đốt cháy đối thủ, hoặc là chính là tại trên móng vuốt bổ sung liệt diễm cận thân cùng đối thủ chém giết. Bất quá, bị Doi quan sát được mấy con trung vị ác ma, mặc dù đã hiểu được sử dụng ma lực chiến đấu, nhưng là bọn hắn sử dụng ma pháp, giống như còn rất thô thiển, chỉ ít đồng dạng là sử dụng hỏa diễm ma pháp. Doi cũng không nhìn thấy giống sẹo lần như thế, dùng ra lời bảo, Lưu Tinh hỏa vũ chờ một chút loại hình ma pháp. Đang quan sát lần thứ tư trung vị ác ma ở giữa lúc chiến đấu. Rồi có lẽ là tới gần chút, cũng có lẽ là cái kia thắng được trung vị ác ma khiu giác so sánh linh mẫn, dẫn đến Joy bị phát hiện. Làm cái kia trung vị ác ma hướng Joy phương hướng phi nước đại khi đi tới, Joy thậm chí đều cho là mình tiến vào trung tầng thâm nguyên thế giới sau lần thứ nhất chiến đấu không thể tránh khỏi, nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị cùng bản hổ cùng một chỗ nghiêm địch thời điểm, lại phát hiện trong lúc này vị ác ma ở cách hắn vài mét địa phương xa, đột nhiên ngừng lại. Cái này trung vị ác ma, dáng người còn cao hơn Joy lớn hơn một chút, hình tượng cũng tương đối quái khác, hắn chỉ có tại ở giữa trán ở giữa có một con ác ma chi giác, phía sau không có cánh, nhưng lại có bốn cái tay cánh tay. Hắn tựa hồ là đem ma lực vận dụng trên cánh tay mặt, để hắn bốn cái tay trên cánh tay đều có ngọn lửa rừng rực, thoạt nhìn vẫn là rất uy phong. Tại dừng lại về sau, cái này ác ma khịt khịt mũi, ngửi một cái roi dư vị, sau đó ánh mắt bên trong để lộ ra một loại ánh mắt thất vọng tới. Hắn dùng một loại cắt thô đồng dạng tiếng nói, dùng ác ma chỉ ngữ mở miệng đối với đệ phòng hắn roi nói, "Ngươi, đi nhầm phương hướng. Rèn luyện chi địa ở bên kia." Vừa nói, hắn bốn cái trong cánh tay một cái, cũng theo đó nâng lên, đối với Joy chỉ một cái phương hướng. Sau khi nói xong, cái này ác ma cũng không quay đầu lại rời đi. Vậy mà không có xảy ra trận đấu. Rồi cũng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng biết, trung vị ác ma trí lực so hạ vị ác ma cao hơn một chút, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một cái ác ma hảo tâm địa cho mình chỉ đường. Xem ra, trong lúc này tầng thâm nguyên thế giới, cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau lắm à. Rồi không tự chủ vẫy đuôi suy tư nói, trung vị ác ma gặp được hạ vị ác ma, không phải hẳn là trực tiếp xông lên đi khi dễ một chút không? Còn nữa, hắn là làm sao biết bản thân muốn đi rèn luyện chi địa? Là vẻn vẹn đối với mình là dạng này, hay là đối với tất cả tiến vào cái thế giới này hạ vị ác ma đều như vậy? Ôm loại này ni hoạ Rồi quay người dựa theo cái này, ác ma chỉ điểm phương hướng tiến lên, đối phương nếu không có công kích mình, như vậy thật cũng không thể có thể lừa gạt mình, gen luyện chi địa vị trí phương hướng hẳn là đúng. Lại tiếp tục đi tới hơn 2 giờ sau, rồi mới phát hiện, cái kia trung vị ác ma, nhất định là có nguyên nhân gì, mới có thể từ bỏ công kích mình mà chỉ đường cho mình, bởi vì bởi vì Joy mắt thấy một trận chém giết, một trận trung vị ác ma đối với hạ vị ác ma chém giết. Đó là một cái hạ vị ác ma, tuyệt đối không có sai, Joy một chút liền phát rất ra, làm Joy nhìn thấy cái này hạ vị ác ma thời điểm, hắn đang ở liều mạng địa chạy trốn, truy sau lưng hắn là ba cái trung vị ác ma. Cái kia hạ vị ác ma cũng không có trốn quá xa, liền bị đội kịp, ba cái trung vị ác ma tướng hắn ép đến trên mặt đất, tàn nhẫn đem hắn xé thành mấy mảnh, sau đó vì chiếm lấy hắn linh hồn, ba cái trung vị ác ma lẫn nhau ở giữa lại đánh nhau. Một màn này, để dõi ý thức được, trung vị ác ma không phải sẽ không đối với hạ vị ác ma xuất thủ, mà là cái kia hạ vị ác ma trên người, có nguyên nhân nào đó dẫn đến trung vị ác ma giã tay với hắn. Ôm cẩn thận một chút tâm lý, dõi đi vòng cái này ba cái trung vị ác ma chiến trường, hướng phía giàn luyện chi địa phương hướng tiếp tục đi tới. Lần này, không có đi bao lâu, Zoi liền ở phía xa ẩn ẩn thấy được một chút. Đồ vật. Zoi cũng không lo được nhiều như vậy, mang theo bàn hổ thêm bay lên, xông về phía trước một khoảng cách sau, Zoi rốt cục thấy được vật kia hình dạng. Đó là một tòa kiến trúc, một tòa điển hình ác ma phong cách kiến trúc. Cùng Triệu Hoán trận vị trí tế đàn khác biệt, tòa kiến trúc này chiếm diện tích tương đối to lớn, từ trên không xem tiếp đi, Zoi phát hiện kiến trúc này có điểm giống một cái to lớn sân vận động. Không, chuẩn xác điểm nói, có điểm giống thời La Mã cổ đại sân thi đấu loại đồ vật này, bên ngoài một vòng đen nhánh tường vây là kiến trúc chủ thể, tròn trịa một vòng trên tường rào, hết thảy có 6 cái mở miệng chỗ, từng cái mở miệng chỗ đều là pho tượng thành một cái đầu lâu ác ma đại môn, đầu lâu ác ma mở ra miệng rộng, chính là cửa vào. Tại tương giao những vị trí khác bên trên, còn khác lấy loe ra ánh sáng nhạt ác ma phù văn, những phù văn này cùng triệu hoán ma pháp trận sử dụng cơ bản giống nhau. Doi có thể nhìn thấy, ở nơi này kiến trúc chung quanh, có không ít trung vị ác ma bồi hồi, nhưng là khi bọn hắn ý đồ đến gần thời điểm, cũng sẽ bị một trận đột nhiên sáng lên đen kịt quang mang lập tức bắn bay ra ngoài. Đây tựa hồ là một cái kết giới. Chính bảo hộ lấy tượng vây bên trong đồ vật, mà bị vây vị trí trung tâm, thuật nhìn hoàn toàn trống trải, chỉ có một cái không lớn không nhỏ ao nước ở trong đó. Mặc dù tia sáng rất tối tăm, nhưng là dõi lại tình tưởng nhìn thấy, nước kia ao nước, nhan sắc lại là màu đỏ tím, giống ác ma máu tươi một dạng, ở trong lúc này chính ngâm mấy cái hạ vị ác ma. Dõi lập tức hiểu được, nơi này đích xác chính là rèn luyện chi địa. Rèn luyện chi địa, lại danh ác ma suối nước nóng. Chương 72, ác ma chủng loại. Màu đỏ tím ao nước, từng lu từng ngực địa thỉnh thoảng lăn lộn ma khí, hơi nước tràn ngập phía dưới, phản phất như là sôi trào lên. Lúc này, đã có mấy chục cái hạ vị ác ma ngâm mình ở cái ao này bên trong, mà tình phần lại, còn có giống dõi dạng này, cần tấn thăng hạ vị ác ma chính hướng phía nơi này chạy đến. Doi chỉ là quan sát như vậy trong một giây lát mà thôi, liền đã nhìn thấy mấy cái hạ vị ác ma xuyên qua cái kia lối vào, tiến nhập ao nước ở trong. Một mực ở ngoại vi bồi hồi những cái kia trung vị ác ma cũng không có ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn tiến vào. Hơn nữa từ bọn hắn đụng chạm kết giới sau bị đẩy lùi tình huống đến xem, bọn hắn giống như cũng rất muốn lại muốn đi vào một lần bộ dáng. Doi mang theo bàn hổ, chậm rãi hướng phía rèn luyện chi địa bay gần. Ở trong quá trình này, Doi mắt thấy một chút hạ vị ác ma tấn thăng chẳng diện. Tại ao nước ở trong ngâm sâu một khoảng thời gian, một chút hạ vị ác ma thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra cả biến, có là trên đầu ác ma chi giác phát sinh biến hóa trở nên càng to lớn hơn cùng vật mèo. Thậm chí từ nguyên lai like khả năng coi như tương đối thẳng, dần dần uốn lượn bản thành một vòng, liền giống với là dê rừng sừng cùng cừu non sừng khác nhau mở dạng, mà có thì là hình thể xảy ra cải biến, nguyên bản thân thể bánh trứng hoặc là thu nhỏ, còn có dứt khoát tới một đại biến lớn dạng. Trên mặt có khả năng thêm ra vài đôi con mắt, cánh tay có khả năng thêm ra mấy đầu, hoặc là nguyên bản không có cái đuôi, cũng dài ra một cái đuôi. Doi thậm chí còn chứng kiến ao nước bên trong một cái hình thể nhỏ hơn ám mà, độ ngực dần dần nô lên, phía sau cũng giải ra một đôi cánh, vậy mà từ một chỉ không biết là cái gì chủ loại ám mà. Thời gian dần qua biến thành một cái roi quen thuộc mị ma. Cũng không biết cái này ác ma vốn là giống được vẫn là giống cái, nếu là vốn là giống cái lời còn dễ nói, nhưng nếu là vốn là giống được, cái kia sự biến hóa này nhưng lớn lắm đi. Nay cũng đã không phải là nữ trang đại lao có thể hình dung. Một màn này để roi như có điều suy nghĩ, cái này rèn luyện chi địa, cảm giác giống như chính là để ác ma huyết mạch thức tỉnh một dạng a. Roi dám khẳng định, cái kia biến thành mị ma ác ma, hắn trong thân thể ác ma trong huyết mạch, tuyệt đối chứa bị ma huyết thống. Cái ao này ở trong ẩn chứa lực lượng, đem loại này huyết thống thúc phát ra ngoài sau đó ra hỏa này mới có thể chuyển biến thành một cái mị ma bộ dáng lúc này roi cũng rơi xuống đất ở ngoại vi một vòng trung vị ác ma nhìn soi mói, đi vào rèn luyện chi địa nhưng là hắn sau khi đi tới nơi này cũng không có vội vã tiến vào nước kia ao bên trong mà là lựa chọn tiếp tục quan sát hắn còn nhớ rõ trên lưng mình loại này chính thống ác ma chi lực một mực bị cái khác ác ma coi là thượng vị ác ma huyết thống ban đầu gặp phải cái kia nện chúa hạ lạn ý hạ đã nói như vậy về sau sẹo lần cũng đồng dạng đã nói như vậy nhưng roi nhưng vẫn không có làm rõ ràng cái gọi là thượng vị ác ma đến cùng có cái nào trùng tông theo lý mà nói Nếu như lấy cánh đến tiến hành phán xét lời nói, như vậy mị ma loại này ác ma chủng tộc cũng cần phải thuộc về thượng vị ác ma mới đúng, nhưng roi tại anh hùng vô địch thế giới gặp phải, những cái kia bị xẻo lần gọi tới mị ma, lại tất cả đều là trung vị ác ma, nhưng nếu như không lấy cánh đến luận, xẻo lần như thế không có có cánh ác ma, nhưng lại là thượng vị ác ma. Cho nên bây giờ, roi đều có điểm hồ đồ rồi, hạ vị ác ma cùng trung vị ác ma ở giữa khác biệt rất dễ lý giải, đơn giản chính là huyết thống có hay không rèn luyện qua, nhưng trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma khác nhau đâu, luôn không khả năng là hai lần rèn luyện a. Kỳ thật, liên quan tới điểm này là do anh nghĩ sai. Thế nhân đối xứng hô bên trong, cái gọi là mị ma, viêm ma, thâm niên ác ma trở một chút loại hình xương hô. Đây chẳng qua là một loại đơn thuần xương hô mà thôi. Trên thực tế, xương hô như vậy không hề đại biểu ác ma chủ loại. Danh xưng như thế này, chẳng qua là bắt nguồn từ đối với ác ma lực lượng đặc tính mà diễn sinh ra mà thôi. tỉ như mị ma chính là giỏi về sử dụng mị hoặc thủ đoạn ác ma, mà viêm ma chính là am hiểu sử dụng hỏa diễm ác ma. nhưng cái này ác ma hoặc là thủ đoạn quỷ dị hoặc là sức mạnh to lớn khi bọn hắn lần hiện tại từng cái thế giới thời điểm bị mọi người thật sâu kiến kỵ, bởi vậy lưu lại ấn tượng rất sâu, thế là vì khác nhau bọn họ cùng cái khác các ma, liền mang theo sương hô đặc thủ. Nhưng sương hô như vậy cũng không thể hoàn toàn đại biểu nên ác ma chủng tộc, không phải nói mỗi một cái bị ma đều là loại kia yêu nữ bộ dáng, cũng không phải mỗi một cái với ma đều nhất định toàn thân trên dưới tràn ngập hòa diễm. Bởi vì ác ma thị huyết hiếu chiến bản tính, cho nên rất ít cùng chủng tộc khác tiến hành giao lưu, cho nên ngoại giới chủng tộc vẫn đối với tại ác ma chủng tộc rất mê hoặc, dù là có một ít chuyên môn nghiên cứu ác ma học pháp sư hoặc là học giả, ý đồ triệu hoán cùng nô dịch các ma muốn từ ác ma trong miệng hiểu thâm viên thế giới tình huống. Làm đến cuối cùng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, bởi vì ác ma tự thân huyết thống hỗn loạn tình huống, liền chính bọn hắn có đôi khi cũng rất khó phân rõ. Ràng, lại làm sao có thể đối người khác nói rõ đâu? Ác ma hình thái xã hội rất phức tạp, mặc dù có ác ma ngôn ngữ và ác ma văn tự, nhưng những cái này chỉ là ác ma cũng chỉ là từ ký ức trong truyền thừa thu hoạch mà đến, tại ác ma trong xã hội là không có trường học, giáo dục loại này chế độ, dù sao lấy thiên tính của bọn hắn, là hình thành không được bất luận cái gì trật tự hình thái. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, cũng không phải nói ác ma ở giữa thực sự liền không cách nào phân chia chủng loại, trên thực tế so sánh hạ vị cùng trung vị ác ma, đến rồi thượng vị ác ma cấp bậc về sau, theo ác ma trí khôn không ngừng tăng lên, ác ma giai tầng thống trị bên trong cũng vẫn là có một cái so sánh sơ lược phân chia phương thức. Hơn nữa loại này phân chia là tương đối đơn giản, nói tóm lại, ác ma chủng loại hết thể có chiến tranh ác ma, nguyên tố ác ma, quỷ thuật ác ma cùng hỗn loạn ác ma bốn cái loại lớn. Chiến tranh ác ma chủ yếu là chỉ lấy nục thân chém giết là chủ yếu phương thức chiến đấu ác ma, cái này ác ma bình thường lấy lực lượng cường hành, hình thể khổng lồ. Giỏi về sử dụng vũ khí lạnh sưng danh, bọn hắn ác ma trong team ma lực, thường thường không lấy ma pháp hình thức sử dụng được, mà là bám vào tại vũ khí, nằm đấm, trên lợi trảo mặt, mang đến uy lực tuyệt luân công kích hiệu quả. Ma nguyên tố ác ma, tên như ý nghĩa, chính là chỉ giỏi về sử dụng nguyên tố ma pháp ác ma. Lấy tâm viên thế giới hoàn cảnh mà nói, nguyên tố ác ma bên trong số lượng nhiều nhất là sử dụng hỏa diễm nguyên tố, bất quá cũng tương tự có ác ma có thể sử dụng cái khác nguyên tố ma pháp, tỷ như hắc cám hệ, khí hệ, thổ hệ chờ một chút, nhưng là những nguyên tố này ma pháp, cùng nhân loại hoặc là chủng tộc khác sử dụng ma pháp đều có không giống nhau địa phương, bởi vì một ít chú văn là dùng ác ma nói. Đến phát âm, cùng loại với long ngữ ma pháp, cho nên cũng bình thường được xưng là ác ma hệ pháp thuật. Quỷ thuật ác ma lời nói, mị ma kỳ thuật cũng có thể về đến loại này bên trong, là chỉ giỏi về sử dụng các loại nguyên thuật khôi lôi thuật vân vân loại hình tinh thần hệ ma pháp ác ma. Về phần sau cùng hỗn loạn ác ma, chính là ba vị trí đầu loại cũng không thể minh xác phân chia, liền về đến loại này bên trong, tỷ như cái nào đó ác ma, hắn vừa có thể lấy sử dụng hỏa diễm ma pháp, lại am hiểu cận thân chiến đấu, có lẽ còn biết một chút mê hoặc lòng người nguyên thuật loại hình, như vậy loại này cái gì cũng biết một điểm ác ma, là thuộc về hỗn loạn ác ma. Cái này bốn cái chủng loại, cơ hồ bao gồm tất cả ác ma, cũng không có lấy đơn thuần chủng tộc đến tiến hành phân chia, có thể nói vẫn tương đối tiêu chuẩn phân biệt phương thức. Về phần nói lên vị hạ vị cấp bậc phân chia, kỳ thật trải qua rèn luyện huyết mạch đạo này tấn thăng chương trình về sau, Đằng sau cơ bản cũng là nhìn lực lượng mạnh yếu đến tiến hành phán đoán, bất kỳ cái gì một cái hoàn thành rèn luyện trung vị ác ma, đều có thể trở thành thượng vị ác ma, chỉ cần hắn có thể sinh tồn đầy đủ thời gian dài, tích lũy thật nhiều ma lực là được, bất quá, rèn luyện huyết mạch đạo này chương trình, là trọng yếu hơn một khâu, nếu như huyết thống rèn luyện được so sánh tinh khiết, như vậy đằng sau trở thành thượng vị ác ma tỉ lệ tự nhiên là phải lớn hơn nhiều. Cho nên, Seol lần lúc trước nói roi có thượng vị ác ma huyết thống, nhưng thật ra là chỉ Joy ác ma huyết thống so sánh tinh khiết, có rất tốt tiềm chất. Chương 73, ta không cần biến mỹ ma. Hiện tại, Joy tạm thời còn không biết những cái này Coi như đã biết, hắn đoán chừng cũng sẽ so sánh ngộng, bởi vì xéo lần tuyệt đối là bị dao động, doi ác ma chi giữ, thuần túy chính là chính hắn tự S đi ra, cùng huyết thống của hắn thuần không tinh khiết không có nửa xu quan hệ, tương phản, tại hệ thống đánh giá bên trong, doi huyết thống thế nhưng là rất hỗn tạp, hệ thống nói hắn chí ít có 4 loại trở lên ác ma huyết thống. Chí ít 4 loại, mang ý nghĩa có thể sẽ càng nhiều, 8 loại, 16 loại cũng có thể. Dạng này huyết thống, làm sao có thể gọi là tinh khiết đâu. Đứng ở bên bờ ao bên cạnh ngắm nhìn sau một lúc, Joy vẫn là đi vào ao nước ở trong. Cái khắc ngâm mình ở ao nước ở trong đang tiến hành rèn luyện hạ vị ác ma lẫn nhau ở giữa cũng không có quấy nhiễu, roi vốn đang coi là bọn da hỏa này là bởi vì ở trong này so sánh hiểu quy củ đâu, kết quả chờ đến hắn tiến vào ao nước ở trong về sau, mới đột nhiên phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. khi tiến vào trong ao một sát nát kia, roi chỉ cảm thấy một loại không rõ cảm giác sợ hãi truyền khắp toàn thân của hắn, loại này e ngại chính là đến từ cái này tím chất lỏng màu đỏ, chất lỏng này hết sức đặc dính, cũng không phải là nước, ngược lại giống như là chân chính ác ma chi huyết, đồng thời ở trong đó còn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cái này năng lượng bằng bạc đến để từng cái tiến vào ao nước ác ma đều sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Từ đó diễn biến thành mảnh liệt e ngại cảm xúc, đây mới là trong nào đám ác ma tất cả đều ngoan ngoãn ở lại không lúc nhích nguyên nhân thực sự. Tại thâm nguyên thế giới, kỳ thật một mực có một cái lưu truyền tại ác ma ở giữa truyền thuyết, chính là liên quan tới cái này rèn luyện chi địa, trong truyền thuyết những cái này để đám ác ma cảm giác sâu sắc sợ hai tim chất lỏng màu đỏ, nhưng thật ra là ma vương chi huyết. Đến từ so thượng vị ác ma, thậm chí càng mặt trên hơn ác ma linh chủ đều muốn càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ ma vương cấp ác ma màu tươi. Cái này truyền thuyết là thật là giả, không được biết, bất quá khi roi mới vừa ngâm tại chất lỏng ở trong sau, liền phát giác được cỗ sức mạnh bàng bạc tại ăn mòn thân thể của hắn. Những lực lượng này cực nhanh từ làn ra bên ngoài rót vào tiền đến, lấy một loại cồn bạo tư thái, không ngừng mà hướng về các vị trí cơ thể dũng mánh lao tới. Dưới loại tình huống này, roi trái tim bắt đầu kịch liệt nảy lên, mà chứa đựng ở trong đó ma lực cũng theo đó xuất hiện nhanh chóng tiêu hao. Loại tình huống này để roi có chút bất ngờ, hắn có thể cảm nhận được loại lực lượng này mang tới tính nguy hiểm. Hắn cuối cùng có chút rõ ràng, vì cái gì hạ vị ác ma muốn tại tích lũy đầy đủ ma lực sau mới đi đến rèn luyện chi địa, bởi vì loại lực lượng này biết kéo theo ác ma tự thân ma lực, không ngừng mà kích thích trái tim cùng thân thể rất khó tưởng tượng ở trong quá trình này ma lực đột nhiên tiêu hao hết biết dẫn đến một cái kết quả như thế nào ngay tại Joy có chút khẩn trương thời điểm hệ thống lại truyền đến rất lâu chưa từng xuất hiện tiếng nhắc nhở Kiểm chắc ra ngoài đến lực lượng đang ở thử nghiệm cải biến chủ ký sinh gen phán đoán nên lực lượng có khả năng dẫn đến chủ ký sinh huyết thống tiến hóa nhưng là có khả năng dẫn đến tiến hóa thất bại có hay không giúp cho chặn đường hả Joy có chút ngoài ý muốn bất quá sau đó cũng hiểu rõ ra tư nhân định chế hệ thống lúc đầu cũng chính là khống chế huyết thống của hắn cùng gen tình huống bằng không doi mỗi một lần cải tạo cùng tăng thêm làm sao có thể có thể thực hiện bất quá bây giờ rèn luyện chi điệu bên trong loại này chứa năng lượng cường đại chất lỏng, giống như cũng có tương tự công hiệu, cho nên bị hệ thống cho đã nhận ra. Có khả năng thất bại. Có ý tứ gì? Doi lập tức hỏi hệ thống nói, bởi vì tốc chủ ác ma huyết thống hơi phức tạp, nên lực lượng đem ngẫu nhiên đối với một loại nào đó huyết thống sinh ra kích thích, thúc đẩy nó thức tỉnh trở thành chủ yếu huyết thống. Hệ thống hồi đáp, nên phương pháp tồn tại thiếu hụt, có khả năng cùng cái khác gần tính huyết mạch sinh ra xung đột, dẫn đến tiến hóa thất bại. Là như thế này a? Djoy suy tư, hỏi hệ thống nói, nếu có thể chặn đường, có hay không mang ý nghĩa ngươi cũng có thể điều tiết khống chế loại lực lượng này? có thể hệ thống trả lời rất khẳng định nói tiêu hao nhất định linh hồn, buồn hệ thống có thể tham gia nên quá trình tiến hóa. nghe được trả lời này, roi lập tức yên tâm, không nghĩ tới hệ thống còn có chỗ tốt như vậy tồn tại. này bằng với là đem chính mình tấn thăng phong hiểm xuống đến thấp nhất ta. vậy còn chờ gì đâu? roi lập tức đồng ý thanh toán linh hồn đại giới, để hệ thống tham gia bản thân lần này huyết thống rèn luyện. rất nhanh, roi liền cảm thấy trong nước hồ ăn mòn thân thể mình cố năng lượng cường đại, từ nguyên bản cuồng bạo trở nên ôn hòa rất nhiều, tự thân ma lực thao tổn cũng bắt đầu chậm lại. cùng lúc đó. Hệ thống cũng hỏi tham roi nói, tốc chủ huyết thống bên trong, hết thể có tám loại ác ma huyết thống, trong đó bốn loại theo thứ tự là bị ma huyết thống, liệt kích ma huyết thống, chu ma huyết thống cùng trả dung yêu huyết thống, là ẩn tính mỏng manh huyết thống. Mặt khác bốn loại theo thứ tự là nhuyễn trùng ma, ưu ảnh ác ma, băng xương ác ma cùng xà ma, là hiển tính đậm đặc huyết mạch. Mời chỉ định một hạng huyết thống xem như tiến hóa phương hướng. Roi nghe được một trận choáng váng, vậy mà thật sự có tám loại huyết mạch. Tốt ta, cái này roi ngược lại là có thể hiểu được, tám loại huyết mạch, có thể là tốt nhất một đời một mực truyền xuống huyết thống, đây là hắn không cách nào khống chế, nhưng là. Mới nghe một chút những cái này huyết thống đều là thứ gì quỷ? Chu ma? Trá Dung yêu. Nhuyễn trùng ma? Mời đến cá nhân nói cho ta biết, tê giải các ngươi là làm sao đùng đùng? Còn có mị ma huyết thống, làm sao cái kia cái kia đều có cái này huyết thống? Quả nhiên, mị ma thật là tung hoành ác ma giới lão lái xe sao? Joy hết sức im lặng, còn tốt, cái này mị ma huyết thống tại trong thân thể mình, thuộc về mỏng manh huyết mạch, tiến hóa bắt đầu khả năng cũng tương đối khó khăn, Joy sẽ không xem như được tuyển chọn hạng, nếu không, Joy thực sự không cách nào tưởng tượng bản thân tắm một cái bắt đầu, thì trở thành nữ trang đại lao bị thảm sự kiện. Không muốn ta không cần biến vị ma. Doi tại ở sâu trong nội tâm gầm thét, tranh thủ thời gian hỏi hệ thống nói, muốn cái hiển tính trong mạch máu, cái nào huyết thống so sánh tiếp cận mình bây giờ hình tượng. Doi hỏi hệ thống nói, băng xương ác ma. Hệ thống hồi đáp, mấy cái khác ác ma chủng loại, đều là phi nhân hình thái. băng xương ác ma sao? Doi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, bất kể như thế nào, dù sao cũng là so biến thành côn trùng cùng rắn hình tượng muốn tốt một chút ta. Đại bộ phận hạ vị ác ma hình dạng, kỳ thật đều là trong thân thể nhiều loại huyết thống cộng đồng tác dụng kết quả, những cái này huyết thống ở giữa là thăng bằng, nhưng tạo thành kết quả chính là ma lực mạch kín không cách nào xây dựng, mà lợi dụng rèn luyện chi điệu thức tỉnh huyết thống, kỳ thật chính là thức tỉnh trong thân thể một hạng huyết thống là chủ đạo huyết thống, khiến cho ác ma biểu hiện ra nên huyết thống đặc hữu tính chẳng đến, đồng thời ngăn chặn cái khác huyết thống lực lượng. Đánh vỡ nguyên bản cân bằng. Lam huyết mạch đã thức tỉnh về sau, liền mang ý nghĩa ác ma có thể sử dụng nên huyết thống năng lực đặc thụ, tỉ như roi trong thân thể bằng xương ác ma huyết thống, nếu như hắn lựa chọn cái này huyết thống, liền mang ý nghĩa hắn tại rèn luyện sau khi hoàn thành, liền có thể sử dụng cái này chủng loại ác ma độc hữu bằng xương năng lực. Hắn hẳn là may mắn huyết thống của mình bên trong, chí ít còn có cái này bằng xương ác ma huyết thống tồn tại, bằng không, hắn liền thực sự chỉ có chọn mỹ ma. Theo roi xác nhận, trong nước hồ gội trở nên ôn hòa năng lượng cường đại, bắt đầu ở roi trong thân thể kích động, nương theo lấy roi tự thân ma lực tiêu hao, hắn có thể cảm nhận được một cái đặc thù ma pháp mạch kín, chính trong thân thể của mình xây dựng lấy loại ma pháp này mạch kín, nói như thế nào đây, giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp kinh mạch một dạng, làm ma lực theo những cái này xây dựng ra tới đường đi tiến hành thâu suất thời điểm, lập tức liền có thể đem ma lực chuyển hóa làm đặc thù lực lượng nguyên tố, không cần thi pháp thủ thế không cần chú văn ngâm sướng đây là một cái chuyên thuộc về băng xương ác ma ác ma hệ pháp thuật chính theo roi huyết thống thức tỉnh mà bị xây dựng ra tới chương 74, dị biến chí ám chí hàn ngay tại roi coi là lần này huyết thống rèn luyện đã trải qua không có vấn đề gì thời điểm một trận kỳ lạ đau đớn lại đột nhiên chuyển đến rõ ràng cái này rèn luyện chi địa trong nước hồ chất lỏng là nóng bỏng nhưng là hết lần này tới lần khác roi chính là cảm nhận được mãnh liệt hẳn ý đó là một loại xâm nhập tứ chi bách hải đau đớn hoàn toàn là lạnh đến đau cảm giác cả người cơ bắp đều ở có vào run rẩy đầu khớp xương mặt cũng bị hàn ý xâm nhập xuất hiện không biết xung đột Hệ thống thanh âm truyền đến nói: "Đang ở giải quyết bên trong, xin sau. Xin sau." Joey cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ trên người hiện tại chuyển tới Hàn Ý đến xem, hẳn là bản thân thức tỉnh bằng xương Ác Ma huyết thống thời điểm ra chuyện rắc rối gì. Hệ thống một mực lập đi lập lại xin sau câu nói này, nhưng là Joey chứa được linh hồn, lúc này lại đang kéo dài địa tiêu hao, nói do nó một mực tại trong công việc, cho nên Joey chỉ có thể nhắm mắt lại, cố nén loại này giá rét đau nhức ý, cắn chặt hàm răng kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, Joey trên người Hàn Ý chậm rãi giảm bớt, lại hình như không, hắn bây giờ cảm giác giống như bởi vì thời gian dài Hàn Ý, trở nên có chút chết lặng bất quá hảo ở thời điểm này hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cuộc truyền đến huyết thống tiến hóa đã điều tiết khống chế hoàn thành bởi vì nửa đường xuất hiện không biết xung đột ngoài định mức tiêu hao linh hồn 216 khỏa mời chủ ký sinh tại giới diện bên trong tự hành xem xét nghe được thanh âm này sau roi lúc này mới thở dài một hơi sau đó mở mắt ao nước bên trong giống như cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường còn lại mấy cái bên kia chính ngâm mình ở trong nước hồ thức tình ác ma cũng vẫn là hảo hảo mà ở lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì phảng phất roi vừa rồi trên người xuất hiện mánh liệt hàn ý chỉ là một loại hảo giác một dạng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Rồi nghi ngờ mở ra hệ thống giới diện, tại trang chủ bộ phận, cha nhìn trạng thái của mình. Thính danh, roi, trung tộc, ác ma, huyết thống, băng xương ác ma, ác ma chi danh, bà dọn sám lì dạ ke đi rộng sở tản nơi lớn nở cái. Giác mốt rõ xi di, hình thái, thành cụ thể, gia vị, trung vị tầng dưới, thuộc tính, tối, lực lượng, 84. tốc độ, 62. ma năng, 409. trăm tính, 33. mươi ghi vào tài liệu, ác ma chi dự, lưới đao chi nuôi, rẽ mỉ rẽ mỉ nôm no ví dụ, kỹ xảo năng lực, thị huyết thuật.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 chí ám chí hàn. Nói rõ, băng xương ác ma là có băng lãnh huyết mạch cát ma, nhưng ở huyết mạch trong quá trình tôi luyện, băng lãnh huyết mạch cùng ngươi trong thân thể ám nguyên tố xảy ra không biết xung đột, nên thiên phú là dung hợp sau đạn sinh trời mới phú. Năng lực thiên phú năm, ma lực vị rút. Nói rõ, tại dung hợp quá trình bên trong, thân thể ngươi bên trong số lớn vị rụt giống như cũng bị dung hợp tiến vào. Vật phẩm, tinh túy ma năng dược tệ, 7. Trước mắt nắm giữ linh hồn số, 79. Đánh giá, tuy nói là tư nhân định chế, xin cứ cẩn thận đừng đem bản thân chơi hỏng. Nhìn minh thuộc tính bên trong, đột nhiên nhiều hơn 2 đầu năng lực tiên phú. Djoy nhịn không được có chút giật mình. Hắn cuối cùng hiểu được, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nguyên lai like tại băng xương ác ma huyết thống thời điểm thức tỉnh, thân thể của mình tế bào cũng tùy chi phát sinh cải biến, nhưng bởi vì Djoy trước đó đã từng sử dụng tới vị rút dược tề cùng ăn qua rẹ mì rẹ mì nomi, hai loại đồ vật cũng đều đưa đến thân thể của hắn tế bào biến hóa qua, thế là, làm băng xương ác ma huyết thống cải tạo thân thể của mình lúc, liền có thể hai loại cải biến xảy ra xung đột. Djoy chỉ cảm thấy một trận ngạc nhiên, nói thật, trước lúc này, Djoy liền đã từng hỏi hệ thống, hệ thống cũng đã nói với hắn, phức tạp thân thể cải tạo, có khả năng sẽ xuất hiện xung đột tình huống doi lúc ấy trong nội tâm cũng khuyên bảo qua bản thân, nhắc nhở bản thân phải cẩn thận một chút, nhưng nói thật, hắn lúc ấy chỉ là coi là chỉ cần chú ý trên thuộc tính xung đột là có thể, tỉ như thân thể của mình là ám thuộc tính, cho nên không thể tiến hành bất luận cái gì quang thuộc tính cải tạo mà thôi. hiện tại, ai sẽ nghĩ đến băng thuộc tính huyết mạch, vậy mà cũng cùng ám thuộc tính xảy ra một lần xung đột đâu? Hơn nữa, một lần này huyết thống cải tạo cũng không phải là thông qua hệ thống đến tiến hành, mà là doi dựa theo ác ma sinh tồn tiến hóa phương thức đến làm, ai sẽ nghĩ đến dạng này cải tạo vậy mà cũng sẽ cùng hệ thống tiến hành qua cải tạo sinh ra xung đột? khó lòng phòng bị a còn tốt chính là tại huyết thống thời điểm thức tỉnh, roi liền để hệ thống tham gia tiến hành điều tiết khống chế, mà hệ thống cũng trung thực thực hiện nhiệm vụ của nó. đang phát sinh xung đột thời điểm, lập tức liền tiến hành điều tiết khống chế giải quyết, lúc này mới dẫn đến roi không có ra cái vấn đề lớn hơn gì. đương nhiên, đây cũng là roi còn bảo lưu lại hơn 300 trăm khỏa linh hồn dự trữ duyên cớ, nếu không, thật đúng là hậu quả khó liệu đây. hiện tại, roi trong cơ thể bằng xương chi lực, rẻ mỉ rẻ mỉ no mi cùng virus ba cái tựa hồ bị hệ thống cả hợp lại cùng nhau, roi cũng nhiều thêm hai hạng năng lực thiên phù đến, cũng coi là hữu tinh vô hiểm, trí ám trí hàn, ma lực virus. Hai cái này tiên phú là làm sao một cái tình huống? Giang hai tay, rồi trước quan sát một chút thân thể của mình, hạ vị ác ma thức tỉnh huyết thống xương là trung vị ác ma, bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thay đổi, rồi cũng không ngoại lệ, bất quá, hình dạng của hắn chính là bộ dáng duy trì có biến hóa lớn nhất, là da của hắn. Nguyên bản rồi làn da cùng cái khác tiểu ác ma không có gì khác biệt, đều là loại kia màu đỏ sẫm, nhưng bây giờ, da của hắn nhan sắc bị hoàn toàn thay đổi, biến thành một loại ảm đạm màu ưu lam. Đây là một cái rất khó hình dung nhan sắc, giống như là khối băng bên trong, mang tới bóng tối cái loại cảm giác này. Doi chưa từng gặp qua nó băng xương của hắn ác ma, cho nên không biết ra của bọn hắn ngang sắc có hay không cũng giống bản thân dạng này, nhưng là không hề nghi ngờ loại này màu da hẳn là cùng thể nội hàm hưu băng xương lực lượng có liên quan. Bằng vào lấy loại này màu da, Doi liền đã cùng cái khác ác ma khác nhau ra. Doi không biết là tại thâm nguyên thế giới bên trong, băng xương ác ma là so sánh hiếm hoi một loại nguyên tố ác ma, bởi vì vực sâu hoàn cảnh dù sao cũng là tràn đầy dung nham cùng hỏa diễm, dẫn đến băng nguyên làm rất mỏng manh, ma lực phát huy bắt đầu cũng so sánh cũng cố hết sức, cho nên băng xương ác ma số lượng thưa thớt, nhưng đáng nhắc tới chính là băng xương ác ma lực lượng đối với đại đa số ác ma đều cũng có khắc chế hiệu quả nhất là viêm ma băng xương ác ma có thể nói là viêm ma thiên địch bình thường băng xương ác ma làn da là thuần màu xanh nhạt mang theo một chút trong suốt cảm loại kia đó là băng tinh nhan sắc nhưng rồi băng xương lực lượng giống như xảy ra một chút cải biến đưa đến da của hắn nhan sắc cũng cùng cái khác băng xương ác ma có chỗ khác biệt không chỉ là làn da nhan sắc cải biến liền rồi ác ma khí tức cũng cải biến hắn khí tức bây giờ nếu như cẩn thận phân biệt lời nói là lưu hình cùng hỏa diễm còn mang theo hắc ám cùng hàn khí cái trùng loại kia trước hai loại là thân nguyên vốn là khí tức loại sau thì là doi tự thân khí tức rất mâu thuẫn, nhưng lại có để người không tự chủ không dét mà run. căn bản không nghĩ tới bản thân vậy mà lại tại hạ vị ác ma tấn thăng trung vị ác ma thời điểm tới một đại biến lớn dạng, nếu như nói hắn trước kia đối với mình cải tạo, chẳng qua là nhân loại đổi kiểu tóc một dạng khác biệt lời nói, như vậy một lần này cải biến, liền hoàn toàn là chạy tới chỉnh dung. dạng này cải biến, dù là roi trong lúc nhất thời cũng có chút khó thích ứng. ngươi đừng nói, dị vãng cái kia tối làn da màu đỏ, thời gian dài còn cảm thấy quái đẽ mắt, bây giờ lại khiến cho theo chúng độc tự như, roi tử trong nước hồ đứng dậy, đứng ở bên bờ ao một bên sau đó thử lấy để cho mình ma năng chạy vào mạch kín bên trong, cái này băng xương ác ma huyết thống ma lực mạch kín, nhưng khác biệt với hắn lợi dụng hệ thống chế tạo kỹ năng, những kỹ năng kia cũng không tồn tại ma lực mạch kín thuyết pháp, cho nên bây giờ roi sử dụng là chân chính thuộc về chính hắn pháp thuật. Theo ma năng đại lượng chạy vào, không khí bốn phía bên trong nhiệt độ đột nhiên hung manh hạ xuống. những cái kia còn đang tiến hành thức tình ác ma, không khỏi đột nhiên dùng mình một cái. sau đó theo roi điều khiển, trong không khí vậy mà xuất hiện mắt thường có thể thấy hàn lưu, đó là một loại hắc sắc băng lãnh khí, thòi nhìn lại như vậy quỷ dị nương theo lấy hàn khí này xuất hiện, ao nước phía trên vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra hắc sắc bông tuyết. Những cái này hắc sắc bông tuyết vốn là trong ao bốc hơi đi ra sương mù, bị doi hàn khí một ảnh hưởng, lập tức liền ngưng kết sau đó chậm rãi bay xuống. Đây là mười phần một màn quỷ dị, tại doi lực lượng phạm vi ảnh hưởng bên trong, vậy mà rơi ra hắc sắc tuyết lông lỗng. Trong ao một chút amma vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem bay xuống hắc sắc bông tuyết, bọn hắn không tự chủ xuề bàn tay ra, ý đồ tiếp được tuyết này hoa, kết quả làm bông tuyết vừa mới rơi vào trong tay bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được trong lòng bàn tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Tuyết này hoa lại có vượt quá tưởng tượng trọng lượng nhưng nó rõ ràng bay xuống được chậm như vậy a không đợi đám ác ma hiểu được là chuyện gì xảy ra, đông tuyết càng không ngừng rơi vào trên người bọn họ, dính vào trên người bọn họ hắc sắc đông tuyết, chẳng những không có bởi vì nhiệt độ mà hòa tan, ngược lại vậy mà bám vào ở tại đám ác ma trên người. Một mảnh hai mảnh còn chưa kịp, làm số lượng biến nhiều về sau. Đám ác ma bắt đầu cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, không ngừng thêm vào đông tuyết, trọng lượng giống như đã ở thêm vào lấy, vẹn vẹn như thế không lâu sau, trong ao đám ác ma liền cảm thấy mình giống như chống nổi một khối mấy chục kg bên trong giống như họ đã. Đá. Đám ác ma muốn thoát đi tuyết này hoa pha vì, nhưng là đột nhiên nghĩ đến bản thân đang ở thức tỉnh quá trình bên trong, một khi động đậy liền xong, rồi đã mất đi trong nước hồ năng lượng cung cấp, bọn hắn biết thức tỉnh thất bại. Thế là bọn hắn dưới sự phân nộ chỉ có thể đối với roi cái này kẻ khởi sướng phát ra tiếng gầm gừ. Roi lúc này còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu. Hắc sắc đông tuyết cũng rơi xuống một chút ở trên người hắn, nhưng là đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì, cho nên hắn hết sức tò mò những cái này đám ác ma rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắc sắc đông tuyết không hề nghi ngờ là chỉ ám chi hàn thiên phú ảnh hưởng dưới sản phẩm. Roi bây giờ ma lực còn thấp, hàn khí này nhiệt độ cũng còn thấp chỉ có thể tạo xương mà không thể tạo bằng, cho nên cái này chỉ ám chi Hàn biểu hiện hiệu quả, còn giống như không thế nào rõ ràng. Đám ác ma hướng về phía roi gào thét, giống như giận muốn hắn thu hồi ma lực mau chóng rời đi nơi này, nhưng còn không chờ bọn hắn gào thét xong, bọn hắn liền phát hiện lại một kiện làm bọn hắn mười phần hoảng sợ sự tình. Bọn hắn phát ra được, tại lấy dính những cái này hắc sắc đông tuyết về sau, trong cơ thể của bọn họ ma lực đang ở tăng tốc chạy mất tốc độ. Loại này sói mòn, cũng không có bị dùng tại huyết thống thức tỉnh ma lực mạch kiến xây dựng bên trong, mà là hư không tiêu thất, liền phảng phất bị cái gì không nhìn thấy đồ vật thôn phệ một dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Ma lực của ta đi nơi nào? Bọn hắn hoảng sợ kêu thành tiếng, ngược lại để bên cạnh nghe được roi trong lòng hơi động. Cái này dòng ma lực mất, không phải là ma lực vì rút thiên phú quái phá đưa đến a. Chương 75, một cái có thể đánh đều không có, ta làm theo ý như tác giả đánh số chương đấy nhé. Cho nên nói, nhiều khi sợ nhất chính là cái gì cũng không biết tân thủ. Thâm viên thế giới ác ma, mặc dù cho tới nay biểu hiện được đều rất hỗn loạn cùng nóng nảy, nhưng trên thực tế, ác ma trực tiếp cũng là có một chút ước định mà thành quy củ, cũng tỉ như vô luận bất luận cái gì ác ma, cũng không có thể tới đất biểu sinh ra chi địa đi, để tránh quấy rầy tiểu ác ma sinh ra mà ở cái này rèn luyện chi địa cũng là có ước định mà thành quy củ, cái kia chính là mặc kệ ác ma tấn thăng đến ngọn nguồn là thành công cùng thất bại cũng không có thể tại rèn luyện chi địa vận dụng lực lượng của mình, cái quy củ này mặc dù giới hạn tại kết giới bao khỏa phạm vi bên trong, nhưng cho tới nay đều là bảo hộ lấy hạ vị đám ác ma tấn thăng có lợi quy định, hắn có thể cho hạ vị đám ác ma không bị quấy nhiễu hoàn thành huyết thống của mình tất tỉnh, cho nên đám ác ma cũng bản năng tuân thủ quy củ này. Nhưng bây giờ do cái này cái gì cũng không biết ra hỏa, lại phá vỡ cái quy củ này, hắn vậy mà tại tấn thăng sau khi hoàn thành. Ở nơi này rèn luyện chi điệu bên trong thí nghiệm bản thân đạt được lực lượng, đây tuyệt đối là tối kỵ. Nhất là hắn chế tạo ra quỷ dị Hắc sát xương tuyết, vậy mà có thể tại nhiệm đến ác ma trên người sau, thôn vệ tiêu hao hết ma lực của bọn hắn. Nếu như nói lúc trước vị rụt chỉ là roi dùng để cường hóa thân thể một loại chất thuốc lời nói, như vậy hiện tại làm vị rụt dung nhập vào huyết thống của hắn lực lượng ở trong sau, lập tức liền trở thành một loại có lực vũ khí, biến dị vị rụt tại roi thể nội là an toàn, nhưng là kẹp ở Hắc sát xương tuyết bên trong sau, những bệnh này độc liền muốn rựa vào ma lực mà còn sống cho nên bọn chúng sẽ liều mạng địa nhiếp lấy ma lực vì chính mình cung cấp chất dinh dưỡng mà cái này ma lực chất dinh dưỡng nơi phát ra dĩ nhiên chính là những cái kia nhiễm đến xương tuyết có ma lực sinh vật hạ vị ác ma trong cơ thể ma lực đều cũng có hạn những cái này ma lực vốn là vì tại huyết thống thức tình lúc cung cấp đi ra xây dựng ma lực mạch kín dùng ma lực tài nguyên vốn là hết sức khẩn trương bây giờ lại còn bị roi ma lực vì rút nuốt chửng lấy tiêu hao thoáng một cái liền tạo thành cùng roi cùng lượt tấn thăng đám ác ma đại nguy cơ bọn hắn xây dựng mạch kín ma lực không đủ không cách nào xây dựng ra mạch kín chẳng khác nào tấn thăng thất bại cái này tàn khốc thâm nguyên thế giới chắc là sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai tấn thăng cơ hội, tại bên ngoài kết giới mặc dù đáng những cái kia trung vị ác ma, chính là cái gọi là kẻ đổi giết, nếu từ rèn luyện chi địa trong kết giới đi ra thời điểm, bọn hắn y nguyên vẫn là hạ vị ác ma lời nói, như vậy những người đổi giết này biết không chút do dự mà sẽ bọn hắn, sau đó cướp đi linh hồn của bọn hắn. Gioi gặp phải cái kia bốn tay trung vị ác ma, sở dĩ sẽ thả hắn rời đi, nguyên nhân chính là chỗ này, doi lúc ấy trên người cũng không có rèn luyện chi địa hao mùi vị của nước, điều này nói rõ hắn còn không có ngâm qua ác ma suối nước nóng, cho nên cái kia bốn tay trung vị ác ma thả gioi rời đi không nói, còn đặc biệt cho hắn chỉ một chút đường dù sao đại đa số trung vị ác ma đều là như thế tới được, cho nên đối với muốn tìm cầu tấn thăng ác ma còn khoan dung hơn một chút. nhưng nếu như leo trên người ác ma suối nước nóng hương vị, lại y nguyên vẫn là hạ vị ác ma lời nói, vậy đã nói rõ tấn thăng thất bại. trong này tầng trong đường sâu, thất bại hạ vị ác ma chỉ có một con đường chết. làm những cái kia nguyên bản vẫn chỉ là hướng về phía roi gầm thép đám ác ma ý thức được, bọn hắn nhảy ra ao nước cũng phải thất bại, không nhảy ra ao nước cũng phải thất bại thời điểm. những cái này đám ác ma lập tức tuyệt vọng, bọn hắn coi như lột trên người mình hắc sắc đục tuyết, nhưng chỉ cần roi còn tại thí nghiệm lực lượng của mình. Những cái này bông tuyết liền ý nguyên lại còn rơi trên người bọn hắn. Căn bản vùng đi không được. Tấn Thăng hoàn thành ác ma đã sớm ra kết giới đi, còn lưu tại nơi này đều là đang đứng ở tấn Thăng bên trong hạ vị ác ma, số lượng chừng mấy chục cái, nếu như là tại bình thời thời điểm, hạ vị ác ma đối mặt roi loại này tấn Thăng trung vị ác ma đều là bảo trì phục tùng thái độ khiêm nhường, nhưng ở tuyệt vọng dưới, hạ vị đám ác ma bảo ngược bản tính cũng không nén được nữa, nhao nhao nhảy ra ao nước, đối với roi hợp nhau tấn công. Kẻ thất bại muốn chết, phá hư quy củ cũng đồng dạng muốn chết. Giọi đương nhiên cũng đã nhận ra đám ác ma ý đồ công kích. Lúc đầu hắn còn đối với mấy cái này bạn học cùng lớp ôm điểm ấy nấy, dù sao lực lượng của mình sẽ đối với cái khác ác ma tạo thành với nhiều. Đây là hắn không nghĩ tới, nhưng khi hắn phát hiện đám ác ma vậy mà muốn giết chết hắn thời điểm, roi lập tức cũng phát động phản kích. Một mực canh dự ở ao nước bên cạnh bản hổ, cũng đồng thời nhảy dựng lên, nó chắn roi bên người, ba cái đầu mở ra miệng rộng, hướng phía hình quạt trên phương hướng đồng thời phun ra ra hỏa diễm băng sương cùng nọc độc. Ba đạo thuộc tính khác nhau thổ tức, phóng xạ phạm vi rất lớn, lập tức liền có ít chỉ ác ma trúng chiêu, một chút ác ma trên người hỏa thường ngược địa thiếu lóp lên. Một cái khác chút ác ma trên người bị đông cưng khí ăn mòn bộ phận, là trực tiếp bị đóng băng lại, còn có một số ác ma bị nọc độc độc phun đến, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhưng theo sát phía sau lại có cái khác ác ma vọt lên, thế là bản hổ đón đầu đụp vào, dùng bản thân móng đuôi sắc bén cùng răng, cùng những cái này đám ác ma cắn xé chiến đấu. Một cái ác ma vây quanh bản hổ sau lưng, muốn từ phía sau nắm chặt bản hổ cái đuôi, kết quả hắn móng đuôi mới vừa vươn đi ra, liền bị bản hổ con rắn kia một dạng cái đuôi linh hoạt tránh ra, sau đó đầu rắn cắn một cái ở tại tay của đối phương bên trên. Cái kia bị cắn đến ác ma Bàn tay lập tức liền xuất hiện dị trạng, đầu tiên là một trận chết lặng cảm giác, mà hậu chiêu trưởng trở nên cứng ngắc, theo sát lấy toàn bộ bàn tay trở nên như là giống như hòn đá trầm trọng. Đây là một loại hóa đá hiệu quả, chẳng những xuất hiện trên bàn tay, còn không ngừng điệu theo cánh tay đi lên lan tràn. Tuy nói bàn hổ dáng vẻ là lấy hạ vị ác ma địa ngục quyền dáng vẻ sáng tạo ra, nhưng bởi vì doi lúc trước thiết định có thể phát triển thuộc tính, cho nên tại hắn không ngừng nuôi nâng dưới, bàn hổ sức chiến đấu đã sớm vượt qua phổ thông địa ngục quyền, dù là đồng thời đối đầu mấy con hạ vị tầng cao nhất ác ma, nó cũng biểu hiện được không rơi vào thế hạ phong. Bàn hổ thay roi chặn lại một bộ phận nhào tới ác ma, mà roi thì là bỗng nhiên thêm đại ma lực truyền vận quanh quẩn tại chúng quanh thân thể hắn hạ khí, nhiệt độ lập tức lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống. Sở dị nói băng xương ác ma lực lượng khắc chế đại đa số ác ma, nguyên nhân liền ở ngay đây, đám ác ma một mực sống ở nhiệt độ cao nóng bức địa ngục bên trong, bọn hắn đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ kháng tính là rất mạnh, nhưng đối với băng xương cùng giá rét kháng tính lại là yếu đến ép một cái, làm roi cái kia màu đen hàn khí vừa mới phát tảng ra, mấy cái sông đến cao nhất tám ma, lập tức thân thể cứng đờ, thân thể từng cái bộ phận lập tức ken kết xuất hiện chấm dứt băng hiện tượng. Rồi băng xương chi lực tạo thành nhiệt độ giảm xuống, là cùng ma lực của hắn chuyển vận có liên quan, ma lực chuyển vận càng nhiều, nhiệt độ liền rất xuống càng nhiều. Trước đó hắn thí nghiệm thời điểm, ma lực tiêu hao không tính lớn, cho nên chỉ là xuất hiện sương tuyết hiện tượng. Nhưng bây giờ lần nữa thêm đại ma lực chuyển vận sau, bốn phía nhiệt độ lập tức trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Xuất hiện ở đám ác ma trên người, là một loại hắc sắc khối băng. Dạng này khối băng nhan sắc, đối với đám ác ma mà nói đơn giản trước đây chưa từng gặp. Nhưng kết băng còn không phải toàn bộ, đám ác ma phát hiện loại này hắc sắc khối băng vượt mức bình thường trầm trọng. Đóng băng bộ vị đang không ngừng nắm chặt cung áp xúc, để cơ thể của bọn hắn cùng xương cốt xuất hiện mười phần trầm trọng đau đớn, trong đó hai cái a đã trải qua không kiên trì nổi, người cứng ngắc trực tiếp bị khối băng ép tới một đầu cắm ngược lại ở trên mặt đất. Loại này hắc sắc khối băng là dung hợp rẹ mì rẹ mì no mi mà ra đời kỳ dị lực lượng, khối băng bên trong lẫn chứa ám nguyên tố, không hề giống thông thường trên ý nghĩa hắc ám nguyên tố như thế đầy đủ tính ăn mòn chất, nhưng là nó lại mang theo một loại cường đại lực hút hiệu quả, bất kể là bông tuyết vẫn là khối băng, khi chúng nó tiếp xúc đến vật thể thời điểm, liền sẽ tại tiếp xúc cái kia một mặt sinh ra một loại hướng vào phía trong sụp đổ lực hút tiếp xúc diện tích càng lớn, lực thoát lực lượng lại càng mạnh, cho nên sẽ xuất hiện một loại đặc thù trọng lượng. Hắc Sắc Đông Tuyết thời điểm, tiếp xúc được đám ác ma còn chẳng qua là cảm thấy có mấy chục kg trọng lượng, nhưng bây giờ kết băng về sau, loại này trọng lượng liền trong nháy mắt tăng trưởng đến rồi mấy trăm kg, thậm chí hơn ngàn kg, đây vẫn chỉ là thân thể bọn họ bộ phận đóng băng kết quả, nếu là toàn thân đều bị đóng băng, cái kia quá mức trọng lượng khả năng cất bước chính là lấy tân đến tính toán. Loại này trọng lượng có lẽ còn chứa nhất định có thể đè chết mấy cái này hạ vị ác ma. Dù sao ác ma cơ bắp lực lượng cũng là rất cường đại, nhưng là làm trong cơ thể của bọn họ ma lực không ngừng mà bị hất sắc khối băng hút đi cắn nuốt thời điểm, bọn họ ác ma trái tim liền bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu. Ma lực virus loại vi khuẩn này đối với có ma lực sinh vật mà nói là một loại mười phần đáng sợ dịch bệnh, làm sinh vật ma lực bị thôn vệ xong sau, ma lực virus liền sẽ công kích sinh vật chứa đựng ma lực trung tâm, cuối cùng tạo thành sinh vật ma lực suy kiệt tử vong. Muốn đối phó loại vi khuẩn này, biện pháp tốt nhất chính là không được đụng chạm đến roi hàn khí. Dù sao ma lực virus đều là nương theo lấy băng xương của hắn chi lực mà thành, hoặc là ở chính giữa chiêu về sau. Lập tức dùng hỏa diễm tịnh hóa thân thể của mình, mới có thể giết chết loại vi khuẩn này, nhưng vấn đề là, những cái này hạ vị đám ác ma, đã bỏ đi tấn thăng, không có ma lực mạch kín xây dựng ra đến, bọn hắn làm sao có thể sử dụng được hỏa diễm lực lượng đâu? Thế là cũng tạo thành một cái đáng sợ kết quả, giòi còn vẹn vẹn chỉ là đem hàn khí của mình khuyết tán ra mà thôi, vậy mà liền đã trải qua giết chết 7, 8 con hạ vị ác ma. Tuy nói chung vị ác ma đối với hạ vị ác ma mà nói, thực lực đều là thập phần cường đại, nhưng mà giống giòi dạng này tạo thành nghiền ép hiệu quả, thực sự rất ít gặp, phải biết, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới hoàn thành tấn thăng trung vị tầng dưới ác ma mà thôi đang đối với bên trên những cái này vây công hắn hạ vị ác ma thời điểm, roi cũng thời gian dần qua hiểu bản thân mới xuất hiện, đến ám chi lệnh cùng ma lực vì rút hai cái thiên phú lực lượng, đây có thể nói là roi độc hữu đích thiên phú rồi. cái khác băng xương ác ma là không thể nào có giống hắn thiên phú như vậy, cái này khiến roi phát hiện, bản thân cùng cái khác ác ma hòa phòng, trên lệch vậy mà càng lúc càng lớn, roi thú tiến hóa, hắc ám roi thú, thật có lỗi, ta chép tấu chưa nói, không cách nào tới gần, những cái này hạ vị đám ác ma, vậy mà liền tới gần roi đều không thể làm đến, không có bất kỳ cái gì một cái ác ma có thể ngăn cản roi loại này mang theo hắc ám cùng dịch bệnh băng xương khí tức. Bản hộ không nhận roi hàn khí cùng ma lực virus ảnh hưởng, nó trong chiến đấu giết chết mấy cái hạ vị ác ma, mà còn dư lại, tất cả đều là bị roi hàn khí cho giải quyết hết, cái này khiến bản hộ tại kết thúc chiến đấu về sau, ba tấm mặt chó bên trên tất cả đều là mở mịt, bọn gia hỏa này không phải là công kích chủ nhân sao? Làm sao tất cả đều nằm xuống? Roi vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tán phát mình một chút hồng hoàng chi lực trong chốc lát, kết quả hắn nhóm này bạn học cùng lớp liền toàn bộ tử trận. Thế là, roi rốt cục khắp sâu thể hội một cái, cái gì gọi là tịch mịch như tuyết. Chương 76 đảm nhiệm tử hình ác ma, trầm rãi thu hồi ma lực của mình, bốn phía đen nhánh kia hàn khí cũng tiêu tán theo. Làm roi đang chuẩn bị đem bị giết chết ác ma linh hồn bỏ vào trong túi thời điểm, đột nhiên cái kia vốn chỉ là rầm rầm bước lên bọt khí rèn luyện chi trì ao nước, lại đột nhiên xoay tròn bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy này mang theo một cỗ mạnh mẽ hấp lực, vậy mà sắp tán búa bố tại bốn phía linh hồn quang đoạn cho hút đi vào. Đây hết thảy tới là nhanh như vậy, roi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, đến mức muốn đem linh hồn cướp về cũng không kịp. Mà cùng lúc đó, roi cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở tại trên người hắn, đó là kết giới lực lượng. Rồi cùng bàn hổ đều bị kết giới này lực lượng bài xích lập tức bị đẩy lùi ra rèn luyện chi điện. Hắn là từ trong đó một cái ác quỷ cánh cửa bên trong bị bắn ra ngoài, mới vừa ra khỏi kết giới, lực lượng này liền bỗng nhiên tiêu tán. Dù là như thế, Rồi cùng bàn hổ cũng đặt mông cẳng rơi trên mặt đất. Rèn luyện chi điện bên ngoài dù đang những cái kia trung vị ác ma dùng biểu tình nghi hoặc nhìn lấy bị đạn bay ra ngoài Rồi cùng bàn hổ, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc này, những cái này trung vị đám ác ma lại phảng phất cảm giác được cái gì mở dạng, gào lên một tiếng, chạy trốn tứ tán. Giờ phút này Rồi vừa mới từ dưới đất bò dậy đâu lại nhìn thấy bản thân bay ra ngoài cái kia phiến ác quỷ chi môn bên trên, cái kia ác quỷ hốc mắt vậy mà phát sáng lên, tản mát ra một loại ánh sáng đỏ tươi, ác quỷ chi môn phảng phất trong nháy mắt này xuống lại. Nương theo lấy ánh sáng đỏ tươi sáng lên, một cổ lực lượng cường đại, hoặc giả nói là ý chí, Giang Lâm ở tại cái này phiến ác quỷ chi môn bên trên, roi lại một lần nữa cảm nhận được giống như xẻo lần lực lượng, thế là hắn biết, nhất định là cái nào đó thượng vị ác ma ý chí, cùng cái này phiến ác quỷ chi môn kết nối ở cùng một chỗ. Hoắc hoắc hoắc. Nhìn a, lại là một cái người khiêu chiến xuất hiện. Cái kia ác quỷ chi môn phát ra thanh âm, màu đỏ tươi hốc mắt nhìn chằm chằm dõi để tấm tia ác quỷ chi mặt, thoáng nhìn có một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. đại nhân, ngài là biết đối phương là thượng vị ác ma, doi không dám kinh thường, cũng may hắn tại cùng xéo lần trung dụng thời điểm, liên luyện được đối với thượng vị ác ma hư giả tôn tính, cho nên không lộ ra dấu vết địa lộ ra một bộ khiêm tốn mà biểu tình nghi hoặc tới. thiên ta ra. thượng vị ác ma thanh âm kia nói, ác ma linh chủ lọt giờ lọt đại quân dưới quyền tôi tớ. tiểu tử, ngươi không biết ở nơi này rèn luyện chi địa bên trong là cấm tại trong kết giới giết chóc sao? etra đại nhân, ta cũng không hiểu biết. doi hồi đáp, bọn hắn động thủ với ta ta luôn không khả năng đứng đấy để bọn hắn công kích ta. Hừ, ta không hứng thú nghe loại này ai đúng ai sai tranh luận. Et gia nói, ngàn vạn năm đến, cũng không thiếu ác ma tại rèn luyện chi địa trong kết giới, kiểm chế không được giết chóc bản tính, giết chết cái khác cả ma, Nếu như ta từng cái đều đi nghe bọn hắn động thủ lý do, còn không phải mới chết. Làm chính là làm, ta xưa nay không quản ai đúng ai sai. Thốt ta. Doi nhẹ nhàng mà xụi thở ra một hơi, hỏi, như vậy, Et gia đại nhân, ngươi tới nơi này là vì giết chết ta cái này phá hư quy củ sao? Một bên ngoài miệng nói như vậy, doi một bên làm xong sử dụng thoáng hiện kỹ năng chuẩn bị. Nhưng Không nghĩ tới chính là, Et giả lại phát ra cười ha ha thanh âm, nói, giết chết ngươi. Vì cái gì? Ừm, không phải nói ta phá hư quy củ sao? Doi hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Hừ, cái này rèn luyện chi địa trong nước hồ, có lọ dơ lọ đại quân ác ma chi huyết, quy củ của nơi này cũng là đại quân hắn quyết định. Et giả nói, ngươi thật sự là hỏng đại quân quyết định quy củ. Bất quá, hỗn loạn cùng giết chóc lúc đầu cũng chính là ác ma thế giới quy củ, cho nên ngược lại cũng không có thể nói ngươi hoàn toàn làm sai. Đây là ý gì? Doi nghe được có chút hồ đồ, cái này Et giả đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Đáng chết các ngươi những cái này mới từ hạ vị ác ma tấn thăng đi lên ra hỏa chính là phiền phức. etsa thanh âm nghe có chút không quá kiên nhẫn, nói, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? trở thành trung vị ác ma về sau, ngươi cũng nên có nguyên nên được địa vị, không giống những con kiến hôi kia một dạng hạ vị ác ma, tại hiểu được sử dụng ma lực về sau, ngươi cũng đã trở thành một cái chiến sĩ học cách, cho nên tại một ít trong chuyện, ngươi cũng có thể có được nguyên nên có cơ hội. tại gian luyện chi địa trong kết rơi tiến hành rất chóng, cái này đích xác là không được cho phép, bởi vì nếu như tất cả át ma đều làm như thế biết dẫn đến trung vị ác ma số lượng lớn bước giảm bớt. Et giả nói tiếp, nhưng ác ma giết chóc bản tính chính là như vậy, cho nên cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp trách móc nặng nghề. Ngươi nếu tử trong vây công còn sống, như vậy nói rõ ngươi là đương thời kết giới ở trong một người cường đại nhất, mà dũng sĩ đều nên thu hoạch được vốn có tán tụng. Cái này, roi ngược lại thật nghe rõ. Dũng sĩ hẳn là thu hoạch được tán tụng, như vậy trái lại, nhỏ yếu mới là lớn nhất nguyên tội. Ý tứ này rất rõ ràng, roi mặc dù phá hư quý cũ, nhưng là Et giả chẳng lẽ còn muốn vì những cái kia bị giết chết kẻ đáng thương lấy lại công đạo sao? Không thể nào. Ác ma vốn là không có bất kỳ cái gì thương hại, không có khả năng sinh ra đồng tình nhỏ yếu ý nghĩ. Tại giai tầng thống trị thị giác đến xem, mặc dù doái đích thật là phá hư quý củ, nhưng là bọn hắn lại càng ưa thích loại này lan truyền ra vũ dũng. Bởi vì ý vị này lại có cường đại ác ma chiến sĩ ra đời. Giờ này khắc này, doái rốt cục cảm nhận được sau khi tấn thăng mang tới biến hóa. Ở nơi này thâm viên thế giới, hạ vị ác ma là không có người. Tấn ma quyền, người thống trị ánh mắt thậm chí đều không đến được hạ vị ác ma trên người, nhưng vừa đến trung vị ác ma giai tầng sau, liền sẽ lập tức thu hoạch được nên có coi trọng. Đây là một loại hết sức rõ ràng giai cấp kỳ thị. Càng là có được lực lượng cường đại ác ma, thì càng có được phạm sai lầm làm hư quy củ quyền lực, thậm chí chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mạnh, ngươi còn có thể trái lại định quy củ. Djoy cảm giác, thực sự không thể lấy nhân loại mình tư duy để cân nhắc ác ma đối với một ít chuyện thái độ. Ta hiểu được." Djoy nhẹ gật đầu, nói, "Xẹt Dạ đại nhân, cảm ơn ngài coi trọng." "Ừ, rõ ràng liền tốt, xem ra ngươi cũng không phải đồ đần." Xẹt Dạ thanh âm nghe giống như rất hài lòng, thông minh một điểm ác ma, cũng tiết kiệm hắn nhiều phí mệt lữa, nói, "Dũng sĩ hẳn là thu hoạch được vốn có quy lực, nhưng loại hành vi này dù sao không đáng để sướng." Cho nên đối với ngươi nên có xử phạt vẫn là muốn có. Lọ dở lọ đại nhân không đếm xỉa tới những chuyện nhỏ nhặt này, để ta tới tuyên bố đối ngươi quyết định xử phạt. Ngươi nhất định phải chấp hành một lần tử hình nhiệm vụ. Tử hình nhiệm vụ. Đúng. Tử hình nhiệm vụ. Bất quá chỗ này hình đối tượng không phải ngươi, mà là từ ngươi tới đảm nhiệm tử hình người. Đi giết chết lọ dở lọ đại nhân quyết định mục tiêu. Esra nói, nhiệm vụ có độ khó nhất định, bởi vì loại này mục tiêu, thực lực thường thường đều là cao hơn ngươi tự thân. Nếu ngươi có thể thành công hoàn thành tử hình, như vậy sau khi trở về, lọ dở -los đại nhân sẽ dành cho ngươi vốn có tưởng tượng. Như vậy, nếu như giết không chết mục tiêu, ngược lại bị mục tiêu giết chết lời nói, vậy liền biết xem như ta phá hư quy củ trừng phạt, là như thế này à? Doi một chút liền rõ ràng, không sai. Esra nói, tử hình cung bị xử hình, thì nhìn thực lực của ngươi là có hay không cường đại rồi, chỉ mong ngươi không phải là chỉ hiểu được ước hiếp nhỏ yếu ớt mà. Esra nói thời điểm, tại trước mặt Doi cũng xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen, quả cầu ánh sáng kia bên trong bao vây lấy một cái lớn bằng ngọn cái thủy tinh, thủy tinh cứ như vậy lơ lửng tại Doi trước mặt. Esra nói, đây là ký ức thủy tinh, phía trên có ngươi lần này tử hình nhiệm vụ mục tiêu tư liệu đưa vào ma lực về sau liền có thể đọc đến nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian một năm để hoàn thành lần này tự hình nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi có thể tới nơi này tìm ta nói xong cái kia ác quỷ chi môn bên trên es dã ý chí phủ xuống lực lượng cũng dần dần tiêu tán ác quỷ chi môn cái kia màu đỏ tươi ánh mắt cũng dần dần phai nhạt xuống doi không có trước tiên dây vào khối kia ký ức thủy tinh mà là tại tại chỗ nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi suy tư hắn cũng không nghĩ tới tại mới vừa tấn thăng trung vị ác ma sau hắn liền gặp chuyện như vậy từ es dã trong giọng nói doi mẫn cảm phát hiện một chút tin tức ác ma linh chủ đó là cao hơn thượng vị ác ma tồn tại, cái này rèn luyện chi địa, giống như cũng là dùng ác ma lĩnh chủ máu tươi xây thành, cùng tầng thấp thâm viên thế giới đối với hạ vị ác ma mặc kệ thái độ khác biệt, những cái này ác ma kẻ thống trị giai tầng, giống như có ý thức địa đối với trung tầng thâm viên thế giới làm một chút quản lý, nhưng là nơi này dù sao không phải là thượng vị ác ma cùng ác ma lĩnh chủ sinh hoạt thế giới, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua loại lực lượng này, phủ xuống phương thức đến chấp hành ý chí của mình. Doi mới vào trong lúc này tầng thâm viên thế giới, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, đích thật là hỏng ác ma lĩnh chủ quyết định quy củ, nhưng cái này ở giai tầng thống trị xem ra còn tính là tại có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, dù sao thiết lập rèn luyện chi địa ác ma linh chủ, đặc biệt làm ra kết giới tại ao nước thu nạp linh hồn sau, lập tức đem kết giới ở trong ác ma bại xích đi ra, điều này nói rõ bọn hắn cũng đã sớm liệu đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên đối với hắn chỉ là làm ra trừng phạt. đương nhiên, quy củ thứ này hoàn toàn chính xác cũng chưa có thể tha thứ cũng không thể dễ dàng tha thứ, nếu là doi là trên mặt đất tiểu ác ma sinh ra chi địa triển khai rất chóc, vậy tuyệt đối muốn bị hận chết, căn bản không có khả năng bị dễ dàng tha thứ. mà lấy nó nói là trừng phạt, còn không bằng nói là cơ hội, bởi vì lần này nhiệm vụ là để roi xem như tử hình ác ma đuổi theo giết khác ác ma, mà không phải khác ác ma theo đuổi giết hắn, thậm chí cũng không có cùng roi ký kết ác ma khế ước, thời gian cũng cho rất rộng rãi. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có ban thưởng. Loại mô thức này giống như là giông binh tiếp nhận nhiệm vụ, thấy thế nào đều giống như tại cho cái cơ hội bồi dưỡng roi. Ân, cũng không thể nói chỉ nhằm vào roi một cái. Nghe S dã ý tứ, trước kia cũng không ít ác ma tại rèn luyện chi địa làm hỏng quy củ, cho nên loại này đối với roi phương thức xử lý, khả năng cũng đối với cái khác các ma chấp hành qua. Loại tình huống này thêm messa nói gần nói xa tiết lộ ra ngoài chiến sĩ dạng này chữ để roi không khỏi đa nghĩ cái này làm không tốt là ác ma linh chủ tại bồi dưỡng quân đội của mình à cái gọi là lãnh chúa là chỉ có được chính mình phạm vi còn hạn mà nói như vậy lãnh chúa cũng không khả năng chỉ có một cái liền nhân loại lãnh chúa cùng lãnh chúa ở giữa đều sẽ lẫn nhau tranh chiến chớ nói chi là ác ma linh chủ giữa cho nên roi cảm thấy trong lúc này tầng thâm nguyên thế giới kỳ thật chính là ác ma linh chủ nhóm nguồn mộ lính nơi sản sinh hỗn loạn giết chóc chiến tranh sách thế giới như vậy giai liệu quả nhiên rất làm người đau đầu à những cái này ác ma Bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Lắc đầu, Joey cầm qua trước mặt nổi lơ lửng ký ức thủy tinh, đưa vào ma lực, dự định xem xét mình một chút xem dạ cho mình một cái dạng gì nhiệm vụ mục tiêu. Chương 77, kẻ phản bội. Tại ma lực dưới sự kích thích, mai nẻ ký ức thủy tinh phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó, một cái hình ảnh từ thủy tinh bên trong bắn ra đi ra. Hình ảnh trong tấm hình là một cái ác ma hình tượng, cái này ác ma là nửa hình người, nửa người dưới bốn chân chạm đất, thoạt nhìn giống một loại nào đó động vật, mà lên nửa người là hình người, hai tay năm ngón tay, cơ bắp cũng không làm sao phát đạt, nhưng kỳ dị là, cái này ác ma trên đầu cũng không có gương mặt, khuôn mặt của hắn lại là ở trên lồng ngực của hắn. Tại cơ ngực lớn vị trí, là hắn một đôi mắt, con mắt này thoạt nhìn rất lớn, nhưng là cũng rất quỷ dị, bởi vì cái kia ánh mắt bên trong con ngươi lại là hoành động. Loại này hoành động ánh mắt, chợt nhìn giống như là híp một dạng, nhưng khi ngươi nhìn nhiều bên trên một trận, liền sẽ cảm thấy đặc biệt không thoải mái, dù sao cũng là cảm thấy cái kia con ngươi tùy thời đều ở nhìn chằm chằm ngươi nhìn như. Mà ở bụng của hắn, thì là một chương giữ tận miệng rộng, trong miệng bén nhọn răng dài lộ ra, giao thoa lấy sắp xếp tại phần bụng vị trí, những cái này răng nhăn sắc, cùng hắn bụng làn da có chiến lệ. Cho nên nhìn qua giống như là cái này ác ma toàn bộ phần bụng gãy thành hai đoạn một dạng. Chỉ xem bề ngoài, cái này ác ma xác thực rất giống người, là loại kia điển hình quái vật ác ma. Trừ cái này hình ảnh bên ngoài, ký ức thủy tinh bên trong còn có phong tồn một đoạn ác ma chi ngữ, mà thành âm chủ nhân chính là trước đó do nghe được thượng vị ác ma S dạ thành âm. Sai lẹo, trung vị thượng tầng ác ma, huyền ma hệ thống, am hiểu sử dụng huyền thuật ma pháp, vốn là ác ma linh chủ lọ rở lọ đại quân dưới quyền chiến sĩ, nhưng hắn vẫn đánh cắp lọ rở lọ đại nhân một kiện ma khí sau bỏ trốn mất dạng, đồng thời trốn đến dị thế giới đi, bởi vì không cách nào định vị hắn thế giới đang ở. Cho nên không cách nào tiến hành vượt thế giới đối bắt, nhưng là không sao, thế giới lực bài xích sẽ đem hắn trả lại, viên này ký ức thủy tinh còn có một cái tác dụng, cái kia, chính là cảm giác lọt giờ lọt đại nhân món kia ma khí, một khi xả dẻo bị thế giới chi lực khu trục trở lại thâm viên, ký ức thủy tinh ngay lập tức sẽ thông trị người, giết chết hắn, đem hắn cái kia vô diện đầu cùng ma khí cùng một chỗ mang về. Nghe xong những tài liệu này về sau, giòi cảm giác cái đuôi đều muốn đã kết, nhiệm vụ này, tại sao sẽ là như vậy chết? Từ hình đối tượng ngược lại là dễ nói, chúng vị thượng tầng tiêu chuẩn còn không tính là gì đơn giản chính là ma lực lượng cao hơn roi rất nhiều mà thôi. Cho roi một chút thời gian, dựa vào tình túy ma năng dự tệ, hắn cũng có thể đuổi tới. Nhưng cái này ác ma lại là một cái huyết ma, nói cách khác, hắn rất am hiểu lừa gạt cùng bùa bớt huyết tượng. Nếu không, cũng không khả năng trộm đi một cái ác ma lĩnh chủ đồ vật. đương nhiên, cũng có thể là thừa dịp ác ma lĩnh chủ sơ suất thời điểm hạ thủ. cũng tại dị thế giới thời điểm khác biệt, tại thâm viên trong thế giới, bởi vì không có lực bài xích, cho nên ác ma cùng ác ma ở giữa là rất ít ký kết ác ma khế ước. Hơn nữa giống như tại thâm nguyên thế giới ký khế ước cũng là không cách nào có hiệu lực. Thượng vị giai tầng thống trị ác ma. Dựa vào võ lực mạnh mẽ nắm trong tay tài nguyên, những tư nguyên này có thể là ác ma chi thức truyền thừa, cũng có thể là linh hồn hoặc là một ít có thể cường hóa ác ma đồ vận, tỉ như rèn luyện chi địa. Trong nước hồ ác ma chi huyết dạng này, nhưng bởi vì không có khế ước, tầng dưới ác ma muốn thu hoạch được những tư nguyên này, bình thường cũng chỉ có làm cho này chút gia tầng thống trị ác ma hiệu lực, thông qua vị bọn họ làm sự tình hoặc là tác chưa đến, đem đổi lấy những tư nguyên này, đây là điển hình thuê phương thức. Đương nhiên, dạng này hiệu lực, chung thành tình huống rất ít, bằng không cũng sẽ không xuất hiện xài rẻo đen đuổi như vậy phản hai vi, hơn nữa, chỉ sợ tình huống tương tự tương đối nhiều không ngừng xuất hiện ở lọ rỡ lọ đại quân trên người, hẳn là cũng tại cái khác ác ma lĩnh chủ trên thân xuất hiện qua mà làm truy sát những người phản bội này. Thâm niên thế giới còn ra đời một loại đặc biệt sương hô chính là tử hình ác ma sai do phản bội quá trình cụ thể như thế nào do ngược lại là không có xoắn xuyết cũng không có hứng thú hiểu rõ. Bất quá hắn cũng từ nơi này đoạn tư liệu ở trong đã nhìn ra bản thân lần này tử hình đối tượng hẳn là trí lực tương đối cao loại này tinh minh ác ma nghiêm chỉnh mà nói chính là ma quỷ loại này hiểu được lợi dụng trí lực ưu thế ma quỷ so với cái kia một vị chỉ hiểu được dựa vào lực lượng mạng đi qua ác ma muốn khó đối phó được nhiều. Tiên toái nhất là, gia hỏa này lại còn trốn đến dị thế giới đi. Hiện tại, Djoy cuối cùng biết, S giả tại sao phải cho hắn thời gian một năm để hoàn thành nhiệm vụ này, nguyên nhân liền ở ngay đây, Thâm Viên Chi môn liên tiếp thế giới nhiều như vậy, quỷ mới biết hắn đến cùng trốn đến thế giới nào đi. Mặc dù S giả lưu tại ký ức thủy tinh bên trong thảo luận, thế giới chi lực sẽ đem nó khu trục trở về, nhưng chẳng lẽ S giả liền không có nghĩ qua, vạn nhất xài ra tại dị thế giới cùng cái nào đó triệu hoán giả ký kết ác ma khế ước, sau đó một mực không đi hoàn thành, không liền có thể lấy trưởng kỳ dừng lại ở thế giới kia không trở lại sao? Cái này gọi là mình tới thời điểm làm sao hoàn thành nhiệm vụ Không đúng, ép dạ dù sao cũng là thượng vị ác ma, không thể lại phạm loại này trưởng tức tính sai lầm. Rồi không tự chủ lắc cái đuôi, suy tư nói, còn là nói, ta trước kia lý giải có sai, cho dù có ác ma khế ước, ác ma tại dị thế giới thời gian dừng lại cũng là có cái kỳ hạn. Thì như dài nhất không cao hơn bao lâu bao lâu loại hình. Rồi càng nghĩ càng có thể là dạng này, tựa như hắn vừa rồi thiết tưởng, nếu nếu thật là cùng cái nào đó triệu hoán giả ký ác ma khế ước, sau đó một mực đổ thừa không cho khế ước hoàn thành, từ đó để ác ma trưởng kỳ dừng lại ở dị thế giới lời nói, vậy cái này ác ma khế ước lỗi thùng không khỏi cũng quá lớn. Kết hợp roi tại anh hùng vô địch thế giới kinh lịch đến xem, tại loại này cao ma thế giới, ác ma không có khế ước, đều không khác mấy có thể dựa vào tự thân ma lực đối kháng thế giới chi lực, từ đó dừng lại nửa năm đến thời gian một năm, như vậy roi đoá trưởng, cho dù có ác ma khế ước, ác ma tại một cái thế giới có thể thời gian dừng lại, chỉ sợ dài nhất sẽ không vượt qua hai năm, mà càng là thấp ma thế giới, thời gian này lại càng khả năng rút ngắn, đến lúc đó coi như ác ma cùng triệu hoán giả cũng không hoàn thành khế ước, thế giới chi lực cũng sẽ đem ác ma cưỡng chế khu trục trở về. Về phần dạng này đến cùng xem như ác ma không thể hoàn thành khế ước đâu, vẫn là tính triệu hoán giả không thể hoàn thành khế ước. Đối với này Joy cũng không biết được, hắn dù sao không có gặp gỡ qua tình huống như vậy. Joy suy đoán, xét ra cho ra thời gian một năm, là bởi vì cái này ác ma Sải Diệu cũng đã đào tẩu có một đoạn thời gian, lấy hắn trung vị ác ma lực lượng, chỉ sợ cũng không dám chạy trốn đi những kia cao ma thế giới, cao ma thế giới bình thường đều có vũ lực chủng tộc mạnh mẽ cùng nhân vật, một cái trung vị ác ma, tại loại này thế giới đoán chừng cũng phải trôi qua thật trọng. Đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ, Joy cảm thấy mình là Sải Diệu lời nói, cũng không khả năng chạy trốn tới thế giới như thế này đi. Không thể đi cao ma thế giới, vậy cũng chỉ có thể đi bên trong ma thế giới. Bởi vì nếu hắn muốn chỉ có thể là địa kéo dài mình ở dị thế giới dừng lại thời gian, liền không thể chọn đê ma thế giới, như vậy thế giới, lực bài xích quá mạnh. Nếu như bên trong ma thế giới dài nhất có thể thời gian dừng lại, là tại nửa năm đến một năm rưỡi ở giữa lời nói, như vậy doi phỏng đoán, cái này xảy ra khả năng nhiều nhất đã trải qua đào tàu nửa năm. Cứ như vậy, Ezra cho ra bản thân một năm nhiệm vụ thời gian, liền có thể giải thích thông được. Bất quá nói trở lại, ký ức thủy tinh bên trong ma pháp, chỉ có thể truy tung ác ma linh chủ kia ma khí mà không thể truy tung xải dẻo bản nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ xải dẻo đem món kia ma khí lặng lẽ tại hắn ngây ngô dị thế giới trôn giấu bắt đầu, sau đó bản thân vụng trộm bị khu trục hồi thâm viên tới sao? Nếu là hắn dạng này trở lại, căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành truy tung a. Hơn nữa, cái gọi là ma khí, hẳn là ác ma tạo vật đúng không? Nếu là ác ma tạo vật, vậy liền phải có ác ma linh chủ mạnh vụn linh hồn ở trong đó a, coi như bước thế giới, cũng không khả năng đối với linh hồn của mình mạnh vỡ một chút cũng cảm giác không được a. Liền Gaberjien tại cảm ứng được linh hồn của mình mạnh vỡ xảy ra chuyện thời điểm, đều có thể xé mở thời không đuổi ép giáng lâm đi qua, ác ma lĩnh chủ coi như so ra kém đại thiên sứ trưởng, nhưng thật chẳng lẽ liền định vị đều không làm được sao? Trừ phi, trừ phi món kia ma khí không phải ác ma lĩnh chủ lọ rơi lọt sáng tạo, mà là từ cái khác ác ma nơi đó giành được, không có linh hồn của mình mảnh vỡ, hắn đương nhiên cảm giác không đến. Đem những cái này từ trong tư liệu có thể suy luận đi ra tình huống, đều sửa lại một lần về sau. Do nhịn không được sờ lên trên đầu mình ác ma chi giác, khó trách ghẹt dạ tại cho mình nhiệm vụ thời điểm, căn bản không có nói vạn nhất gặp không được tử hình đối tượng làm sao bây giờ? Xem ra hắn căn nay đã tính chết rồi, tại thời gian một năm trong vòng. Sài dẻo là nhất định sẽ bị khu trục một lần trở về. Về phần món kia ma khí, khả năng đối với xài dẻo rất trọng yếu, nếu không cũng không khả năng. Bước lên đắc tội ác ma lĩnh chủ phong hiểm đi chống lấy. Như vậy, khi hắn bị khu trục trở về thời điểm, đoán chừng cũng tám chín phần mới biết mang theo người lấy, sẽ không đem lưu tại dị thế giới. Mà ác ma trở về đến thâm viên thế giới sau, biết tồn tại một cái làm lạnh kỳ, cái này làm lạnh kỳ, là bởi vì thế giới lực bài xích tại ác ma trong cơ thể lưu lại, cần phải mượn thâm viên thế giới lực lượng lai trung hòa, cho nên ở cái này làm lạnh bên trong, ác ma không cách nào lập tức lại thông qua thâm viên chi môn đi đến thế giới khác. Mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn tại sải giự cái này làm lệnh bên trong tìm tới hắn. Hiểu bản thân muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ này sau, doy liền thu hồi ký ức thủy tinh, hắn tiện tay vẽ ra một cây dây xích, đem cái này thủy tinh xuyên thành vòng tay sau, treo ở trên cổ tay của mình, cứ như vậy, đợi đến sải giự xuất hiện ở thâm nguyên thế giới, thủy tinh liền sẽ sáng lên, là hắn có thể đủ lập tức phát hiện. Tiếp nhiệm vụ này về sau, do chí ít trong thời gian một năm này, là tạm thời không thể đi thế giới khác lãng, phải tùy thời chú ý sải giự trở về, bất quá cái này không sao, một là do hiện tại thuật lợi trở thành trung vị alpha hắn cũng cần thích ứng một chút trung tầng thâm nguyên thế giới tình huống hay là hắn cảm thấy tốt nhất thừa dịp thời gian này cùng những cái kia trung vị trung tầng cùng trung vị thượng tầng ác ma giao thủ nhìn xem nhìn loại này cùng giai vị khác biệt tầng thứ ác ma ở giữa khác biệt đến cùng ở nơi nào lại có bao nhiêu lớn dạng này đến lúc đó hoàn thành tử hình nhiệm vụ thời điểm đối đầu sải riẹo mới có nắm chắc hơn tốt nhất tình huống là roi có thể ở trung tầng trong thâm nguyên gặp được cái khác với ma, dạng này có khả năng nhất sâu hơn hiểu cái này tử hình nhiệm vụ roi cũng không muốn cuối cùng biến thành đối với mình trừng phạt nhiệm vụ hơn nữa hắn cũng đối với es giả đủ khả năng cho ra ban thưởng rất hiếu kỳ. Đối phương là ác ma lĩnh chủ tôi tớ, lưng tựa ác ma lĩnh chủ, hắn hẳn là so còn lại mấy cái bên kia thượng vị ác ma tài nguyên nhiều một ít ta. Cũng không biết hắn có thể cho ra dạng gì ban thượng. Chương 79, thân là dị loại khó xử nhất tình huống ngoài ý muốn. Tác giả đánh số chương thế có phải ta nhầm đâu? Đen kỳ tạm đạm thâm viên thế giới, không có nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, điều này sẽ đưa đến đám ác ma đối với thời gian cảm giác cũng biến thành chậm lụt. Trong bất chi bất giác, Doy trong này tầng trong vực sâu đã trải qua ngây người 1 tháng, 1 tháng này bên trong, Doy cũng thời gian dần qua thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hắn cảm thấy Ở trong này tầng thâm nguyên thế giới, cùng tầng thấp thâm nguyên thế giới khác biệt lớn nhất chính là ác ma số lượng thiếu đi. Đều nói hạ vị ác ma là phá hôi, đây là không sai, cái gì là phá hôi? Số lượng nhiều. Bao an no. Rồi ban đầu ở tầng thấp thâm nguyên thế giới thăm dò trong đoạn thời gian đó, cơ hồ có thể nói đi đến chỗ nào đều có thể thấy được hạ vị ác ma, cảm giác siêu cấp náo nhiệt, nhưng ở trong này tầng thâm nguyên thế giới chỉ thấy không đến loại tình huống này, trở nên thưa thất rất nhiều. Loại tình huống này đương nhiên là bình thường, chỉ có đi qua khuôn sống mống chết, hạ vị ác ma mới có thể tấn thăng làm trung vị ác ma, số lượng khẳng định phải giảm bớt, mà bởi vậy lợi chi Thượng vị ác ma số lượng khẳng định cũng thấp hơn trung vị ác ma, dạng này kim tự tháp đồng dạng giai cấp tình huống, giống như vô luận đối với chủng tộc gì mà nói, đều là giống nhau. Bởi vì số lượng giảm bớt, cho nên trung vị ác ma ở giữa giết chóc lẫn nhau ngược lại cũng không như vậy thường xuyên, có lẽ là bởi vì huyết thống thức tình duyên có đi, thậm chí có một ít giống nhau chủng loại ác ma, tại gặp được về sau cũng đều sẽ tận lực tránh cho giao chiến. Cái này khiến roi không khỏi nghĩ tới xẹo lần cùng y nạ tít bọn hắn những cái này thượng vị ác ma, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã ở lẫn nhau lục đục với nhau, nhưng là nhưng cũng có thể tương hỗ hợp tác, cùng một chỗ chế định chiến lược tiến hành chiến tranh. Căng lên cao. Ác ma số lượng thì càng trở nên thưa thớt, cho nên thời gian dần qua cũng bắt đầu chân quý đồng loại, xem ra, huyết thống này bản về nảy sinh, hẳn là từ đó vị ác ma thời kỳ bắt đầu. Đồng tộc ở giữa giết chóc thiếu đi, nhưng trung vị ác ma cũng cần thôn vẻ linh hồn đến lớn mạnh ma lực của mình, cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Nơi này không thể không nói một chút tình huống là, ở chính giữa tầng thâm nguyên thế giới, cũng không thiếu ma vật sinh tồn, nhưng so sánh thật đáng buồn chính là, những cái này ma vật nếu như tại tầng thấp thâm nguyên thế giới, còn có thể săn thức ăn những cái kia hạ vị ác ma, có trở thành chân chính ác ma khả năng. Nhưng ở chỗ này, trung vị ác ma lực lượng cùng hạ vị ác ma không phải một cái tăng cấp, hiểu được sử dụng ma lực về sau, trung vị ác ma sức chiến đấu gia tăng thật lớn, đã trải qua. Không còn là đám ma vật có thể tùy tiện chiến thắng đối tượng. Cho nên, những cái này đám ma vật chỉ có thể quần cư sinh tồn, dựa vào báo đoàn mới có thể thắng không gian sinh tồn, mà bọn hắn vừa xuất hiện đột đàn, liền ý vị trung vị ác ma có cố định linh hồn nơi phát ra. Thế là, điều này sẽ đưa đến trung vị ác ma cũng nảy mầm lãnh địa ý thức, bọn hắn chọn có ma vật quần cư chỗ sống đặt chân, sau đó trường kỳ ở chỗ này xuống tới, định kỳ săn giết những cái này ma vật sau đó thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Cứ như vậy, đám ma vật cũng bắt đầu biến thành ra suốt đồng dạng tồn tại, khác nhau chỉ là trung vị ác ma sẽ không thuần dưỡng bọn hắn, đơn thuần nuôi thả ma thôi. Doi trong khoảng thời gian này đến nay, thấy được không ít tình huống như vậy, cho nên luôn cảm thấy có chút cổ quái, đều nói ác ma là hối loạn, không trật tự, lời này giống như có chút không đúng lắm à, loại này tựa như xã hội nguyên thủy một dạng sinh thái, không phải cũng xem như một loại trật tự sao. Kỳ thật, doi đoán không lầm Ác ma thế giới nếu thật là mỗi một tầng thâm nguyên cũng giống như tầng thấp như thế, hạ vị ác ma lẫn nhau giết tới giết lui, ác ma kia cái chủng tộc này sợ cũng không khả năng sinh sôi xuống, ác ma cũng là một chủng tộc, mà chỉ cần là chủng tộc, liền sẽ có hình thái xã hội, theo giai tầng tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng sẽ xuất hiện trật tự, cho dù là không có linh trí giá thú, đều sẽ xuất hiện nhất định tập tính, chớ nói chi là ác ma dạng này có ngôn ngữ có chuyện. Thừa sinh mệnh có trí tuệ, cho nên nói, nhân loại cùng chủng tộc khác, mặc dù đem ác ma chia làm hỗn loạn tại ác trận doanhnh, nhưng đây thật ra là chủng tộc khác không có cách nào đi sâu vào hiểu ác ma mà đưa đến, hơn nữa hôn loạn tà ác sao lại không phải một loại trật tự biểu như đây? mặc dù trung vị ác ma có thể săn giết ma vật đến thu hoạch linh hồn, nhưng là ma vật linh hồn đối với ác ma mà nói cũng không thể gọi là mỹ vị. dù sao ma vật linh hồn cũng chỉ có thể coi là giả thu chi linh, linh trí mỏng manh bọn chúng trong linh hồn tâm tình tiêu cực ít hơn nhiều. doi mình cũng hưởng qua linh hồn, đương nhiên biết tâm tình tiêu cực càng nhiều, linh hồn đối với ác ma mà nói thì càng có sức hấp dẫn. những cái này ma vật linh hồn đối với trung vị ác ma mà nói chỉ có thể thỏa mãn một chút thường ngày cần thiết mà thôi, làm thời gian giải dùng ngăn ma vật linh hồn sau. Trung vị ác ma đồng dạng sẽ trở nên càng ngày càng táo bạo. Cái này thuộc về ác ma một loại đặc hữu chứng bệnh. Đây là bởi vì ma vật linh hồn không thể thỏa mãn ác ma tự thân ma lực tăng trưởng yêu cầu mà đưa đến. Có thể xem là một loại dinh dưỡng không đầy đủ chứng, Thường thường xuất hiện triệu chứng như vậy sau, bọn hắn liền sẽ xâm nhập cái khác ác ma lãnh địa đi. Sau đó cùng đối phương lẫn nhau chém giết, người thắng thôn phệ đối phương. Linh hồn, từ đó làm dịu bản thân dinh dưỡng không đầy đủ. Trung vị ác ma ở giữa lẫn nhau chém giết, đại đa số đều là phát sinh dưới loại tình huống này. Bất quá, đồng tộc linh hồn, đa số thời điểm cũng vô pháp làm dịu bọn họ dinh dưỡng không đầy đủ trứng. Đây là ác ma bản tính đưa đến. Dù là trung vị ác ma trí tuệ đã trải qua tăng lên không ít, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt bày ở chỗ này, rất nhiều ác ma thói quen tại giết chóc cùng bị giết chóc. Đối với tử vong cùng đau xót sợ hãi là tương đối ít. Bởi vậy sinh ra tâm tình tiêu cực cũng tương đối ít. Đối với ma lực tầm bổ, cũng không tốt đến đến nơi đâu. Thế là trung vị đám ác ma một cái khác biện pháp giải quyết chính là bọn hắn sẽ chủ động tìm kiếm tiến về thế giới khác, đi săn giết cái khác trí tuệ giống loài, để đổi lấy tốt hơn linh hồn. Hạ vị ác ma tiến về thế giới khác, đa số tình huống dưới đều là bị tế phẩm dẫn dụ đi qua có thể xem là bị động hành vi, nhưng trung vị ác ma cũng đã chủ động tiến về dị thế giới. Cái này đưa đến một cái dạng dị tình huống đâu? Cái kia chính là tu kiến ở chính giữa tầng thâm nguyên thế giới thâm nguyên chi môn tế đàn trung quanh, thường xuyên đều có không ít trung vị ác ma chờ đợi ở nơi đó. Cùng tầng thấp trong thâm nguyên, tế đàn phụ cận hạ vị ác ma số lượng thật lừa thưa tình huống so sánh, có khác biệt rất lớn, hơn nữa, những cái này trung vị ác ma khi tiến vào thâm nguyên chi môn thời điểm, còn không phải từng bước từng bước đi vào, có đôi khi là như ong vỡ tổ địa hướng cùng một lần mở ra thâm nguyên chi môn bên trong chên vào. Vì cái gì có thể dạng này? Cái này chỉ có một cái giải thích Cái kia chính là loại này Thâm Nguyên Chi Môn, là có được đại lượng ma lực triệu hoán giả, đưa ra mở chiến tranh triệu hoán chi môn. Cũng chỉ có khổng lồ ma lực, mới có thể duy nhất một lần dung nạp nhiều như vậy ác ma cùng một chỗ thông qua. Về phần triệu hoán giả, không cần nghĩ cũng biết, phần lớn đều là giống sẹo lần như vậy thượng vị ác ma hoặc là ác ma thuật sĩ, thậm chí có thể là có được càng cường lực hơn lượng ác ma linh chủ. Đến tận đây, rồi xem như rõ ràng, vì sao đám ác ma biết nóng lòng như vậy tại tại thế giới khác phát động chiến tranh? Chung vị ác ma, đối với thượng vị ác ma mà nói, bọn hắn có coi như có thể số lượng, mà đối với hạ vị ác ma mà nói, bọn hắn lại có ma lực đầy đủ tốt hơn sức chiến đấu, cho nên bất kể thế nào nhìn, trung vị ác ma đều thuộc về ác ma nhất tộc trung tiên chiến sĩ giai tầng. Đương nhiên, một ít trung vị ác ma được triệu hoán đi qua, cũng không nhất định thật sự có thể tham dự chiến đấu, cũng có khả năng sẽ biến thành thượng vị tọa kỵ loại hình, tỉ như những cái kiêm ngụ nghiệm ác ma chính là, nhưng bất kể như thế nào, trung vị ác ma được triệu hoán đi qua, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu hoạch được một chút linh hồn bản thượng, mà thế giới khác sinh mệnh có trí tuệ, linh hồn của bọn hắn chất lượng và mỹ vị trình độ coi như tốt hơn nhiều. Do hiện tại tạm thời còn chưa có xuất hiện loại bệnh trạng này, đây là bởi vì Doi có hệ thống ba ba hộ thân, ác ma phệ hồn thành nguyệt chứng đã sớm tại tinh túy ma năng chất thuốc dưới sự trợ giúp bị từ bỏ. Dù là ma vật linh hồn, cần 3 cái hoặc là 4 cái mới có thể tinh túy rút ra ra một chút ma năng, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, Doi y nguyên vẫn là có thể tăng lên ma lực của mình, sẽ không giống cái khác ác ma như thế xuất hiện dục cầu bất mãn nóng nảy trứng. Hắn hiện tại cũng chiếm cứ một mảnh lãnh địa, nơi này sinh hoạt ma vật, số lượng còn là có không ít, còn tính là có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bất quá, chỉ cần Doi muốn tiến hóa. Hắn sớm muộn phải cùng cái khác trung vị ác ma mở dạng tham dự vào đối ngoại chiến tranh ở trong đi, bởi vì hắn không có khả năng đem tất cả cái khác trung vị ác ma lãnh địa đều cho loạn lãnh địa quá lớn, dựa vào hắn cùng bản hộ căn bản không chú ý được tới, hắn lại không phải chân chính ác ma linh chủ, có áp đảo tính lực lượng, có thể để những người khác ác ma thần phục với hắn, thay hắn đến tiến hành quản lý. Về phần thuyết phục qua hệ thống đến sáng tạo trung thành thủ hạ, như thế có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thần thánh thuộc tính hoặc là tà ác thuộc tính linh hồn mới được. Ca. Một tháng qua đối với mình tự hình nhiệm vụ, roi mặc dù cũng có lưu ý lấy, nhưng là hắn vẫn không có thể tìm tới cái khác ấy mà giống như huyễn ma loại này át ma, tại thâm viễn thế giới cũng thuộc về thưa thất trùng tộc, thế là, tại tạm thời không cách nào có tính nhắm vào hiểu rõ đối thủ tình huống dưới, doi chỉ có thể trước tiến hành ma năng thuộc tính dự trữ. Hắn hiện tại liền đối bản hộ linh hồn nuôi nấng đều tạm thời ngừng, tất cả lấy được linh hồn, đều dùng tại cường hóa ma lực của mình, bởi vì đang không ngừng sử dụng ma lực quá trình bên trong, doi phát hiện một việc, huyết thống sau khi thức tỉnh, xây dựng tại doi trong cơ thể ma lực mạch kín, đang không ngừng tấp nập sử dụng dưới tình huống, vậy mà có thể tiến thêm một bước mà đem tiết điểm mở rộng, đồng thời tiến thêm một bước mà thuần hóa bản thân át ma huyết thống. Rồi bây giờ ma lực mạch kín, ước chừng là từ 36 cái tiết điểm xây dựng ra tới, lấy trái tim làm tâm điểm, dọc theo người ra ngoài trải rộng toàn bộ lồng ngực vị trí. Nhưng là những tiết điểm này số lượng cũng không phải là cố định. Rồi một tháng qua, thông qua càng không ngừng quen thuộc bản thân hất cám băng xương ma lực, bây giờ lại mơ hồ lại tăng thêm một cái tiết điểm đến. Rồi cảm giác được tiết điểm càng nhiều, ma lực trở về giữa đường vận chuyển lại càng nhanh, cùng một thời gian hình thành ma pháp uy lực cũng càng mạnh. Mà bởi vì loại này ma lực mạnh kín là độc trúc tại băng xương ác ma ma lực mạnh kín, cho nên khi ma lực mạnh kín tiết điểm càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa băng xương ác ma huyết thống càng thuần túy. Doi tin tưởng, đây chính là trung vị ác ma thông hướng thượng vị ác ma chân chính đường tắt, là ma lực mạch kín lớn mạnh đến đem huyết thống thuần hóa là thuần huyết ác ma thời điểm, liền có thể được xưng là thượng vị ác ma. Nhưng phản phục vận dụng ma lực mạch kín, cần Doi có tương ứng ma lực chèo chống, cho nên thời gian một tháng này bên trong, Doi đều ở gia tăng bản thân ma năng thuộc tính dự trữ, ma năng thuộc tính càng cao, vận dụng ma lực mạch kín thời gian càng bền bỉ, hơn nữa ma lực tốc độ hồi phục cũng sẽ trở nên mao hơn một chút. Đương nhiên, cân nhắc đến theo thời gian trôi qua, nhiệm vụ của mình đối tượng sai dẻo bị khu trục trở về tỷ lệ càng ngày sẽ tăng cao. Cho nên Joy dự định ma năng thuộc tính đang tăng trưởng đến 600 điểm về sau, hắn liền sẽ sẽ được linh hồn trước để dành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại Joy coi là, bản thân dạng này lặp lại săn giết sinh hoạt, biết lại tiếp tục một đoạn thời gian rất dài thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Đi vào trung tầng thâm uyên thế giới ngày thứ 42, trên mặt đất không màu tím ma nguyệt, đột nhiên lần nữa quang mang đại thịnh, cái này chiêu cáo lấy đám ác ma một vòng mới. Phát tình kỳ đến rồi. Chương 79, hôm nay để trước các ngươi một ngựa. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, Joy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy, thân thể của mình trong một đêm xảy ra biến hóa nào đó, xuất hiện một loại rất sao động cảm xúc. Nhưng loại này sao động cảm xúc, nhưng lại không phải loại kia dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến nóng nảy trứng giống nhau. Doi tại hệ thống giới diện bên trong cha nhìn trạng thái của mình lúc cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nhất nhỡ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, doi trong đầu cuối cùng sẽ không bị khống chế xuất hiện một chút hình ảnh, mà những hình ảnh này nội dung vậy mà đều là hắn tiếp trước xem qua một chút diễn nghệ giới phim hành động. Những cái này đoạn ngắn rất là vụn vặt, nhưng là đan xen tại trong đầu hắn xuất hiện, để hắn luôn cảm giác được huyết mạch sôi sục. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doi rất cảnh giác. Hắn cảm thấy cái hiện tượng này không hề bình thường. Nhìn xem bàn hổ, Doi phát hiện bàn hổ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, hắn coi là chỉ là bản thân xảy ra vấn đề. Thế là tranh thủ thời gian hồi tưởng hôm qua mình là không phải ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Nhưng ngay lúc này, bàn hổ lại đột nhiên đứng dậy, cho im miệng hít hà. Đối với Doi kêu lên một tiếng, ra hiệu Doi có ác ma xông vào lãnh địa của hắn. Thế là Doi chỉ có thể tạm thời trước kềm chế tại bàn hổ dưới sự hướng dẫn dự định đi trước đem kẻ xông vào đuổi ra ngoài. Doi lãnh địa ngược lại cũng không lớn, tước trưởng chính là phương viên hai cây số vương tả hữu, cái phạm vi này bên trong. Sinh hoạt một đám gọi là liệt diễm rắn mối ma vật chủng quần, số lượng lớn hẹn ở trên ngàn con tà hưu, roi là băng xương ác ma huyết thống, đối phó loại này biết phun ra nuốt vào hỏa diễm thần lắn rất nhẹ nhàng, cho nên liền đem coi là mình bình thường linh hồn cùng nơi cung cấp thức ăn, bàn hộ dùng bản thân nước tiểu, đem những cái này liệt diễm rắn mối sinh hoạt phạm bi. Quyên định xuống tới, liền trở thành roi lãnh địa. Phương viên hai cây số bông, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ cho nên thường xuyên cũng có cái khác trung vị ác ma xuất hiện bàn hổ khíu giác rất bén nhạy cách thật xa đều có thể ngửi được những cái này kẻ xông vào hương vị lúc bình thường nếu như xông vào trung vị ác ma chỉ là đi ngang qua mà không nhiều dừng lại mập như vậy hổ cũng sẽ không đối với roi cảnh báo nhưng nếu đối phương dừng lại thời gian quá dài hoặc là bàn hổ ngửi được liệt diễm rắn mối mùi máu tươi vậy đã nói rõ kẻ xông vào đang ở động doi format roi liền không thể không ra tay xem tình huống khu trục đối phương hoặc là giết chết đối phương chờ roi mang theo bàn hổ tìm tới cái này kẻ xông vào thời điểm roi mới phát hiện lần này kẻ xông vào lại là một cái xà ma. Thâm viên thế giới cái gọi là xà ma, cũng không phải là trong truyền thuyết mỡ đỡ xa loại kia hình tượng, mà là một đầu dài lấy ác ma chi rắc chân trình rắn, loại này ác ma hình thể lớn nhỏ cũng chăn rừng không sai biệt lắm, không có tay chân, trên mặt đất tiến lên thời điểm, cũng là rắn bò đi tới, nhưng là nó đã có một đôi ác ma chi rực, đồng dạng có thể phi hành, loại này ác ma, ở chính giữa tầng thâm viên trong thế giới không cũng coi là nhiều, nhưng do ở trong khoảng thời gian một tháng này, cũng từng nhìn thấy qua mấy cái, biết đây là một loại chân chính ác ma, mà không phải ma vật. Làm do tìm tới cái này xà ma thời điểm, lại phát hiện ra hỏa này chiếm cứ tại lãnh địa mình trên một khối nham thạch nửa người dưới của nó bản thành một vòng, nửa người trên lại ngang đứng lên, mở ra sau lưng ác ma chi rực, nửa đầu phát ra tê tê tiếng vang, lan ra ngoài. Đây là ta phạm vi săn thú. Doi lúc này chính phiền não đâu, cho nên vừa thấy được xà ma, lập tức dùng ác ma chi ngựa đối với nó quát. Nhưng mà xà ma nghe tiếng nhìn về phía Doi, nhưng không nói lời nào, rỗi ra trong miệng mình lưỡi rắn, trong không khí tìm kiếm lấy cái gì. Doi thấy ra hỏa này không nói lời nào, càng phát mà cho rằng ra hỏa này muốn ngấp nghé lãnh địa của mình, thế là nhịn không được liền đem ma lực phóng xuất ra, muốn chuẩn bị vũ lực vũ trụ. bóng tối băng xương khí tức lập tức huyết tán ra trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bốn phía mặt đất cũng dính vào từng một hàn xương đen nhánh, đồng thời bởi vì co vào độ sụp, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. ban hổ cũng chân trước quỳ xuống đất, nhìn thấy xà ma phát ra ố ô, ô uy hiếp tiếng, nhưng mà, đúng lúc này, xà ma lại đột nhiên mở miệng, nó dùng ác ma trì ngự đối với roi nói, rất đặc biệt, ma lực, người, rất cường đại. vừa nói, cái đuôi của nó một bên chống đỡ ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể đứng thẳng lên, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu càng không ngừng đông đưa bắt đầu, nó cũng không có động tác khác, chính là tại chỗ tại khối kia trên mặt đá, hướng về phía roi bốn tớ ảo lui. Rồi không có phát giác được cái này Sa Ma có cái gì sắc ý, cho nên còn có chút kỳ quái nó muốn làm gì đâu, thế là nhịn không được nhìn chằm chằm thân thể của nó nhìn ra ngoài một hồi. Kết quả nhìn như thế một hồi, hắn vậy mà cảm thấy cái này Sa Ma vận vẻo được quái đẹp mắt. Nó như thế nào đây? Cảm giác rất xinh đẹp. Ta đi. Bản thân vậy mà lại cảm thấy một đầu rắn xinh đẹp. Đặc biệt, bản thân sợ không phải điên rồi đi. Dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình, rồi thuận thế giật ra mặt của mình một chút, tỉnh táo lại, đối với Sa Ma hỏi, ngươi đang làm gì? Cùng ta cùng một chỗ tạo tiểu ác ma đi. Con rắn kia ma đạo Ma lực của ngươi rất mạnh, có tốt đẹp huyết thống, nhất định có thể đản sinh ra cường đại ác ma chi đoản. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Doi nghe xong lời này sau, lập tức cảm thấy một trận tiên lôi cuộn từ trong đầu của mình anh minh một tiếng. Ngươi nghĩ từ chính diện đến, hay là từ đằng sau đến? Sama cặp kia ác ma chi đồng, lúc này trở nên có chút mê ly, thân thể của nó bãi động, hướng về phía Doi lộ ra bản thân phần đuôi, giống như đang ở điều chỉnh tư thế của mình. Chờ, chờ một chút. Doi tranh thủ thời gian lên tiếng nói, ngươi, ngươi là giống cái ác ma? Đúng vậy a, ngươi không nhìn ra được sao? Sama hồi đáp. Ta nhìn ra được đặc biệt mới có quỷ đâu. Ai tới nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì ta sẽ bị một đầu rắn cho tìm phối ngẫu? Lão tử không phải hứa tiên a? Đây chính là doi tại thâm nguyên thế giới đến nay, đệ nhất gặp phải tình huống như vậy, dị vọng hắn gặp được các ma, không phải đánh nhau chính là chém giết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai vừa lên đến liền muốn cùng hắn tạo tiểu ác ma. Cút. Lập tức cút cho ta. Cảm giác một trận xấu hổ, Doi dưới sự phân nộ, trên người ma lực lần nữa gia tăng chuyển vận, hắc khí bức người điên cuồng mà phun ra ngoài. Ngươi không nguyện ý sao? Thật tiếc lối con rắn kia ma thanh em nghe có chút thất vọng thế là nó đầu rắn nhất chuyển nhìn về phía roi bên chân bản hổ đối với bản hổ khí tức trên thân sáma cảm thấy có chút kỳ quái bản hổ cũng không phải là ác ma nhưng là bởi vì một mực ở tại roi bên người bản hổ trên người cũng lấy dính một chút roi ác ma khí tức cho nên một chút nhìn thấy bản hổ ác ma thường thường sẽ cảm thấy bản hổ hơi khác thường nhưng vừa nhìn thấy bản hổ cái kia địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ngược lại cũng sẽ không quá hoài nghi tình huống dưới mắt chính là khi phát hiện roi không nguyện ý sau sáma liền theo dõi bản hổ kết quả bản hổ nhìn thấy sáma ánh mắt sau nhịn không được sợ run cả người ngao một tiếng run lẩy bẫy trốn ở roi sau lưng, hắn luôn cảm thấy cái này xà ma ánh mắt nhìn bắt đầu lạ lạ, có chút đáng sợ. Nhìn thấy bản hồ cũng đúng, con rắn kia ma càng thêm tiết đuối, chỉ có thể vô cánh, bay xuống nhem thạch, hướng phía địa phương khác đi. Nhìn lấy xà ma rời đi, roi mới thở dài một hơi. Nếu là chém giết lời nói, hắn cũng không sợ cái này xà ma, nhưng vấn đề là nghĩ đến đây xà ma lại là đi cầu tình thỏng, roi liền chết lặng. Hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Nếu là đổi lại một cái hắn cho làm mỹ nữ ngay thẳng như vậy địa đối với mình đưa ra yêu cầu, roi nói không chừng đã trải qua nhào tới, nhưng đối phương lại là một đầu rắn a. Coi như nó là trung vị ác ma, nó y nguyên vẫn là đầu rắn a. Lại không tốt hạ sát thủ xử lý cái này sa ma, cho nên nhìn thấy chính nó rời đi, Joy cảm thấy dạng này ngược lại tốt nhất. Nhưng mà, để Joy không có nghĩ tới là, sự kiện lần này cũng không phải là tình cờ, trong thời gian kế tiếp, hắn rút cuộc lại tao ngộ chuyện tương tự kiện. Hơn nữa còn không phải cùng một chỗ hai lên, mà là rất nhiều lên. Phảng phất tại một ngày này, trung tầng vực sâu đám ác ma cũng bắt đầu lưu động bắt đầu, lẫn nhau đến khác các ác ma lãnh địa ở trong ngọt môn đến đến rồi. Joy không biết cái khác tầng tầng nguyên có phải hay không là cũng giống như nhau tình huống nhưng là ở chính giữa tầng thâm nguyên, một ngày này phảng phất trở thành ngày lễ một dạng, roi lãnh địa bên trong, tuần tự nên đón trên trăm con trung vị ác ma đi ngang qua. những cái này đi ngang qua trung vị ác ma, thực lực có mạnh có yếu, có giống được cũng có giống cái, giống được ác ma phần lớn tại nhìn thấy roi về sau, trực tiếp rồi rời đi, mà giống cái ác ma nhìn thấy roi về sau, là đều lựa chọn dừng lại, nhất là tại cảm ứng được roi cái kia đặc biệt đến ám chi lạnh ma lực sau, những cái này giống cái ác ma đều chỉ có chung một cái chủ đề, đến tạo tiểu ác ma đi. mặc dù roi ma lực còn không tính quá mạnh, thực lực cũng vẫn chỉ là trung vị tầng dưới nhưng là giống cái đám ác ma cũng mặc kệ nhiều như vậy. các nàng đối với roi cái kia đặc biệt ma lực khí tức cảm thấy rất hứng thú. cho là hắn nhất định có cường đại huyết thống, cho nên từng cái làm điệu làm bộ địa tại roi trước mặt lộ ra được mị lực của các nàng, ý đồ dẫn dụ roi chính diện bên trên các nàng. đối mặt loại tình huống này, roi đơn giản có chút tuyệt vọng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, cũng biết thân thể của mình bên trong loại kia sao động đến cùng là chuyện gì xảy ra. nhưng mà biết là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận lại là một chuyện. roi ngược lại cũng không phải loại kia rối trá tính cách, hắn cũng biết bản thân nếu trọng sinh thành ác ma, sẽ như vậy sớm sẽ gặp phải loại vấn đề này. Hắn ngược lại cũng không hy vọng xa vời có thể tìm cái nhân loại cùng mình sinh con, nhưng nhưng vấn đề là, ngươi xem một chút hắn trên lãnh địa đi ngang qua những cái này ác ma hàng xóm đều là chút dạng gì ra hoàn đi. Sama, Chu ma, Nguyễn trùng ma, Mộng Diễm ác ma. Hắn những cái này hàng xóm, vậy mà đều không có nhiều hơi dáng dấp có chút nhân dạng. Loại tình huống này, lão lái xe đều không mở xe lửa a. Trong thân thể tại sao động, nhưng rồi hai tám lớn suy côn hết lần này tới lần khác chính là không có đất dụng vào a. Đã nói xong mị ma cùng Đoạt Lạc tiên sư ở đâu? Rồi cảm thấy, mình coi như muốn khuất phục tại thân thể hot ngon, cũng cần phải tìm hai loại phù hợp bản thân thẩm mỹ quan sinh vật mới đúng. Nhưng hắn không biết là, người ta bị ma bọn muội muội vội vàng đâu, nào có ở không đi ngang qua rơi lãnh địa. Về phân đoạn lạc thiên sứ, ha ha. Đó là tại thượng vị ác ma ngây ngô trong vực sâu mới có. Rơi vào đường cùng, rơi đành phải mang theo bản hộ ngoan ngoãn nút ở bản thân căn nhà nhỏ bé bên trong, dùng hệ thống chế tạo một bình thuốc gan thần ăn vào sau, sẽ không đi ra ngoài nữa. Các ngươi muốn sống lãnh địa liền xuống đi, hôm nay lão tử để trước các ngươi một ngựa. Chương 80, rốt cuộc phải đối với cái này xong bảng hiệu hạ thủ đám ác ma tìm phối ngẫu kỳ kéo dài đến chừng 10 ngày thời gian mới tuyên bố kết thúc. Mười ngày này bên trong, roi thường xuyên đều có thể nghe được nơi xa chuyển tới, hoặc lớn hoặc nhỏ thanh âm. Những âm thanh này không giống đám ác ma bình thường lúc chiến đấu gào thét, gầm thét, mà là loại kia mang theo chinh phục cảm vui thích thanh âm. Về phần những âm thanh này, rốt cuộc là giống được ác ma vọng lại, vẫn là giống cái ác ma vọng lại, roi liền không có tâm tư đi nghiên cứu. Roi cơ hồ là cứng rắn tránh thoát đoạn thời kỳ này, cũng không phải hắn ra mồm, không nguyện ý nhập gia tùy tục, mà là trừ thẩm mỹ quan khác biệt bên ngoài, roi còn cảm rất được ác ma loại này tìm phối ngẫu kỳ tìm đến. Phản vất là có cái gì lực lượng đang không chế một dạng. Nào có trùng hợp như vậy, biết dẫn đến toàn bộ thâm nguyên thế giới ác ma đều ở cùng một thời kỳ bắt đầu tìm phối ngẫu. Hơn nữa còn bất luận chủng tộc, cũng thống nhất nhận lấy ảnh hưởng. Doi cảm thấy cái này căn bản không giống như là quy luật tự nhiên. Ác ma vị trí thâm nguyên thế giới, còn có rất nhiều là Doi những thứ không biết. Nếu quả như thật là quy luật tự nhiên, như vậy thản nhiên thuận theo ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu thật là lực lượng nào đó tại ảnh hưởng ác ma lời nói, loại cảm giác này liền cũng không phải là như vậy làm cho người thư thái. Vì thế, Doi cũng làm một chút điều tra. Hắn ngăn cản một chút đi ngang qua hắn lãnh địa ác ma. Nói bóng nói gió địa hỏi thăm một chút, đại khái chiếm được một chút tin tức. Hắn biết được, tại tìm phối Ngẫu Kỳ đi tới thời điểm, Thâm viên thế giới trên mặt đất, cũng chính là hắn lúc trước sinh ra lúc đã thấy tử sắc mặt trăng biết tách ra so bình thường càng quang mang mãnh liệt. Thâm viên thế giới là không có mặt trời, cái này vòng màu tím mặt trăng không giờ khắc nào không tại chiếu sáng thâm viên thế giới, trừ đang cầu xin Ngẫu Kỳ biết phóng thích quang mang mãnh liệt bên ngoài, nó còn có có thể thúc đẩy sinh trưởng ác ma chi ngoan công hiệu, cho nên tại thâm viên thế giới, đám ác ma một mực tin tưởng vững chắc cái này vòng tử nguyệt là bảy đại ma vương một trong, ác mụ ợt lực lượng hóa thân. Ác Ma ức, vị này Đại Ma Vương tại nhân loại cùng những chủng tộc khác trong truyền thuyết là ti trưởng âm dục lực lượng Đại Ma Vương, nhưng ở thâm viên thế giới, đám ác ma lại cho là hắn là ti trưởng sinh dục cùng sinh sôi. Không có ác ma thực sự gặp qua Đại Ma Vương, nghe nói Đại Ma Vương nhóm đều ở tại vực sâu tầng dưới chót nhất, dù là liền một chút ác ma lĩnh chủ, thậm chí Ma Vương đều khó mà nhìn thấy, mà những cái này truyền thuyết đều là một chút trí lực khá cao ác ma, ma quỷ, nhóm đời đời lưu truyền xuống, cũng không biết có phải hay không là thực sự. đám ác ma coi như là tìm vối ngẫu, cũng là ba du về sau, liền ai đi đường đấy, không có khả năng tồn tại chân chính vợ chồng tình thế giống được đám ác ma tại 10 ngày này bên trong cơ hồ bị echo, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem chính mình ác ma huyết thống bốn phía bá tát xuất hứ. trong quá trình này, mặc kệ là dùng sự cường đại của mình thực lực hấp dẫn dống cái ác ma cũng tốt, hay là trực tiếp dùng sức mạnh bá vương ngạnh thượng cũng cũng tốt, tóm lại một câu, bọn hắn gánh nổi. Chính là máy gieo hạt nhiệm vụ, mà giống cái đám ác ma thì là tại 10 ngày tìm phối ngẫu kỳ sau khi kết thúc, xuất hiện tập kết lưu động tình huống. Giờ lúc ấy có chút hiếu kỳ, bay ở không trung, đi theo những cái này giống cái đám ác ma đằng sau đi nhìn một chút. Sau đó hắn phát hiện, những cái này giống cái đám ác ma tập kết lưu động mục đích, lại là tìm kiếm nguồn nước. Đúng vậy, thâm nguyên thế giới cũng là có nguồn nước, nhưng lại phi thường ít, dạng này nguồn nước thường thường đều là sông ngầm dưới lòng đất loại hình, rồi phát hiện các nàng tìm tới những cái này sông ngầm dưới lòng đất về sau, liền sẽ đem chính mình sinh hạ ác ma chi ngoãn để vào những cái này sông ngầm bên trong, để dòng nước mang theo ác ma chi ngoãn rời đi. Liên tưởng đến lúc trước sinh ra chi địa tình huống, rồi lập tức hiểu, thâm nguyên thế giới những cái này sông ngầm dưới lòng đất, chỉ sợ là cùng biển cả kết nối lấy, ác ma chi ngoãn sẽ bị dòng nước mang theo tiến vào biển cả sau đó cuối cùng biết nổi lên mặt đất, tại triều tịch tác dụng dưới, bị đẩy vào mặt đất những cái kia hải đảo, cũng chính là sinh ra chi địa bên trong đi, đây chính là đám ác ma toàn bộ từng sinh ra trình. sở dĩ phải dùng phương thức như vậy đem ác ma chi đoán đưa lên mặt đất, đó là bởi vì làm ác ma hoàn thành tấn thăng tiến vào càng tầng dưới thâm nguyên thế giới về sau, không cách nào một lần nữa trở lại thượng tầng thâm nguyên thế giới đi, bởi vì tại liên tiếp con đường, cũng chính là chút trong cái khe, là bị thiết trí cường đại kết giới, giống cái đám ác ma sinh hạ ác ma chi đoán, số lượng là nhiều vô cùng. Nhưng rồi lại không thấy đẻ con tình huống xuất hiện, đây tựa hồ là bởi vì trung vị ác ma huyết thống còn chưa đủ tinh khiết duyên cớ đi. Những cái này ác ma chi ngoãn, ở trên phù đến đại dương trong quá trình, cũng là muốn kinh lịch trùng điểm hiểm trở, có lẽ một lần hại lưu dị thường lưu động, liền sẽ đem ác ma chi ngoãn khuấy động động vào nham thạch, sau đó trực tiếp phá tóe rơi. Nhiều như vậy ác ma chi ngoãn, cũng không biết nửa đường phải chết yểu rơi bao nhiêu, nhìn từ điểm này, ác ma sinh tồn kỳ thật cũng thật không dễ dàng, có thể thuận lợi sinh tiếp tục sinh sống, đã là may mắn cực kỳ, cũng khó trách ác ma biết sinh ra liền tương đối cường đại. Mà rồi còn lưu ý đến một cái tình huống Những cái kia sông ngầm dưới lòng đất bên trong, giống như cũng có ác ma sinh tồn, doi quan sát thời điểm, không chỉ một lần nhìn thấy dưới mặt nước bơi qua to lớn bóng tối. Những sinh vật này sẽ không tập kích ác ma chi đoán, cho nên doi suy đoán, bọn hắn chỉ sợ cũng là ác ma bên trong một viên, bọn hắn có thể là biển ác ma. Nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, những cái này biển ác ma cùng thâm viên ác ma đoán chừng khác biệt to lớn, doi mặc dù không có thấy tận mắt biết đến, nhưng chỉ xem những cái kia bóng tối thể tích, cũng cảm giác không phải là một cấp bậc, Joey gặp qua hình thể lớn nhất ác ma, chính là lúc trước cái kia giống voi ma mút một dạng Ascalot, đứng yên thời điểm có 7, 8 mét thân cao mà những cái kia sông ngầm dưới lòng đất bên trong bóng tối, tùy tiện một cái thoạt nhìn đều là dài 10 mấy mét. Cũng không biết, những cái này biển đám ác ma có hay không cũng có thể giống thâm viên ác ma dạng này, được triệu hoán đến thế giới khác đi, nếu là có thể triệu hoán lời nói, chỉ sợ chắc cũng là tại nước hoàn cảnh ở trong mới có thể triệu hoán a. Rồi nghĩ như vậy, tại tìm phối ngẫu kỳ kết thúc về sau, trung tầng thâm viên thế giới đám ác ma, rốt cục lại khôi phục quý đạo, có xâm nhập roi lãnh địa ác ma lúc xuất hiện, cũng rốt cục không phải đi cầu tình thắng, mà là tới làm cái chấm quyết. Sau đó 2 tháng bên trong Rồi đại đa số thời gian đều là tại săn giết những cái kia liệt diễm rắn mối, những cái này ma vật ở chính giữa tầng thâm nguyên trong thế giới, sinh tồn áp lực cũng rất lớn, cho nên cũng tiến hóa ra cường đại năng lực sinh sản, hơn 1000 số lượng tộc đàn, trải qua rồi tiếp tục không ngừng săn giết về sau, lại còn có thể rất lớn gửi tới có giống nhau số lượng. Đương nhiên, đây cũng là Joy không có triệt để đuổi tận giết tuyệt duyên cớ, mà là lưu lại thời gian cho chúng nó nghỉ ngơi lấy lại sức đưa đến. Mà Joy trong tay hiện tại góp nhặt lên linh hồn, cũng có hơn 800 viên, cái này cũng chưa tính lúc trước hắn dùng cho chế tác tinh túy ma năng dược tể sở dụng rơi số lượng. Rơi đánh giá một chút, hắn cái này hơn 3 tháng thời gian, sợ là hết thảy săn giết hơn 1.300 số lượng liệt diệm rắn muối, cái này khiến Rơi đều có điểm tắt lưới. Cái này tương đương với nếu là không có ác ma quản đám gia hỏa này lời nói, số lượng của bọn họ không sai biệt lắm 3 tháng liền có thể lật một phen a. duy nhất so sánh tiếc nối là, bởi vì là ma vật, cho nên những cái này liệt diệm rắn muối linh hồn, đều là hồn lực giá trị tương đối nhỏ loại kia. Mỗi một khỏa linh hồn quan đoạn, thể tích đều là như vậy một chút xíu. Nếu như nói một khỏa bình thường tiêu chuẩn cấp thấp linh hồn, hồn lực giá trị là mười lời nói như vậy những cái này liệt diễm rắn mối hồn lực giá trị, ước chừng chỉ có 2 hoặc là 3 dạng này, kém quá xa. Cho nên Joy hiện tại trong tay cái này 800 quả linh hồn, chỉ có thể tương đương với hắn tại anh hùng vô địch thế giới thu thập linh hồn 200 quả tà hưu. Hiện tại, Joy ma năng thuộc tính, thông qua trước mặt tinh túy ma năng dược thể, vừa rồi đã trải qua tăng trưởng đến 500 điểm, thế là tiếp xuống những cái này tổn linh hồn, hắn định dùng tại đối tự thân sức chiến đấu tiến hành cường hóa. Băng xương ác ma huyết thống mang tới ma lực mạnh kín, có thể để Joy ma lực chuyển hóa trở thành băng hàn lực lượng, nhưng cho đến trước mắt, Joy đối với cái này loại băng hàn lực lượng vận dụng còn quá đơn giản. Hắn trừ đem hàn khí khuếch tán ra đông kết vật thể bên ngoài, cũng chỉ có một chiêu từ trong miệng phun ra băng sương khí tức, cùng loại với thổ tức chiêu số. Không chỉ là hắn, còn lại trung vị ác ma cũng phần lớn như vậy, đối với ma lực vận dụng đều so sánh thô Thiện, bởi vì ma lực cùng ma pháp, căn bản chính là hai cái khái niệm bất đồng. Bất quá không sao, chỉ cần tiếp tục cường hóa ma lực mà kín, doi sớm muộn cũng có thể lục lọi ra một chút ma pháp vận dụng chiêu thức tới, nhưng nghĩ tới sau đó muốn đối phó sai giặc như vậy vết mà, cho nên doy nhất định phải có tính nhắm vào địa làm một chút chuẩn bị. 800 khỏa liệt diễm răng mối linh hồn, tương đương với bình thường cấp thấp linh hồn 200 khỏa. Roi cũng không biết điểm ấy linh hồn có đủ hay không, dùng, chỉ có thể đến lúc đó nhìn tình huống thêm giảm một chút định nghĩa thụ tính. Nói đến huyễn tượng huyễn thuật, Roi vừa mới bắt đầu nghĩ tới, chính là gia tăng bản thân tinh thần kháng tính, bởi vì những cái này huyễn tượng huyễn thuật bình thường đều là tác dụng với đối thủ đại não, gia tăng tinh thần hoặc là ý chí, là cơ bản nhất đối kháng phương pháp. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế này, chỉ sợ còn chưa nhất định đi, bởi vì trừ phi Roi có thể thiết trí thành hoàn toàn huyễn thuật miễn dịch, bằng không mà nói, dù sao vẫn là có tỷ lệ sẽ trúng chiêu, dù sao kháng tính nhiều ít, chỉ có thể quyết định ngươi có thể triệt tiêu mất bao nhiêu mà thôi cho nên roi dứt khoát đổi một cái ý nghĩ, ta không cầu có thể chống cự ngươi huyễn thuật, nhưng lại có thể cho ta xem phá ngươi huyễn thuật là được. mà nói đến khám phá huyễn thuật, roi đầu tiên nghĩ tới, dĩ nhiên chính là nhãn thuật. sạ dị gẳng, cỏ tù xì no mà gẳng, xì long, hỏa nhãn kim tinh, tà vương chân nhãn chờ một chút loại hình, roi trong trí nhớ nhãn thuật rất nhiều nhiều nữa. chương 81, mươi một, mộng hiểm chi nhãn. kỳ thật, nhãn thuật tên gọi là gì, cũng không trọng yếu, dù sao đối với roi mà nói, hết thảy đều là định nghĩa. thậm chí nếu có cần, roi dùng sạ dị gẳng biu biu mà phát sạ sóng động sóng ánh sáng đều có thể làm được mà muốn khám phá huy thuật, không nhận ảnh hưởng, vậy thì nhất định phải đầy đủ biết được công năng, có thể phân biệt chân thực cùng hư ảo. Doi tại hệ thống thiết kế bảng bên trong, đơn độc đem chính mình ác ma song đồng cho miêu tả ra rồi. Sau đó, hắn dùng màu máu đỏ loe ánh sáng đường cong, tại trong con mắt vẽ ra một cái ngũ mang tinh đồ án, dùng cái này để phân chia sử dụng nhãn thuật cùng không có sử dụng nhãn thuật lúc khác nhau. Ác ma nha, đương nhiên là dùng ngũ mang tinh xem như đại biểu càng hình tượng một chút. Doi đem chính mình nhãn thuật, mệnh danh là mộng hiểm chi nhãn. Mộng hiểm chi nhãn, định nghĩa một, nhìn rõ, có thể khám phá huy thuật hiệu quả, phân chia chân thực cùng hư ảo. Định nghĩa 2, sợ hãi, nhìn thẳng đôi mắt này đi nhân, sẽ từ đáy lòng sinh ra âm thầm sợ hãi, bởi vì lo lắng linh hồn không đủ dùng, cho nên roi tạm thời chỉ đối với cái này ác mộng chi nhãn làm hai cái định nghĩa mà thôi. Định nghĩa 1 tự nhiên là vì đối phó huyên ma sợ thiết định, nhưng định nghĩa 2 lại là tới từ mộng yểm ác ma linh cảm. Roi ở chính giữa tầng trong thâm nguyên ngây ngô trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc đến mấy cái mộng yểm ác ma, loại này trên đầu mọc ra ác ma chi rác, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh, ngoại hình giống như một dạng trung vị ác ma, tuy nói bình thường bị một chút thượng vị ác ma dùng để làm làm thoát kỵ. Nhưng nếu vì vậy mà xem thường bọn họ lời nói vậy liền sai rồi, bởi vì những giấc mộng này nói mớ ác ma ở chính giữa tầng thâm nguyên thế giới, xem như tương đối cường đại trung vị. Ác ma thông qua quan sát, rồi phát hiện mộng nghiệm ác ma ma lực tốc độ tăng trưởng, bình thường đều là so sánh nhanh, đây là bởi vì cái này viết mộng nghiệm huyết thống ác ma, ma lực của bọn hắn mạch kín bên trong, sẽ hình thành một loại để người sinh ra sợ hãi háo hức đặc thú ma lực, khi bọn hắn sử dụng ma lực giết chết địch nhân thời điểm, đạt được linh hồn tại thể tích trên đều thi đấu bình thường muốn lớn hơn một chút. Do nhìn qua ngụ nghiệm ác ma đi săn, cũng đem bọn hắn thu hoạch linh hồn cùng mình thu hoạch so sánh một chút, nếu như chỉ là một cái hai cái lời nói, cái kia còn chỉ có thể dùng trùng hợp để hình dung, nhưng đối với dựng lên rất nhiều lần, đôi đều phát hiện bọn hắn đi săn giống nhau mà vẫn lúc, lấy được linh hồn đều hoàn toàn chính xác muốn lớn hơn một chút. Lúc đó vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, đôi còn đặc biệt tìm một cái mộng yểm ác ma làm đối thủ đánh nhau một trận, thế nhưng một khung, đôi thật không có đánh thắng, hắn phát hiện cùng mộng yểm ác ma chiến đấu thời gian càng lâu, trong lòng mình lại càng sẽ tâm sinh phái ý, sẽ cảm thấy trước mắt mộng yểm ác ma rất cường đại rất đáng sợ. Mà sau đó, đôi mới phản ứng được, loại này mang theo mảnh liệt ám chỉ hiệu quả sợ hãi hiệu ứng. Có lẽ là mười phần đáng giá tham khảo đồ vật, loại này sợ hại hiệu quả, có thể để cho mình tại sau này trong săn thú, thu hoạch được tâm tình tiêu cực càng nhiều hơn linh hồn. Ý nghĩ này, để do hiểu vì sao lúc trước tao nội nhận Chúa Á La Ni Ạ thời điểm, Á La Ni Ạ vì sao biết điệp điệp bất hữu, không ngừng dùng lời nói đe dọa nguyên nhân của hắn, xem ra, ngay lúc đó Á La Ni Ạ chính là muốn từ trên người hắn đạt được tốt hơn, còn có sợ hại háo hức linh hồn. Mà loại này đe dọa, kỳ thật không chỉ là Á La Ni Ạ dùng qua, rất nhiều ác ma tại thời điểm chiến đấu đều thích đối với đối thủ lớn tiếng gào thét, lộ ra bản thân răng nhọn móng sắc, cái này bản thân liền là một loại đe dọa hành bi. đơn thuần dùng ngôn ngữ đối với địch nhân tiến hành đe dọa hiệu quả, giống như cũng không tính tốt, bởi vì muốn dùng ngôn ngữ để đối thủ sinh ra sợ hãi tâm lý, cái kia nhất định phải càng không ngừng tiến hành lập lại, mới có thể sinh ra ám chỉ hiệu quả, mà nói nhiều, có đôi khi ngược lại sẽ dẫn đến nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều loại tình huống này. mà mộng hiểm ác ma sợ hãi hiệu ứng liền tốt được nhiều, âm thầm tại trong chiến đấu trực tiếp ảnh hưởng đối thủ, cho nên làm roi cảm thấy tham khảo ngậm điểm ác ma loại năng lực này thời điểm kỳ thật hắn trước tiên nghĩ tới là để cho mình thu hoạch được một cái sợ hãi lực trường, cũng chính là tục xưng sợ hãi quang hoàn, nếu như vậy, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể ảnh hưởng đến đối thủ không nói, còn có thể đồng thời tác dụng với nhiều cái đối tượng. Nhưng vẫn là câu nói kia, trước mắt nắm giữ linh hồn khả năng không đủ, sợ hãi như vậy quang hoàn hiệu ứng, nhất định là muốn thiết lập thành loại kia không giờ khắc nào không tại tán phát, hướng trong đám người vừa đứng, liền có thể để người cảm thấy khủng bố cùng sợ hiệu quả, hơn nữa phóng xạ phạm vi nhỏ còn không được, lại thêm lần này giòi còn cần đối phó với ma, cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, đem phạm vi hình quang hoàn hiệu quả, đổi thành một đối một nhãn thuật hiệu quả đến trước tiến hành sử dụng. Đợi đến về sau tích lũy đến rồi đủ số lượng linh hồn về sau, lại đến tiến hành sửa chữa cũng không muộn. Đương nhiên, sợ hai loại tâm tình này sinh ra, thường thường cũng sẽ nương theo lấy người một chút suy nghĩ lung tung, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng thuộc về một loại huấn thuật, chỉ bất quá hắn không cách nào chế tạo cùng dẫn đạo đối thủ hướng dạng gì khủng bố tình cảnh suy nghĩ tượng, chỉ có thể từ đối thủ bản thân đi suy nghĩ lung tung, sau đó sinh ra một loại mình tự dọa mình trong lòng. Rồi đem chính mình nhãn thuật ngụ nghiệm chi nhãn, tạm thời định nghĩa thành hai loại thuộc tính, về sau chờ linh hồn đầy đủ, lại tiếp tục tăng thêm cường đại hơn năng lực. Tỷ như có thể nhìn thấy đối thủ ma lực mạch kín tiết điểm năng lực, hoặc là trực tiếp nhìn ra đối thủ nhược điểm vị trí chờ một chút, thậm chí giống trực tử chi nhãn như thế, nhìn thấy đối thủ tử vong chi tuyến, sau đó chặt đứt tử vong chi tuyến, trực tiếp giết chết đối thủ năng lực. Những năng lực này, roi đương nhiên rất thèm nhỏ dãi, nhưng tương tự, cường đại năng lực phải tiêu hao linh hồn cũng càng nhiều, cho nên tạm thời chỉ có thể làm làm mục tiêu đến tiến hành cố gắng. Tại thiết lập sau khi hoàn thành, roi nghĩ nghĩ, lại cho cái này song ngọc yếm chi nhãn, tăng thêm một cái quang ảnh đặc hiệu. Cứ như vậy, làm roi vận dụng đồng thuận thời điểm, cặp mắt của hắn liền sẽ nổi lên rõ ràng hào quang màu đỏ như máu. Dạng này biết để hắn thoạt nhìn càng thêm có khủng bố cảm giác, từ đó tăng lên đối thủ sợ hãi tâm lý sinh ra. Làm doi lựa chọn cụ hiện thời điểm, lại phát hiện trước mắt nắm giữ linh hồn số, vậy mà không đủ tiêu hao, chỉ có thể hoàn thành 75% dạng này, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo bản hộ lần nữa đi liệt diễm tích khu vực sinh hoạt tiến hành đi săn, lại đánh chết hơn 200 con liệt diễm tích sau, mới rốt cục đem cái này xong động nghiệm chi nhãn cho cụ hiện đi ra. Hơn 1000 khỏa liệt diễm tích linh hồn, không sai biệt lắm tương đương với 300 quả bình thường tiêu chuẩn cấp thấp linh hồn, không nghĩ tới cái này nhãn thuật vẫn rất đắt tiền. Mới chiếm được đồ chơi Tự nhiên muốn thí nghiệm một chút, làm roi đối với cặp mắt của mình đưa vào ma lực thời điểm, tại chỗ sâu trong con người, một cái sáng tỏ ngũ mang tinh đồ án liền xuất hiện, mà cùng lúc đó, roi ác ma hai mắt cũng nổi lên kinh người hào quang màu đỏ như máu. Bàn hổ ngửa đầu, lúc đầu đang nhìn chủ nhân, kết quả lại bị roi đột nhiên xuất hiện này biến hóa làm cho sợ hết hồn. Ngao điệu kêu một tiếng, roi cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm trước mặt bàn hổ, mà bàn hổ ba cái đầu cũng đều nhìn lấy roi con mắt, chẳng được bao lâu, bàn hổ cái đuôi cũng không đông đưa, vô ý thức kẹp chặt tại chính mình chân sau ở giữa. Không chỉ như vậy, bàn hổ lúc này ba cái đầu bên trong đều xuất hiện một cái cái bất đồng hình ảnh, mà những hình ảnh này đều có chung một cái chủ đề, cái kia chính là đói khổ lạnh lẽo. Tại loại này bị sợ hãi chi phối sinh ra bản thân huyễn tưởng bên trong, bản hổ ngậm đến rồi bản thân cứ như vậy đi ở một cái băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, chủ nhân cũng không thấy, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác xâm nhập bản hổ, thế là nó vung ra chân chạy, muốn tìm kiếm chủ nhân tung tích, nó cảm thấy chỉ có ở tại chủ nhân bên người, mới có thể làm dịu bản thân bất an. Nhưng là nó lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nó không có gặp được bất luận cái gì sinh vật còn sống, thậm chí liền bất kỳ thực vật nào đều nhìn không thấy, bốn phía chỉ có một mảnh trang xóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cảnh sắc chung quanh lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Bàn hổ cũng thời gian dần qua chạy không nổi rồi, bụng cũng đã sớm sẹp đi xuống, trở nên một bộ xương gầy như que tuổi bộ dáng, bởi vì nó đã trải qua dòng dã một tuần lễ không có ăn vào bất kỳ thức ăn, mà chủ nhân cũng y nguyên không biết tung tích. Nghĩ đi nghĩ lại, bàn hổ đột nhiên cảm thấy hảo huy khuất, nhịn không được ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Ngao, chủ nhân ngươi, ô, không cần, gâu, bàn hổ sao? Doi cũng không biết bàn hồ trong đầu đến cùng xuất hiện dạng gì hình ảnh, hắn chỉ là nhìn chằm chằm bàn hồ nhìn ra ngoài một hồi. Kết quả phát hiện bản hổ đầu tiên là trở nên rất bất an, rất kinh hoàng bộ dáng, sau đó đột nhiên, bản hổ ngẩng lên bản thân ba cái đầu, mắt mang nước mắt điệu kêu rên lên tiếng. Con mẹ nó, tiểu tử này đến cùng thấy cái gì? Rồi cũng lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian thu hồi ma lực, đánh thức bản hổ. Bản hổ lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh băng thiên tuyết địa hoàn cảnh biến mất, chủ nhân cũng lại xuất hiện tại trước mặt của nó, thế là ngao o o điệu kêu một tiếng, nào vào roi trên người, ba đầu đầu lưỡi mảnh liệt liếm roi. Này này, làm cái gì? Roi tranh thủ thời gian đẩy ra đó, nhưng mà lại phát hiện bản hộ lúc này trở nên đặc biệt dữ người cũng không biết nó mới vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy cái gì, vì sao lại biến thành dạng này. trong lúc nhất thời, roi cũng có chút hối hận cầm bản hộ làm thí nghiệm. trong mấy ngày kế tiếp, roi sửa lại thí nghiệm đối tượng, dùng liệt diễm tích, còn có hắn gặp phải một chút trung vị ác ma tới thử nghiệm ác ngọng của chính mình chi nhãn. hắn phát hiện, đối mặt linh trí càng thấp sinh vật, ngọng mắt sợ hãi hiệu quả ngược lại càng không tốt, đây là bởi vì ngơ ngơ ngác ngác sinh vật, đối với sợ hãi tưởng tượng càng đơn thuần, liệt diễm tích chính là như thế, thậm chí không cần roi ngọng niệm chi nhãn đối bọn nó thực hiện sợ hãi, bọn chúng đối mặt địch nhân cường đại, cảm nhận được sinh tử uy hiếp liền sẽ chạy trốn. Mà đối với linh trí cao sinh vật mà nói, mộng hiểm mắt sợ hãi hiệu ứng liền có chỗ chống phát huy. Bởi vì sử dụng nhãn thuật về sau, đôi hai mắt biết nổi lên huyết sắc quang mang dị tượng, nhất là ở đầu đong đưa thời điểm, trong không khí lại còn lưu lại nhàn nhạt quang chi dấu vết, sở dĩ phải để đối thủ không tự chủ hướng ánh mắt của hắn đi xem, mà cái này xem xét phía dưới, liền sẽ nhận sợ hãi hiệu ứng ảnh hưởng. Bọn hắn biết bị động mà trong đầu. Thoáng qua một chút đối bọn hắn mà nói tương đối khó lấy tiếp nhận, cảm giác được chuyện đáng sợ, mà đối với ác ma mà nói, đáng sợ nhất đơn giản chính là gặp được thực lực cường đại đối thủ, cho nên bọn hắn sẽ cảm thấy roi thoát nhìn rất hung bố, thực lực rất cường đại, chém giết lúc thức dậy, khó tránh khỏi biết sinh ra rụt rè tình huống, dẫn đến thực lực không cách nào bình thường phát huy ra, để roi chém giết càng là thuận buồn xuôi gió. Đương nhiên, cũng có một chút ý chí lực tương đối cao ác ma, rất khó bị loại này sợ hãi hiệu ứng ảnh hưởng đến. Nói tóm lại, roi đối với nỗi sợ hãi này hiệu quả vẫn là thật hài lòng, bởi vì hắn đã trải qua nghiệm chứng, bị sợ hãi ảnh hưởng đến địch nhân giết chết về sau lấy được linh hồn, thể tích cùng hồn lực giá trị đều hoàn toàn chính xác có chỗ lên cao. Ý vị này về sau roi tại đi săn linh hồn thời điểm, đều có thể thu hoạch được loại này sợ hãi tăng thêm, để nguyên bản một hồn lực linh hồn biến thành 1.1 thậm chí 1.2. Như vậy thì có thể chậm rãi góp gió thành bão, tụ sa thành tháp, chờ tích lũy đến đầy đủ linh hồn, liền có thể đem loại này sợ hãi hiệu ứng đổi thành phạm vi hình quang hoàn phóng xạ, thậm chí càng tiến một bước điệu cường hóa loại này sợ hãi hiệu ứng. Mà nghĩ đến đây, doi nhịn không được liền nghĩ đến một vấn đề, về sau bản thân sẽ không biến thành một cái sợ hãi ma vương à? Ân, không đúng. Sợ hai ma vương cái gì hiện tại còn khó nói, mình bây giờ sợ là càng giống xây dắt, giống tinh linh mười đúng chứ. Chương 82, huyễn ma xuất hiện. Ngọc Diệm mắt sợ hai hiệu ứng, Joy đã trải qua thí nghiệm qua, nhưng là nhìn rõ cùng phá giải hào thuật năng lực, nhưng vẫn không biện pháp thí nghiệm. Ngay tại Joy đều coi là sợ còn cần thời gian phải rất lâu, mới có thể gặp gỡ một cái huyễn ma thời điểm. Lại không nghĩ rằng tại hắn tiến vào trung tầng vực sâu tháng thứ tư số 020 tháng ngày, viên kia bị Joy buộc nơi cổ tay ký ức thủy tinh lại đột nhiên phát sáng lên. Doi vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó đột nhiên nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức thông qua ký ức thủy tinh cảm thụ một chút chỉ thị phương vị sau chào hỏi bàn hồ nói đi vỗ cánh rồi cùng bàn hồ bay ở đen nhánh không trung hướng phía ký ức thủy tinh chỉ bày ra phương hướng cực nhanh đi tới nhiệm vụ này chỗ khó ngay tại ở không biết sai dẻo đến cùng lúc nào trở về chỉ có thể áp dụng ôm cây lợi thỏ hình thức chờ đợi nhưng sai dẻo rốt cục đã trở về một lần nữa hiện thân ở chính giữa tầng thâm viễn thế giới bên trong roi tử hình nhiệm vụ cũng rốt cục đến thi hành thời điểm sai dẻo xuất hiện ở thâm viễn thế giới vị trí chỗ ở khoảng cách roi khá là xa roi bay rất lâu đều không có phát hiện ký ức thủy tinh bên trong chỉ thị tín hiệu mạnh lên, thế là không thể không đem bản hồ ôm vào trong ngực, sử dụng vận tốc cấm thanh phi hành lần nữa tăng tốc tốc độ đi đường. Rồi có thể cảm giác được, sai dẻo trở về thời điểm, chỉ sợ là đặc biệt xa xa tránh đi Ác ma lính chủ lọt giờ lọt bảy rèn luyện ao vị trí phạm vi, xem ra hắn chỉ sợ cũng biết mình biết bị đuổi giết. Nhưng ở Doi trong ấn tượng, Ác ma từ dị thế giới trở về, hẳn là ngẫu nhiên bị cái nào đó mở ra thâm viên chi môn truyền tống về tới mới đúng. Chẳng lẽ nói xài dẻo ra hỏa này nắm giữ phương pháp gì, có thể tại thông qua thâm viên chi môn thời điểm tiến hành định hướng sao? Cái này Doi cũng không nắm chắc được. Bất quá hắn vẫn đối với xài dự cảnh giác lần nữa sâu hơn một chút, tuy nói có mộng nghiệm chi nhãn sau, hắn đối phó huyễn ma sở trưởng nhất nguyên thuật đã trải qua không có vấn đề gì, nhưng dù sao tại tư liệu bên trong, đối phương là trung vị thượng tầng ác ma a. Cùng hạ vị ác ma thượng trung hạ tầng sự chiến lệnh, chỉ là ấu sinh thể, trưởng thành thể cùng thành thục thể phân loại khác biệt, trung vị ác ma bên trên cấp độ trung bình, khác nhau đều là lấy ma lực giá trị tuyệt đối để tính, mấy tháng này ở chính giữa tầng thâm nguyên thế giới thời gian bên trong, giời đã trải qua làm rõ ràng, nếu như nói trung vị tầng dưới ác ma, ma lực giá trị tuyệt đối tại 4600 ở giữa lời nói, như vậy trung vị trung tầng ác ma Ma lực giá trị tuyệt đối chính là tại 800, 1.200 ở giữa, dòng giá lật ra một phen, mà trung vị thượng tầng ác ma, lại so trung vị trung tầng ác ma lại lật một phen, cũng chính là 1.600, 2.400 ở giữa. Cái này thì tương đương với tại ma lực bên trên, trung vị thượng tầng ác ma là trung vị tầng dưới 4 lần tả hữu. Mà cái này 4 lần trinh lệnh, đổi thành linh hồn số lượng lời nói, cái kia chính là 5, ngàn khỏa bình thường linh hồn trinh lệnh, cho nên lấy ác ma đi săn linh hồn tốc độ đến xem, trung vị thượng tầng ác ma, chỉ ít ở chính giữa tầng thâm nguyên thế giới ngây người thời gian rất dài. Một lúc sau trung vị ác ma nguyên bản sủ xì ma lực phương thức vận dụng cũng sẽ trở nên tinh tế tỉ mỉ lên, tự thân nắm giữ ma pháp cũng sẽ càng phát cường đại, đây là một loại phi thường lớn trên lệnh. Nếu không phải là bởi vì cái này Sai Dẹo là một cái huyễn ma lời nói, Joy kỳ thật cũng không nhiều lắm nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, dù sao huyễn thuật thứ này, chỉ cần tìm được phương pháp phá giải, nó lực sát thương ngược lại không có gì lớn, Sai Lẹo mặc dù tại ma lực bên trên viễn siêu với hắn, nhưng Joy cũng không phải ngồi không, ma lực của hắn vi rút vốn là có thôn phệ đối thủ ma lực đặc tính, chính thích hợp đối phó huyễn ma loại này ác ma lại thêm rơi còn có thoáng hiện cùng truyền tống hai loại chạy trối chết kỹ năng, đây mới là hắn có can đảm đối đầu trung vị thượng tầng ác ma lực lượng, có thể nói, rơi cùng trung vị thượng tầng chiến lệnh, đơn giản là thời gian và ma lực lượng tích lũy không đủ mà thôi, đơn thuần năng lực chiến đấu, hắn là không sợ sãi lẹo. Rơi cũng không nghĩ tới, hắn cái này vừa bay, vậy mà bay trọn vẹn 4 ngày thời gian. Trên đường hắn chạy qua không ít ác ma địa bàn, nhưng bởi vì hắn chỉ là vừa bay mà qua, cho nên những cái kia ác ma thật cũng không tới làm nhiều hắn, mà theo khoảng cách tiếp cận, ký ức thủy tinh bên trong chỉ thị tín hiệu cũng dần dần trở nên mãnh liệt, điều này nói rõ rơi cách sải dẻo đã trải qua trở nên tới gần. Làm cảm nhận được ký ức thủy tinh bên trong tín hiệu đã nhanh muốn đạt tới mạnh nhất thời điểm, rồi mang theo bàn hộ từ không trung rơi xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng như thế định đạc bay thẳng đến đỉnh đầu của sải dẻo lại rơi nữa rơi, mà là dự định trước cẩn thận quan sát một chút đối thủ lại nói. Đen kịt mở tối đại địa bên trên, tràn đầy khí lưu hoàng gió thỉnh thoảng quét mà qua, rồi ngồi sụp ở một tòa dung nham làm lạnh sau biến thành sốt ruột hắc nham trên đá. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy, hắn tìm được sải dẻo vị trí chỗ ở. Cùng trong tư liệu biểu hiện giống như lúc, cái này gọi là sải dẻo huyết ma, thoạt nhìn có chút giống cái xẹn tổ ơ, nhưng là hắn cả khuôn mặt lại đều tại hình dạng người nửa người trên phần bụng vị trí, thoạt nhìn rất quỷ dị. Sai Diệu lúc này đang ở đi săn, mà hắn săn thú đối tượng là một loại thoạt nhìn như là xúc tu quái một dạng ma vật, đây là một loại rất tàn bạo ma vật, cái kia mấy chục cây tràn đầy giáp hút xúc tu, một khi dính đến địch trên thân thể người, có thể dễ dàng đem địch nhân liền dây lưng thịt địa kéo tới đấm máu, nhưng mà, làm sao nhìn thấy Sai Diệu thời điểm, hắn đi săn những cái này ma vật lại giống như là uống nước một dạng đơn giản. Đối mặt dương nhanh múa vút súc tu quái ma vật, Sai Diệu chỉ là bộ ngực con mắt lóe lên hai lần sau đó liền thấy cái này xúc tu quái ma vật hung tính đại phát đánh về phía bên cạnh một khối nham thạch to lớn rõ ràng đối thủ tại trước mặt nó nó lại gắt gao đem chính mình xúc tu quấn ở khối kia trên mặt đá căn bản không buông tay đợi đến xài dẻo chậm rãi đi qua dùng trong tay xách theo một thanh đại phủ trực tiếp đập vỡ xúc tu quái sợ nào về sau toàn bộ đi săn quá trình liền kết thúc tận đến giờ phút này xài dẻo mới dù bận vật đung dung mà dùng bữa bước lên cái kia xúc tu quái ma vật mở ra phần bụng tấm kia giữ tận miệng rộng đem xúc tu quái ma vật toàn bộ địa liên tiếp linh hồn cùng một chỗ nuốt vào nhưng roi lại chú ý tới xài dẻo tại thôn vệ xúc tu quái ma vật về sau lại phát ra một trận bất mãn ghét bỏ âm thanh, hắn giống như không hài lòng lắm, cái này xúc tu quái ma vật linh hồn dư vị. Gia hoàn này lại có vũ khí, xem ra trừ huyễn thuật bên ngoài, hắn hẳn là cũng tương đối am hiểu vật lộn, đùa cái đồ chơi này, không phải sức mạnh to lớn ác ma là trời không chuyện. Roi vừa nhìn sái dẻo ăn, vừa suy nghĩ lấy, còn có cái kia xúc tu quái ma vật, loại ma vật này là không có ánh mắt, hoàn toàn dựa vào thân thể cảm giác, nhưng là sái dẻo huyễn thuật, vậy mà cũng đối với nó sinh ra hiệu quả, điều này nói rõ hắn huyễn thuật đã trải qua không giới hạn tại thị giác lực gạt, mà hẳn là cảm giác lực gạt. Sài Diu đi săn còn chưa kết thúc, đối với ma vật loại vật này, bình thường ác ma cũng sẽ không chỉ ăn một cái liền ăn no rồi, cho nên Joy cũng phải lấy tiếp tục quan sát Sai Diu phương thức chiến đấu. Nói trở lại, món kia ma khí đâu? Nhìn ra ngoài một hồi sau, Joy chú ý tới vấn đề này, Sai Diu trên người, trừ lông tóc che chắn bên ngoài, cũng không nhìn thấy quần áo loại hình đồ vật, nhưng Nghe Tử nói tới, bị Sai Diu trộm đi món kia ma khí, Joy lại không có thể ở trên người hắn nhìn thấy, nếu không phải ký ức thủy tinh bên trong tín hiệu đang một mực nhắc nhở lấy, Joy thậm chí cũng hoài nghi Sai Diu sợ là không đem ma khí mang về. Đợi đến liên tiếp thôn vẽ mấy cái xúc tu quái ma vật về sau, xài dẻo mới ngừng lại được, hắn một cái tay vặn lấy bản thân chiến phủ, một cái tay tại trên bụng lau một cái, đem phần bụng tấm kia miệng rộng bên trên vết máu lau sau, đột nhiên mở miệng dùng ác ma chi ngữ cao giọng nói, "Ta đã trải qua ăn no rồi, xuống đây đi. Ngươi là lọ giờ lọt phái tới tử hình ác ma đúng không?" Vừa nói, hắn vừa đem thân thể chuyển hướng rơi vị trí chỗ cao vị trí phương hướng, nơi ngực cặp kia to lớn ác ma chi nhãn, cũng nhìn sang. Bị phát hiện? Làm sao có thể? Vì phong ngửa mũi vấn đề, rơi còn đặc biệt lựa chọn ngược gió vị trí a. Bất quá, bị phát hiện cũng là không quan trọng. Rồi cũng biết, bản thân vốn là am hiểu ẩn nấp tung tích cùng theo dõi, thế là hắn cũng thản nhiên mở ra bản thân ác ma chi dự, từ chỗ cao bay xuống tới. Nhưng hắn cũng không có rơi xuống đất, có chút vũ cánh lơ lửng ở cách xài dược cách đó không xa giữa không trung, mà bản hổ thì là thu hẹp cánh đứng ở trên mặt đất, vừa rơi xuống đất sau liền khiến cho kinh địa người người xài dẻo hương vị đem cái mùi này nhớ kỹ trong lòng. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Rồi có chút hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt của ngươi, đây cũng là cảm giác một loại. Xài dẻo bụp miệng há hở lấy phát ra âm thanh khark khark cười nói, mà chúng ta huyên mà am hiểu nhất chính là cảm giác phản hồi chỉ cần ngươi đang xem ta, như vậy ta liền cùng dạng có thể gặp lại ngươi. thật sao? roi nghe đến đó, trong lòng hơi động, lập tức phát động ngẫu hiểm chi nhãn, đồng thời mở miệng hỏi: ma khí đâu? ngươi giấu ở đâu mà rồi? theo nhìn rõ năng lực phát động, roi phát hiện sai lẹo người này vị trí thật, vậy mà cùng mình mới vừa nhìn thấy có sai lầm. bản thể của hắn kỳ thật còn tại càng dựa vào sau một điểm về khoảng cách, quả nhiên, gia hỏa này cũng sớm đã lặng lẽ phát động hắn huyệt thuật. nhưng ở ngẫu hiểm mắt nhìn soi moi, hắn huyễn tượng thể biến mất không thấy, thay vào đó là hắn bản thể vị trí thật, cái này khiến roi lập tức thở dài một hơi, quả nhiên nhìn rõ năng lực có thể phá giải hết loại này hảo thuật. bất quá, roi lại cố ý không nhìn tới xài dẻo bản thể vị trí, mà là y nguyên nhìn chằm chằm vừa rồi hắn huyễn tượng thể vị trí, bởi vì xài dẻo mới vừa rồi còn đang nói, hắn đối với ánh mắt cảm giác rất mẫn cảm. cứ như vậy, xài dẻo lập tức cũng bị roi mê hoặc, hắn không có phát hiện roi đã trải qua khám phá hắn huyễn thuật, trong lòng không khỏi đối với roi coi thường mấy phần. hắn nuốt ve trên bụng dao thoa hàm răng méo ngoặt, đắt ý nói ma khí tại trong bụng của ta, giết chết ta liền có thể có được, nhưng ta rất hoài nghi, ngươi có hay không thực lực kia. thật là, không nghĩ tới bây giờ trung vị tầng dưới ác mà vậy mà cũng có thể đảm nhiệm tử hình ác ma nhiệm vụ lò dợn lòt xem bộ dáng là không có ý định cầm lại hắn đồ vật chương 83, đấu với ma chúc mừng lao tác giả đẻ con gái nói thì nói như thế nhưng là sai dẻo vẫn không tự chủ được nhìn về phía roi cặp mắt kia sau đó hắn thấy được roi trong con mắt ngũ mang tình tại hắn trong ấn tượng cũng chưa từng gặp qua có cái gì huyết thống ác ma sẽ có roi ác ma như vậy chi đồng. trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không nắm chắc được roi lai lịch mà roi lúc này cũng mở miệng nói ngươi biết tử hình ác ma nói như vậy ta hẳn không phải là cái thứ nhất truy sát ngươi là thế này phải không không sai Sai Rẹo dùng đến ý giọng nói, ngươi không phải thứ nhất cái đến đối với ta tử hình ác ma, tại ngươi phía trước, lò dỡ loạn còn phái đi ra hai tên đồng dạng tử hình ác ma, nhưng là tiếp nối là, bọn hắn đều không thể giết chết ta, ngược lại bị ta thôn phệ linh hồn. Vậy mà gọi thẳng tên húy. ngươi tựa hồ đối với ác ma lĩnh chủ không sợ hãi chút nào. Rồi có chút hăng hái điệu tiếp tục hỏi, ác ma lĩnh chủ tính là gì? Sai Rẹo nhịn không được giơ lên trong tay mình bữa, gầm thét lên, nếu như kế hoạch của ta thành công, ta cũng tương tự có thể trở thành giống như hắn tồn tại, không, thậm chí có thể so với hắn càng cường đại hơn. A. Doi Giả bộ như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, "Có thể nói một chút kế hoạch của ngươi là cái gì không? Còn nữa, ngươi trộn món kia ma khí có tác dụng gì?" Ngô Xuân, "Ta tại sao phải?" Sai dẻo vô ý thức liền muốn chửi một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Tại màn này bên trong, ác ma linh chủ lọ giờ lọt đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, duỗi tay ra, trực tiếp đâm thủng bộ ngực của hắn, đem hắn ác ma trái tim một cái bóp vỡ. Sai giờ không hổ là huyết ma, màn này đến nơi đây im bặt mà dừng lập tức bị hắn nhìn thấu không phải thật, bị hắn cưỡng ép khống chế lại suy nghĩ của mình, chấm dứt loại này tưởng tượng, nhưng dù là như thế, trong nháy mắt đó sợ hãi tử vong, y nguyên lan khắp toàn thân của hắn, để hắn toàn thân trên dưới xuất hiện một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Sai Giệu mặc dù ngoài miệng nói ác ma linh chủ chẳng có gì đáng gớm, nhưng trên thực tế hắn sợ hãi nhất, vẫn là ác ma linh chủ Lord Zero Loss, bằng không hắn cũng sẽ không đang trộm đi ma khí về sau, xa xa chạy đến dị thế giới đi trốn đi. Bị bản thân vừa rồi trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh dọa sợ, Sai Giệu kịp phản ứng về sau, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn dùng búa chỉ roi gầm lên, chết tiệt. Là ngươi làm đúng không đúng? Thân là ác ma giới huyễn thuật đại sư, sai dẻo một cái huyễn ma vậy mà lại bên trong ảo thuật triều, đây quả thực là vô cùng độc nhã. Joy đương nhiên biết, gia hỏa này nhất định là vừa rồi nhìn cặp mắt mình thời điểm, bản thân đem mình dọa sợ, cho nên hắn cũng không có phủ nhận, hai tay một nắm nói, "Như vậy phẫn nộ làm cái gì? Chúng ta không phải mới vừa trò chuyện rất tốt sao?" "Ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Vặn xuống ngươi ác ma chi giác, đem linh hồn của ngươi vĩnh thế cầm tù ở bên trong." Sai dẻo gầm khét, giơ lên trong tay búa, hướng phía Joy lao đến. Mặc dù hắn lúc này cũng kịp phản ứng, vừa rồi hắn thấy hình ảnh cũng không phải là huyễn thuật, mà là bắt nguồn từ trong đầu của mình tiềm thức tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ, đều là do trước mắt cái này ác ma đưa tới. trước mắt cái này thoạt nhìn có chút kỳ quái ác ma, để Sai Dược cảm giác được một loại không tốt lắm cảm xúc, hắn đã trải qua không định lại cùng Roi nói thêm cái gì, chỉ muốn giết chết Roi, xử lý lần này tự hình ác ma. Sai Dược trầm trọng bốn gõ, thung thung địa chạy trên mặt đất, bản thể của hắn phía trước sông đồng thời, hắn chỗ chế tạo ra huyễn tượng thể, cũng làm ra cùng bản thể giống nhau động tác, đồng dạng cũng gầm thét, giơ đầu đũa lên sung lên. đối với hảo thuật của mình vẫn là rất tự tin. Hắn cho rằng làm roi trước đó quan sát hắn thời điểm, liền đã trúng hắn huy thuật. Huy thuật thứ này, sở dĩ gọi là huy thuật, cũng là bởi vì nó có thể sinh ra một loại giả tạo giả tượng lừa gạt, làm đối thủ nhìn thấy sai dẻo huy tượng thể thời điểm, biết bỏ qua sai dẻo bản thể tồn tại, huy tượng thể làm ra công kích đều là giả tượng, chỉ có bản thể mới có thể đối với đối thủ hoàn thành một kích chí mạng. Tại khai chiến một khắc này, roi cũng đã từ giữa không trung rơi xuống, hắn cặp mắt quan mang, trong không khí lôi ra hai sợi dần dần tiêu tán quang ngân, nhưng là cặp mắt ánh mắt góc độ, lạ như cũng còn nhìn chằm chằm vừa rồi sai rẽ huy tượng thể vị trí, làm ra một loại bị huy tượng che đậy dáng vẻ tới nhưng mà đợi đến sài dẻo bản thể sắp xông tới gần đến roi bên người thời điểm roi lại đột nhiên xoay người một cái mặt nó sài dẻo chân thân đột nhiên xuất hiện này biến hóa để sai được trong lòng giật mình nhưng là lúc này hắn đã trải qua giờ tay lên bên trong đuối đuối bên trên còn kèm theo hừng hực liệt diễm hắn vốn là muốn thừa dịp roi bị bản thân huyễn tượng làm cho mê hoặc thời điểm trực tiếp ra tay đánh lén đem roi giết chết lại không nghĩ rằng roi đối mặt huyễn tượng làm ra động tác công kích căn bản không quản không hỏi ngược lại nên hướng chân thân bên này sài dẻo đã trải qua thu lại không được lực trong lúc vội vàng chỉ có thể trước chém đi xuống lại nói một giây sau một tiếng nổ vang truyền đến Sai dẻo liệt diễm búa chém vào một mặt đột nhiên xuất hiện băng tinh trên tấm chắn, không cần phải nói, mặt này băng tinh tấm chắn chính là roi chế tạo ra, đây là một khối sáu mặt hình thể trạng tâm chắn, đen như mực băng tinh, không hề chết xạ bất kỳ tia sáng, người xem ánh mắt đều muốn chìm ham vào mở dạng. Sai dùng cái này dùng sức một búa, vậy mà liền roi bước chân đều không thể dung chuyển, tất cả chúng kích đều bị hấp thu. Đây là roi gần nhất mới nghiên cứu ra được một loại ma lực phương thức vận dụng, không thể không nói, rẻ bì rẻ bì no cùng băng xương lược kết hợp, đơn giản có thể xương hoàn mỹ. Trước đó thời điểm, rẻ bì rẻ bì no mặc dù có thể cho roi hấp thu tổn thương nhưng đó là chỉ tổn thương rơi vào roi trên người thời điểm tổn thương mặc dù bị hấp thu nhưng là bởi vậy mang tới đau đớn lại không cách nào tránh khỏi hiện tại tốt rẻ mỉ rẻ mỉ no mi hấp thu tổn thương đặc tính cùng băng xương chi lực dung hợp lại cùng nhau sau roi liền có thể dùng băng tinh đến chế tác tấm chắn mặt này tấm chắn có thể giống rẻ mỉ rẻ mỉ no mi một dạng hấp thu tổn thương đồng thời lại phòng hộ tự thân không cho công kích của đối thủ trực tiếp rơi vào roi trên người chỉ cần là xài dẻo lực lượng không cao hơn tấm thuẫn hấp thu hạn mức tối đa hắn liền không cách nào đánh vỡ mảnh này tâm chắn mà đồng thời bởi vì băng tinh bên trong còn có ma lực vi rút nguyên nhân cho nên sải dẻo bám vào tại đúa bên trên, từ ma lực hình thành liệt diễm cũng bị lăng không cắn nuốt hết một bộ phận. Thoải mái mà đỡ được sải dẻo một kích này, roi một cái thoát hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở sải dẻo trên lưng mới, ác ma chi trả một cái đè ở sải dẻo trên lưng, chỉ ám chi hàn ma lực phát động. Tạch tạch tạch, sải dẻo trên lưng, lập tức xuất hiện mảng lớn băng tinh, đồng thời đang ở hướng tứ chi cùng trên thân thể lan tràn. A, sải dẻo cảm nhận được có lên truyền tới mãnh liệt uy hiếp, căng thẳng cả người cơ bắp, đung nhiên xoay người lại một cái, đem đúa quăng về phía roi. Doi lần nữa trong nháy mắt ngưng kết ra băng xương chi thuẫn, chặn lại một kích này, nhưng là Sài dẻo cũng thừa cơ một cái quay thân, cưỡng ép sụp đổ trên thân thể băng tinh, sau đó bốn vó đạp xuống đất, đột nhiên nhảy ra một khoảng cách. Trong tay hắn mang theo bữa, kình liệt thở hào hẹn, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi tại kém chút bị băng phong trong quá trình, bản thân mặc dù thuận lợi chiến thoát, nhưng là vậy mà tổn thất không ít ma lực. Hắn cũng không hiểu rõ là tình huống như thế nào, nhưng là liên tiếp hai lần giao thủ hắn đều ở vào bị động bên trong, cái này khiến Sài Dượ không thể không đem đôi trình độ uy hiếp trên phạm vi lớn các cao. Ngươi, vậy mà không có nhận ta huyễn thuật ảnh hưởng? Sai Dư có chút không dám tin nhìn qua roi, là bởi vì cặp mắt kia sao? Ngươi có thể hiểu như vậy? Roi gật đầu nói, ta hiểu được. Xem ra thông thường huyệt thuật đối với ngươi là không có tác dụng. Sai Dêo ngực cặp kia cự nhãn tràn đầy dữ tợn, nói, xem ra lọt dở lọt rốt cục đã tìm đúng một lần tử hình ngất ma. Vừa nói, Sai Dêo một bên cao cao địa rơi lên bản thân móng trước, sau đó bỗng nhiên trên mặt đất rớt một cái. Đông. Theo hắn móng trước rơi xuống, Sai Dư toàn bộ thân thể, vậy mà xuất hiện một loại hoàng hốt cảm giác, thân thể của hắn xuất hiện một loại tả hữu đông đưa hư tượng. Một giây sau hai cái này hư tượng thoát ra khỏi sải rẽ thân thể, một tạm một hữu tại sải rẽ bên người, xuất hiện hai cái cùng hắn giống như đúc hình tượng ác ma. lần này đâu, sải rẽ cũng thiếu, ba cái ác ma cùng một chỗ hướng phía roi vọt tới. roi dương mắt nhìn lên, nhưng là tại mộng yểm mắt nhìn roi dưới, hắn vậy mà phát hiện mặt khác hai cái huyễn tượng thể vậy mà đều là thực sự. không, chuẩn xác điểm tới nói, roi thấy mặt khác hai cái sải rẽ là từ hai đoàn khổng lồ ma lực châu ngưng kết cá thể. hai cái này cá thể cũng không phải là lừa gạt thị giác, mà là chân thực tồn tại. thực thể huyễn tượng sao? roi trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, thực thể huyễn tượng. Hàn là có năng lực công kích, cho nên lần này, roi không còn giữ lại toàn lực chuyển vận ma lực của mình. Vậy quay roi, xương giá hàn khí phun ra, bốn phía mặt đất bắt đầu ken kết địa ngưng kết ra tầng một thật mỏng hắc sắc băng tinh, xông lên ba cái sải dẻo, đứng mũi chịu xào địa nhận lấy roi hàn khí ảnh hưởng, dưới chân của bọn hắn bắt đầu xuất hiện triệu hiện tượng, bên trong một cái huyễn tượng thể thậm chí kem chút ngã sấp xuống, mặc dù mượn nhờ bốn vó ổn định, nhưng là ba cái sải dẻo giữa thế công lại xuất hiện tranh lệch thời gian. Roi dùng băng xương chi thuẫn chặt lại sải dẻo bản thể chế tạo, sau đó sau lưng cái đuôi vung ra, đâm thủng bên cạnh đánh tới một cái huyễn tượng thể lực cái này huyễn tượng thể cảm giác hết sức chân thực, trên đuôi lại còn truyền đến loại kia vào thị tác cảm giác, mà cuối cùng cái kia vừa rồi kém chút ngã xuống huyễn tượng thể, lại bị bàn hổ một hơi nọc độc thổ tức cho phung chúng, bị roi cái đuôi đâm thủng qua cái kia huyễn tượng thể, biến thành một đoàn tán loạn ma lực tiêu tán, mà đỡ được xài giò chân thân chém vào về sau, roi thừa cơ một cái nắm chặt sải dẻo bữa, mạnh liệt hàn khí ăn mòn đi lên, dọc theo bữa đánh út về phía sải dẻo cánh tay, nhưng mà ngay lúc này, sải dẻo lại bỗng nhiên bỏ qua bữa, cười như liên nói, ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. vừa nói, bộ ngực hắn cặp mắt kia đột nhiên trợn mở tối đa, cách ra một trận quan mang. Quang mang này trong nháy mắt liền đánh út về phía đang đối mặt lấy hắn roi. Sau một khắc, roi đột nhiên phát hiện thân ở hoàn cảnh cải biến, xuất hiện ở một cái bốn phía tràn đầy thi thể và mùi máu tươi không gian bên trong. Hắn đứng ở trong sân, cách đó không xa vô tận địch nhân chính liên tục không ngừng hướng lấy hắn bọn tới. Tất cả đều là mặt mũi giữ tợn ác ma, bọn hắn trong miệng giữ lại nước bọn, tàn bạo địa nhào về phía roi, lôi xé trên người của hắn huyết đủ. Roi đau đến gầm thét, hắn liều mạng giết chết những cái này nào về phía hắn nát ma, nhưng là vô ích, giết chết một cái liền sẽ nhào lên hai cái, ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện sương khô cánh tay, chính gắt gao nắm lấy hai chân của hắn. Không đúng, đây không phải là thật, đều là ảo giác. Joy đỉnh chỉ chống cự, toàn lực đem ma lực đưa vào cặp mắt của mình ở trong. Một đôi mắt ngọn nguồn in ngũ mang tình quý tích hai mắt hư tượng, xuất hiện ở cái không gian này bên trong, một giây sau, cái không gian này đột nhiên sụp đổ. Lúc trước thiết kế cái này ác ngộng mắt thời điểm, Joy cũng đã nói, hắn biết huyền thuật loại vật này khó lòng phòng bị, không nhất định hoàn toàn chống cự được, nhưng hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt có thể khám phá huyền thuật là có thể. Hiện tại chính là như vậy, sai giữ tại khoảng cách gần dùng bản thân huyền ma chi nhãn, đem Joy kéo vào ảo giác bên trong. Nhưng là làm đôi lần nữa vận dụng ngọc yểm mắt nhìn rõ năng lực sau, lập tức liền từ trong ảo giác tránh ra. Tại ảo giác bên trong, đôi cảm giác đã qua một hồi lâu, nhưng trên thực tế trong hiện thực, đôi từ đó tuyển được tránh thoát, vẻn vẹn chỉ là qua thời gian 3 giây mà thôi, sai dư căn bản không nghĩ tới, đôi vậy mà lại nhanh như vậy liền tránh ra, hắn mới vừa một lần nữa nhặt lên rơi ở trên mặt đất bị đóng băng đó đâu. Tình hồn lại đôi, nhìn lấy không môn đại khai sải dẻo, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem móng vuốt đâm vào sải dẻo ngược một con mắt ở trong. Lần này, sải dẻo rốt cục phát ra không thuộc về mình tiếng kêu thảm thiết. Chương 84, ích lợi thật lớn xin ít đạo. Doi lợi chào, trực tiếp chào thương xài dẻo một con mắt, điều này cũng làm cho Doi ý thức được xài dẻo nhược điểm vị trí. Ngay tại Doi dự định thừa thắng xông lên, tranh thủ lại phế bỏ xài dẻo một cái khác huyễn ma mắt thời điểm, xài dẻo phần bụng tấm kia miệng rộng lại đung nhiên mở ra đến, hướng phía Doi phun ra một đoàn mang theo nồng đậm hơi thở thanh hôi lục sắc xương mù. Doi dùng trên tay băng xương tấm chắn ngăn cản một chút, lại phát hiện xương mù này giống như cũng không phải là ma lực hình thành, trên tấm chắn ma lực vi rút đối với hắn không có phản ứng, ngược lại là xương mù đang ở hữu thực Doi tấm chắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Doi biết không có thể nhiễm lên những cái này lục sắc xương mù, thế là cánh khẽ vũ, bước ra bên ngược thứ này, tựa như là sài dẻo vị toàn, sương mù nhiễm tới trên mặt đất sau, loại kia ăn mòn tình huống càng phát ra nghiêm trọng, trên mặt đất thậm chí toát ra từng cổ khói đặc. ban hổ đối với thứ này thực sự không có cách, nó tại xử lý sài dẻo một cái thực thể huyễn tượng về sau, trốn roi bên cạnh, ba cái đầu càng không ngừng mệt mũi, bởi vì khíu uất quá linh mẫn, ngửi được cái này sương mù màu lục hương vị sau ngược lại ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. roi thối lui đến an toàn phạm vi về sau, lập tức mãnh lực địa vô bản thân ác ma chi dực, muốn dựa vào nâng lên khí lưu thổi tan xương mù này, nhưng mà đợi đến xương mù tiêu tán về sau, hắn phát hiện lưu tại nguyên địa, lại là sài dẻo lưu lại một cái thực thể huyễn tưởng cái này nguyễn tượng tại doi ngạo hiểm chi nhãn bên trong thấy rất rõ ràng, chính là một đoàn ma lực tụ hợp thể mà thôi, mà xài được chân chính bản thể cũng đã vung ra chân chạy. thật là, người tốt xấu là cái trung vị thượng tầng ác ma, muốn hay không như thế sợ. roi đoán thầm một câu, hắn biết xài dẻo mặc dù con mắt bị thương, nhưng là ma lực của hắn lượng lại không có giảm bất bao nhiêu. roi vừa rồi chế tạo hàn khí thời điểm, mặc dù một chút ma lực vi rút mượn hàn khí khuyết tán nhiễm đến rồi xài dẻo trên người, nhưng là chỉ dựa vào điểm này ma lực vi rút, còn không có cách nào đem một cái trung vị thượng tầng át ma ma lực tất cả đều thôn vẹn quang. thậm chí từ giao thủ đến bây giờ. Sai do sợ là liền một phần mười ma lực đều không có dùng hết. Nhưng dưới tình huống như vậy, Sai Dữ Y Nguyên vẫn là lựa chọn chạy trốn. Điều này nói rõ hắn là thiết thực cảm nhận được Doi mang cho hắn uy hiếp. Sai Dữ trốn ở dị thế giới trong khoảng thời gian này, cố nhiên để Doi không thể nào xuống tay với hắn, nhưng là đồng dạng cũng cho Doi thời gian làm ra châm đối tính chuẩn bị. Nếu là không có mộng nhiễm chi nhãn khám phá ảo thuật năng lực, Doi đối đầu Sai Dữ thật là không chiếm được lợi ích. Phải biết, trước lúc này cũng có tử hình ác ma truy sát qua Sai Dẻo, nhưng lại trái lại bị Sai Dẻo giết chết. Huyên Thuật loại năng lực này kỳ thật rất lợi hại, lấy xài dẻo tiêu chuẩn. Doi cảm thấy hắn đối phó thượng vị ác ma đều chưa chắc biết bại, nhưng tương tự, một khi lọt vào nhằm vào, Huyên Thuật lớn nhất thay hại cũng liền xuất hiện, cái kia chính là thiếu khuyết tương ứng năng lực công kích. Nếu như không thể tại huyên cảnh ở trong hao hết sạch đối thủ thể năng và ma lực, xài dẻo liền không cách nào hoàn thành một kích chí mạng. Lực lượng của hắn mặc dù cũng cường đại, nhưng là Doi băng xương tâm chắn lại có thể hấp thu hết lực trùng kích, để hắn không cách nào đánh vỡ Doi phòng ngự. Ngay cả rất nhiều ác ma thông dụng hỏa diễm năng lực cũng bị Doi băng xương chi lực khất chế, thế thì còn đánh như thế nào? Sai dược chính là ý thức được điểm này, mới phát hiện tiếp tục cùng roi dây dưa tiếp là không có ích lợi gì. Coi như hắn ma lực soi roi khổng lồ, nhưng lại liền hao tổn đều chưa chắc có thể hao tổn xuống dưới. Roi tại tự thân ma lực dùng hết trước đó, khả năng liền sẽ đối với xài dược tạo thành tổn thương chí mạng. Dựa vào phú gia vị toan xương ngủ yểm hộ, xài dược chạy, lưu lại một huyễn tượng thể kéo dài roi bước chân, nhưng là cái này huyễn tượng thể cũng không có kìm chân roi bao nhiêu thời gian. Đem huyễn tượng thể ngưng tụ ma lực đánh tan, cái này huyễn tượng thể liền biến mất. Roi chào hỏi bản hồ một tiếng, một ma một chó bay lên bầu trời, hướng phía xài dược chạy trốn phương hướng đuổi theo vẫn tốc gầm thanh phi hành dưới, không dùng bao lớn một lát, roi liền bội kịp xài dẻo. Nhìn lấy hậu phương trên bầu trời đúng là âm hồn bất tản hắn roi, xài dẻo phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng lại không có ngừng dưới, hắn chỉ là đem chính mình búa quăng về phía không trung roi, lại bị roi nhẹ nhõm trốn một chút liền mau tránh ra. Đông, roi rơi xuống từ trên không, rơi xuống xài dẻo phía trước, mà bàn hổ thì tại xài dẻo hậu phương rơi xuống, một trước một sau đem xài dẻo vây. ngươi không trốn khỏi, không có cánh, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng nhanh hơn ta. Roi trên người tản ra hàn khí, nhìn trầm trầm xài dẻo nói, còn nữa, ngươi đừng quên. Ta có ký ức thủy tính, có thể truy tung ngươi mang theo ma khí vị trí, ở nơi này thâm viên thế giới bên trong, ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều có thể đem ngươi bắt tới. Sai Diệu lồng ngực phập phồng, bu miệng rộng thở hổn hển, hắn cũng biết, roi nói đúng, đối mặt cái này khắc chế bản thân ác ma, hắn mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị tìm được. Hô hô. ngươi nói không sai. Sai Diệu nói, kỳ thật lần này trở về, ta liền đã làm xong chuẩn bị, ta cũng biết, ác ma lĩnh chủ thế lực, không phải ta có thể đối kháng, coi như lần này không có ngươi, y nguyên còn sẽ có cái khác tự hình ác ma đến đây truy sát ta, ta có thể tránh được lần một lần hai lại không thể tránh thoát tất cả truy sát. Ngươi rõ ràng liền tốt, đem ma khí giao ra đi." Rồi nói, "Nói thật, ta cũng không muốn tại thi thể của ngươi bên trên chậm rãi móc, chết tiệt, ngươi cái kia vị toàn thực sự quá khó người." Ha ha ha. Sai Diệu đột nhiên cười to lên, nói, "Ma khí hoàn toàn chính xác ở trong thân thể của ta, điểm này ta cũng không có lừa ngươi, bất quá, ngươi không phải là muốn biết ta trộm đi ma khí là cái gì không? Ta có thể cho ngươi xem một chút." Nói xong, Sai Diệu bụng miệng há mở, phun ra một kiện dính đầy chất nhầy vào thể. Thứ này bị Sai Giữ cầm trên tay, giòi cố nén buồn nôn, nhìn về phía thứ này, lại phát hiện đây là một cái nhỏ nhỏ, tản ra tối tăm quang mang hình trụ thể, dài ước chừng 2 khoảng 10 cm, tại cầu trên thân trụ mặt, khắc lấy không ít ác ma văn chữ. Đây chính là ta từ ác ma linh chủ lò lọ rỡ lọt trên tay trộm được đồ vật. Sai Giữ hướng giòi biểu hiện ra nói, thứ này gọi là bạo rỗ tản chi trụ, là một cái gọi là bạo rỗ tản ác ma linh chủ dùng linh hồn của mình mảnh vỡ chế tạo ác ma tạo vật, nhưng là vị này ác ma linh chủ đã tại cùng cao giai thiên sứ trong chiến đấu vẫn lạc, lọ rỡ lọ chẳng qua là chiếm được cái này đã mất đi chức năng ma khí mà thôi. Đã mất đi công năng Roi cũng không tin, nếu là thật đã mất đi chức năng lời nói, ngươi vì sao biết một mực mang theo nó? Sai dẻo cũng không trả lời Roi, mà chỉ nói, như vậy ngươi biết, cái này bạ rổ tạm chi trụ nguyên bản công năng là cái gì không? Một kiện uy lực vũ khí cường đại sao? Roi rất phối hợp mà hồi đáp, nhưng cùng lúc trong lòng cũng bắt đầu âm thầm để phòng lấy. Sai dẻo xuất ra cái này ma khí, nhất định là muốn vùng vẫy dây chết một chút. Thứ này nếu là có ác ma linh chủ sáng tạo, những lời ấy không chắc chắn lấy uy lực kinh người. Nếu thật là một kiện vũ khí, Roi lại ở Sai dẻo sử dụng một khắc này, không chút do dự mà thoáng hiện rời đi hiện trường. Cho nên ở trong tối từ cảnh giác đồng thời. Rồi cũng thông qua tâm linh liên hệ để bàn hộ cẩn thận lui lại. Nhưng mà, Sai Rẹo lại đong đưa cái khuôn mặt kia vô hồn diện đầu, nói, sai rồi, thứ này căn bản cũng không phải là vũ khí. Trên thực tế, trong tay của ta cái này bạ rột tạng chi trụ cũng không phải là hoàn chỉnh, bởi vì nó còn có một cái cái đế bộ kiện tồn tại. Một bên giải thích, trên người Sai Rẹo một bên thời gian dần qua nổi lên ánh sáng màu đỏ. Tại Roi mộng hiểm mắt nhìn rõ hiệu quả dưới, hắn có thể nhìn thấy Sai Rẹo chung quanh thân thể xuất hiện cường đại ma lực tán giật dấu vết. Ngươi muốn làm gì? Roi cảnh giác lui về sau một khoảng cách, có chút không dám tin hỏi, ngươi muốn? Tự bạo không sai, sai sẽ phát ra dữ tợn tiếng cười, nói, bả rồ tản chi trụ tác dụng chỉ có một cái, cái kia chính là linh hồn ký thác, nó có thể cho linh hồn của ta lành lặn bám vào ở phía trên, mà sẽ không xuất hiện tổn thương chút nào. Nhưng là thứ này tại sau khi bả rồ tản chết, đã trải qua đã mất đi nguyên bản công năng, muốn một lần nữa kích hoạt nó, nhất định phải hiến tế sinh mệnh của mình mới được. Linh hồn, ký thác, roi suy nghĩ một chút cái từ ngữ này, càng phát kinh ngạc, hắn đã trải qua đoán được sai rẽ muốn làm gì, nhịn không được cả kinh nói, ngươi muốn đem linh hồn y phụ ở nơi này đổ vật trên người, sau đó vượt thế giới đào tẩu. Lời này để Sai Gieo đều sướng suốt một chút, hắn không nghĩ tới roi vậy mà thông minh như vậy, vậy mà trực tiếp liền đoán được mục đích của hắn. Bất quá, Sai Gieo đã tại quá tải ma lực của mình mạch kín, quá trình này là không thể nói chuyện, cho nên hắn cũng không có gì không thể nói, thế là gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, ngươi cho rằng ta trốn ở dị thế giới trong khoảng thời gian này, cũng không có làm gì sao? Nếu ở nơi này thâm viên thế giới, ta chạy không thoát lọt giờ lọ truy sát, như vậy ta thẳng thắn liền ở tại dị thế giới không trở lại tốt. Coi ta hiến tế sinh mệnh khởi động bạ rổ tản chi trụ thời điểm, ta lưu tại dị thế giới cái đế sẽ đem bạ rổ tản chi trụ triệu hoán trở về. Cái này sao có thể? Giờ nhịn không được nói, đã mất đi nhục thân, ngươi làm sao còn sống? Còn nữa, thế giới chi lực bại tích, coi như là đối với linh hồn cũng hữu hiệu. Ngươi làm sao có thể có thể ở tại dị thế giới không trở lại đâu? Ha ha, đây chính là ta sau cùng bí mật, không có khả năng sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể làm đến là được rồi. Sai Giơ Cơ như điên nói, không có thâm nguyên thế giới cần cõi, ta tại thế giới kia, đem thu hoạch vô số mỹ vị linh hồn. Đợi đến ta trở thành ác ma lĩnh chủ thời điểm, coi như là lọ rở lọ cũng không làm gì được ta. Nói xong, Sai Giơ ma lực tán dật đã đạt đến đỉnh phong. Hoàn toàn bộ thân thể bịch một tiếng nổ tung, tứ tán huyết nhục, bạo tố phi tử sắc máu tươi, dù là đôi cách rất xa, thiếu chút nữa cũng bị xối đến, Sai dẻo vị trí, cũng ở đây ma lực bạo tạc ở trong xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tại tự bạo đồng thời, Sai dẻo linh hồn đã bị rút ra bám vào ở tại bạ rổ tản chi trụ phía trên, hiện trường chỉ để lại cây kia lơ lửng ở giữa không trung, đã trải qua tản ra quang mang khởi động bạ rổ tản chi trụ. Roi tại bạo tạc xong đồng thời, liền lập tức chạy về phía cây kia nho nhỏ cây cột, nhưng mà, không đợi hắn tiến lên, một đoàn thâm huyền chi môn đen nhánh mê vụ liền xuất hiện, cái kia mê vụ đem bạ rổ tạn chi trụ túi khóa ở trong đó xoát một chút, liền đem nó truyền tống đi. Con mẹ nó, gia hỏa này thật hung ác cả, vậy mà không tiếp tổn hại nhục thân của mình, đều muốn từ thâm nguyên thế giới chạy đi. Hắn tại cái kia gì thế giới, thật chẳng lẽ có lớn như vậy lợi ích thúc đẩy hắn làm thế này sao? Truyền tống bà rù tản chi trụ rời đi thâm nguyên chi môn trong thời gian rất ngắn liền, mà coi như không, doi cũng không khả năng dần đột mà đuổi theo đi theo vào. Nhưng vấn đề là, hiện tại bởi như vậy, doi nhiệm vụ giống như thất bại à, xài dẻo mặc dù nhục thân tử vong, nhưng là hắn linh hồn lại trốn, bà rù tản chi trụ cũng không thể đuổi trở về, cái này muốn làm sao giao nộp đâu? Doi đứng tại chỗ suy tư. Hắn cảm thấy chỉ có thể thực sự cùng Esra nói, dù sao ai cũng không nghĩ ra, sai dẻo vậy mà lại dùng phương thức như vậy lần nữa từ thâm nguyên thế giới thoát đi, muốn đến Esra hẳn là có thể lý giải đi. Ngay tại Roi chuẩn bị trở về chuyển thời điểm, đột nhiên, một cỗ vô cùng to lớn uy áp xuất hiện, uy thế như vậy cảm giác là ngay cả lần trước Esra lúc xuất hiện đều không thể đạt tới cấp độ, Roi kém chút bị cái này uy áp cảm giác chấn nhiếp quỳ giảm xuống đất. Một bóng người cao to xuất hiện ở Roi trước mặt, cái thân ảnh này độ cao chỉ ít tại 5 mét trở lên, Roi tại thân ảnh này trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy, xuất hiện thân ảnh. Hắn mặc một thân áo giáp màu đỏ rực, hắn đứng vững, phía sau hỏa áo khoác ngoài màu đỏ rũ xuống mặt đất, áo choàng phía dưới bên hông vị trí hoành một thanh to lớn ma kiếm, mà bóng người cái kia người mặc cái bao tay tay, liền vịn ở trên chuôi kiếm, doi mặc dù cực lực ngửa đầu lên, nhìn về phía bóng người khuôn mặt, lại phát hiện đầu của hắn bị một đỉnh lánh chúa chi quan bao phủ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hỏa hồng sắc quang mang sáng tỏ. Còn mắt. Cương đại hỏa diễm chi lực tại quanh người hắn vây quanh, thân thể cao lớn để doi trong nháy mắt hiểu được người xuất hiện là ai. Hắn tối đầu nói, "Lo giờ loản đại quân." ta cảm nhận được bạo rổ tàn chi trụ một lần nữa chạy chấn động, đây là có chuyện gì? Người tới, quả nhiên là ác ma lĩnh chủ Lọ Zloss, chuẩn xác điểm nói, hẳn là phân thân của hắn, hắn nhìn chằm chằm dõi hỏi, ngươi là lần này chấp hành nhiệm vụ tử hình ác ma a. Nói một chút là chuyện gì xảy ra. Zoi cũng không giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Hắn đến cùng muốn làm gì? Zoi sau khi nói xong, Lọ Zloss cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vĩnh viễn lưu tại dị thế giới? Hắn có phải thật vậy hay không nói như vậy? Đúng vậy, thật sự là hắn chính là nói như vậy. Zoi gật đầu nói, chẳng lẽ nói Sai Rẹo hắn là muốn dùng loại kia phương pháp à? Lọ Rơ Lọt tự nhủ trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng đối với Doi nói: Ngươi đã có khắc chế Sai Rẹo năng lực, có thể đem hắn bước đến bỏ qua nhục thân. Như vậy hiện tại ta muốn ngươi tiếp tục chấp hành ngươi tự hình nhiệm vụ. Làm sao tiếp tục chấp hành? Doi hỏi. Bả rồ tạm chi trụ là mượn nhờ thâm viên chi môn truyền tống, nhưng thâm viên chi môn mở ra sau đều sẽ lưu lại một định dấu vết. Lực lượng của ta đủ để làm đến truy tung thế giới toạ độ. Hiện tại ta biết một lần nữa mở ra một đạo thâm viên chi môn. Việc ngươi cần nhiệm vụ chính là truy tung đi qua, đang dừng lại thời gian bên trong tìm tới Sai Rẹo, làm rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì sau đó giết chết hắn, đem bả do tản chi trụ mang về. Cái này, làm được hả? Doi hỏi, ta cũng không biết cụ thể có thể ở thế giới kia dừng lại bao lâu. Vạn nhất thế giới chi lực bài xích nghiêm trọng làm sao bây giờ? Loại này không chịu hoán hình thức vượt thế giới, có thể thông qua ký kết ác ma khế đưa ra tăng dừng lại thời gian sao? Có thể, bất quá, ta một lần nữa mở ra thâm viên chi môn, không nhất định có thể chuẩn xác định vị đến sai lẹo vị trí, có thể sẽ tranh lệch khá xa. Lọ dơ lọ nói, cho nên tình huống cụ thể chính ngươi nắm chắc. Đối mặt một cái cường đại ác ma linh chủ, Doi đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bất quá cũng may lọt giờ lọt cũng là biết nhiệm vụ này vượt ra khỏi nguyên bản tự hình nhiệm vụ phạm vi, thế là chủ động nói, tương ứng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng, ta cũng sẽ cho ngươi tăng lên. Tốt ta. Doi chào hỏi đống chốc bị lọt giờ lọt dọa đến run lẩy bẩy bản hổ, để nó đến bên cạnh mình. Lọt giờ lọt bắt đầu thi pháp, trong tay của hắn tản ra ma lực quan huy, trong không khí rẹn qua từng cái quy tích, tựa hồ chỉ có ác ma lĩnh chủ lực lượng như vậy mới có thể chủ động mở ra thâm viên chi môn. Sau một lát, tại cường đại ma lực hội tụ phía dưới, sải rẽ nổ tung cái kia hố sâu bên trong, một cái mới thâm viên chi môn mở ra. Đi vào đi dơ Dật nói, "Ta đã trải qua ở trên thân thể ngươi lưu lại ma lực, làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, kích hoạt cái này ma lực, liền có thể một lần nữa mở ra Thâm Nguyên Chi Môn trở về." Joy mang theo bản hộ, đi vào Thâm Nguyên Chi Môn, đen nhánh kia mê vụ, đem bọn hắn bao trùm, thoáng qua ở giữa biến mất. Đợi đến Joy rời đi về sau, dơ Dật mới nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới xài dẻo ra hoàn này, lá gan vậy mà lại to lớn như thế. Muốn mịn việt lưu lại, cũng chỉ có sáng tạo nửa người nửa ma cấm kỵ thân thể, hắn đến tột cùng phải làm như thế nào đến đâu? Chương 85, bị thấy hết xin đi đâu? Joy cảm thấy Sai Giょ chỉ sợ tuyệt đối không có nghĩ đến, hắn hiến tế sinh mệnh một lần nữa khởi động bạo rồ tạn chi trụ, sau đó trở về về làm lạnh giữa kỳ, cưỡng ép lần nữa vượt thế giới truyền thống, vậy mà lại dẫn tới một cái ác ma lĩnh chủ chú ý đi. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lọ rỡ lọ lại còn có thể truy tung hắn truyền thống dùng thâm viên chi môn tọa độ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường, một cái trung vị ác ma mà thôi, khoảng cách ác ma lĩnh chủ cấp bậc quá xa, cho nên căn bản không biết rõ ràng, một cái ác ma lĩnh chủ đến cùng có cường đại cỡ nào năng lực. Thâm nguyên chi môn vốn chính là những cái này đẳng cấp cao ác ma sở thích hạng, bọn hắn làm sao lại không hiểu được thao tác phương pháp? Sai Diệu nếu có thể biết phía sau phát sinh sự tình, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không như vậy sảng khoái bỏ qua thân thể. Mà rơi bản thân đâu, mặc dù hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng thật phiền toái, hao phí thời gian dài như vậy không nói, còn để Sai Diệu cho trốn, bất quá đồng thời, Giới Kỳ thật cũng thật tò mò, hắn rất muốn biết, Sai Diệu vì sao biết như vậy cố chấp muốn hướng dị thế giới đào tẩu, coi như đối với ác ma lĩnh chủ lọ rở lọ lại e ngại, cũng không khả năng sợ đến muốn vĩnh viễn trốn ở đó à Thâm viên lớn như vậy, ác ma lĩnh chủ cũng chưa chắc chỉ có lọ rở lọ một cái, ngoan hạ tâm đầu nhập một cái khác ác ma lĩnh chủ cầu bảo hộ chẳng lẽ không được sao? Còn la nói Hắn lo lắng cho mình trung vị ác ma thân phận địa vị quá thấp, đầu nhập ác ma lĩnh chủ cũng vô pháp đổi lấy đối với sinh mạng mình bảo hộ, cho nên mới hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không sao. Rồi không biết sải dẻo ý nghĩ, nhưng cẩn thận ngấm lại, Rồi cảm thấy sải dẻo dùng bạ rổ tạm chi trụ đi đến dị thế giới hành vi, cùng mình tại anh hùng vô địch thế giới lưu lại long châu định vị, nhưng thật ra là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể xem như một loại đường lui. Có chỗ bất đồng là, Rồi có thể thông qua tự hệ thống chế tạo vật mình muốn, nhưng sải dẻo lại không cách nào làm đến, cho nên hắn chỉ có thể buộc lên đắc tội ác ma lĩnh chủ phong hiểm đi trộn. Cái này khiến Roi ý thức được, cho dù đến rồi trung vị ác ma giai tầng, kỳ thật ác ma cũng vẫn là không cách nào được sừng tụng tự do. Lực lượng, cường đại, tại thâm viên thế giới liền đại biểu hết thảy. Thâm viên chi môn mê vụ tán đi, Roi mang theo bản hộ xuất hiện, mà ở hắn xuất hiện một khắc này, lập tức liền cảm nhận được thế giới ý chí. Mỗi một cái thế giới, đều có bản thân bảo hộ cơ chế, đối với bên ngoài thế giới tới giống loài, đều sẽ có bản năng bài xích hiệu ứng. Đây chính là thế giới lực bài xích nguyên lý, nhưng thế giới quy tắc lại không nhất định đều là hoàn mỹ, làm thế giới này trí tuệ giống loài, nắm giữ nhất định thần bí học quy tắc về sau liền có khả năng tự hành mở ra không gian thông đạo đối với cái này một chút thế giới bản thân là không cách nào ngăn lại đây chính là triệu hoán nghi thức tồn tại mà đồng dạng cường đại ác ma cũng có thể cưỡng ép điểm đối điểm mở ra loại này không gian thông đạo đương nhiên khả năng này cũng không dễ dàng cho nên coi như là cường đại ác ma bình thường cũng rất ít làm như vậy rồi có thể cảm giác được cái thế giới này lực bài xích so anh hùng vô địch thế giới phải mạnh mẽ một chút nhưng là lại so tại van hệ xỉn thế giới thấp hơn một chút điều này nói rõ cái thế giới này không tính là đê ma thế giới nhưng là không cứ gọi được là cao ma thế giới vận dụng tự thân ma lực Rồi bắt đầu chống cự loại này lực bài xích, sau đó căn cứ tự thân ma lực tiêu hao tình huống, đến đánh giá một chút bản thân có thể ở cái thế giới này thời gian dừng lại. Cho ra kết luận, đại khái là khoảng chừng 30 ngày, cũng chính là thời gian một tháng, nếu như ở trong khoảng thời gian một tháng này, Joy tìm không thấy sai Dẹo lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thế giới này người ký kết ác ma khế ước. Nhìn chung quanh, Joy phát hiện mình xuất hiện vị trí là tại trong một vùng phế tích. Thời gian bây giờ là lúc ban đêm, nhưng ở Joy mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, lại như cũ thấy rõ mảnh phế tích này hình dạng, nơi này giống như vốn là một thôn trang. Nhưng bây giờ, nhưng không có chút nào sinh khí. Đại lượng sụp đổ vách tường cùng phong gỗ, hình thành vô số toái thạch cùng đầu gỗ, xóc xít đắp lên cùng một chỗ. Mà những cái này lộn xộn bên trong, còn kèm theo không ít cuộc sống của con người vật phẩm. Doi hơi lục soát một chút, ở trong đó tìm được một chút tấm nước, châu dừa mặt, quần áo. Điều này nói rõ cái thế giới này ít nhất là một cái xã hội văn minh, đã có công nghiệp nhẹ sản phẩm. Bất quá, hắn cũng rất ít nhìn thấy sản phẩm điện tử. Trừ cái đó ra, Doi còn chứng kiến không ít trôn giấu tại toái thạch gạch nói vụn hạ thi thể. Thi thể có chút mục nát, phát ra khó ngửi hương vị, nhưng nhìn ra được là nhân loại. Những nhân loại này nguyên nhân cái chết, giống như bởi vì nhận bạo tạc trùng kích dẫn đến, rất nhiều thi thể đã trải qua vụn vật không hoàn toàn. Nhưng xem ra, những cái này bạo tạc hẳn là tại trước đây không lâu mới phát sinh. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Thoạt nhìn cũng là địa cầu, nhưng đã đến giờ ngọn nguồn là năm nào? Tìm kiếm sau một lúc, Joy chỉ có thể từ bỏ, hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp thám tử, từ nơi này chút trong phế tích cũng không quá nhìn ra được quá nhiều đồ vật tới. Giơ cổ tay lên, Joy nhìn về phía ký ức thủy tinh, nhưng mà để Joy cảm thấy căm tức là, ký ức thủy tinh vậy mà không thể lại chỉ thị bạo rồ tạn chi trụ phương vị chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ nói sai dèo một lần nữa khởi động bạ rổ tạm chi trụ đem bên trong định vị tín tiêu hư mất sao? ngay tại roi cam tức không thôi thời điểm, đột nhiên, roi cảm nhận được mặt đất chuyển đến hơi rung động. loại này rung động đang ở dần dần tăng lên, nhưng lại không phải địa chấn, mà là có đồ vật gì đang ở từ đằng xa tới gần. dương cánh bay lên, roi mang theo bản hổ bay lên giữa không trung, hướng phía chấn động chuyển tới phương hướng bay đi. cũng không lâu lắm, roi ngay tại thôn phế tích bên ngoài khu vực phát hiện ánh đèn. đó là một chi đội xe, roi ở trong đó phát hiện số chiếc xe gắn máy ô tô những cái này xe gắn máy đều là xe kéo hình mô tô, thoạt nhìn bộ dáng rất là cổ lão, mà những cái kia ô tô cũng thế, điển hình ô tô. Nhưng nhất làm cho Joy cảm thấy kinh ngạc, lại là trong đội xe cùng một chỗ tiến lên mấy cái đại gia hỏa. Thật dày hùng tháo, tích cựm bánh xích, những đại gia hỏa này lại là mấy chiếc xe tăng. Bọn chúng ngầm ầm địa hành chạy nhanh trên mặt đất, đi theo đội xe hướng phía thôn phế tích đến gần, trước đó mặt đất chấn động, chính là bọn chúng mang tới. Mà Joy lúc này cũng biết địa ở nơi này chút xe tăng trên người, thấy được một cái rất quen thuộc quân hiệu. Con mẹ nó, người nước quốc, đệ nhị thế chiến. Joy cực kỳ kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới, xài dẻo chỗ trốn đến cái thế giới này, vậy mà lại là một cái thế chiến thứ hai thế giới, lại nói thế giới như vậy bên trong, có cái gì thông linh sư có thể triệu hoán ác mà sao? nhưng sau đó, roi lại như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy mình giống như có chút lý giải xài dẻo tại sao lại muốn tới cái thế giới này nguyên nhân, chiến tranh, hết thề cũng là vì chiến tranh, mọi người đều biết, thời kỳ chiến tranh, thường thường là nhân loại tử vong khá nhiều thời kỳ, nhất là đệ nhị thế chiến, bởi vì chiến tranh mà bị chết bình dân số lượng nhiều được vô số kể, còn có các quốc gia binh lính chết trận, những cái này người chết liền mang ý nghĩa số lớn linh hồn cùng so sánh, anh hùng vô địch thế giới mặc dù cũng trưởng kỳ ở vào chiến tranh, nhưng là ma huyễn thế giới chiến tranh cùng khoa học thế giới chiến tranh, căn bản chính là hai việc khác nhau. Sai Rêu lựa chọn đến cái thế giới này là vì mượn nhờ chiến tranh đại lượng thu hoạch linh hồn sao? Lại hoặc là cái thế giới này thế chiến thứ hai, căn bản chính là Sai Rêu trong bóng tối khơi mào. Dù sao ra hỏa này đến cái thế giới này thời gian không ngắn, hắn hẳn là đã làm không ít bố cục mới đúng. Doi lơ lửng ở giữa không trung, ở trong đó suy nghĩ lung tung địa não động bấy loạn, tự hỏi mình rốt cuộc đi tới một cái thế giới như thế nào mà phía dưới chi kêu người Đức quốc quân đội lại đang chuẩn bị tiến vào thôn phía tích ở trong tu trình một tên vác lê xuống Đức quân binh sĩ từ xe bên trên nhảy xuống tới hắn giống như cảm thấy mình nghiện thuốc phàm bảo thế là từ trong túi tiền móc ra chưa từng có đầu lọc hương hỏa xuất ra cái bật lửa chuẩn bị đốt thuốc nhưng mà đang lúc hắn cái bật lửa sáng lên chuẩn bị đốt thuốc thời điểm người này Đức quân binh sĩ lại tựa hồ như nhờ ánh lửa thấy được một điểm gì đó thế là nghi hoặc ngẩng đầu tới sau một khắc người này Đức quân binh sĩ ngậm lên miệng hương hỏa rất xuống dưới bóng đêm là rất khó nhìn rõ ràng vật thể đêm nay lại là một cái đêm không trăng nhưng ít ra có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ Làm người này Đức quân binh sĩ thấy được giữa không trung dõi hình dáng về sau, hắn toàn thân đều run rẩy lên, một giây sau, hắn dùng tiếng Đức liều mạng kêu lên. Cái này gọi là tiếng la tự nhiên kinh động đến đội xe cái khác người Đức quốc, bọn hắn lập tức cầm súng lên, theo Đức quân binh sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại. Cùng tên kia Đức quân binh lính biểu lộ một dạng, trong khi hắn người Đức quốc nhìn thấy trong bầu trời đêm cái kia quỷ dị, mọc ra cánh vật thể hình người về sau, rối loạn lập tức liền xảy ra. Tiếng cảnh báo đại tác, Đức quân binh sĩ hành động, bọn hắn đem xe tăng bên trên đèn pha giơ lên, chiếu hướng về phía không trung, rồi. Rồi lúc đầu chính đang suy tư đâu đã quên trốn đi, kết quả không nghĩ tới như vậy không lâu sau, ánh liệt ánh đèn bắn liền tới, trong lúc nhất thời hắn toàn bộ thân thể bị phía dưới tất cả các quân binh sĩ nhìn chặt chẽ vư vàng, lại muốn tránh cũng không kịp. Chương 86, một người vung lật một đội quân xin ý đầu, ác ma, đều là rất chán ghét tia sáng mãnh liệt, đây là bởi vì thân viên thế giới hắc ám trong hoàn cảnh tiến hóa đưa đến, Cũng rất nhiều trong truyền thuyết khác biệt, ác ma dưới ánh mặt trời sẽ không xuất hiện cái gì tan thành mây khói tình huống, trên thực tế đây là một loại thế nhân đối với ác ma hiểu lầm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ác ma chán ghét tia sáng mãnh liệt, không thích dưới ánh mặt trời hoạt động mà thôi. Rồi cũng không ngoại lệ hắn đã thành thói quen mắt nhìn được trong bóng tối, đột nhiên ở giữa bị những cái này Đức quân binh sĩ dùng đèn pha chiếu xạ, làm sao có thể thoải mái rồi. Đưa tay ngăn che tia sáng, roi không khỏi hướng phía bọn gia hỏa này phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà, vốn là bởi vì tại đèn pha nhìn xuống đến rồi một cái ác ma trong truyền thuyết mà cảm thấy vô cùng sợ hãi Đức quân binh sĩ, thần kinh cũng sớm đã căng thẳng, tại roi cái này gầm lên giận dữ phía dưới, thần kinh rốt cục lập tức đăng một tiếng cắt đứt. Ầm. Cũng không biết là cái kia một sĩ binh trước nổ súng, một quả từ mổ rẹ 98K cật bị nẻ bên trong đạn bắn ra, bắn về phía không trung rồi nhưng lại bởi vì thường chủ nhân tay run, viên đạn này lệch ra ngoài cách xa vạn dặm xa. viên đạn này không có đánh trúng roi, nhưng lại trở thành một cái tín hiệu. một giây sau, phía dưới tất cả nhìn thấy roi đức quân binh sĩ đều cầm vũ khí lên hướng phía roi khai hỏa. nếu như là một cái tay không tất sắt người, nhìn thấy ác ma về sau có thể sẽ quay người chạy trốn, nhưng bây giờ lại là một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, lại kỳ quái có thể sinh ra tiêu diệt tà ác suy nghĩ. đám này đức quân số lượng binh lính trường hơn 200 người, trang bị của bọn họ trừ súng trường bên ngoài còn có Mj42 súng máy cùng lựu đạn và tên lửa chống tăng ống. Nếu như tính lại bên trên xe tăng hỏa pháo lời nói, chi bộ đội này đơn giản có thể nói hỏa lực hùng mạnh, tại công kích bắt đầu một sát na kia, liền đã có mấy trăm phát bắn về phía giữa không trung, mặc dù đại bộ phận đều đánh trượt, nhưng là roi trên người Y Nguyên vẫn là truyền đến mấy chục lần bị viên đạn đánh trúng cảm. Dắt, chỉ bất quá, cái này mấy chục phát tại đánh bên trong roi về sau, căn bản không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, tối đa chỉ là để roi cảm thấy có điểm nữa. Phát triển ra khoa học kỹ thuật nhân loại, vẫn luôn rất mê tín bọn hắn xuống ống mỹ lực, thật tình không biết đối với ác ma loại cường đại này sinh vật đến, cho dù là một cái hạ vị ác ma Khi hắn thuận lợi đạt tới thành tựu kỳ, cũng chính là hạ vị tầng cao nhất về sau, giác của hắn liền đã có thể chống cự phổ thông súng ống công kích. Doi chịu không ít viên đạn, mặc dù không có thụ thường, nhưng lại ở trong lòng âm thầm thán thở ra một hơi, đỉnh lấy cái này thân ác ma hình tượng, gặp được người sau bất luận xanh đỏ đèn trắng liền muốn nhận công kích, này cũng đã trở thành một trùng tập quán. Ngay lúc này, vừa phát đạn hỏa tiễn từ phía dưới phong tới, Doi chỉ cùng vô ý thức nâng lên hai tay bảo hộ ở trước mắt, một giây sau cái này đạn hỏa tiến cũng đã trúng đích hắn. Ầm. Giữa không trung nổ tung một ánh lửa. Sau đó một trận sương mụ tràn ngập, phía dưới Đức quân các binh sĩ thấy cảnh này sau, nhịn không được hoan hô lên, theo bọn hắn nghĩ, coi như là a mà, chịu chắc lần này đạn hỏa tiễn sau, cũng khẳng định chết chắc. Nhưng mà, làm sương mụ tán đi về sau, dõi thân ảnh đã từ từ điểm một lần nữa hiện hiện ra, khiến cho Đức quân các binh lính tiếng hoan hô, như bị nắm được cổ nhồi cho vị tan mở dạng, im bặt mà dừng. Đạn hỏa tiễn, có đau một chút ta. Dói nhe răng trợn mắt địa nhìn lấy chính mình buốc khói hai tay, cảm giác được cả đôi cánh tay đều nóng hừng hực, như bị nham tương đốt đến cái loại cảm giác này. Nhanh, nhanh. Lại nhét vào Hạ mới tỉnh hồn lại đức quân binh sĩ luôn cung tay chân chuyển ra đạn hỏa tiễn chuẩn bị tiếp tục giả vờ lấp khai hỏa nhưng thấy cảnh này roi làm sao lại chờ bọn hắn một lần nữa tốt nhất đạn dược tại kiểm nghiệm một chút ác ma cùng nhân loại sức chiến đấu trên lệnh về sau roi không có ý định lại bị động bị đánh rung lên đôi cánh từ trên cao nhào xuống tới nó nó đến rồi khai hỏa khai hỏa đức quân các binh sĩ hoảng sợ giống đem súng trong tay nhắm ngay roi móc ở cò súng liền không lại núi lòng tay cộc cộc cộc đát liên tiếp không ngừng tiếng súng vẫn chưa ngừng nghỉ đức quân các binh sĩ thương bên trong tất cả viên đạn đều đem ra ngoài nhưng lại không có chút nào tác dụng roi đỉnh lấy viên đạn công kích từ không trung lập tức sát nhập vào giữa đám người cánh tay vung lên một tên đức quân binh sĩ liền bị vung mạnh bay giữa không trung phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to ngực của hắn xương mới vừa đụng phải roi cánh tay lúc liền đã bị đánh đứt thành từng khúc móng vuốt nhẹ nhàng hợp lại roi từ một chiếc xe gắn máy phía trên nĩu một cái đức quân binh sĩ sau đó dùng sức hất lên đem hắn đập về phía cách đó không xa xe tăng bên trên binh sĩ kia bịch một tiếng đâm vào xe tăng khía cạnh trên trăng giáp lưu lại một người hình huyết tấn chậm rãi trượt xuống Cô lấy chiếc xe gắn máy kia, rồi đem cái này mấy trăm kg bên trong phương tiện giao thông, như là bóng ra một dạng thoải mái mà ngã vang ra ngoài, xe gắn máy đập trên mặt đất, vậy mà tại lực lượng cường đại hạ lần nữa bắn lên, mang theo bay tán loạn nát linh kiện, sau đó trên mặt đất một đường nghiền ép lên đi, đem mấy tên Đức quân binh sĩ đâm đến máu thịt be bé bét. "Chủ a, ban cho ta dũng khí và lực lượng." Một tên Đức quân binh sĩ cũng không biết nghĩ tới điều gì, một mặt cuồng nhiệt điệu tử phía sau nhảy tới giòi trên người, ôm thật chặt giòi, sau đó kéo vang lên trong lồng ngực của mình lừ đạn. Những cái này Đức quân binh sĩ, dù sao cũng là từ trên chiến trường trải qua sinh tử chiến đấu. Thời khắc mấu chốt đương nhiên sẽ không khuyết thiếu dũng khí, nhưng ngoanh một tiếng, lưu đạn bạo tạc về sau, binh sĩ kia bị tạc được thất linh bát lạc, doi cái này chính chủ nhân lại trừ thêm ra một thân mùi thuốc súng bên ngoài, không còn cái khác tổn thương. Trên lệch thực sự quá lớn, một cái nam tử trưởng thành lực lượng, tại hệ thống giới diện bên trong đoán chừng chỉ có 5 trị số, mà cho dù là doi mới vừa đạn sinh lúc ấy, lực lượng đều có hơn 10 điểm, mà hiện nay đã trải qua trưởng thành là trung vị ác ma hắn, lực lượng và tốc độ đều là nhân loại bình thường gấp mấy chục lần, nhưng cái này đức quân binh sĩ tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu như nói, tại thâm nguyên thế giới thời điểm, Đối thủ đều là giống như hắn nhất mà, cho nên roi còn đối với lực lượng của mình không có gì chuẩn xác nhận biết lời nói. Như vậy dưới mắt trận chiến đấu này, liền để roi triệt để ý thức được một cái ác ma trôi đáng sợ. Súng ống, lưu đạn, đạn hỏa tiễn, những nhân loại này vũ khí có thể đối với roi tạo thành tổn thương đều cực kỳ có hạn. Roi thậm chí ngay cả băng xương chi lực đều vô ích, còn để bàn hổ ở tại một bên không nên đúng tay. Kết quả một mình hắn liền đánh cho những cái này đức quân binh sĩ thất bại thảm hại. Xe gắn máy bị đập bay, ô tô cũng bị đâm đến ngã lệch ở một bên. Phía trên trần xe tay súng máy đã chết từ lâu, chỉ để lại còn bút hơi nóng băng đạn đánh hổ xuống máy nếu những cái này đức quân binh sĩ vừa thấy mặt đã muốn giết chết rồi rồi đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ ngay lúc này hiện trường phát ra một tiếng vang thật lớn một cỗ xe tăng rốt cục chờ đến cơ hội khai hỏa rồi hình thể tương đối cao lớn là cái rất tốt bia ngắm nhưng hắn tốc độ di chuyển quá nhanh kịch cạm xe tăng lúc đầu rất khó điều chỉnh họng pháo nhắm chuẩn hắn nhưng hiện trường xe tăng có hết mấy chiếc diễn phần mình phụ trách một góc độ về sau rốt cục có một cỗ xe tăng bắt được chớp mắt là qua cơ hội không để ý đồng bào của mình cưỡng ép hướng về phía roi phát động pháo kích đạn đại bát tốc độ so đạn hỏa tiễn cần phải nhanh hơn hơn nữa cách được lại gần như vậy doi liền thời gian phản ứng đều không có, nổ một cái liền bị trúng đích. đạn pháo mang theo to lớn động năng đánh trúng roi, tại nổ kịch liệt về sau, roi toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập xuyên nơi xa mấy bức vách tường về sau, mới rốt cục cũng ngừng lại. đức quân các binh sĩ chính mắt thấy một màn này, nhưng là lần này bọn hắn nhưng không có giống trước đó đạn hỏa tiễn trúng đích thời điểm như thế, phát ra cao giọng hoan hô, ngược lại an mặc khí thô, một mặt thấp thỏm nhìn lấy roi bị đánh bay ra ngoài phương hướng, tiếng súng cũng ngừng, hiện trường chỉ để lại xe tăng động cơ cái kia liên náo tiếng quanh mình, xoát một thanh âm vang lên động chuyển đến, một cái mang theo móng nhọn cánh tay, vẽ lên đồng đá vụn từ phía dưới chui ra, cánh tay này chống tại toái thạch phía trên, đem đằng sau roi thân thể cũng rút ra. Túi đầu nhìn một chút trước ngực, nơi đó là bị đạn pháo trúng đích vị trí, cái này sẽ tăng pháo uy lực của đạn, quả nhiên không thể so sánh nổi. Roi có thể cảm nhận được dây rức đau đớn, nói rõ ngực của hắn xương đã trải qua xuất hiện đứt gãy. Nhưng lúc này, roi hoạt tính thuộc tính đã ở phát chỉ huy tác dụng, ác ma cường đại tự lành dưới năng lực, gây mất xương ngực chính phát ra hơi cảm giác tê dại, nói rõ đứt gãy bộ phận đang bị chữa trị. A, roi gầm thét một tiếng, đem trong ngực cố buồn bực khí tán phát ra, trên người hồng quang lóe lên thi huyết thuật phát động, thân thể đống nhiên trướng lớn hơn một vòng, sau đó một đường phi nước đại, đụng nát trong phế tích vách tường, lại xuất hiện ở tại đức quân các binh sĩ trước mặt. khi thấy roi một khắc này, đức quân các binh sĩ cũng không chịu được nữa, hoàn toàn hỏng mất. đối mặt dạng này không thuộc về mình tồn tại, bọn hắn cũng ý thức được bản thân nhỏ yếu cùng bất lực, liền xe tăng đều đánh không chết ta ma, bọn hắn làm sao lại là đối thủ? roi cũng không có quản những cái kia tứ tán trốn chạy đức quân binh sĩ, trực tiếp hướng phía những cái tia đã chạy qua đánh ngược lại cản đang liều mạng lui về phía sau xe tăng phóng đi vọt tới chiếc thứ nhất xe tăng trước mặt, roi trực tiếp ôm lấy xe tăng hỏng tháo, sau đó dụng lực uốn léo, một cỗ giận người chi chi tiếng truyền đến, cái kia thẳng hỏng pháo lập tức bị roi thay đổi 90 độ, chỉ để báo hỏng không thể dùng. Sau đó, roi hai tay nhấc ở xe tăng mặt bên bánh xích vị trí, đồng nhiên vừa dùng lực hai tay cơ bắp bạo khởi, vậy mà gắng gượng đem chiếc này xe tăng cho lật ngược. Cái này mặc dù chỉ là một cỗ xe tăng loại nhẹ, nhưng là tự trọng trí ít đã ở một hai chục tấn tà hưu, roi mặc dù chỉ là từ khía cạnh mượn lực lật tung nó, nhưng loại này ở dưới thị huyết thuật biểu hiện ra quái lực, y nguyên có thể xương đáng sợ. Còn lại mấy chiếc xe tăng cũng đồng dạng không có thể đảo tẩu, không phải là bị lật ngược, chính là bị roi băng xương trì lực làm cho đông lại. Mà nhìn thấy loại kia đen nhánh băng tinh về sau, đức quân các binh sĩ mới phát hiện, trước mắt cái này ác ma khủng bố, trừ cự lực bên ngoài vẫn còn có siêu tự nhiên lực lượng. Đức quân các binh sĩ giải tán, bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, mà lúc này đây liền đến phiên bản hồ ra sân, những cái kia chạy trốn binh sĩ vẫn không có thể chạy đi bao xa, cũng sẽ bị bản hồ đuổi kịp, trực tiếp bổ nhào sau, ngã mỹ phục của bọn hắn mang về. Hơn hai tên lính bị roi trong chiến đấu đánh chết một bộ phận, còn có một bộ phận trọng thương, trốn chạy cũng liền mấy chục người đều bị bàn hộ cho lần lượt bắt đã trở về, đem những người này tập trung ở cùng một chỗ sau. Doi từ ngay trong bọn họ tìm được một tên đức quân sĩ quan, đây là một cái quân hàm thượng úy gia hỏa. Doi đối với hắn hơi có chút ấn tượng, nhớ mang máng, hắn là từ một cố bị lật tung xe tăng bên trong chui ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy người này đức quân thượng úy, Doi dùng ác ma chi ngữ nói với hắn, ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Cái kia thượng úy nơm nớp lo sợ dùng tiếng Đức hồi đáp, nhưng Doi hay là nghe đã hiểu, ác ma chi ngữ là nguồn gốc từ linh hồn ngôn ngữ có thể câu thông song phương linh hồn, cho nên có thể nói không tồn tại bất kỳ ngôn ngữ giao lưu chứng ngại. Bây giờ là năm nào?" Giòi hỏi hắn nói, nơi đây lại là chỗ nào? "Một 1945 năm. 1945 năm ngày 11 tháng 6." Cái kia thượng ý hồi đáp, "Nơi này, nơi này là bờ Mi ngạm." Ừm. Giòi nghe được trả lời này, nhịn không được sửng sở, hắn nhưng là mơ hồ nhớ kỹ, đệ nhị thế chiến Đức quân tại 1945 năm vào khoảng tháng 5, liền tuyên bố chiến bại đầu hàng a, làm sao hiện tại cũng tháng 6, còn có Đức quân binh sĩ tồn tại. Hơn nữa, nơi này còn là bờ Mi ngạm. Là anh quốc bản thổ thành thị A, trong lịch sử, đức quân không phải không có thể đánh tới anh quốc bản thổ, chỉ là tiến hành đại quy mô không tập doanh tạc sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cái thế giới này lịch sử, bị cải biến? Đây rốt cuộc lại là một cái dạng gì thế giới song song?